chương một trăm hai mươi mốt lao cô phu chương một trăm hai mươi mốt lao cô phu kê lão cô phu lão dượng trường học trong nhà khách người vốn là không nhiều lại bởi vì ra cái chuyện này trong nhà khách những người khác đều bị mời đi ra ngoài liền người phục vụ viên cũng không có hai tầng lầu nhà khách chỉ có chúng ta mấy người này buổi tối hơn mười hát lại là tắt đèn thời gian có người tới cũng đã rất kỳ quái càng kỳ quái chính là lại là đến tìm lão cô phu nơi này là sân trường đại học không phải viện dưỡng lão tìm lão cô phu tìm đến nơi này mấy người chúng ta người a i xem lão cô phu ta cảm thấy không đúng nhìn trương tiểu h ổ một mắt bên ngoài tiện hề hề thanh em hơn nữa vang sáng lên lão cô phu ngươi ở đó đâu lão cô phu lão cô phu đừng làm rộn mau ra đây tiểu h ổ đi cửa xem xem trương tiểu h ổ chạy tới cửa moi khung cửa tử đi bên ngoài vừa thấy quay đầu lại đối với ta nói n g ư c a không xong nhà ngươi thân thích tìm được ngươi rồi cái gì nhà ta thân thích thả cái gì dám vậy ngươi ta mơ hồ hỏi hoàng tiên à, n g ư ơ i quên hoàng tiên chuyện hoàng tam cô ngươi là hoàng tam cô lão công có thể không phải là bọn chúng lão cô phu mà trời ạ lập tức sắp đến giờ tý lúc này hoàng tiên tới đảo cái gì loạn thật đúng là âm hồn không tiêu tan à, vấn đề là ta không thể để cho hoàng tiên tại sở chiêu đãi tìm ta à, đến lúc đó trương lệ tiểu sẽ ra vấn đề cộng thêm hoàng tiên làm dối lên vấn đề sẽ thành được vô cùng phức tạp ta nhất định phải cầm hoàng tiên cửa cho dẫn đi còn có một cái tiếng thời gian ta nếu có thể cầm hoàng tiên cho dẫn đi hoặc là giải quyết là có thể chạy về giải quyết trương lệ tiểu chuyện đuổi không trở lại trương tiểu hồ vậy có thể giải quyết nghĩ tới đây ta đ ố i trương tiểu hồ nói ta cầm hoàng tiên dẫn ra nơi này liền giao cho ngươi ta có thể chạy về liền chạy về đuổi không trở lại ngươi tự mình xử lý yên tâm đi ngư ca ngươi đi nhanh mau trở lại ta ở nơi này không xảy ra vấn đề ta tay phải bóp cái pháp quyết liền đi ra ngoài khúc du nhiên hỏi xảy ra chuyện gì không có sao ngươi hết thể nghe tiểu hồ ta trở về khúc du nhiên một câu đi tới cửa đi bên ngoài vừa thấy liền gặp bên phải trong hành lang một cái con t r ồ n lớn ngó giáo giác đi tới vừa đi một bên kêu lên lão cô p h ù đi rất cẩn thận giòn rén tựa như không phải tới t ì m ta mà là tới ăn trộm gà một cái con t r ồ n đứng thẳng đi miệng phun tiếng người khúc du nhiên và triệu l ô i thấy được còn không biết được hủ thành đức hạnh gì đâu ta không kịp suy nghĩ nhiều đi bên ngoài vọt một cái đối vậy con chồn lên tiếng chào nói ra ra ta ở chỗ này đây còn có thể chịu đựng ngươi tới bắt ta ả quay đầu hướng bên trái hành lang chạy cửa chính là không ra được còn có một cửa sau đâu ta chạy thật nhanh con trồn lớn thấy ta hướng ta liền đuổi theo một bên truy đuổi một bên tê ơ lao cô phu lao cô phu ngươi chớ chạy ả mau cùng ta trở về cùng t a m cô thành thân t a m cô ôn nhu lại hiền lành đẹp lại rộng lượng thích hợp nhà thích hợp phòng ả chớ chạy lao cô phu cũng không biết con trồn học với ai nhỏ từ bỏ rơi một bộ một bộ còn chỉnh ra thích hợp nhà thích hợp phòng tới hoàng tam cô ả hoàng tiên làm sao liền thích hợp nhà thích hợp phòng ta dợ cười chạy nhanh hơn chạy xuống lầu một hướng bên ngoài liền vọt mới vừa vọt ra cửa đối diện hướng ta đánh tới một cái con chồn thét lên lao cô phu ở chỗ này đây lao cô phu chớ chạy ta bay lên một chân to cầm đối diện đụng tới con chồn đã bay còn có một cái tiểu hoàng chuột cho sói hướng ta liền cắn lại bị ta thúc tủi cho một cái oán hận đến một bên những thứ này cái hoàng tiên vậy thật là đ lên rồi bị ta đã liên tục mang đạp cứ thế không có kêu lên thảm thiết ta vậy dám ở nơi này cùng bọn họ đấu phát hà bước dài bay vậy chạy mau ta chạy rất nhanh nhưng mà hoàng tiên cửa cũng không chậm ba cái con chồn hội tụ đến cùng nhau đối với ta vây truy đội trần đoạn một cái trong đó con t r ồ n móng nuốt cầm cái dây thừng chính là đang ép ta ta nếu là không đáp ứng cùng hoàng t a m cô thành thân liền cùng ta đổi mệnh hoàng tiên có ba chiêu đánh giám đổi mệnh mê mọi người đây là chúng cùng bẩm sinh tới có một không hai thiên phú và bản lãnh đổi mệnh và mê mọi người ta ngược lại không làm sao sợ nhưng ta sợ chúng đánh giám à hoàng tiên đám người bình thường thật không chịu nổi sông không chết cũng có thể sông hết ngươi nửa cái mạng lao cô phu à ngươi chạy cái gì à chúng ta không phải đến tìm ngươi báo thủ chúng ta là tới khuyên ngươi lập gia đình ngươi và tam cô hôn sự là lao tổ tông định con g trộn g lớn một bên ở phía sau truy đuổi một bên hướng tắc ê ứ đối hắn mà nói là khuyên liên giải đối ta lại nói chính là uy hiếp để cho ta cưới hoàng tam quốc cô liền là không thể nào chuyện còn đặc biệt toàn đến nhà ta làm bảo gia tiên vậy trong nhà ta còn không được cả ngày đều là giám vị ta trả qua không sống quá ngày vấn đề là ta nên làm sao bỏ rơi truy đuổi ta ba cái hoàng tiên trở lại tam thất tiệm tạp hóa là không thể nào đến lúc đó tần thời nguyện đang xuất thủ ta càng bi kịch húng chi bên trong â m giới vậy không giữ được những thứ này hoàng tiền người ta có thể tùy tùy tiện tiện là có thể đi ra còn không coi ra gì đều không mang sách ta nên làm cái gì cái này cả buổi tối ta có thể đi đó húng chi còn có trường học cái này một đương tử chuyện đâu một tiếng ta có thể xử lý được không ta đầu góc tương đối loạn chạy có chút sốc xếp lại bị ba cái con t r ồ n mau muốn đ u ổ i kịp khoảng cách không hề xa đời dưới tình thế cấp bách ta chơi mạng về phía trước chạy mau khoảng thời gian này trên đường chính căn bản không có người nào ba cái con t r ồ n truy đuổi ta đuổi không chút k i ế n kỵ coi như bị người thấy ở trong mắt người khác cũng giống là ba con chó ở truy đuổi ta không thể như thế chạy xuống đi ả giải quyết vấn đề không được còn được m ệ n h chết dưới tình thế cấp bách ta đầu góc đột nhiên liền sử dụng tốt nghĩ tới một cái biện pháp truy đuổi ta mấy cái hoàng tiền tu chính là tránh đạo nói cách khác không thể tùy tiện hại người vậy ta tìm địa phương nhiều người là được ngay sau đó ta liền nghĩ đến một cái địa phương tốt dạ ma phòng trà nơi đó hiện tại chính là náo nhiệt thời điểm hơn nữa địa hình tương đối quen dù sao cũng q ầ n ma loạc vũ ba cái con chồn truy đuổi đi vào vậy không dẫn nỗi chú ý nhưng chúng không thể hại người khẳng định liền có điều cố kỵ nghĩ tới đây ta vì mình cơ t r í điểm cái khen liều mạng hướng dạ ma phòng trà chạy mau ba cái con t r ồ n ở phía sau một bên truy đuổi một bên quản ta kêu lão cô phu đuổi cái này gọi là một cái h ư n phấn cũng may dạ ma phòng trà cách không xa lắm cũng may người anh em ở phương diện tốc độ thêm chút cũng may mấy ngày nay ta luyện chín chữ bí thuật thể lực còn theo kịp mười phút sau ta liền thấy dạ ma phòng trà không khỏi được tinh thần chấn động ta quay đầu hướng ba cái truy đuổi ta con t r ồ n khiêu khích ô còn có thể chịu đựng tới bắt ta ạ lão cô phu ạ chúng ta chính là tới bắt ngươi cùng tam cô lập gia đình ngươi chạy đến vậy chúng ta liền cùng đến kia ngươi không chạy thoát ta không đáp lời hướng giả ma phòng trà nhanh chóng chạy tới mua vé là không thể nào người anh em không thời gian mua vé không mua vé đương nhiên là có người ngăn cản cũng may cản ta bảo vệ nhỏ biết ta mới vừa đưa tay một cái thấy là ta lại đem tay thu hồi còn lên tiếng chào bảo kiếm ca lại tới làm việc à. ta vậy có thời gian cùng hắn bàn đạo à ừ một tiếng chui vào phòng trà lúc này phòng trà đang một cái nghỉ ngơi thời gian ngừng âm nhạc không kịch liệt như vậy cũng không có quần ma lập vũ ta có chút nộng có ý gì à ta bắt người khác thời điểm chỉ cần đi vào đều là dẫn đường khúc sụt sôi thành đoàn người điên cùng giấy ruộng làm sao đến phiên ta bị truy đuổi còn yên lặng lên đâu vừa nghĩ đến cái này nghe tới cửa có người kê u l á o cô phu l á o cô phu ta nghiêng đầu vừa thấy vậy ba cái con chồn huyễn hóa thành hình người vóc dáng đều không cao không có một cái vượt qua một m sáu mỏ nhọn hai khỉ trên mình quần áo cũng là hoàn toàn xa lạ đều mặc tương đối giản dị vừa thấy chính là thành hương kết hợp bộ tới nhất là một cái trong đó hoàng tiên còn mang bị cắm sừng non xanh non xanh thật không biết hoàng tiên tại sao yêu cắm sừng trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy còn có lòng tư tới bắt ta ư n ó n xanh còn không phải là dễ thấy nhất dễ thấy nhất là ba vị này cũng giữ lại phẩy một cái tiểu hộ tử dâu rất thưa thớt vàng màu sắc một mắt là có thể nhìn ra bọn họ cùng người bình thường không giống nhau phong trà rất lớn cộng thêm người rất nhiều cho dù là ở yên lặng thời điểm muốn tìm được ta cũng không phải một chuyện dễ dàng h ú n g chi ta còn nhỏ lòng núp vào ba vị này hoàng tiên còn rất hào hành một bên kêu lão cô phu một bên khắp nơi sông ngang đánh thẳng tìm ta mấy cái xem c h à n g tử và bảo an khắp nơi ở đi lang thang thấy bọn họ ba cái lại không coi ra gì nhất định là vậy ba vị hoàng tiên xông vào phòng trà thời điểm không thay đổi thân cùng ba con chó vàng vẫy chui vào vào phòng trà sau gặp người quá nhiều mới v i ê n hóa ra hình người vậy mấy người an ninh khắp nơi đi lang thang lại ở tìm cho đâu những thứ này cái yêu quá i ạ còn thật là khó dây dưa ta cẩn thận không người né tránh không cẩn thận đụng phải một cái mặc rất ít lại rất được nước đại tỷ tỷ trên mình đại tỷ tỷ bản này có mấy người hồng nam lục nữ đại tỷ tỷ quay đầu bắt lại ta hô đồ lưu manh ngươi sờ ta làm gì ta nhìn một cái tiểu thư này tỷ vậy trang nồng cùng chết chìm quỷ ăn con chuột chết t ự như ai đặc biệt mẹ không có mắt sờ ngươi ạ không phải là không cẩn thận quẹt một tí nàng sau lưng còn như, như thế làm nhục ta sao ta thật sự là không nhị được l i ế t khinh bị nói đ ạ i t ỷ cầm ngươi trên mặt độ phân giải hình ảnh điều đề điểm được không n g ư ơ i lớn lên như thế có s á n g ý ta phải là hơn mủ mới sờ ngươi ạ ngươi suy nghĩ nhiều ạ vị đại t ỷ này cũng là một diệu nhân ta tổn nàng nói không có nghe rõ ràng lại ngẩn ra hỏi ta ngươi nói độ phân giải hình ảnh điều đề điểm là ý gì còn không chờ ta đáp lời trên bàn một cái hơn hai mươi tuổi thằng nhóc tóc vàng nhận ra ta tới hét lên tiếng ngươi là bảo kiếm ca trời ạ đô thị truyền thuyết t thần tượng ạ chúng ta chụp trung tâm ảnh đi ta không nghĩ tới ta ở g i ma phòng trà nổi danh như vậy độ phân giải hình ảnh như thế cao vội vàng xoay người liền đi nhưng mà tóc vàng tiểu ca cái này m ở r ộ n g không riêng gì hấp dẫn khác b à n người vậy hấp dẫn ba cái hoàng tiên một cái trong đó thấy được ta hét lên tiếng lao cô phu lao cô phu ngươi chớ chạy mau cùng chúng ta trở về thành thân ba cái hoàng tiên hướng ta vây truy đuổi trận đoạn ta thật sự là không chiếu hướng trên sân khấu chạy hết tốc lực tới la lớn thả dẫn đường khúc cả nhảy lên à, lao tử d á n g m u a đã sớm đói khát khó nhịn còn đang chờ cái gì cũng không biết là ta tiếng kêu nổi lên t á c d ụ n g vẫn là, vốn là đến thời gian phòng trà đột nhiên tối xâm lại ẩm dấm dẫn đường khúc văng lên toàn bộ phòng trà ở ánh đèn chiếu đủ mọi màu sắc tiếng người sôi trào lên chương một trăm hai mươi hai chặt làm việc chương một trăm hai mươi hai chặt làm việc c ầm ẩ m sát sát ẩ m sát sát tiếng nhạc điếc t h a i nhức góc vang lên ta về phía trước một cái bức giải chui và o b ố n eo trong đám người sau đó quẹo cua đi vòng qua ba cái hoàng tiên sau lưng ngàn cân ép chỉ quyết đều sắp bị ta cho bóp ra nước không sai ta đánh chủ ý chính là thừa dịp người nhiều dùng ngàn cân ép cửa này lô ban trong giải phâu pháp thuật định trụ ba cái hoàng tiên để cho bọn họ lưu lại ở phòng trà bên trong ta liền có thể nhân cơ hội chạy mất ngàn cân ép vậy gọi dân gian bản định thân thuật ngàn cân ép dùng trên sau đó có ngàn cân trở lên sức nặng rất nhiều người vậy không dơ đ ổ i cho người dùng trên sau đó có ngàn cân cảm giác bị áp bách khiến người không thể động thời gian ngắn người có thể mắc bệnh thời gian trưởng giả có thể đòi mạng ba cái hoàng tiên đều có đạo hạnh ép chết bọn họ không thể nào để cho chúng không thể động một chút vấn đề cũng không có còn như có thể định trụ thời gian bao lâu vừa thấy ta đạo hạnh hai xem hoàng tiên cửa đạo hạnh ta phỏng đoán định một buổi tối không thành vấn đề Linh quan chú, linh quan pháp, linh thái thái quan quan quan dùng dạy thái sơn ép, thái sơn nặng ngàn cân chú, pháp, đầu, ép, dạy bảy trụ minh nhang cầm người đốt ngàn người không nằm nổi vạn người kéo không d ậ y nổi ta phụng thái thượng lao quân cấp cấp như luận lệnh ta nhẹ dọn g tụng niệm trước thần chú lại cùng dẫn đường khúc còn rất phối hợp ta đang điên cùng dãy r u ộ n trong đám người qua lại mắt thấy cắm sừng hoàng tiên hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây mà ta ngay tại bên người hắn thủ quyết hướng trên người nó một chút vậy hoàng tiên r ắ t đích một tiếng bị định trụ không n ú c đ í c h dẫn đầu hoàng tiên thành tâm cơ t r í vội vàng quay đầu nhìn tới ta r ụ t cổ lại lại chui vào trong đám người kích thích tiếng nhạc lóe lên ánh đèn kích thích tố phát ra hồng nam lục nữ dãy r u ộ n đừng nói hoàng tiến cửa người bình th bị cái này cồn u giã không khí cho mang đi hoàng tiên cửa muốn giữ vững bình tĩnh có thể sao có thể ta xem thường hoàng tiên cửa xảo quyệt ở ta trong ý thức hoàng tiên cửa vào phòng t r à nếu biến đổi hình người thì không thể đổi trở về không nghĩ tới phải vì bắt ta cho bọn họ làm lão cô phu ở ta định trụ cắm sừng hoàng tiên sau đó còn dư lại hai cái hoàng tiên đổi trở về t h ú thân hơn nữa còn nhỏ đi cùng mèo tựa như ở chân người hạ khắp nơi tán loạn t ì m ta ta chỉ có thể là khắp nơi né tránh nhân cơ hội đ ộ c thủ quá trình không nói nhiều ở người anh em cơ chí và tốc độ xuống rất nhanh ở phía tây một cái bên cạnh b à n định trụ một cái hoàng tiên chỉ còn lại cuối cùng tên dẫn đầu kia hoàng tiên cái này hoàng tiên là khó đấu nhất không riêng gì tốc độ nhanh vậy thật cắn à nhiều lần thiếu chút nữa bị hắn cắn phải hai ta ở trong đám người chơi nổi lên du kích chiến thời gian từng giờ trôi qua đã mười h bốn mươi đi tiếp như vậy ta liền hồi không đi trường học dưới tình thế cấp bách ta quyết định mạo hiểm dứt khoát hướng sân khấu chạy tới một cái bước dài xông lên trên sân khấu tiểu tỉ tỉ đều biết ta thét lên kêu một tiếng bảo kiếm ca ngươi lại tới ta hướng tiểu thư kia tỷ sau lưng trốn một chút dẫn đầu hoàng tiên đổi trở về người hình dáng nhảy lên bắt ta ta bắt người chị nhỏ kia hướng dẫn đầu hoàng tiên trong ngực đẩy một cái quá gần gần đến hoàng tiên căn bản không cách nào né tránh theo bản năng giang hai cánh tay ra ôm lấy tiểu tỷ tỷ người anh em vậy nhận cơ hội dùng nàn g cân ép thủ quyết hướng trên người hắn một chút bắt tiếng cầm vậy hoàng tiên định trụ hoàng tiên tư thế khá là quái dị còn rất m ậ p mờ trứng hai mắt trong ngực ôm trước tiểu tỷ tỷ đột nhiên liền không n ú c ních dưới đài nhất thời ổ nào lên tiếng vang lên ta nghe có người kêu ta bảo kiếm ca vội vàng từ trên đài nhảy xuống hướng cửa chạ ta nghe được sau lưng chuyển tới p h ú c một tiếng trên dẫn đường trong phòng âm nhạc thả lớn tiếng như vậy cũng có thể nghe được cái này p h ú c đích một tiếng vậy nặng nề tiếng vang rõ ràng cho thấy từ trong thân thể hạ bộ vị phát ra nhất định là dẫn đầu hoàng tiên bị ép phát đại chiêu một g dắm chấn thiên hạ ta nào dám đợi thêm à, theo cửa liền chạy ra ngoài sau khi đi ra ngoài hướng trường học giải mở ra bước chân vừa chạy một bên suy nghĩ giả ma phòng trà bây giờ là hình dáng gì ta phỏng đoán được có một nửa người được bị khói sông chạy ra ngoài ta không quản được nhiều như vậy đi một bước xem một bước đi còn có thể thế nào đâu nhất lưu chạy mau trở lại trường học nhà khách mới vừa vọt vào trong cửa liền nghe được trường tiểu hồ tụng niệm thần chú thanh âm đặc biệt vang r ộ i n h ậ t n g u y ệ t minh càn g k h u ấ t phối nhân đạo hưng quỷ đạo phế ta từ tiên bồng nhập thiên bên trong lướt qua thiên sông lên gặp phụ lui phản trâu t r ờ i cầm cùng tìm đúng cầm thiên trụ hề đảm nhiệm a n h sẽ đ ấ u bước đi lại giữ thuần thần nhân đạo thông hề quỷ đạo ngại ngàn tạ vạn huế đều là tránh cấp cấp như luật lệ thần chú tiếng rất vội vã ta thầm kêu một tiếng hư vẫn là xảy ra chuyện vội vàng chạy lên liền lầu hai liền gặp trương lệ kiểu tóc hai bù xù một mặt tâm trầm kh trương trên trên, tiểu hồ a i một bên cùng ta nói chuyện vừa dùng khảo quỷ bồng gọi trương lệ tiểu trương lệ tiểu tà tính không giống chân không chạm đất đặc biệt lơ lửng hơn nữa còn là như vậy không có quy luật lơ lửng giống như là thuấn di hô bên trái yên bên phải trương tiểu hồ căn bản không đánh chúng nàng trưng lệ kiểu như n g một bên né tránh một bên hướng bên trái hành lang đung đưa tìm thế thân ta có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra đơn giản mà nói nếu như một người là bình thường chết tất nhiên có quỷ kém dẫn đường thuận thuận lợi lợi liền bị mang đi nhưng mà những cái kia chết ngoài ý mớn tuổi thọ chưa hết là không có quỷ kém dẫn đường d ẫ u sao nơi g ư cái này đi không phải bình thường thủ tục nhưng nếu là có người nhà siêu độ pháp sư đã thông â m dương đường vẫn là có thể đi tới cầu đại h ạ vào địa phủ nếu là người nhà không có cho làm siêu độ vậy thì tương đương phiền t h o i nói thí dụ như trước vị kia bị trộm sợi dây quỷ đại tỷ chính là chết yểu tuổi thọ của nàng không tới nhưng trước thời h ắ n chết không có quỷ kém tới câu nàng nếu như là tâm thiện không hung á c như vậy chịu được tình mịch cũng chỉ có thể ở trên cao treo địa phương đợi mỗi ngày lập lại treo cổ lúc một khắc kia người nhận b u ồ n cho cái loại này quỷ nổi lên cái rất cao lớn lên tên chữ gọi đất b u ộ c linh trên thực tế cũng không phải là mặt đất trói buộc ở những thứ này chết yểu quỷ mà là chúng mình nguyện ý ở đó đợi không muốn tại chỗ đợi lại chết rất không t â m lòng không có nhà bên trong người cho siêu độ làm lễ cúng cũng không phải là như vậy mềm lòng c h u tay liền sẽ tìm thế thân tìm người thay thế hắn đi lập lại chết một khắc kia thống khổ như vậy nó là có thể giải thoát nói những thứ này mọi người có thể không quá hiểu trên thực tế có nhiều chỗ luôn là không giải thích được xuất hiện thai nạn xe cộ không cần biết lập bao nhiêu cảnh kỳ bài không cần biết làm nhiều ít các biện pháp lắp đèn xanh đèn đỏ lan can nên xảy ra thai nạn xe cộ vẫn là xảy ra thai nạn xe cộ chính là cái loại này tìm t h ế thân ở tuần hoàn tiểu h ổ kéo lại nàng ta đi nàng trước mặt t h ă m nàng là cái gì chết yểu quỷ ta không g i n h đi chiếu cố khúc du nhiên và triệu lỗi bắt quỷ trừ tả vốn là nguy hiểm nếu tiếp nhận liền phải làm cho tốt đối mặt nguy hiểm chuẩn bị không trông cậy vào khúc du nhiên và triệu lỗi có thể rút một tay không thêm loạn liền là tốt trương tiểu h ổ nghe được t a kêu, đáp ứng tiếng thần chú tiếng hơn nữa văng r ộ i móc ra thiên đồng ấn tay trái thiên đồng ấn tay phải khảo quỷ đ ộ n g ta có chút buồn bực thiên đồng ấn không phải cho triệu l ô i dùng sao tại sao lại trở lại trong tay hắn vậy không giành muốn những thứ này thừa dịp trương tiểu h ổ dùng thiên đồng ấn làm ám khí đập trương lệ kiều thời điểm ta nhanh chóng về phía trước mánh xông lên ta không cùng nàng so tài ta chính là vọt tới nàng trước mặt đi sau đó ở hai mặt giáp công trương tiểu h ổ thiên đồng ấn đập vào trương lệ kiều trên mình trên người nàng toát ra hắc khí ta một cái bước dài đi qua trương lệ kiều nghiêng đầu hướng ta nhìn lại một cổ tử m á n h liệt oán sát khí tức đập vào mặt có thực chất yếu người anh em làm tiểu pháp sư thời gian dài như vậy còn không đụng phải m á n h liệt như vậy oán sát khí tức cái này cổ tử oán sát khí tức không riêng gì để cho người cảm thấy giá rét còn sẽ cho người ngay tức thì sinh ra run sợ cảm giác bất an đặc biệt m á n h liệt oán sát khí tức thậm chí có thể ảnh hưởng đến ta đầu góc không khỏi liền sẽ thành phải gấp nóng này điên cuồng muốn muốn hủy diệt hết thảy còn có căm hận cảm thấy toàn thế giới cũng thật xin lỗi mình mạnh như vậy mãnh liệt oán sát khí tức ảnh hưởng ta đầu ó c hơi trước ư ơ n g cũng may ta sớm có chuẩn bị teo lớn lâm minh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước. trong tay thiên đồng xích hướng nàng cơ múa đi qua trương lệ tiểu thân hình đột nhiên về phía sau trước mắt tránh ra ta thiên đồng xích mà ta cũng thấy rõ nàng lúc này hình dáng bây giờ trương lệ tiểu đã hoàn toàn biến thành khác một người nghiêm chỉnh mà nói trương lệ tiểu không tính là người đẹp rất bình thường một học sinh tướng mạo vậy không thể nói khó khăn xem nhưng vậy không thể nói tốt biết bao xem thuộc về chúng sinh ở giữa một thành viên là cái mặt trứng n g n g ánh mắt cũng không lớn miệng không nhỏ nhưng là hiện tại trương lệ tiểu lại trở thành mặt trái xoan vẫn là đặc biệt rõ ràng mặt trái xoan sống núi không giải thích được cao không thiếu mấu chốt nhất là ánh mắt trở nên lớn nhưng là không có tròng đen chỉ có màu trắng mắt nhân hướng lên nào sắc mặt tái mét trắng bệnh trắng không có một tiêu huyết sắc có thể gặp ghẽ vào trên người nàng chết yểu quỷ thật lợi hại ta đến nàng trước mặt xoay người lại đối mặt nàng trương tiểu hồ vào tới h a i ta đối đầu giáp công làm sao cũng có thể cầm trương lệ k i ể u cho chế p h ụ tuyệt đối không có nghĩ tới phải ta mới vừa xoay người lại trương lệ k i ể u hướng ta chợt một phiêu ngay tức thì đã đến ta trước mặt ta tay phải đã sớm nặn tốt lắm ngàn cân ép thủ quyết thuận thế hướng trên người nàng điểm tới trương lệ kiều quỷ dị hướng ta đối diện phun một cái âm khí âm hàn hơi thở sông tới mặt ta vội vàng dùng t i ê n đồng xích đi ngăn cản cứ như vậy cái vừa chương Lệ i một bên người trăm hai mươi ba ké chết quỷ đụng chết quỷ tìm thế thân sẽ đi trên đường xe chạy chạy quỷ treo cổ tìm thế thân sẽ tìm địa phương treo cổ chết chìm quỷ tìm thế thân sẽ tìm có nước địa phương chương lệ kiểu nhưng chạy lên lầu vậy thì chỉ có một có thể ghé vào trên người nàng chính là một cái té chết quỷ rằng có một ngày một đêm mới biết dây dưa tới trương lệ k i ể u nhân vật nhỏ té chết quỷ vậy không tính là mượn biết trên người nàng quỷ là cái gì loại hình liền dễ đối phó ta nhanh chóng leo lên lầu chót trương lệ k i ể u đã đứng ở lầu chót bên bờ chỉ cần đi về trước một cái nghiêng là có thể té xuống mặc dù chỉ là lầu hai bình thường mà nói sẽ té gãy cái cánh tay chân sẽ không té chết nhưng có nhập vào người ở trương lệ k i ể u trên mình té chết quỷ vậy nàng liền nhất định sẽ té chết đừng nói là lầu hai coi như là từ lầu một n g y xuống vậy nhất định sẽ té chết hơn nữa té chết quỷ ban đầu té chết có nhiều thảm trương lệ kiều thì sẽ chết có nhiều thảm đây chính là tìm thế thân ta động tắc một tí liền cứng lên tay đã từ từ đưa tới trong túi từ ta cái này đến trương lệ kiều muốn nhảy lầu bên mở, có mười hai mười ba bước khoảng cách khoảng cách này ta trừ phi là k i a chấp h i ệ p sẽ thuần lẫn gì nếu không căn bản tới không gấp cứu nàng để cho ta không nghĩ tới phải trương lệ kiều đã có nhảy lầu điều kiện nhưng hết lần này tới lần khác không nhảy mà là khiêu khích nhìn ta khiêu khích ta không có quan hệ xem thường ta vậy không có quan hệ chỉ cần ngươi không nhảy là được người anh em là cái thực dụng người chủ nghĩa không quan tâm những thứ này giả ta từ từ về phía trước đến gần nhỏ giọng nói nàng là vô tội tại sao nhất định phải tìm nàng làm ngươi thế thân đâu bởi vì ta thắng à t h ắ n g nàng thì phải chết đây là quy tắc nàng chơi trò chơi thời điểm cũng biết quy tắc cho nên nàng không hoan luồng t h ắ n g ngươi có thể tìm nàng muốn hương khói tìm nàng tìm người giúp ngươi siêu độ tại sao chỗ hiểm cánh mạng của nàng đâu không bằng như vậy đi ngươi đừng xung động ta siêu độ ngươi ngươi chắc đã nhìn ra ta là cái rất anh tuấn pháp sư ta cùng té chết quỷ đối thoại công phu trương tiểu hổ vậy leo đến trên lầu chót phía sau đi theo khúc du nhiên và triệu lỗi thấy cục diện trước mắt h a i cũng không dám lộn xộn có thể là người chúng ta nhiều kích thích té chết quỷ nàng đột nhiên liền nổi giận hướng ta nhọn gào lên ta thời điểm chết tại sao không người cứu ta tại sao tại sao nàng có nhiều người như vậy tới cứu không công bình cái này không công bình ta không muốn siêu độ ta thì phải nàng chết bất kể là người vẫn là quỷ một khi khăng khăng đứng lên một khi có không thăng bằng lòng nghệ tị cũng sẽ mất thăng bằng nhập vào người ở trương lệ tiểu trên mình té chết quỷ hiển nhiên liền cố chớp ta khuyên lơn không có đưa đến hiệu quả phản dựng lên tác dụng ngược lại trương lệ k i ề u thân thể nghiêng về sau ta mắt gặp không tốt chặt quăng ra ôm một cái la lớn đừng để cho nàng n g ả y xuống ôm một cái phản ứng và tốc độ có thể so với ta mau hơn ta và trương lệ k i ề u còn có bảy tám khoảng cách căn bản tới không gấp làm phản ứng nhưng lại ôm một cái vừa ra một đạo kim quan g thoáng hiện trương lệ k i ề u thân thể cũng mau có chín mươi độ đi xuống t ả i bị ôm một cái từ phía sau ôm lấy cứ thế cầm trương lệ k i ề u bị đẩy đi lên cũng biến thành người đàn ông xăm hình dáng ôm chặt lấy liền trương lệ k i ề u ta và trương tiểu hổ cùng nhau nhảy ra ngoài sau lưng chuyển tới triệu l ỗ kinh ngạc gặp thét trời ạ người đàn ông xăm hiện thân ta mau chạy tới ôm lấy trương lệ k i ể u đối trương tiểu hồ hô cầm thiên đồng ấn cho ta ta cầm nàng b ứ ớ c ra ngươi cầm trương lệ k i ể u phục thị phách đoạt trở lại trương tiểu hồ đáp ứng một tiếng cầm thiên đồng ấn ném cho ta ta hướng trương lệ k i ể u trên n ó t trợt một ấn trương lệ k i ể u khí lực lớn không giống qua loa giấy r u ộ n may mà có ô m một cái ở hóa giải nàng phần lớn lực lượng nếu không chỉ bằng ta một người mà nói rất khó khống được chế trụ ta một tay ôm trương lệ k i ể u cổ một tay cầm thiên đồng ấn hướng nàng ấn đường trên ấn trong niệm tụng niệm thần chú vạn quỷ tự tan thần đao một tí thiên du diệt loại bốn minh phá hải bắt đầu như vậy cốt viêm đế quốc chim thiên đại diệu muốn tới thấy vậy dám có tiểu quỷ khư cũng không tưởng ít thi ngàn dặm vệ t a chín tầng thiên đồng diệt ma chú cộng thêm lôi kích một thiên đồng ấn uy lực kia thật sự là rất lớn đáng tiếc là cái chết quỷ dây r ù a thật lợi hại v n t ô i gạo lui thậm chí kéo theo ta và ôm một cái in hai cái đều không ấn đến ấn đường trên ngược lại bị nàng kéo động ta và ôm một cái đi lầu chót bên bờ di động nha còn không hết hy vọng muốn phải dẫn ta và ôm một cái cùng nhau nhảy lầu thiên đồng ấn cái này hai cái một tí in ở nàng trên má phải khói đen toát ra khắc một tí khắc ở trên chắn đồng dạng là thẳng bút khói đen mặc dù không có ấn trung tránh địa phương thiên đồng ấn uy lực vậy hiện hiện ra cái chết quỷ dây d u ổ i lực đạo rõ ràng nhỏ không thiếu nhưng mà động tác nhưng lớn lên toàn bộ thân thể đang kịch liệt run run run run ta cũng đi theo run run căn bản không tìm chuẩn vị trí mắt thấy bị nàng mang tới lầu chót danh giới ta nổi giận hướng khúc du nhiên và triệu l ố i hô hai n g ư ờ i là tới xem náo nhiệt vẫn là tới phá án động thủ hạ giúp ta n í u lại nàng khúc du nhiên và triệu l ố i coi như là lao thủ tiếp xúc qua người đàn ông sâm và k i n h công nam còn đối với hắn tiến hành qua bắt theo lý thuyết không nên vô dụng như vậy mới đúng nhưng hai nàng ngày hôm nay còn thật liền thất thố đoán chừng là không gặp qua quỷ nhập vào người như thế tà h ồ chuyện hết thệ cũng vượt ra khỏi lẽ t h ư ờ n g so người đàn ông xăm và khinh công nam càng để cho người khó mà hiểu các nàng không biết là sở dĩ đối mặt khinh công nam và người đàn ông xăm không sợ là bởi vì là khinh công nam và người đàn ông xăm chỉ là hành vi q u á dị đối với người không có nguy hại cũng không có ác ý nhưng là chết yểu quỷ không giống nhau hận t r ờ i hận đất hận không khí tuyệt đối không quen trước hai người bọn họ có thể giết chết tuyệt đối không làm tản oán sát hơi thở lại đồng từ trong lòng mà nói hai nàng cũng không chịu nổi cho nên cái này hai vị thất thố thất thố hậu quả chính là ngu nhìn vừa không đ ộ n g thủ vậy không rút hoàn toàn trông cậy vào và ta trương tiểu hồ nghe được ta kêu mới phản ứng được khúc du nhiên cắn răng một cái vào tới bắt lại trương lệ k i ể u cánh tay trái khúc du nhiên phản ứng coi như bình tĩnh triệu lỗi thì hoàn toàn không đủ nhìn giống to tiếng ta cùng ngươi liều mạng n g ư ơ i ở sợ hai cực độ d ư ớ i là tức giận triệu lỗi hiện tại chính là như thế cái trạng thái h é t lớn một tiếng là vì thêm c ă n đảm có thể hiện tại liền còn dư lại một bước cuối cùng liền đem trương lệ k i ể u chế p h ụ ngươi liều chết cái gì mệnh ta cũng l ờ i được phản ứng hắn ổn định tâm thần âm thầm dùng sức ở ô n một cái và khúc du nhiên t r i u lỗi dưới sự giúp đỡ vội vàng như bắc đế minh uy miệng sắp l u ậ n lệ ta gắt gao dùng thiên đồng ấn ở trương lệ kiểu ấn đường trên khói đen suy suy toát ra trương lệ kiểu buồn bã kêu thảm thiết vậy t kêu là tiếng bi thảm thê lương cùng chết liền tra tựa như đặc biệt lệnh người chuyến đi rất xa cũng không biết sẽ hay không để cho bọn học sinh nghe được sinh ra mới đô thị truyền thuyết ta là lấy bất biến ứng và biến thiên đồng ấn bấm cũng không động một mực cầm thần chú đọc xong làm niệm đến cấp cấp như luật lệnh thời điểm c h ư n g lệ kiểu thân thể đột nhiên mềm lún đi xuống rơi xuống cùng lúc đó một cái chết rất thảm ác quỷ từ nàng trong thân thể bị ép đi ra đó là một cái chết thảm không thể thảm đi nữa ác quỷ đầu cũng pe biến hình óc t ử cả người đều là trên mình màu đỏ áo đầm cùng vết máu c h ậ chung còn ngươi một cái d ư i rất ra thân hình lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ v ạ mẹo miệm đầy răng đều là nghiêng、thế、thảm thật là không dám nhìn thẳng không riêng gì th thảm còn vô cùng hung. trên mình tản ra máu bầm s á t hơi thở o á n s á t lực lượng có thể ngay tức thì cầm tâm thần người dọa cho phá nhưng là ta đã không lo lắng bởi vì không cần biết nàng hơn hung ác đều có trương tiểu hổ chờ chứ không cần biết tình hình đến nguy hiểm bực nào bước trương tiểu hổ cũng không có ra tay c ũ n g chính là giờ khác này té chết quỷ bị buộc ra trương lệ kiểu thân thể còn không cùng muốn bay đi trương tiểu hổ trong tay một tấm p h ù vàng quăng ra ngoài lớn tiếng tụng niệm thần chú thiên lôi mơ hồ long hổ giao hành quá hoa thái cực sấm xét chạy như bay cắt bay đá chạy đổ biển k u ê n h vân có thể trời trong có thể mưa thu phách thu hồn phu vang trợt đánh vào té chết quỷ trên、mình. trương tiểu hồ động tác rất nhanh thần chú vậy đọc rất nhanh bắt được phù vàng đi bên ngoài khu vực cứ thế từ t h ế chết quỷ trên mình lôi ra một cái nhàn nhạt hình người đường danh tới chính là trương lệ tiểu phục thị phách sĩ ngốc mê mê không biết người ở chỗ nào mắt thấy trương tiểu hồ liền muốn đoạt lại phục thị phách ta d ơ lên thiên đồng ấn đi chụp té chết quỷ té chết quỷ đột nhiên t r ợ thân thể v ừ a c h u y ể n không có ở đây cùng trương tiểu hồ so tài bung ra trương lệ kiểu phục thị phách cái này một tí quá đột nhiên cầm trương tiểu hồ lung lay cái ngã nhạo vậy cầm ta lung lay một tí thiên đồng ấn lại không quay chụp té chết quỷ vậy té chết quỷ thân hình động một cái thì phải bay đi một cái hoảng hốt năm bước ra ngoài truy đổi u là không theo đổi đi nhưng ta vẫn là trợt về phía trước theo đổi ba bước cổ túc toàn thân khí lực cầm thiên đồng ấn làm ám khí đập ra ngoài、Bậc. tiếng g i ọ vang thiên đồng ấn đập vào đập vậy té chết quỷ về phía trước một phiêu xuất cổ khói đen biến mất không thấy triệu lỗi một bên đỡ trương lệ tiểu một bên xem ta và trương tiểu hổ làm phép thấy ta một thiên đồng ấn đập vào té chết quỷ trên mình không khỏi được hoan hô tiếng hô bảo kiếm ca ngư bước lần này cầm nàng đập hồn phi phách tán đi ta âm thầm thở dài một cái hồn phi phách tán đó là dễ dàng như vậy chuyện nếu như mới vừa rồi ta kịp thời ra tay thiên đồng ấn bền chắc v ô vào té chết quỷ trên mình còn có thể đập nàng hồn phi phách tán có thể như thế khoảng cách xa nhìn như đập nàng rất bền chắc thật ra thì uy lực đã yếu đi té chết quỷ đỉnh hơn cũng chính là yếu、đớt. sắc khí bị đập tán cách hồn phi phách tán còn xa lắm lời này ta cũng không có thể cùng triệu l ô i nói đi tới dất ngồi dưới đất trương lệ kiều bên người trương t i ể u hổ cả cây phục thị phách dùng phù vàng đưa về trương lệ kiều trong thân thể phục thị phách trở về vị trí cũ yên lặng không tiếng động trương lệ kiều đột nhiên rên gì tiếng mở mắt ra mở mịt nhìn ta một cái cửa ngồi dậy vừa quay người hói phun ra một bãi nước đen chương một trăm hai mươi b ố ta tới chơi chương một trăm hai mươi b ố ta tới chơi phục thị phách trở về vị trí cũ trương lệ kiều rất yêu ớt cả người vẫn là ngây n g dại rột đó là hồn phách không yên triệu chứng làm sao vậy phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể tỉnh lại trên lầu chót gió quá cứng rắn ta sợ nàng hàn t à vào cơ thể và trương tiểu hồ đỡ trương lệ kiều trở lại gian phòng trương tiểu hồ cho trương lệ kiều đọc một đoạn chấn định tâm thần thần chú trương lệ kiều lại rơi vào ngủ say cho đến lúc này khúc du nhiên mới mở miệng hỏi ta xem các ngươi cầm cái đó nữ quỷ đánh biến mất có phải hay không sự việc liền giải quyết ta lắc đầu nói ta chỉ là cầm cái đó té chết quỷ cho đội chạy cũng không có hoàn toàn giải quyết nàng vậy các ngươi có biện pháp có thể hoàn toàn tiêu diệt cái đó quỷ đồ sao khúc du nhiên vội vàng hỏi chuyện này vượt ra khỏi nàng phạm vi năng lực nàng và triệu lỗi không tạo được bất kỳ tác dụng càng không biết nên như thế nào giải quyết lộ vẻ được có chút nóng này ta nghiêng đầu nhìn về phía trương tiểu hồ hỏi tiểu hồ ngươi thấy thế nào cá đại nhân ta là nghĩ như vậy té chết quỷ đích x á c là ở tìm thế thân nhưng ta cảm giác có người ở sau lưng dợ cho quỷ trương lệ tiểu không làm té chết quỷ thế thân nhất định là không cam lòng tất nhiên sẽ cuốn trương lệ tiểu không bằng chúng ta cầm nàng đưa ra hoàn toàn giải quyết hết nàng không cần biết nàng là tự động tìm tới cửa hay là có người thi triển tạ thuật chỉ cần cầm té chết quỷ thủ tiêu chuyện này liền giải quyết cho dù có yêu nhân sau l ư n g dợ cho quỷ vậy sẽ gặp phải căn trả cái này đích x á c là biện pháp ổn t h o á n nhất cái chết quỷ không tìm thế thân thất bại khẳng định không cam lòng sẽ còn tiếp tục quấn trương lệ t i ể u chúng ta phải đem việc làm trôi chạy nhưng vấn đề là nên làm sao tìm được cái chết quỷ cái chết quỷ nếu là chủ động xuất hiện thủ tiêu nàng vấn đề chừng mực cái chết quỷ nếu là không xuất hiện trốn nàng là cái quỷ tùy tiện tìm một thú ám xó xình n t nút chúng ta căn bản không biện pháp tìm được nếu là thừa dịp chúng ta tìm nàng thời điểm trở lại dây dưa trương lệ kiều trước làm liền dã tràng xe cát ta nghiêm túc suy nghĩ một chút đối trương tiểu hồ nói ngươi nói chơi trong gương ta là một cái đơn giản chiêu hồn nghi thức nói cách khác, chỉ cần chơi cái trò chơi này cái chết quỷ sẽ xuất hiện đoạt người h ồ n phách vậy chúng ta liền chơi cái trò chơi này cầm nàng dẫn ra ngoài đây là biện pháp tốt có thể thử một chút trương tiểu hồ cũng cảm thấy được cái biện pháp này phải vậy thì thử một chút đi nhưng là ai chơi cái trò chơi này đây ta và trương tiểu hồ khúc du nhiên triệu lỗi thương lượng một tí phát hiện chơi cái trò chơi này thí sinh tốt nhất lại là ta bởi vì khúc du nhiên và triệu lỗi đều là người bình thường các nàng chơi cái trò chơi này nguy hiểm hệ số tương đối cao một khi bị đoạt phách trên người tương đối phiền t o á i vậy cũng chỉ có thể từ ta và trương tiểu hồ trúng tuyển mà ta không có trương tiểu hồ hiểu nhiều thủ đoạn cũng không có hắn nhiều cho nên ta mới là tốt nhất thí sinh đó chính là ta đi khúc dù nhiên đi tìm tấm gương triệu l ô i đi tìm trang phục nữ ta và trương t i ể u hổ bố trí mọi người mỗi người phân công nửa tiếng sau chuẩn bị xong dứt khoát ngay tại trong nhà trọ chơi cái trò chơi này bởi vì chúng ta không dám rời đi trương lệ kiều qua xa cũng may trương lệ kiều ngủ rất h a y không ảnh hưởng tới nàng nàng vậy không ảnh hưởng tới chúng ta trang phục nữ trang phục nữ ta hận trang phục nữ nhìn triệu l ô i tìm tới màu đỏ áo đầm ta lòng muốn chết đều có cũng không biết hàng này là từ đâu tìm tới áo đầm ít nhất so với ta vóc người nhỏ hay gõ hơn nữa tiểu d á n g đặc biệt khó khăn xem lại có đường viền hoa lộ địa phương vậy rất nhiều trời lạnh như thế này khí ta không thể nào cánh tay t r ầ n mặc ta được ăn mặc thu y thu khô à ăn mặc thu y thu khô khoác lên màu đỏ áo đầm vậy kêu là dùng mình một cái thành tâm khó khăn thấy không được không được hơn nữa căn bản sách không đi lên thẻ ta rất khó chịu sau lưng dây khóa kéo vậy kéo không được rộng mở trước ta thật sự là không chịu nổi cầu xin tha thứ tựa như đối trương tiểu h ổ và khúc du nhiên nói nếu không chúng ta ngày mai tìm được thích hợp màu đỏ áo đầm chơi nữa cái trò chơi này chứ khúc du nhiên không có gì ý kiến trương tiểu hồ lại không đồng ý rất nghiêm túc đối với ta nói ngư ca loại chuyện này không thể kéo à, kéo dài sẽ nhiều hơn rất nhiều biến số đến lúc đó phiền phái hơn thừa dịp té chết quỷ ngày hôm nay y ê ở ớt là thủ tiêu nàng nhất thời cơ tốt nếu không sẽ đêm dài lắm n ộ n g thú n g chi chúng ta tránh đạo nhân sĩ chẳng yêu c h ừ ma là bổn phận làm sao có thể lùi bất chứ nếu là ngày mai ngươi những thân thích kia tiếp tục đến tìm lão cô phu ngươi làm thế nào trương tiểu hồ cái đứa nhỏ này học xấu à, rõ ràng là muốn xem ta náo nhiệt lại nói nghĩa tránh n g ô n tử cái này một bộ ta làm sao cảm giác như vậy quen thuộc chứ trước t i ể cũng không ta như thế lắc lư người khác sao bây giờ lại bị trường tiểu hồ cho chập trợn hắn trước mặt nói những cái kia ta cũng làm hắn là đánh giám nhưng câu nói sau cùng thật nhắc nhở ta ta cùng những cái kia cái hoàng tiên mâu thuẫn còn không có giải quyết chúng lại là như vậy âm hồn không tiêu tan cả ngày bởi theo ta cưới hoàng tam cô quản ta kêu l á o cô phu tổng không thể cùng ngày hôm nay tựa như tiếp tục cùng c h ú n g đấu trí đấu dũng chứ vạn nhất trong đó xảy ra điều gì không may cũng không có thuốc hối hận mua xem ra ngày hôm nay tất cần phải đem chuyện này giải quyết nếu không thì là phiền phức lớn nghĩ tới đây ta thở dài bất đắc dĩ lên tiếng chỉ có thể là từ ta là từ khúc du nhiên không theo ả nàng cảm thấy ta hình tượng này không quá giống nữ sinh bắt đầu cho ta trang điểm đáng tiếc là nàng trang điểm kỹ thuật thật không sao còn không bằng lý văn na đâu ít nhất ta trang vết rách nữ thời điểm vẽ còn giống như là một người phụ nữ khúc d u nhiên cái này không hay trang điểm cảnh sát ta gì cầm ta vẽ cùng đặc biệt mẹ quỷ như nhau vẽ xong ta chiếu một cái tấm gương cầm mình sợ hết hồn thật tốt một cái anh tuấn thiếu niên bị khúc d u nhiên vẽ cùng như hoa tự như nhất là vậy môi son cũng m o a h ọ a đến quai hàm đi lên ta không nhịn được quay đầu lại hỏi bọn họ ba cái ta như vậy được không khúc dù nhiên ánh mắt kiên định nhìn ta nói phải mặc dù có chút buồn ôn nhưng ngươi có thể ngươi phải tin tưởng mình ánh mắt kiên、định. nhất định là giọng lắc lư người đưa thời điểm chết đều là cái này đức hạnh ta nếu bọn họ cũng cảm thấy phải ta cũng liền không đếm xỉa đến cuối cùng khúc du n h i ê n dùng môi cao ở ta trên nốt vẽ một s ta liền chuẩn bị xong bắt đầu chơi trò chơi đầu tiên là cầm một mặt sơ trang kính để lên bàn đốt sáp ong đến ta hướng về phía sáp ong đến thuận kim đồng hồ chuyển ba vòng lại ngược kim đồng hồ chuyển ba vòng trong miệng nói lẩm bẩm trong t i ế n g ta trong t i ế n g ta ngươi đi ra chúng ta chơi cái trò chơi hướng về phía tấm gương đọc ba lần tấm gương bề ngoài tựa hồ bao phủ một tầm sương ngủ chỉ là ngắn ngủn một cái ngay t ứ c thì tấm gương lại đổi được hơn nữa rõ、ràng. nếu như nói trước là tấm gương là hai mươi triệu xem làm như vậy hiện tại chính là tám mươi triệu xem làm chiếu người chiếu vậy kêu là một rõ ràng đồng thời ta cảm giác được trong gương có cổ không nói được không nói rõ hơi thở tồn tại ta không được rõ đây là cái gì tà thuật nhưng là cảm giác vô cùng thần kỳ còn rất buồn b ự c một cái tấm gương là làm sao cùng quỷ thần liên hệ với nhau lại có dạng bí mật gì lối đi có thể để cho tìm t h ế thân ác quỷ trực tiếp xuất hiện ở trong gương quá đặc biệt mẹ thần kỳ đây chính là linh dị giới h ác khoa học kỹ thuật à xem ra người anh em muốn học tập còn có rất nhiều không biết chuyện vậy rất nhiều ủy t h ầ n chuyện cùng học tập như nhau thời điểm bắt đầu cảm thấy rất dễ dàng có thể càng đi sâu bên trong nghiên cứu lại càng nhìn không thấy đáy thời khắc duy trì một viên kính sợ tim đi ta đối trong tiếng tự nói rất nghiêm túc trong tiếng ta đi theo ta cử động cũng ở đây cùng ta vậy nói lẩm bẩm nói xong ba lần ta cũng không có cảm thấy trong gương ta có thay đổi gì hội tụ tinh thần bắt đầu cùng trong tiếng ta chơi cây kéo cây búa tấm vải trò chơi từ từ đưa tay ra ra một đá trong tiếng ta cũng từ từ đưa tay ra ra một đá vậy có thay đổi gì ạ bình thường đến không thể ở bình thường cái trò chơi này thật có thể cho đòi tới ác quỷ sao ta có chút hoài nghi trò chơi tính chân thực dẫu sao tất cả nội dung đều là khúc du như nói n cho dù là trên mạng có nhiều như vậy video có thể bây giờ biên tập lại kỹ thuật dạng gì hình ảnh biên tập lại không ra ta lại đưa tay ra lần này là kéo trong tiếng ta r ồ i đi ra ngoài cũng là kéo lần thứ ba ta đột nhiên đưa ra nhanh chặt ra tay lúc này cũng không là kéo cũng không phải vải càng không phải là đá mà là đưa tay ra gánh ta có chút đùa dai còn có chút muốn dò xét dò xét trong tiếng ta có phải là thật hay không rất t à tính thật rất ta tính ở ta ra tay gánh sau này trong tiếng ta lại đưa ra kéo mà ta mới vừa rồi hơi có chút do dự có phải hay không ra vải đặc biệt nhị đại gia thật ta tính à, ta nhìn c h ầ m c h ầ m trong tiếng ta xem trong tiếng ta động tắc cùng ta không giống nhau hắn ngẩng đầu nhìn ta ta cũng nhìn hắn không động tay trái xiết ôm một cái đâu suy nghĩ thời khắc mấu chốt cầm ôm một cái thả ra ngoài trong tiếng cái đó ta đột nhiên cầm vươn tay ra liền tấm gương bên ngoài bặp cho ta một bắt hai cũng cầm ta tỉnh mộng thả ra ôm một cái đã không còn kịp rồi vội vàng đưa tay đi quăng cái tay kia nhưng trong gương đưa ra cái tay kia nhanh như thiểm điện rụt trở về sau đó còn hướng ta hử một cái trong ánh mắt tràn đầy khinh thường ta lập tức liền nổi、giận. nói xong chơi trò chơi n g ư ơ i đánh b ạ n thai làm gì ta tụng niệm c ử u tự chân n ôn hướng trong k i ế n g mình bắt làm ngón tay ta mới vừa chạm được tấm gương thời điểm tấm gương bể ngoài thoáng qua một chút hắc k h í bắp tiếng vỡ vụn ra tấm gương mảnh vỡ rất một bàn trương tiểu hồ kinh hô tiếng ngư ca ngươi cầm tấm gương cho ác tan nát có lòng tấm gương bể rất hoàn toàn không có tác dụng vậy không cảm giác được gầm ta hơi thở ta nghiêng đầu bắt lại trương tiểu hồ tàn bạo hỏi ngươi không thấy trong tiếng ta đánh ta một bạn thai sao tại sao không ra tay trương tiểu hồ vô tội nói quá đột nhiên ta phản ứng có chút chậm còn đang suy nghĩ ngươi tại sao đột nhiên từ kéo đ ữ a bao chuyển đổi lòng bàn tay mu bàn tay đâu trong tiếng chính ngươi thì cho ngươi một bàn tay ta tiếp theo suy nghĩ trong tiếng ngươi tại sao cấp cho ngươi một bàn tay thời điểm tấm gương đã bể ta có chút tức giận lao tử lại bị trong tiếng mình cho chơi ơ. xoay người đối khúc du nhiên nói hơn tìm mấy lần tấm gương tới ngày hôm nay cần phải cầm bên trong quỷ đồ cho bước ra khúc du nhiên không động để cho triệu l ô i đi tìm tấm gương nàng ngược lại hỏi ta ngươi tại sao ra, bàn vậy, không, ra lòng bàn tay thời điểm ta cũng muốn đánh ngươi ngươi có thể hay không đừng ra yêu con bướm ta trầm giọng nói không xuất kỳ bất ý có thể dò xét ra trong tiếng cổ q u á i sao hiện tại chúng ta đều biết trò chơi thật có thể cho đòi tới tà linh vậy thì có biện pháp đối phó nó đi nhanh tìm tấm gương pháp sư cảnh giới không phải ngươi cái này người phẳng có thể hiểu chương một trăm hai mươi lăm đ ổ i một người tới chương một trăm hai mươi lăm đ ổ i một người tới triệu lỗi đi ra ngoài tìm tấm gương t r ư ơ n g tiểu hổ đối với ta nói ta trước kia nghe tiết mục ngắn nói ngươi lớn lên quá khó khăn xem chớ đem ông kính nhín, cho rằng đó là một câu tổn người mà nói bây giờ nhìn lại thật không phải là ạ n ư ca ngươi mặc dù còn chưa tới kìm nén ống kính bước nhưng là đã đến kìm nén tấm gương trình độ thằng nhóc này học xấu à, trước kia chính là một ngu ngây ngô lại thế nào học biết tổn hại người đâu ta lời ư được cùng hắn cãi vã nói với hắn đừng nói nhảm ngươi ngạnh một chút cũng không tốt cười ta hỏi ngươi tấm gương là mới tìm tới thế chết quỷ không phải ghé vào trên gương nó là làm sao chạy đến trong gương đi dùng cái gì đường dây trương tiểu hổ cười khổ nói ta còn thật không biết ta cũng buồn mực coi như là chiêu hồn nghi thức cũng là cầm nàng gọi ra tới rồi đến trong gương đi ả ta không cảm giác được âm tả hơi thở ở trong phòng tựa hô tấm gương có cái gì đặc biệt lối đi không trải qua chúng ta ở địa phương đó là có thể trực tiếp tiến vào trong gương rất kỳ quái hai ta nói đến đây khúc du như nói ta trước kia xem qua một cuốn sách nói trong gương phản ứng đi ra ngoài là phản chiếu thế giới phản chiếu thế giới cái đề tài này thật sự là quá lớn vậy quá thơ b ả o nhà khoa học cũng không giải thích rõ ràng các pháp sư vậy không giải thích rõ ràng chúng ta thì càng không giải thích rõ ràng bỏ mặc nói thế nào như vậy tà tính chuyện xác thực tồn tại chúng ta phải làm không phải làm rõ ràng nó tồn tại nguyên lý mà là muốn phá giải nó làm rõ ràng là rất khó phá hoại nhưng là rất dễ dàng trên thế giới chuyện gần đây như vậy ta không nhớ tới cái vấn đề này cùng trương tiểu hồ thương lượng đợi hồi nên làm sao cầm trong k i ế n g cái đó quỷ đồ cho lấy ra cũng giải quyết hết cái đó đoạt người hồn phách té chết quỷ qua hơn nửa tiếng triệu lôi trở về lấy về năm mặt tấm gương có tấm gương chúng ta lại bắt đầu một vòng mới cho chơi vẫn là điểm tây nến n g ư ợ c kim đồng hồ thuận kim đồng hồ chuyển ba vòng sau đó hướng về phía trong kiếng mình nhắc tới ta làm đủ toàn bộ chuẩn bị nhận nghiêm túc thật cùng trong kiếng ta chơi trò chơi không có ở đây ra yêu còn bướm có thể làm ta đến chơi trò chơi khâu đưa tay một cái tấm gương m ắ b ể đặc biệt dứt khoát b ể đặc biệt tráng liệt đây là không dự định cùng ta chơi tiết ấ u ta dĩ nhiên không cam lỏng váy đỏ cũng mặc vào vẽ cùng quỷ như nhau vì chính là cùng ngươi chơi trò chơi ngươi nói không chơi cũng không chơi ta để cho triệu lỗi lại lấy tới một cái tấm gương tiếp tục hướng về phía tấm gương bắt đầu lại từ đầu trước mặt rất thuận lợi có thể đến chơi kéo b ú a bao cái khâu này tấm gương bọc. đích một tiếng lại bể ta cờ m nở. lại cầm một mặt tấm gương không ra dự liệu thứ ba mặt tấm gương bậy bể bể ba mặt tấm gương triệu lỗi cũng không để cho ta chơi cười khổ đối với ta nói bảo kiếm ca thật vất vả gõ vùng lần cận một nhà siêu thị mini mua cái này n ằ m mặt tầm g ư ơ n g cũng nguyên bể liền không chỗ mua đúng vậy ngư ca quỷ đô không cùng ngươi chơi trò chơi ngươi liền đ ừ n g làm chơi m u ố n biện pháp khác đi ta nghĩ cũng phải có chuyện như vậy trong tiếng ta thả tự bạo đều không cùng ta chơi trò chơi tiếp tục nữa cũng là cái kết quả này ta nhìn một cái trương tiểu hồ nói ngươi tới đóng vai người phụ nữ tiếp tục chơi trương tiểu hồ rất kháng cự ta không được ta thân thể tử so ngươi còn trắng đây k h ô n dù nhân lên tiếng trầm giọng nói ta tới ta nghiêng đầu nhìn nằm nói rất nguy hiểm k h ô n dù nhân kiên định nói vụ án là chúng ta vụ án chúng ta không có năng lực giải quyết các ngươi chỉ là rút tổng không thể chúng ta một chút lực đều không ra ngươi và t r ư ờ n g tiểu hồ biết pháp thuật tấm gương đã bắt đầu cảnh giác nếu như thấy là các ngươi liền không xuất hiện chỉ có thể là hưởng phí thời gian ta không giống nhau ta là người bình thường mấu chốt nhất là ta là phụ nữ phù hợp hơn cái trò chơi này cho nên ta tới chơi trò chơi thích hợp nhất ta tin tưởng các ngươi ta suy nghĩ một chút đích x á c là có chuyện như vậy có ta và t r ư ờ n g tiểu hồ ở đây vấn đề hẳn không lớn nhưng vì có thể thuận lợi đưa tới trong tiếng ủy đồ ta vẫn là đem khúc du nhiên trên h ư n g cổ nhỏ kiếm gỗ đào cho h a xuống ta thay cho màu đỏ áo đầm chưa kịp tháo trang sức canh giữ ở khúc du nhiên bên Nhiên người. Khúc Du nhiên đổi lại màu đỏ áo đầm sắc mặt có chút trắng hiện nhiên nàng vẫn là có chút sợ hãi chỉ là nàng kiên cường không thể để cho nàng sợ h ệ n ra không thể nhận vua đây là nàng quật cường cũng là nàng kiên trì dẫu sao nàng là cảnh sát quy trình vẫn là cái đó quy trình chúng ta đều biết không thể ở quen thuộc khúc du nhiên chờ ta và t r ư ơ n g tiểu hồ chuẩn bị xong hướng về phía tấm gương bắt đầu trò chơi khúc du nhiên chơi cái trò chơi này rõ ràng cùng ta chơi thời điểm bầu không khí không giống nhau đó là một loại rất cảm giác kỳ diệu giống như là trong kiếm thế giới không giống nhau tất cả người đều cảm giác được khúc du nhiên đọc xong ba lần trong tiếng ta trong tiếng ta ngươi đi ra chúng ta chơi cái trò chơi trong phòng không giải thích được đổi được bị đè nén đứng lên làm khúc du nhiên cùng trong tiếng mình chơi kéo đũa bao thời điểm trong tiếng cái đó nàng trên mặt hiện ra một chút nụ cười q u ỷ dị một cái té chết quỷ cùng ta trang cái gì mồ nạ l y xả mỉm cười ạ ta nhịn được cầm tấm gương đập xung động kiên nhẫn chờ đợi ba cây vĩnh viễn đều là ba cây thanh thứ nhất thanh thứ hai khúc du nhiên cùng trong tiếng ta ra đều giống nhau nhưng là đến cây thứ ba thời điểm xuất hiện thắng bại khúc du nhiên ra vải trong tiếng nàng ra kéo người bất kỳ thấy trong kiếng một cái khác ta cùng mình ra tay thế không giống nhau tâm thần cũng sẽ làm run lên hoặc sợ hoặc kinh ngạc hoặc là sợ hãi ta cũng không ngoại lệ mặc dù biết sẽ xuất hiện như vậy kết quả nhưng thật khi thấy vẫn là sẽ không kềm hãm được sinh ra kinh ngạc tâm trạng khúc d u n h i ê n dĩ nhiên cũng không ngoại lệ vào giờ khác này nàng con ngươi không nhịn được phóng đại tay đang khẽ run trong kiếng cái đó nàng đột nhiên hám i ệ n g hướng khúc d u n h i ê n nói một câu nói ta không nghe được khúc d u n h i ê n mẩn ra một cái bóng đen tử từ trong gương bay ra hướng khúc duyên ra tới không sai chính là ra tới vừa không phải từ trong gương chui ra cái ác quỷ cũng không phải một đạo khói đen hắc khí chính là một cái cái bóng nhàn nhạt, nhạt hoặc là nói một cái màu đen đường danh rất khó hình dạng đó là một loại cảm giác gì nếu không phải là hình dung giống như là bản thân ngươi bóng dáng muốn cùng ngươi hợp chung một chỗ lâm binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước cựu tự chân n u ô n lối ra ta tay phải bóp cái hộ thân pháp quyết khắc ở khúc du nhiên trên hậu tâm trương tiểu h ồ dựa theo cùng ta trước thương lượng xong đưa tay cho trên gương mặt dán tấm phủ vàng lại dùng thiên b ồ n g ấn hướng vậy bóng người màu đen một trụt i ê u lớn đi ra cho ta đi ngươi trương tiểu hộ đích xác là so ta b i ế nhiều thiên đồng in ở ta trong tay chỉ sẽ đập vào t r ụ nhưng ở trương tiểu h ổ trong tay nhưng là rượu dụng vô cùng dùng cái câu tự quyết thiên đồng ấn móc vào bóng người màu đen dùng sức kéo ra ngoài một cái cứ thế cầm té chết quỷ từ tấm gương và khúc du nhìn trên mình câu liền đi ra câu là câu đi ra té chết quỷ lại so với trước đó còn hung dương nanh muốn v ố t màu đen hơi thở tràn ngập ra cả nhà hàn lạnh như là cái tủ lạnh sắc khí nồng nặc thật càng để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải trương tiểu h ổ thiên đồng ấn ôm vật quỷ này lại vô hạn ở kéo dài mọi người đều ăn qua rút ra tơ khoai lang chứ trương tiểu hồ và té chết quỷ lúc này tình hình chính là rút ra tơ khoai lang loại cảm giác đó màu đen âm sát hơi thở bị bất quy tắc lôi kéo càng ngày càng dài càng ngày càng nhỏ té chết quỷ đã không còn hình dáng đầu óc bị kéo giống như là một trái dưa leo trên thân thể màu đen hơi thở tí ti lũ lũ có chút ở trong gương có chút ở khúc du nhiên trên mình ta đ ố i té chết quỷ bây giờ cái trạng thái này cảm giác đặc biệt không tưởng tượng nổi nó bị ta và trường tiểu hồ thu thập một lần lại thế nào càng ngày càng mạnh đâu chẳng lẽ trong gương thật đúng là một cái khác không gian nàng ở bên trong có thể khôi phục nhanh chóng ta vừa nghĩ đến cái này khúc du nhiên thân thể run dậy run dậy tiết tấu biên độ chừng mực nhưng là đặc biên trên mình mỗi một khối b ắ p thịt đều run r u dày linh hồn đều run dày động ta biết đây là cái đó té chết quỷ móc vào khúc du nhiên hồn phách vội vàng lớn tiếng hơn tụng niệm thần chú hai tay biến đổi dấu tay bảo đảm khúc du nhiên hồn phách ngắn ổn trương tiểu hổ thần chú tiếng vậy càng thêm lớn liền đứng lên ngồi thiên cương bước cử u huyền lý nguyên đấu hành phi tiên được thiên tiên vạn thần vui mừng ẩn hình nổi hóa v ạ n đoan d á n g có liền thí thu hệ lỗ cửa tiêu diệt bất tưởng đang thật minh phút bên trái hoán lửa chồng bên phải vung kim đang uy quan vạn dặm khiếu mệnh n ậ p trước ngọc đến ơ i trúc mỹ không bằng nói cấp cấp như l u ậ trương lệnh. Muôn Chú, phối hợp Ký t tiểu hồ một, một, bước, bước một, cấp cấp một bước cuối cùng bước ra trong tay thiên đồng ấn trận một lần hành động cái chết quỷ thân thể đã bị lôi kéo đến một cái không thể tưởng tượng một bước cơ hồ có tới ba em nở dài cái chết quỷ lại vậy không tiên c r ỉ nổi điên c ồ n g gào thét lên tiếng thân thể từ tấm gương và khúc du nhiên trong thân thể đi ra hướng trương tiểu h ổ tấn công đầu che mặt bắt tới té chết quỷ cùng ra gân tựa như có i ã n lớn vô cùng trương tiểu h ổ căn bản không dám đón đỡ thụt l ù i ba bước tránh ra té chết quỷ nhất kích né tránh sau đó rút ra khảo quỷ bồng liền đập v ậ y té chết quỷ ta vội vàng đem gỗ đào kiếm nhỏ treo ở khúc du nhiên trên cổ rút ra thiên bồng xích đi giúp trương tiểu h ổ đồng thời thả ra ôm một cái ôm một cái một được thả ra hết sức hưng phấn biến đổi thành người đàn ông xăm hình dáng giang hai cánh tay đi ôm té chết quỷ té chết quỷ không dám cùng ôm một cái so tài ôm một cái là phù vàng thành tinh thích nhất nàng cái loại này ác quỷ cái chết quỷ nhưng vô cùng ghét ôm một cái nhất là ôm một cái dây dưa không nớt động tác vậy mau phiêu hốt dây dưa ta cùng trương tiểu h ổ đi theo ôm một cái bên cạnh một bên tụng niệm thần chú vừa dùng trong tay pháp khí hướng cái chết quỷ đánh mạnh đây chính là một quần đấu tình cảnh cái chết quỷ tránh ở trong gương cầm ngươi không có biện pháp ngươi nếu là đi ra đó chính là ngừng ngươi đánh cái chết quỷ lạnh leo tiếng kêu thảm thiết không ngừng trên mình hát sát hơi thở t ầ n g ngừng t r n m bị đánh tan ta và trương tiểu h ổ mắt thấy vậy hơn nữa ra sức khí thần chú đọc vô cùng văng dội ra tay á t hơn mắt thấy lại còn mấy cái là có thể cầm té chết quỷ đánh hồn phi phát tán lúc này ngoài hành lang mặt truyền đến tiện hề hề tiếng gọi lao cô phu lao cô phu ngươi ở đó đâu thời khắc mấu chốt hoàng tiên cửa lại ra tới quấy rối ta mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt rơi xuống muốn trốn té chết quỷ còn không giải quyết hết đâu trong lòng cả kinh l ự c đạo trên tay yếu mấy phần vậy té chết quỷ cảm thấy một đường sinh cơ hướng cửa liền phiêu mới vừa tới cửa cửa bị âm một tiếng đẩy ra đứng ở cửa ba cái con trộn hoàng tiên cửa chỉ sợ m u ộ n một phút ta và trương tiểu hồ cũng cầm té chết quỷ cho đánh hồn phi p h á c h tán ai có thể nghĩ tới ba cái bị ta định ở dạ ma phòng trà hoàng tiên có thể nhanh như vậy liền giải thoát tả ta, ta là chạy đâu còn tiếp tục đánh té chết quỷ ta căn bản vậy không ngừng vẫn còn tiếp tục đánh té chết quỷ té chết quỷ là thật bị ép mắt thấy cửa mở ra trên mình sát khí bỗng nhiên nồng nặc ba phần hứng cửa nhẹ nhàng đi qua ba cái hoàng tiên thấy được ta đang đi vào trong s u n g lên bị té chết quỷ cản lại lớn cái hoàng tiên nổi giận một đêm này gặp gỡ hắn đã sớm chịu đủ rồi nhưng là không có biện pháp nhất định phải nhắc lại bởi vì ta một khi cùng hoàng tam quốc ô thành thân chính là hắn t r ư ở n g bối thú n g chi ta cũng không phải là người bình thường là cái có lôi kích một sé ngàn cân ép tiểu pháp sư thu thập hắn một chút vấn đề cũng không có cho nên hắn không dám cùng ta quá ngang ngược cũng không dám đắc tội ta quá ác nhưng nó khẳng định rất bực bội khi nó muốn vào tới bắt ta thời điểm cái chết quỷ đỉnh ở cửa cái này để cho hoàng tiên hơi nóng này cũng không nhịn được nữa nhảy lên chân mắng đường phố ngươi đặc biệt mẹ cái thúi chết quỷ cũng dám cản nhà ngươi ra ra chúng tiểu nhân cho ta ăn nó quanh. nữ quỷ lại hung vậy hung bất quá những thứ này thành tinh hoàng tiên thúng chi nàng đã bị ta và t r ư ơ n g tiểu hồ cho thu thập cái kém không nhiều khi thế không lớn bằng trước ba cái con t r ồ n nhỏ tới cùng giá giận dữ đối t h ế chết quỷ c ắ n xé cầm t h ế chết quỷ trên mình hắc khí sẽ xuống từng cục nhét vào trong miệng ca đi ca đi ăn nữ quỷ lạnh leo tiếng kêu t h ả m thiết l i ề u mạng vùng đấy có thể nàng ngăn chặn cửa càng dây rủa càng không ra được ba cái hoàng tiền chơi mạng ăn nàng đây thật là ứng câu nói kia ngoài cửa muốn vào trong cửa muốn đi ra ngoài t h ế chết quỷ đã không đ ư ờ n g sống chết so hồn phi phách tán còn t h ẳ n đâu bị hoàng tiền cửa ăn ta phải nghĩ biện pháp chạy bị hoàng tiên dây dưa tới cho ta một dắm sông n ấ t đi cùng hoàng tam cô thành thân liền thao đản có thể cửa bị ngăn chặn ta cũng chỉ có thể là nhảy cửa sổ thừa dịp hoàng tiên cùng té chết quỷ đấu pháp vẫn chưa hoàn toàn cầm té chết quỷ cho ăn sạch sẽ như thế cái công phu ta xoay người chạy mở ra cửa sổ đi bên ngoài nhảy la lớn tiểu hổ giải quyết chuyện nơi đây đi tìm ta ngươi biết ở đó có thể tìm được ta trả thù hả hai t ầ n g lầu không tính là thấp trước k i a ta căn bản không dám nhảy bây giờ ta luyện lâu như vậy cựu tự chân ôn cộng thêm có vòng tay còn thật không sao sợ theo cửa sổ liền nhảy ra ngoài sau lưng chuyển tới hoàng tiên tiếng quát tháo l a c ô phu ngươi đừng t cũng chúng nhà là ta tam cuối â n g ư cùng ô c một câu kia trả thù chính là nhắc nhở trương tiểu hổ đi tam thất tiệm tạp hóa tìm ta ngay tại ta mong muốn chạy ra trường học thời điểm như vậy hoàn thành nhiệm vụ sau trạng thái lại tới ta hoàn toàn là thân bất do kỳ đứng lại trước mắt một cái h o à n g hốt xuất hiện cái hình ảnh một cái đen nhánh trong căn phòng nhỏ một cái bàn thờ thần phía dưới ngồi cái bác gái hơn năm mươi tuổi lao thái thái trông nom một cái hộp cho cốt đang đang làm phép hộp cho cốt đột nhiên trợn nhảy lên phúc tiếng hộp cho cốt nắp mình nổ lên cho cốt dọn ra nhô ra phun lao thái thái đầy đầu đầy mặt ta thấy rõ lao thái thái trên mình mỗi một tấc xương cốt đều ở đ â y vang đùng đùng lao thái thái con ngươi ư máu chảy ra máu nước mắt hiển nhiên bị thương k h n g nhẹ càng để cho ta kinh ngạc chính là ở lao thái thái thái bên người lại là lao thái thái tựa hồ cảm thấy ta tồn tại đặc biệt thê lương nghiêng đầu nhìn về phía ta cao giọng kêu lên ngươi là ai ta là ngươi bao ứng ta nhàn nhạt trả lời một câu trước mắt một cái h o à n g hốt lại trở về thực tế trong đó đứng lại không động trở về hạ thần tiếp tục hướng tam thất tiệm tạp hóa chạy mau vừa chạy một bên nhớ lại mới vừa nhìn thấy rất rõ ràng cái đó lao thái thái chính là màn trò chơi này người chủ tính cùng với phía sau màn làm phép người thấy lý hân mập trợ lý ta thì biết lao thái thái thân p ậ n vũ bà cựu thế hồng còn thật đặc biệt mẹ là cái vu bà cả ngày suy nghĩ hạ người lần này cắn trả nhìn qua không nhẹ bạch ngọc kinh là đạo gia trong truyền thuyết vô cùng hiện diệu tồn tại ở trên trời nơi trung tâm có ngọc kinh núi là nguyên thủy thiên tôn ở chỗ trong núi cung điện có thất bảo cung thất bảo đại các loại đều là dùng hoàng kim bạch ngọc cùng xây xong làm là ba mươi hai đế cũ lý bạch đã từng viết qua một bài thơ thiên thượng bạch ngọc kinh thập nhị lâu ngũ thành tiên nhân phủ nga đính kết phát thụ trường sinh thông tục nói chút đó chính là tiên giới thủ đô à, vấn đề là một cái vu bà dùng ta thuật hại người cựu thế hồng lại cung phụng nhất trí cao đạo gia tiên đô thật sự là có chút không nói được coi như là lấy tránh đạo tự cho mình là cũng hẳn cung phụng ở tại bạch ngọc kinh nguyên thủy thiên tôn cung phụng cái thủ đô b à i vị làm gì ta mười phần không hiểu được nhưng bỏ m ặ t nói thế nào liên quan tới trong gương ta coi như là giải quyết bởi vì điện thoại di động cũng nhắc nhở ta hoàn thành nhiệm vụ vào chương mục sáu trăm giá trị công đức lần này nhiệm vụ đúng là không sao khó khăn nếu là không có hoàng tiên bay dối có thể nói h o à n mỹ nhưng có liền hoàng tiên ta cho dù là hoàn thành nhiệm vụ cũng là ở đường chạy trong trạ nghĩ tới đây ta liền hận hàm ra ngưỡng ấy tần thời nguyện tên khốn kiếp này cũng làm lao tử cho hại thảm ta chuẩn bị đi tìm tần thời nguyện phiền toái hắn nếu là ở đây ta liền phóng hỏa không có ở đây ta liền chiếm hắn cửa hàng làm ăn ta như một làn khói chạy tới trên đường chính đúng dịp thấy một chiếc xe taxi ta đưa tay một cái xe taxi dừng lại ta mở cửa xe liền ngồi xuống tài xế lười biếng hỏi một câu đi chỗ đó à? đi đường sắt nhà trọ một hỏi một đáp như thế cái c ô n g phu tài xế nhìn ta một mắt đột nhiên toàn thân run run một cái đối với ta nói đại ca không đại tỷ Ta kết thúc c ô người v không có nghe nói chuyện mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn sao nghe được ta như thế nói tài xế ánh mắt cũng mau t á n giã bắt đầu run run, run. tài xế hơn ba mươi tuổi rất cường tráng một cái người đàn ống đầu đinh sát cánh tay phải trên còn xăm cá điệu vừa thấy liền rất xã hội lại thế nào hù thành cái này chim bộ dán đâu ta tò mò nhìn một cái trên xe tấm gương nhất thời bừng tỉnh h i ể u ra người anh em trước trang nữ mặc màu đỏ áo đầm chơi tấm gương ta trò chơi sau đó đổi khúc du nhiên áo đầm thời ra nhưng là không tháo trang s ứ c cho nên ta bây giờ thật sò quỷ đô dọa người ta cũng không muốn hù dọa tài xế vấn đề là ta hiện ở nơi này đức hạnh lại đi đón xe thằng đại ngốc cũng không cho ta dừng xe à, cũng chỉ vị này tài xế đại ca mới vừa rồi không thấy rõ đầu hóc mơ hồ dừng xe lại lại đi đón xe trăm phần trăm đánh không ạ tài xế đại ca đây là cầm ta làm quỷ trường học cách tam thất tiệm tạp hóa thật xa đâu ta đều lên xe không thể nào chạy đi tương kê tự kế Ta nhất thời một rũ mặt, ông chầm hướng tài ta đốt Tài một tiếng, ta một trở ta tới ta trở kia đại ca mau ca ngao cửa đưa ông hướng nói, còn không ngươi muốn chạy, bị ta một cái lôi trở về. Chầm giọng nói, không đem ta đưa tới chỗ ngươi không chạy khỏi, ta sẽ cùng ngươi chầm chờ cho đích chạy, chầm chỗ giấy đại lái đại cái lôi khỏi, mở đem rũ nhà. xế xe, xế xe đâu. chạy bị về, về sẽ dưới tình huống này một ngàn câu giải thích cũng không bằng một câu hù dọa tác dụng tài xế đại ca thật liền không chạy run dậy đàng hoàng l á i xe cũng không dám cùng ta nói chuyện ta cũng lời được phản ứng hắn qua có như vậy năm mươi sáu phút tài xế đại ca thong thả lại x ư c xe đặt mở ra đặt ở cửa sổ xe trước mặt nghệ phật cơ hội niệm v ậ t cơ hội chuyển tới kinh kim cương tiếng tụng kinh tài xế đại ca còn lắc lư một tí treo ở trên xe bồ tắt mặt dây chuyền ta nhìn hắn cử động không nhịn được cảm thấy buồn cười nhưng cũng có thể hiểu vậy mở ca đêm tài xế xe taxi sư phụ cũng sẽ ở trong xe thả điểm trừ tà đồ tượng thần mặt dây chuyền à, niệm v ậ t cơ hội các loại kinh kim cương tiếng tụng kinh ở trong buồng xe vang vọng bồ tắt mặt dây chuyền lào đào lắc lư người anh em nhưng là ngồi vững như thái sơn bác tài liền thật luôn cuống mang nước nợ đối với ta nói cái đó không biết ngươi là đại ca còn là đại tỷ xe ta đây mau không g i u ta liền cho ngươi đưa đến trước mặt cây xăng có được hay không tiền xe ta cũng không cần Ta t r ê vậy vậy được đi vậy chúng ta nói xong ngươi có thể đừng quân ta ta trên có giả dưới có trẻ ta không có làm gì chuyện xấu ạ ta thật là lười được phản ứng tài xế cũng không phải là không cho ngươi tiền t h ú n g chi ta chính là ăn mặc xấu xí điểm còn như cầm ngươi hủ thành cái này đức hạnh thật là đều nói bác tài nói nhiều thật đúng là không thiếu ta không nói lời nào hắn sợ cùng chim cút tựa như miệng đều không ngừng ta theo hắn nói hừ lạnh một tiếng nói lấn hiếp người khi tiên h không gạt quỷ ngươi thật không có làm gì chuyện xấu ta lời này vừa ra miệng bác tài lại khóc nước mắt cũng rất xuống đối với ta nói ta sai rồi ta lại cũng không dám ở đồng hồ tính tiền trên tay máy tay chân lại cũng không dám kéo quý khách lượn quanh đường ngươi tha cho ta lần này đi ta nghĩ xong tốt là người cầm ta đưa tới chỗ mình đầu thú đi tài xế miệm đầy tử đáp ứng một cái sức lực cùng ta s á m hối cho ta phiền không được cũng may ban đêm xe ít không dùng thời gian bao lâu cầm ta đưa đến đường sắt nhà trọ ngõ hẻm k i ế miệng ta vừa muốn cho hắn quét tiền bác tài vội vàng đối với ta nói không cần không cần đi nhanh có oán bạc oán có cựu báo cựu đi đi người anh em có tư chất không phản ứng hắn cho hắn quét ba mươi đồng tiền tiền xe mới vừa vừa xuống xe cửa xe tử còn không đóng lại đâu tài xế một cất cần ga lái xe người sai vặt liền chạy ta kinh ngạc nhìn xe taxi mở ra không nhịn được cho tài xế kia đại ca giơ ngón tay cái lái xe người sai v ậ t mẹ xe despenz ở trên đường xe chạy xe taxi người anh em thật đúng là lần đầu tiên thấy chương một trăm hai mươi bảy khách tới cửa chương một trăm hai mươi bảy khách tới cửa h ẻ m nhỏ yên tĩnh một người vậy xem không thấy ta theo thật dài cái dương đi vào bên trong đi rất cẩn thận nhưng là chuyện gì cũng không có phát sinh tam thất tiệm tạp hóa đen các loại cửa không có khóa bị ta một chân đập mở bên trong vẫn là bộ kia dối bởi hình dáng không người thu thập lại không người coi tiệm ta xông vào phòng ngủ đồng dạng là không có ai không riêng gì không có ai liền ta và trương tiểu hổ lật ra những thứ đó đều không người động tận thời nguyện đâu tại sao không coi tiệm tại sao không cùng ta đấu pháp ta rất là không để ý tới rõ ràng lấy tần thời nguyện tâm lánh kia tính cách cùng bản sự tuyệt đối không phải bởi vì sợ ta chẳng lẽ hắn gặp cái gì không thể kháng cự chuyện ta làm sao cũng muốn không rõ ràng dứt khoát liền không m u ố n không có mở đèn ngay tại trong phòng đốt cây cây đến dùng bình chứa nước suối rửa mặt cầm trên mặt hóa trang cho rửa đi kiên nhận chờ đợi trương tiểu hồ một bên cùng trương tiểu hồ một bên suy nghĩ nên làm sao đối phó hoàng tiên nghĩ tới nghĩ lui vậy không nghĩ ra biện pháp gì tốt nếu không cùng chúng thật tốt nói một chút thật sự là thái âm hồn không tiêu tan hơn nữa t r ừ nói một chút ta thành tâm không có gì ý kiến hay t ổ n g không thể thật cưới liền hoàng tăng cô người anh em còn trẻ chẳng muốn ngày còn trồn cùng à chờ không có cùng tới trương tiểu hồ vậy không chờ tới hoàng tiên ta đột nhiên cảm thấy có chút tình mịch một mình t r o n g n o n cái này hẻo lánh không người t i ệ m nhỏ thật đúng là nhàm chán ta vừa mới chuẩn bị cầm lấy điện thoại ra soát xẻ vang lên ba hạ tiếng gõ cửa từ tiếng gõ cửa là có thể nghe được cũng không là trương tiểu hồ cũng không phải hoàng tiên càng không phải là tần thời nguyện hoàng tiên sẽ không gõ cửa chúng sẽ hô to lão cô phu xông tới trương tiểu hồ có thể sẽ đập cửa nhưng sẽ không như thế nhẹ gõ tần thôi n g u y ệ t hắn hồi tiệm của mình còn dùng gó cửa nếu đều không phải là đã trễ thế này sẽ là ai chứ chỉ có một loại có thể khách tới cửa ta không đi mở cửa mà là hôm một tiếng đi vào cửa bị lấy ra bên ngoài đi vào một cái hơn ba mươi tuổi âm u người đàn ông người đàn ông không cao cũng chỉ một em m ở bảy cơ đó ăn mặc một kiện màu đen áo trông gió đeo một màu đen mũ bóng chày sắc mặt rất trắng người rất gầy thấy ta sau n g ẩ n ra đi tới hỏi tần lao bản đâu tần lao bản cầm cửa hàng chuyện cho ta có chuyện cùng ta nói người đàn ông nhữ mày lại ngay sau đó mở ra nói ta muốn đi một chuyến âm phụ mua một viên tre nắng hoàn người đàn ông vừa mở miệng ta cũng biết hắn là đi âm mua đồ đ ư ợ c à người anh em có phải hay không là có thể cầm chức tần thời nguyện cái hố ta giá trị công đức cho bù lại ta gật gật đầu nói không thành vấn đề ngươi ra nhiều ít giá trị công đức cái gì là giá trị công đức người đàn ông tò mò hỏi ta nghi hoặc nhìn người đàn ông nói ngươi không phải đi âm sai sao không biết cái gì là giá trị công đức người đàn ông khốn hoặc l ắ c l ắ c đầu nói bình thường mua tre nắng hoàn đều là tiền mặt chuyển tiền ả chưa từng nghe qua cái gì giá trị công đức đó là cái gì mới tiền vàng mà và sao ta có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra người anh em cái loại này có điện thoại di động có trí k h ô n sinh hoạt áp thuộc về địa phủ bên ngoài mời đắt tiền nhân sĩ có địa phủ nuôi cái đại lao cho chỗ dựa mà dân gian những cái kia đi âm sai thuộc về bình dân nhân sĩ chưa có nghe nói qua giá trị công đức càng không có điện thoại di động cũng không có trí k h ô n sinh hoạt áp thảo nào tần thời nguyệt như vậy mất trí cái hố ta giá trị công đức vậy đi âm sai căn bản không vật này ta nhìn một cái d ư ớ i quạy mặt che nắng hoàn có không ít đây hỏi ngươi ra bao nhiêu tiền tần lão bản chuyển cho ngươi cửa hàng thời điểm không giao phó cho ngươi che nắng hoàn bán bao nhiêu tiền người đàn ông tò mò hỏi ta không nhịn được gõ một cái quầy không có cho nên ta mới hỏi ngươi nhưng ngươi đừng đánh coi là cái hô ta nếu không sau này ngươi không vào được cái cửa này đi âm sai người đàn ông trầm m ặ t một chút nói trước tần lão bản ở thời điểm che nắng hoàn bán cho chúng ta là trăm nghìn một viên trăm nghìn tần thời nguyện muốn giá thắc h ắ c bất quá suy nghĩ một chút cũng không quý người anh em một trăm giá trị công đức mới mua ba viên một trăm ngày sinh mạng à thật nếu là có thể bán ra ta muốn trên thế giới khẳng định có không ít người sẽ h ỏ a số tiền lớn tới mua cái này một trăm ngày tuổi t ọ tính như vậy trăm nghìn thành tâm không mắc nếu không mắc vậy thì có cần thiết tăng giá còn như bất mãn khiếu nại để ý chuyện ta làm gì ngại quá lao h u n h trước là trước hiện tại tam thất tiệm t ạ m hóa là ta làm chủ che nắng hoàn hai trăm ngàn một viên tổng thể không bán chịu ngươi mua ta một viên c h e nắng hoàn đi bên trong âm giới làm việc phí qua đường cũng không thu tài sản của ngươi người đàn ông không nhịn được nói tần lao bản ở thời điểm cũng không thu phí qua đường hạ ta không nhịn được liếc khinh bị thanh â m nâng cao nói tần lao bản là đi quá thức bây giờ là cá lao bản nói coi là có thích mua hay không không mua bên trái không đưa mua bên phải ta cho ngươi mở cửa người đàn ông vẹ mặt đưa đám suy nghĩ một chút nói mua ta chuyện này trễ lại không được người đàn ông lòng không phục lấy điện thoại di động ra hỏi ta số thẻ cho ta vòng vo hai trăm ngàn hai trăm ngàn vào t r ư ơ n g mục ta trong lòng thăng bằng nhiều cầm một viên tre nắng hoàn cho hắn còn n h i ệ tình t giúp hắn mở ra cửa sau đưa hắn ra tam thất tiệm tạp hóa còn ngoài định mức tặng cho hắn một câu chúc ngươi bình an người đàn ông nghe được ta hướng về phía hắn kêu bình an lảo đảo hạ biến mất ở cửa sau đi bên trong âm giới làm việc hai trăm ngàn vào t r ư ơ n g mục người anh em rất vui vẻ yên tâm cuối cùng là tìm bù lại điểm tốt nhất cũng coi là mấy ngày nay tin tức tốt nhất đóng lại cửa sau ta ngồi trở lại phía sau cày cái loại này bán người khác đồ thu tiền mình cảm giác không thể không、nói. là thật đặc biệt mẹ thoải mái à trước kia ta cùng tần thời nguyệt chỉ là đơn thuần so tài không nghĩ tới còn có thể thu hồi điểm lợi tức ta nhất thời liền lên tinh thần chờ đợi quý khách tiếp tục lên cửa qua không nhiều lắm một lát tiếng gõ cửa vang lên lần nữa lần này tiếng gõ cửa t r ừ n g mực nghe vào lỗ thai ta bên trong nhưng cùng tiên nhạc tựa như nhiệt tình đi ra ngoài tự mình mở cửa hô một tiếng hoan nghênh đến chơi đứng ở cửa là một người mặc quần áo đen hơn năm mươi tuổi người phụ nữ ăn mặc rất trẻ tuổi vậy không mưa rơi nhưng đánh một cái rù đen thấy ta mở cửa còn nhiệt tình như vậy hô một tiếng hoan n h ê n đến chơi có chút học hỏi tần lao bản ở đây không tần thời nguyện cầm cửa hàng chuyển cho ta sau này tam thất tiệm tạp hóa chính là ta chủ sửa lại ngươi cần gì không cửa tiệm lần nữa khai trương đại hạ giá tất cả vật phẩm tăng giá gấp đôi tăng giá gấp đôi người phụ nữ nghe dọa cho giật mình vội vàng hỏi thanh xuân thủy vậy lên giá sao thanh xuân thủy là cái thứ quỷ gì ta có c h ú t ngộng nhưng vẫn là gật đầu nói tất cả vật phẩm cũng tăng giá gấp đôi không một ngoại lệ tiệm tạp hóa cũng không phải là ta khách hàng có thích mua hay không yêu có đi hay không để ý chuyện ta làm gì tiệm tạp hóa không mở xuống cho phải đây chỉ cần ta ở đây tất cả mọi thứ tăng gấp đôi nếu là như vậy còn có người tiêu tiền như rác Vậy vậy ta k h ô người, người, người, người c phụ nữ ừ một tiếng ngồi vào trước khoẻ mặt cái ghế gỗ ta khắp nơi lục xoát người phụ nữ gặp ta tìm vất vả đối với ta nói trước kia ta tới lúc bán tần lão bản đều là từ dưới q u o y mặt lấy ra ngươi ở phía dưới tìm một chút khách quen cũ chỉ đường ta thì có phương hướng ở dưới quầy mặt lật lại lật chưa nói xong thật tìm được mấy chai cùng nhãn dược nước tựa như đồ không nhãn hiệu không sản phẩm này g t h á n g thậm chí ngay cả một thuyết minh cũng không có đây chính là một ba vô sản phẩm à, ta trong lòng động một cái g ơ lên hỏi nữ khách hàng là cái này sao rõ ràng khách hàng trong mắt lộ ra ngạc nhiên m ừ n g rỡ tham lam còn có chút kinh khủng ánh mắt hướng ta gật đầu một cái vội vàng cấp cho ta s u ấ t tiền ta để cho hắn đừng có gớp ta chưa quét cái gõ nói là quét mã nhưng thật ra là muốn biết, biết thanh xuân thủy rốt cuộc là cái thứ gì tại sao người phụ nữ không kịp đợi muốn mua càng mấu ch ta không biết nó công hiệu không có cách nào mượn giá vạn nhất người phụ nữ đưa tiền ít đi đâu hơn nữa ta cũng thật là tò mò cái này thanh xuân thủy rốt cuộc là thứ gì dùng điện thoại di động quét một tí quả nhiên là có nói đạo nhưng là muốn mười điểm giá trị công đức mới có thể hiện hiện ra thuyết minh ta ngày hôm nay mới vừa kiếm sáu trăm giá trị công đức cũng không kém cái này mười giờ liền làm thỏa mãn hiếu kỳ của mình tâm điểm tra hỏi trên điện thoại di động xuất hiện như thế một hàng chữ thanh xuân thủy giao thảo nước ép và nước hỗn hợp mà thành có thể tạm thời giữ thanh xuân sức sau gia tăng nghị lực càng có vị phụ nữ Tác d ụ n giao p h thảo. Thảo. thảo lai lịch có chút khủng bố ạ lại là thời kỳ thượng cổ viêm đế con gái giao cơ thi thể biến thành nhưng là cái này công hiệu vậy rất khủng bố lại có thể gia tăng mị lực cá nhân giữ thanh xuân có thể tác dụng phụ cũng là quá lớn áp cũng không đề nghị sử dụng bán cho người khác thật tốt sao là một thời đại mới tiểu pháp sư được có lương tâm có đạo đức có d a n h giới cuối cùng hại người đồ ta không thể bán à, ta thở dài đối người phụ nữ kia nói đại tỷ người bao nhiêu tuổi hỏi người phụ nữ số tuổi là một kiện rất không lễ phép chuyện nhưng được xem là ở dưới tình huống nào ví dụ như nàng muốn cầu cạnh ta ví dụ như ở nơi này tiểu tiểu tiệm tạp hóa vậy thì cùng lễ phép không lễ phép không quan hệ người phụ nữ do dự một chút đàng hoàng trả lời ta bây giờ năm ba năm tuổi vị đại tỷ này vô luận là từ hình thái trên động tác trên trên mặt nhìn qua đều là hơn năm mươi tuổi hình dáng thành tâm không nhìn ra chỉ có ba mươi lăm tuổi ta nếu là đoán không lầm nàng nhất định là rất lệ thuộc vào thanh xuân thủy sức thanh xuân thủy mới biết là cái bộ dáng này ta chân thực không nhận tâm hại nàng nói với nàng ngại quá đại tỷ thanh xuân thủy tác dụng phụ quá lớn ta không thể bán cho ngươi bán cho ngươi chính là hại ngươi mời ngươi trở về đi người phụ nữ ngay cả người cuốn cùng hỏi là chuyện tiền sao nếu là chuyện tiền ta có thể nhiều hơn một chút trước tần lao bản đều là bán cho ta ngươi không thể không bán cho ta à ta hiện tại chỉ dựa vào nó còn sống van cầu ngươi bán cho ta đi đại tỷ không phải là không bán cho ngươi thanh xuân thủy tác dụng phụ quá lớn ngươi vậy cảm nhận được lại bán cho ngươi chính là hạ i ngươi tần thời nguyện không phải đồ tốt ta nhưng mà người tốt người phụ nữ nghe được ta không bán cho hắn cầu khẩn cũng không hiệu nghiệm đột nhiên nổi cơn thịnh nộ đưa tay tới bắt ta sắc mặt g i ữ t ậ n hướng ta hô ta cũng không phải là không cho ngươi tiền dựa vào cái gì không bán cho ta không bán cho ta ta ngày hôm nay sẽ chết ở ngươi cái này chương một trăm hai mươi tám ngày mai sẽ đi chương một trăm hai mươi tám ngày mai sẽ đi ta gặp qua é bán thành tâm không gặp qua ép mua nóng này còn như vậy tồi tệ trước mắt ta vị này ba mươi lăm tuổi nhưng xem hơn năm mươi tuổi đại tỷ nổi cơn thịnh nộ không có trước đây nửa điểm ưu nhã ác quỷ hướng ta bắt nạo tới đây hình như là ta chỗ hiểm nàng như nhau còn muốn chết tại đây nàng đã dùng qua thanh xuân h ủ y cũng nhận được phản hồi và tác dụng phụ lại thế nào có thể cố chấp như thế đâu ta thật sự là muốn không rõ ràng nàng là cái gì tâm lý chẳng lẽ đẹp so mệnh còn có trọng yếu không nếu là trước kia ta đại tỷ đột nhiên nổi điên phỏng đoán thật được bị nàng có c h ả có thể bây giờ ta đã không phải là trước kia ta mà là tăng thêm hai mươi điểm tốc độ ta dùng trong trò chơi giải thích người anh em là cái mất người còn có thể bị nắng bắt một cái nghiêng người liền tránh ra đối nàng nghiêm túc nói đại tỷ nói không bán thì không bán ngươi làm ầm ĩ cũng không dùng ta không thể cái hố ngươi ngươi không bán cho ta chính là cái hố ta đại tỷ hướng ta tê tiếng giống giận k h í thế mười phần lại tới bắt ta nàng là điên rồi sao ta không thể đánh người phụ nữ à chỉ có thể là một bên tránh một bên cùng nàng nói phải trái đại tỷ thanh xuân thủy đối ngươi không chỗ tốt ngươi xem xem ngươi bây giờ dáng vẻ tiếp tục dùng một chút đi sẽ lao nhanh hơn bỏ ra lớn như vậy giá phải trả đổi lấy ngắn ngùi thanh xuân thật liền thích hợp sao Có chuyện cho chính vừa hay không là chuyện ta, ngày hôm nay ta, không hôm không không ngày ngươi nếu không bán cho ta, chính là là đại ư ngươi, ngươi ợ c cho cho tiền ta ta. phải bán đ tỷ căn bản không giảng đạo lý nổi giận đùng đùng bắt ta thấy đại tỷ cái bộ dáng này ta đột nhiên liền hiểu tại sao tần thời nguyện không ở nhà vậy không quan tâm tiệm tạp hóa coi như là bị ta chiếm hắn vậy không quan tâm bởi vì hắn biết ta khẳng định sẽ đụng phải phiền phái như vậy cái này thật đúng là một phiền phái ạ có thể ta nếu là bán cho vị đại tỷ này thành x u â n thủy đó không phải là hại là sao người anh em không thể hại người ạ chỉ có thể là một bên tránh một bên khuyên nhưng mà càng khuyên đại tỷ lại càng điên tuồng rất nhiều cùng ta không chết không thôi giáng đ i ệ u ngay tại ta cùng đại tỷ một cái tránh qua một cái thời điểm cửa bị đập ra trương tiểu hồ xuất hiện ở cửa thấy tiệm tạp hóa bên trong ta cùng đại tỷ vào một cái một cái tránh ngẩn ra nói các ngươi làm gì chứ ta không q u ấ y dậy các ngươi chứ người mới tới đại tỷ đột nhiên cũng không c ù n g bạo mà là quay đầu nhìn xem trương tiểu hồ ánh mắt đỏ bừng một chút đột nhiên kêu lớn ngươi không bán cho ta ngày hôm nay ta sẽ chết ở ngươi nơi này vừa nói chuyện dùng đầu đi ngay độ tường đúng gì phải lúc này ta điện thoại di động reo liền âm thanh nhắc nhở ta vội vàng đ u i trương tiểu hồ nói ngăn lại đại tỷ đừng để cho nàng t h ư ơ n g tồn tới mình trương tiểu hồ một cái bước dài đi qua ngăn cản đ ụ n g tường đại tỷ khuyên nủ đại tỷ có lời thật tốt nói đừng muốn sống muốn chết phải chết ngư ca phụ lòng ngươi ngươi có thể cùng ta nói ta giúp ngươi làm chủ nhưng mà chưa đến nỗi chứ cái này mới bay lớn biết công phu à, hai ngươi là có thể xảy ra chuyện ngươi lớn như vậy số tuổi ngư ca khẩu vị thật nặng trương tiểu hồ cái này kẻ lỗ mãng nao động thật sự là vô biên vô tận lớn còn không đáng tin cậy ta lời ư được phản ứng hắn điểm mở điện thoại di động vừa thấy lại là mạnh hiệu ba cho ta phát tin tức cầm thanh xuân thủy bán cho nàng ta kinh ngạc nhìn cái tin nhắn ngắn này nhanh chóng trả lời tại sao thứ hại người này ngươi vậy để cho ta bán người bán cho nàng nàng còn có thể sống tiếp không bán cho nàng nàng liền sống không nổi nữa ngư nhi à, cái thế giới này cũng không phải là không hát tất trắng có một số việc chúng ta hảo tâm ngược lại sẽ thành chuyện xấu nàng đã không có thuốc nào cứu nổi cầm thanh xuân thủy bán cho nàng đi đây là nàng lựa chọn ta xem xong tin tức lại đi xem vị kia lại tỷ đã là nước mũi một cái nước mắt một thanh thật sự là biểu hiện mạnh mẽ hướng trên tường đụng phải chết ở ta trước mặt ta thở dài bất đắc dĩ lên tiếng đối lại tỷ nói đừng làm rộn ta bán cho ngươi nghe được ta bán cho nàng thanh xuân thủy đại t ỷ phong kính lập tức liền biến mất vô ảnh vô t u n g nóng bỏng nhìn ta giọng đều mang rún rún y ngươi thật thật bán cho ta ừm bán cho ngươi ta sợ ngươi chết tại đây nhưng là ta có cái yêu cầu yêu cầu gì ngươi nói ta cầm thanh xuân thủy cho ngươi tiền ngươi đừng cho ta chờ ngươi lần sau gặp được tần thời nguyện thời điểm đem tiền cho hắn đại t ỷ còn lấy là ta muốn d ơ lên dao mổ hung hãn cắt nàng một đao không nghĩ tới lại là cái yêu cầu này vội vàng gật đầu nói có thể ta còn có thể bảo đảm nhất định sẽ đem lần này thanh xuân thủy tiện cho tần lão bản ta ừ một tiếng không có nói thêm nữa không phải ta chẳng muốn kiếm số tiền này mà là ta d a n h giới cuối cùng không cho phép ta cầm số tiền này có cảm giác tội ác ta sẽ xem thường mình ta cầm một c h a i nhỏ thanh xuân thủy đặt ở trên quầy đại tỷ thấy thanh xuân thủy trong mắt lóe kích động ánh sáng vậy thì thật lạ là... s o thấy cha nàng còn thân hơn đâu thận trọng cầm lên thanh xuân thủy khôi phục bình thường đối với ta nói tiếng cảm ơn còn có chút ngượng ngùng nói ta ngày thường không phải cái bộ dáng này nếu như là trước kia ta ta khẳng định sẽ hỏi hỏi vị đại tỷ này tại sao nhất định phải chi tiền giá lớn như vậy cũng cần mua thanh xuân thủy nàng nhất định có câu chuyện chỉ cần ta hỏi đại tỷ liền sẽ theo đề tài nói cho ta nàng trô đáng thương cùng với nàng lý do nhưng là hiện tại ta không có hứng thú biết nàng câu chuyện ta chỉ biết là nàng nhập ma trên thế giới này chạy không khỏi một cái đạo lý người đáng thương nhất định có trô đáng hận nhớ lần sau tới đem tiền cho tần thời nguyện trở về đi thôi chúng ta còn được làm ăn đây ta nhàn n h ạ t hướng vị kia đại tỷ vây tay đại tỷ gật đầu nói cảm ơn xoay người đi ra ngoài tiệm tạp hóa đại tỷ vừa rời đi tiệm tạp hóa chỉ còn x u t ta và trương tiểu hồ trương tiểu hồ tò mò hỏi ta chuyện gì xảy ra à ngư ca ta cầm sự việc cùng trương tiểu hồ nói một chút trương tiểu hồ thở dài một tiếng nói không thu nàng số tiền này vậy đ ú n g rồi nàng đã nhập tà đạo ta cũng không rõ ràng một người làm sao có thể hồ đồ thành cái bộ dáng này lại theo đuổi một ít hư không mở mịt đồ luôn là muốn đi đường tắt không để ý hết thệ đ ạ t được muốn có được có thể ngươi lấy được bỏ ra lớn như vậy giá phải trả đáng giá không ngắn ngủi thanh xuân có thể so với tự nhiên già đi y ê u nhã và tự nhiên sao ta không hiểu được cảm giác cái thế giới này đ ế n rồi lắc đầu một cái không để cho mình có nhiều như vậy cảm khái hỏi một tí ta sau khi đi sự việc trương tiểu hồ cùng ta nói ba cái hoàng tiên ăn té chết quỷ liền theo cửa sổ nhảy ra ngoài truy đội ta hắn sắp xếp một chút hậu sự an ủi khúc du nhiên và triệu lỗi trả lại cho các nàng mấy tấm p h ù vàng nói đến khi bình mình thì không có sao trương lệ t i ể u có chút mệt lạ khôi phục mấy ngày ăn chút tốt sẽ không xảy ra vấn đề cái này mới ra ngoài tìm ta khúc du nhiên giải quyết vấn đề rất h o à n mỹ vấn đề bây giờ là ta nên đi vậy làm sao mới có thể thoát khỏi hoàng tiên dây dưa ta vừa định cùng trương tiểu hồ thương lượng một chút không được đi ở nhà hắn hai ngày tướng t ư ơ n g âm thanh nhắc nhở vang lên ta điểm mở điện thoại di động vừa thấy tới nhiệm vụ mới bốn môn nhiệm vụ ở tàng khu g ò gió thung lũng có một tòa miếu nhỏ nhỏ bên trong miếu có một cái mười tuổi tiểu lạt ma hắn là cái người mụ còn là một người công hắn trên mình có g i ấ u một cái bí mật xin đem canh mạnh bà đưa đến tiểu lạt ma nơi đó cũng để cho hắn u ố n g vào nhiệm vụ độ khó bốn ngôi sao b u ồ n môn tưởng thưởng nhiệm vụ gấp bội kỳ hạn một tháng thất bại khấu trừ bốn trăm điểm giá trị công đức giữ quy định hoàn thành nhiệm vụ tưởng thưởng quá mức hai trăm giá trị công đức nội dung cụ thể mời xem trang kế tiếp nhiệm vụ thuyết minh ngư nhi nha ngươi quá có thể rằng có cho ngươi phần thưởng lệ cao nhiệm vụ đi ra ngoài tán giải sầu đi lao nương lại cho ngươi, bổ giá trị công đức. Đủ thường, ngươi tổn thất đừng làm ở mỹ còn nữa trước ngươi mặc dù miệng thiếu điểm không như thế có thể d à y vọ ạ bây giờ là làm sao thành l ô mãng thiếu niên đâu lão nương cần cuộc sống yên tĩnh chẳng muốn luôn là có người tới cùng ta nói với ngươi trạm đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ đi lọc sạch một tí tâm linh của ngươi chúc ngươi thành công khác chú thích thật tốt hoàn thành nhiệm vụ đừng xuất hiện ở yêu con bướm chớ đứng hầm cầu không x u ấ t c ư ớ c tam thất tiệm tạp hóa không phải ngươi nhiệm vụ này tới thật đúng là kịp thời ạ khen thưởng lại là phong phú một ngàn giá trị công n ư c c người anh em ba năm tuổi thọ liền đi ra chính là cái này bốn ngôi sao nhiệm vụ ta còn không tiếp xúc qua một tháng thời gian ngược lại cũng coi là nới lỏng ta suy tính một tí đối trương tiểu hồ nói tiểu hồ ta phải đi tây tạng đưa chén canh đi rất nguy hiểm ngươi cùng không cùng ta đi trương tiểu hồ không hề nghĩ ngợi nói đi hả dù sao gần đây vậy không có chuyện gì cùng ngươi đi ra ngoài tán giải sầu vậy được chúng ta về nhà dọn dẹp một chút đồ ngày mai sẽ đi hai ta rời đi tiệm tạng hóa trên đường vậy không l á i xe đi bộ đi nhà đi thương lượng một tí nên làm sao đi tây tạng ngồi máy bay không thể nghi ngờ là nhanh nhất nhưng là kiểm tra rất nghiêm chúng ta pháp khí không nhất định có thể nhường cho qua kiểm tra an ninh mấu chốt là ta được mang một chén nóng hổi làm sao đều sẽ không v ẩ ra canh mạch bà có thể mang lên máy bay sao để cho ta tại chỗ uống một hớp liền thao đản vậy cũng chỉ có thể đi xe lửa ta ở trên mạng đặt hai tầm phiếu sáng sớm ngày mai mười h hai mươi về đến nhà ta thu thập một tí trang bị lần trước đi nương nương dành mua trang bị còn ở ngược lại không cần mua mới ta rất lo lắng trước khi ra cửa sẽ hoàng tiên sẽ tìm tới cửa trên thực tế ta lo lắng có chút nhiều hơn không biết là không phải mạnh hiệu bà giúp ta giải quyết hoàng tiên tóm lại là một đêm này rất thí lặng ngày thứ hai vừa dạng sáng ta liền đi ô m đội kỳ gõ lý văn na cửa lý văn na mở cửa một bộ mắt lim dim buồn ngủ d á n g v ẻ thấy ta mặc ngay ngắn ôm trước bội kỳ liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra đối với ta nói muốn đi xa ta và tiểu h ổ có chút việc gấp muốn đi xa bội kỳ không người chiếu cô không được n g ư ơ i giúp ta chăm sóc điểm đây là nhà ta chìa khóa ngươi nếu là cảm thấy nặng thiền liền đem nó thả lại nhà ta thỉnh thoảng đi lên xem xem là được không trắng để cho ngươi hỗ trợ chăm sóc trên đường có hy kỳ cổ quái gì chuyện chúng ta giúp ngươi ghi xuống tới trở về cho ngươi phát video lý văn na có chút gặp khó khăn nhìn bội kỳ nói muốn không ta cùng các người cùng đi ta cự tuyệt lý văn na cái này không đáng tin cậy t h ỉ n h cầu bốn ngôi sao nhiệm vụ ạ ta vẫn là lần đầu tiên nhận được trong lòng rất không có chắc cho nên mới gọi lên trương tiểu hồ nếu là mang theo lý văn na còn được phân tâm chiếu cố nàng đó là tuyệt đối không thể na tỷ chúng ta là thật có việc ấp không được thì cầm b ộ i kỳ đưa về nhà ta thỉnh thoảng đi lên thăm hắn một chút là được k í n h nhờ b ộ i kỳ đáng thương trông mong nhìn ta muốn nói nhưng không dám nói lý văn na bất đắc gì nói được rồi vậy chúng ta nói xong rồi ngươi có thể được chụp điểm linh dị video trở về cho ta ta đôi nàng cười nói đồng ý chương một trăm hai mươi chín người ở đường đi chương một trăm hai mươi chín người ở đường đi tăng khu lịch sử thánh địa truy tìm tự do người thiên đường nơi này có trắng tinh khăn hạ đạ có đẹp trong suốt hồ có thành kính chiêu thánh giả còn có cô gái xinh đẹp những thứ này là ta đối tàng khu ảo tưởng cũng là ta hướng tới nhưng ta vận khí tốt tự a hồ dùng hết rồi đánh tử vào đứng ra mới cũng chưa có t h u ậ t qua ta và trương tiểu hồ con ba lô lớn trong tay sách mua ăn uống đi theo đám người chen lấn vào đứng theo lý thuyết thời tiết này cũng không phải là du lịch vượt quý nhưng người vẫn là vô cùng hơn cũng có trách quốc gia chúng ta chạm xe tự hồ cũng chưa có ít người thời điểm xuyên qua đứng vượt qua nằm bỏ qua cho ngồi người càng đi về phía trước người lại càng nhiều đến cửa trạm đã là người ai người người trên người thật vất vả đến lan can bên trong trước mặt bao lớn bao nhỏ phải qua kiểm tra an ninh người chen chung một chỗ giống như ăn tết sủi c ả o nhân bánh tựa như ta theo dòng người đi vào trong trương tiểu hổ đi theo ta phía sau hết thạy đều rất bình thường mắt thấy thì sẽ đến cửa x ế p vé trước mặt một cái con đàn ghi ta bao n g a i kẹo cao su tiểu tỷ tỷ đột nhiên quấy đầu hướng ta giống giật tiếng n g ư ờ i chèn cái gì m ở một tiếng kêu này u y ệ n như sấm mùa xuân nổ vàng lại giống như sư tử hà đông hống thanh âm cực lớn lớn hơn chạm xe ra d i o hấp dẫn được người c h u n g quanh toàn đều nhìn lại thật giống như ta thế nào tựa như ta cũng không đụng nàng à người như thế nhiều trong tay trang quả và sóc liêu túi đụng phải nàng cũng là rất bình thường chứ tới chưa đến nỗi là như vậy à ta cũng không n u n g chịu hắn ư ỡ t ngực ngầm đầu lớn tiếng trở lại nói một cái gì mờ chung quanh có người đang cười chế nhạo nhìn ta và người chị nhỏ kia lúc này đến phiên tiểu thư kia tỷ l ú n g túng hung hăng trận mắt nhìn ta một mắt m u ố n mắng ta thời gian ngắn bị ta khi cứ thế không nhớ ra được nên làm sao mắng đi theo đám người đi về phía trước người anh em hử lạnh hử cái này không tư chất con quỷ nhỏ gánh cái đàn ghi ta ngươi chính là văn nghệ thanh niên theo đám người chen l ớ n rốt cuộc thấy được xe lửa ta và trương tiểu hổ tìm được xe bình sương nhìn nhân viên bán vé ở hai ta bằng p h ẳ n g vé xe trên đ á n h cái viên viên lỗ nhỏ lên xe tìm một chút tìm được ta và trương tiểu hổ chỗ ngồi hai ta tối ngày hôm qua mới định phiếu không mua được giường nằm phiếu chỉ có cứng rắn tòa hai tấm sắt nhau cứng rắn tòa ta mới vừa cầm ba lô đặt ở thi lễ trên kệ liền gặp vị tia đàn ghi ta nữ đi tới đi tới hai ta trước mặt nhìn xem chỗ ngồi số lại nhìn xem trên tay vé xe những mày ta lời được phản ứng nàng lấy điện thoại di động ra tới soát tin tức để cho ta tuyệt đối không có nghĩ tới phải đàn ghi ta nữ cái dương thật lớn nàng một người cử không nổi ta làm bộ như không thấy được đàn ghi ta nữ nhưng theo dõi ta và trương tiểu h ổ trầm giọng nói thấy ta như thế cái n u nhược tiểu nữ thả không được thi lễ hai ngươi người đàn ông không nên giúp một tay sao không biết xấu hổ sao các ngươi đây chính là đạo đức bắt cóc nhà ai luật pháp quy định được phải giúp ngươi để hành lý hả t h ú n g chi mới vừa rồi gặp nhau không hề vui vẻ ta đứng lên nhìn nàng cười nói không biết xấu hổ hả cũng không phải là ta thi lễ có gì ngượng ngủ sau đó lại ngồi xuống đàn ghi ta nữ nhìn ta nói tiếng ngươi trương tiểu hồ có chút không nhìn nổi đứng lên nói ta tới giúp ngươi đi trương tiểu hồ thật là một người thật tốt nhận lấy đàn ghi ta nữ trong tay cặp da hướng lên nâng lên ai hú lên tiếng hỏi làm sao nặng như vậy hả nếu là người bình thường lúc này nhất định sẽ giúp trương tiểu hồ một cái nói là nói hai câu xin lỗi nói giúp hắn cầm cặp da mang lên nhưng đàn ghi ta nữ thật không phải là người bình thường ở một bên tay s á p đâu nhìn còn nói mát người anh em n g ư ờ i dơ cặp da tư thế vai hùng cũng mau gặp phải đồng tổn thụy nếu là ta khẳng định oán hận trở về trương tiểu hồ không để ý dùng sức một cái giúp nàng cầm cặp da bỏ vào không chứa hành lý trên lúc này một người da đen từ chúng ta bên người sát bên người mà、qua. đàn ghi ta nữ miệng túi nói câu cái này ngoại quốc người anh em thật là hát cả vậy các anh da đen vừa quay đầu lại ngươi trắng ngu đần ta phốc vui lên tiếng những người bên cạnh khỏe miệng vậy một cái sức lực rút ra rút ra đàn ghi ta nữ không coi ra gì ngồi ở chúng ta đối diện đ ố i trương tiểu hồ nói đi chỗ đó à các ngươi chạm kết thúc ngươi vậy ta cũng là điểm cuối ngươi người này cũng không tệ lắm so bên cạnh cái đó tiểu b ạ c h kiềm mạnh hơn nhiều ngươi tên cứ gọi là gì hả ta kêu trương tiểu hồ ngươi tên gọi là gì h ta kêu trần diệm các ngươi làm gì đi h du lịch đi đánh thẻ đi vẫn là thất、tỉnh. không đúng thất tình hẳn một người đi ạ còn có thể đụng cái diễm n ộ gì hai ngươi các lao ra, à ạ ta biết các ngươi phải đi tình định tam sinh có phải hay không người anh em đời này người gì cũng gặp qua như thế miệng thúi cô gái còn thật không gặp qua lao động còn lớn hơn lại cầm ta và trường tiểu h ổ tưởng tượng thành g â y cái này ta có thể không nhịn được trong buồng xe nhiều người như vậy đâu thật nếu là nghĩ như vậy bốn mươi tám tiếng ta tương hội tại ánh mắt khác thường bên trong v ừ t qua bầu không khí vậy sẽ thành được vô cùng lúng túng ta thật sự là không nhịn được đối c h â n diệm nói chúng ta hai ca là cư sĩ đi tặng khu viếng thăm một vị cao nhân ngươi đi làm gì ạ là thất tình chạy đi đánh thẻ làm ra vẻ vẫn là đụng diễm nộ đi hạ ta có thể nghe nói tàng khu trong quán rượu những cái kia độc thân người đàn ông chỉ thích ngươi như vậy trang văn nghệ thanh niên cô gái cũng chờ ngươi gào gào đợi bộ đây trần diệp đối với ta liếc khinh bỉ nói quản sao ngươi liền một ngu đần thanh niên ta đối nàng liền ôm quyền nói thất kính thất kính ngươi chính là sông trong hồ truyền thuyết làm ra vẻ xấu xí thiếu nữ chứ ta cho rằng trước mắt vị này miệng thúi thiếu nữ sẽ thốt nhân giận g ữ cùng ta gào thét cãi lộn như vậy ta liền có lý do cùng nhân viên phục vụ s á c lên đội chỗ ngồi không nghĩ tới phải trần diệp nghe được ta trâm biếm nàng cũng không có cùng ta ngược lại hướng ta khinh miệt cười lạnh một tiếng nói ngươi thất tình chứ cũng c ó trách ngươi lớn lên như thế có s á n g ý là khi còn bé bị heo hôn qua chứ ngươi đức hạnh này ngươi không mất yêu hay thất tình muốn đi tàng khu tìm diễm nộ đại ca nhờ ngươi ngắm nghĩa trong gương có được hay không cũng đã lớn thành như vậy ngươi còn không quá dễ ở nhà ngây nô muốn ma quỷ lộng hành à ngươi ai u này người anh em bị người oán hận đây là muốn c á i và thiết tấu à, ta tinh thần đầu lập tức đã thức dậy đối nàng cười nói ngươi yên tâm ta coi như thất tình tìm diễm nộ cũng không tìm ngươi như vậy đều nói hồng nhan bận mệnh ngươi đây là vạn t u ế và t u ế vạn vạn t u ế ả năm đó ngươi đánh bại vậy hai trăm triệu đối thủ thời điểm bị thương không nhẹ chứ còn có ngươi mặt mũi này độ phân giải hình ảnh quá thấp cùng mã cờ giờ tựa như không quét một tí còn thật không biết ngươi là cái gì đồ chơi trần diệp trận to hai mắt hô một tiếng ngươi con ngươi chuyển cái không ngừng đang suy nghĩ từ muốn đoán hận trở về đâu người anh em bộ dáng nhàn nhã nhìn nàng liền nàng như vậy ta có thể đoán hận nàng một buổi tối không mang theo kiểu giống nhau t h ằ n g nhóc cùng ta c h ọ c cười trương tiểu h ổ có chút nhìn không được đối trần diệp nói ngươi lừng cùng ngư ca cãi vã đấu không lại hắn hắn là chuyên nghiệp biến thủ cầm mình bị chọc tức liền không đăng giá mọi người cũng làm chỉ đùa một chút thì phải còn không cùng trần diệp nói chuyện ngồi ở chúng ta cách vách c h u ngồi một cái đại tỷ rào xé ra một túi hạt dưa mặt đầy hưng ơ phấn nhìn ta bên này đ ố i trương tiểu hồ nói người ta cãi nhau liên quan ngươi ạ ta dọc theo con đường này liền dựa vào hai người bọn họ g i ế t thời gian trương tiểu hồ trần diệp hết lời không tìm được so ta tổn nàng ác hơ tử lại dùng điện thoại di động đi thăm dò cãi nhau tử ta rất khinh bị nàng lười được ở cùng nàng đâu nữa dứt khoát nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi mơ mơ màng màng xe lựa chạy hướng p ư ơ n g xa chạy qua một hồi ta nghe được trương tiểu hồ cùng trần diệp nhật nhật hà nhưng là không việc gì tác phẩm đi tặng khu tìm linh cảm ở sau đó ta liền ngủ cái này vừa cảm giác liền ngủ thẳng tới buổi chiều trương tiểu hồ cũng không có kêu ta ta cứ tiếp tục ngủ một mực ngủ thẳng tới buổi tối mới tỉnh lại tỉnh ngủ sau đó cảm giác được đói trong thùng xe người đều đã yên tĩnh lại trần diệp tựa vào trên cửa sổ một chút hình tượng cũng không có ngủ say trương tiểu hồ cũng giống như vậy ngay lên ta nhìn xem điện thoại di động đã là hơn mười hai hát ta ngược lại không ngủ được cảm thấy đói mở ra sóc liêu túi cầm ra một hộp mỹ gói đi trong thùng xe gian rót nước nửa đêm trong thùng xe rất tá tĩnh ta đi tới mở nước địa phương vốn là không người nhưng là ta đối diện trong buồng xe đẩy cửa ra một cái hơn bốn mươi tuổi văn chất lịch sự mang mắt k i ế n g người đàn ông đi ra trong tay bưng cái ly trà sớm hơn ta liền một bước người anh em lễ phép lui về phía sau một bước để cho hắn trước rót nước đối diện người đàn ông hướng ta gật đầu một cái tỏ vẻ cảm ơn ta thấy ở hắn lưng sau đó đi theo một cái bóng màu đen một cái mơ mơ hồ hồ nhưng lại vô cùng chân thật bóng dáng nhưng ta không nhìn ra bóng người này kết quả là nam vẫn là nữ bởi vì cái bóng này chỉ là một đường danh giống như là một đoàn sương mù càng giống như là một cái đường danh nhưng là ta không cảm giác được đặc biệt đồng khí tức cấm trầm người anh em từ điểm mười điểm cảm giác điểm sau này cảm giác bén nhạy rất nhiều rất lâu không cần mở âm nhãn cũng có thể thấy một ít người khác không thấy được đồ ta nhìn chằm chằm cái đó bóng người màu đen t o mò xem cái đó bóng người màu đen nhưng vẫn không nhúc ních cho đến văn chất lịch sự người đàn ông rót đầy nước đi trở về bóng người kia mới đi theo động ta thấy rõ bóng người kia hướng ta phương hướng chuyển động một tí bóng dáng phảng phất là đang nhìn ta nhưng là rất nhanh bóng người màu đen liền cùng người đàn ông vào thùng xe cái quỷ gì ta có chút suy nghĩ không ra có chút giống là ta ăn che nắng hoàn cái đó trạng thái hoặc như là chết liền không bao lâu cô hồn giá quỷ hoặc giả là người đàn ông kêu oan thân chủ nợ đi ta lắc đầu một cái vậy không suy nghĩ nhiều đánh xong nước rót một tô mì ăn uống no nê nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ đen thủi lùi cũng không thấy được gì lái xe liền kém không nhiều hơn nửa tiếng vào trạm có tám phút dừng xe thời gian ta rốt cuộc đến lúc cái này tám phút dừng xe thời gian không kịp đợi đi ra phía ngoài nghiện thuốc lá phà bảo thời gian dài như vậy không hút thuốc thành tâm là có chút khó chịu nhất là sau khi ăn uống no đủ ta bước nhanh lao ra thùng xe điểm cung khói mị, mị hút một hơi cảm giác cả thế giới cũng thăng hoa ngay tại ta nghiêm túc hút thuốc lá thời điểm chương á i đ một trăm ba mươi gặp gỡ bầy sói chương một trăm ba mươi gặp gỡ bầy sói ta không có sen vào việc của người khác yên lặng hút xong khói yên lặng trở lại trong đồn xe tiếp theo không có gì đáng nói trừ thỉnh thoảng cùng trần diệp lẫn nhau hoán hận ra một mực gió hêm sóng lặng gió hêm sóng lặng lộ trình Do ó hêm sóng lặng được liền điệp cối do ó hêm sóng lặng tìm một quán trọ nhỏ do ó hêm sóng lặng không có đi ra ngoài đ ư ợ nước ta và trương tiểu hổ đã sớm thương lượng xong trước đi hoàn thành nhiệm vụ chuyện xong xuôi còn dư lại thời gian đi dạo một vòng coi như là tới nghỉ cái giả dẫu sao ta bán một viên t r e n ắ n g hoàn được hai trăm n g à n trăm nghìn quên đi ra ngoài còn có trăm nghìn đủ chống đỡ chúng ta lần này nhiệm vụ cùng với thật tốt chơi thêm mấy ngày ngày thứ hai vừa dạng sáng hai ta liền trên lưng ba lô trước là tìm ra một nhà ngoài trời câu lạc bộ bộ tốc độ muốn mua lại ngay khi mướn chiếc tozo ta viện g ã chạy thẳng tới khương đường khu không người cái đó không hơn ít người biết gờ gió thung lũng đầu mùa đông thời tiết trên căn bản không có du khách nơi đó lại là cực kỳ nguy hiểm chỗ lái xe không tới rất bên trong đi quảng đường còn lại cần ta và trương tiểu hồ đi bộ dọc theo đường đi ta không ít hỏi thăm liên quan tới gờ phượng thung lũng chuyện bác tài nói không biết có như thế cái thung lũng thậm chí chưa nghe nói qua không đúng địa phương dân du mục có thể biết đây là một chuyện rất kỳ quái trên bản đồ không có thường xuyên ra xe dẫn người du lịch bác tài cũng không biết vậy sẽ là cái gì chỗ cũng may ta xài mười điểm giá trị công đức biết thung lũng vị trí cụ thể quá đặc biệt mẹ xa bác tài chỉ cầm chúng ta mang tới khu không người bên bờ địa phương một cái thôn nhỏ cũng nói cho chúng ta không thể ở đi vào trong rất nguy hiểm chúng ta cũng chỉ có thể ở nơi này xuống xe m u ố n cái bác tài phương thức liên lạc nói cùng lúc trở về liên lạc hắn để cho hắn tới đây tiếp chúng ta bác tài lái xe đi ta và trương tiểu h ổ chưa đi đến cuối cùng một trạm thôn dứt khoát thừa dịp t i ê n còn lượng xông vào khu không người ta và trương tiểu h ổ vẫn là xem thường khu không người khủng bố cùng với chuẩn bị chưa đủ địa phương quỷ quái này không riêng gì cao hẳn thiếu dưỡng khí giao thông bất tiện thậm chí rất khó ở chỗ này sinh tồn trên đường đi núi cao san sát hồ rất nhiều sông băng tán lạc ở tất cả phương hướng cảnh sắc đó là thật đẹp có thể cảnh sắc càng đẹp vậy đại biểu chỗ này càng nguy hiểm và khủng bố loài người cấm địa hà đây chính là dọc theo đường đi nửa cái bóng người vậy không thấy ngược lại là vô số động vật nhỏ thật là không sợ người chạy tới chạy lui ta cảm giác kỳ quái như thế địa phương vắng lặng đừng nói người ngay cả một quỷ cũng không có xây cái miếu làm gì nhiệm vụ đã ban bố nghĩ rõ ràng vậy được thi hành muốn không rõ ràng vậy được thi hành thảo nào bốn ngôi sao đâu quăng là tìm ra vậy miếu chỉ đáng giá bốn ngôi sao vì giá trị công đức vì con sống ráng lên đi may m à ta và trương tiểu hồ không phải người bình thường coi như là người trong tu luyện đi không gian nan như vậy buổi tối m a u thời điểm mười giờ ta và trương tiểu hồ đi tới một toà núi nhỏ đ í c h tới gần bắc lều vải chuẩn bị ở nơi này qua đêm lều vải d ự n g tốt hai ta g ầ m điểm bánh bích q u y nén điểm đống đống lửa chuẩn bị nghỉ ngơi ta vừa muốn chui vào lều vải trương tiểu hồ một cái kéo lại ta nghiêm túc nói ngư ca chúng ta không thể ngủ t r ư ớ c cầm vũ bước cho đạp mới có thể bình an trương tiểu hồ nói rất nghiêm túc vậy thì nghe hắn đi trương tiểu hồ dạy ta làm sao đạp vũ bước chả cho ta giải thích chúng ta đạo giáo sùng bái trời chăng sao đặc biệt là nặng bắt đầu thất tinh cho rằng lấy này bước trạng thái đạo thần có thể sai thần cho đòi linh lấy được thất tinh thần khí trừ tàng nên thật đạo sĩ hành khí hoặc vào núi rừng cũng đ a dụng lấy tụ khí trừ t à cho nên chúng ta cái này trình tự không thể tiết kiệm ta dĩ nhiên tin tưởng trương tiểu h ổ hắn hiểu so ta nhiều húng chi ta cũng không phải là hoang g i ã cầu sinh bối ra không nhiều như vậy g i ã ngoại kỹ năng sinh tồn hắn nói cái gì chính là cái đó thôi vì vậy trương tiểu h ổ bắt đầu chân đạp vũ bước ta đi theo hắn phía sau học một bên t ụ n i ệ m thần chú thủ còn lương nguyện tế ngũ nhạc chế tả phụ tránh đạp kiểu châu không tế ngũ nhạc không được nguyện không đạp c ử u châu kia thành cương không đạp c ử u châu binh không nhúc đ í c h muốn đạp c ử u châu binh mới được ta rất nghiêm túc đi theo trương tiểu h ổ liền đạp ba lần v ũ bước tụng n i ệ m liền ba lần thần chú vậy không cảm giác được có gì chỗ đ ặ p thủ trương tiểu h ổ nhưng thở phào nhẹ nhõm nói được rồi n g ư c a ngủ đi hẳn không chuyện vậy thì ngủ đi ta mới vừa chui vào lều vải muốn nằm xuống trương tiểu h ổ còn không chui vào đột nhiên bên ngoài vang lên hu hu tiếng kêu gạo mặc dù ta chỉ ở trong vườn thú gặp qua cho sói nhưng ta vẫn có thể nghe ra đây là tiếng chu của sói vội vang lại từ trong lều chui ra ngoài hay nghe được bốn phía tiếng kêu gạo không ngừng đây là đụng phải bầy sói liền à, tiểu h ổ ngươi đặc biệt mẹ không phải nói đạp vũ bước có thể t ụ khí trừ t à tránh hổ lang à. những sói hoang dã này là chuyện gì xảy ra là nghe không hiểu ngươi đọc thần chú hả trương tiểu h ổ vậy bối rối còn khuyên ta đâu không có sao ngư ca thật có thể là những sói hoang dã này nghe không hiểu hay hoặc là tảng khu bầy sói nghe không hiểu tiếng hoa ta lại đạp một lần vũ bước thần chú niệm lớn tiếng chút thử một chút vậy ngươi còn cùng gì chứ nhanh lên một chút đi ta một bên để cho trương tiểu hồ nhanh lên một chút đạp vũ bước một bên từ ba lô phía sau rút ra một cái khai sơn đao tới đao là tại thị trường、mùa. dẫu sao là tới khu không người nên chuẩn bị cũng được chuẩn bị cho nên hai ta ba lô vô cùng lớn so hai ta thân cao trọng lượng một chút đều không kém có đau nơi tay ta cảm thấy an ủi nhiều lại sơ một cái trong túi ôm một cái lần này tới tảng khu ta chỉ mang theo ôm một cái không mang nhảy nhảy bởi vì nhảy nhảy muốn ở trên bình đài xem mạnh hiệu ba lưu lại vậy mấy chậu hoa không thể để cho những hoa kia khô h é o chết một cái nữa từ nhảy nhảy mấy lần trước biểu hiện tới xem rất gần gà trên căn bản không tạo được tác dụng gì không cần ôm một cái sử dụng tốt cho nên ta liền chỉ mang theo ôm một cái như thế nhiều chó sói kêu gạo trong lòng cũng sợi ả trương tiểu hổ vậy sợ vội vàng d ậ y phạm ở trước lều mặt đạp nổi lên vũ bước rất sợ chó sói cửa nghe không hiểu lớn tiếng tụng niệm thần chú thủ còn lương n g u y ệ n tế ngũ nhạc chế tả phụ tránh đạp c ử u châu không tế ngũ nhạc không được nguyện không đạp c ử u châu tia thành cương không đạp c ử u châu binh không nhúc đ í c h muốn đạp c ử u châu binh mới được trương tiểu hổ thần chú tiếng không niệm lớn như vậy khá tốt chó sói cửa g à o thét thanh âm tựa hồ cách chúng ta còn xa nhưng hắn thần chú tiếng một lớn tiếng kêu gạo lại càng ngày càng gần ta cảm thấy trương tiểu hổ vũ bức và thần chú cũng không có đưa đến chánh hổ l a n ước ngược lại là cầm ta dợ khóc dợ cười theo càng ngày càng nhiều tiếng sói chu văng lên quái thạch loạn m ộ t bên trong vô số chó sói c h u i ra chi chít một đám nhìn qua ít nhất năm sáu chục chỉ trương tiểu hổ sắc mặt cũng thay đổi không dám nói nữa huy hoang, hoang chú ý đến gần ta hai ta kinh ngạc liếc nhìn nhau không nghĩ tới trong thung lũng lại có nhiều như vậy chó sói trương tiểu hổ từ hắn lưng bao trên t h á o xuống một cái ngoài trời tiệm mua khai sân dịu nghiêng đầu hỏi ta n g ư ca chó sói nghe không hiểu thần chú làm thế nào hả ta đặc biệt mẹ sao biết làm thế nào nếu là hắn không niệm thần chú còn dẫn không đến như thế nhiều chó sói đâu thật may chúng ta chiếc giấy lên một đống lửa coi như an toàn. dẫu sao chó sói là sợ lửa có thể chó sói không lùi điểm này lửa đốt không được thời gian bao lâu ta đầu góc chuyển cái không ngừng vậy không nghĩ được biện pháp tốt đối t h ư ơ n g trương tiểu hồ nói có lẽ đoạn này thần chú cho sói cửa nghe không hiểu ngươi ở niệm một đoạn cái khác thần chú tỏ rõ thân phận chúng liền nghe hiểu đâu trương tiểu hồ ánh mắt liền sáng nói đúng vậy đúng vậy ta làm sao không nghĩ tới vẫn là ngư c a thông minh m a u niệm lúc này đừng tới cầu vùng rắm trương tiểu hồ trong tay nắm chặt khai sân dịu tụ niệm thần chú thần quang thần quang hiện hách bùn vương cứu ta thật tính ở trên trời tức còn trời trên đất tức còn ở ta người chúng đạo khí đầy sung hóa là thật người tập thân chú cố minh tư nghị là tỏ rõ thân phận triệu hoán thần linh thần chú nhưng hắn hành động này cũng không có để cho chó sói tối lui cũng không có cảm thấy sợ mấy chục cái c h ó sói nghèo đâu nghi hoặc nhìn trương tiểu hồ ta cảm thấy những sói hoang dã này nếu là biết nói chuyện nói nhất định sẽ hỏi trương tiểu hồ ngươi là kẻ n g u chứ chó sói cửa nghe sẽ trương tiểu hồ niệm chú tiếng nói cảm thấy không có ý nghĩa bắt đầu từ từ hướng chúng ta ép tới gần hai ta cũng chỉ có thể là từ từ lui về phía sau ta muốn chạy nhưng mà nhìn chung quanh không chạy à bị lấp kín Ta tự ổn định, ổn định bước bước m bầy đến đến sói, song song sói nghe không hiểu ngươi thần chú ạ còn có biện pháp khác sao nếu không ta cùng chúng nói một chút trương tiểu hồ nói câu nói một chút hướng về phía ép đi lên bầy sói nói các vị các vị anh em chúng ta là qua đường không phải đến tìm các ngươi phiền thoái thả chúng ta một con ngựa hai chúng ta là pháp sư các ngươi cầm chúng ta ăn vậy không tiêu hóa nổi trương tiểu hồ t h a n h ý c h â n đầy vấn đề là vậy chó sói nghe không h i ể u hạ lộ vẻ được có chút không nhịn được bước chân dần dần bước được lớn lên trong đó mấy con đã cách chúng ta chưa đủ trăm mét ta gặp bầy sói ép chặt k h ô n g người từ dưới đất nhặt lên một khối đá hướng trước nhất một con sói hoang dã tàn nhẫn đập tới chó sói né nhanh qua đi ngang trời gầm thét ngao một tiếng kêu này là công kích khúc nhạt dạo trương tiểu hồ mặt liền biến sắc hét to tiếng không tốt chạy mau không thể chạy cầm sau lưng lộ cho chó sói càng đổ gây dối, trang bị cũng không thể ném. thất lạc trang bị chúng ta một loại là chết vậy ngươi nói làm sao bây giờ không chạy còn không là chết chắc trương tiểu h ổ còn đang từ từ lui về phía sau ta nào biết nên làm cái gì hả hối h ậ n cầm trương tiểu h ổ gọi tới cùng ta hoàn thành nhiệm vụ ta chết không có sao không thể để cho trương tiểu h ổ là ta mà chết có thể ta buồn b ự c phải ta tuổi thọ đã kéo dài mấy năm không nên chết cả chẳng lẽ là chết yểu ta một bên suy nghĩ bậy bạn một bên bước ê n b về phía trước một bước cầm trương tiểu h ổ ngăn ở phía sau nói với hắn đợi hồi ta cùng chó sói đánh ngươi tìm cơ hội chạy ta coi ôm một cái ngươi không cần lo lắng ta nói được cái này một cái to lớn sói trắng nhảy đến khối trên đá lớn cặp mắt xanh thấm nhìn về chúng ta manh lại chính là một tiếng nghiêm túc g ảo cái này cho sói toàn thân trắng như tuyết cặp mắt đỏ tươi so v ớ i ở chúng ta bốn phía cho sói lớn hơn một vòng đều không ngừng vậy tiêu ngạo tư thái lại là hiện ra mình cùng người khác không cùng nhìn qua chính là một cái lang vương lang vương gào một tiếng tất cả chó sói đều không đang do dự đột nhiên hướng hai ta chạy trốn tới đây lúc này vậy không kịp suy nghĩ nhiều ta móc ra ôm một cái hướng trước nhất xông lên cho sói quăng ra ngoài hướng về phía vậy lang vương trợt vào tới la lớn có dung khí cùng ta một mình đấu chương một r m b ư ơ i mốt hùng huynh trắng hai tăng thêm 20 điểm tốc độ đích sắc là khá nhanh chó sói còn chưa kịp phản ứng ta đã xông ra ngoài xuyên qua bầy sói vọt tới màu trắng lang vương trước mắt b ạ c h lang vương lại bị ta sợ hết hồn có thể là không nghĩ tới cặp chân người còn có thể chạy nhanh như vậy không chỉ có không cùng ta một mình đấu ngược lại nhảy xuống đá trốn tới bầy sói sau lưng đặc biệt mẹ thân là lang vương không lưu bước h ò hét cùng ta một mình đấu chỉ suy nghĩ c u n đấu ngươi là lang vương vẫn là hờ kỳ ta chỉ có thể là trước tiêu diệt hướng ta nhào lên chó sói chém bay hai cái chó sói nhưng càng ngày càng nhiều có một cái cũng moi đến bả vai ta lên bị ta một tuổi trọ cho đình bay tiếp tục truy đuổi cái đó lang vương vậy lang vương chính là không cùng ta chính diện một mình đấu cùng ta chơi nổi lên du kích chiến cũng may người anh em khá nhanh lần nữa vọt tới trước mặt nó hướng bầy sói bên trong lang vương quăng ra ôm một cái ôm một cái cho ta chết nộp cái đó lang vương ôm một cái bị quăng ra hoảng hốt biến thành người đàn ông xăm hình dáng hướng lang vương nào h tới ôm một cái là xuất hiện nhưng không có uy lực gì trên mình liền kim quan g đều không tránh chắc là lang vương trên mình không việc gì âm tả hơi thở kim quan thần phụ chỉ đối yêu tả tác dụng thuộc tính là khắc chế yêu tả không phải là đối phó giã t ú có thể ô m một cái xuất hiện vẫn là dọa v ậ y lang vương giật mình lui về phía sau hai bước bên người chó sói hướng ô m một cái tàn bạo n h à o tới há miệng liền cắn ô m một cái là phù vàng thành tinh bản thân vẫn là phù vàng huyền hóa ra tới bất quá là một hình người tránh ra hai cái chó sói nhào cắn không né tránh con thứ ba bị cắn trúng ai hú lên tiếng bị xé tháo ra một khối ta đi theo ô m một cái sau lưng đi về trước x u ố n g lên mắt gặp ô m một cái bị cắn cái này gọi là một cái đau lòng một bên cơ múa khai sờ n a u một bên hô ôm một cái chạy mau hô xong ô n một cái chạy mau ta lớn tiếng tụng niệm kim quan thần chú hy vọng có thể ôm ông ra chỉ nếu có thể cầm ô m một cái triệu hồi tới thì tốt hơn chó sói tất cả đều hướng ta vây lại ta đến hiện tại nhưng liền lang vương mao đều không sợ ngay tại ta suy nghĩ có phải hay không phải đem bạch cô rắn nha b ắ p vỡ cầm bạch cô chiêu tới trợ giúp thời điểm trương tiểu h ổ vào tới đối với ta la lớn ngư ca vũ bước tác dụng mau đạp vũ bước ta không biết trương tiểu h ổ là ý gì nghiêng đầu nhìn một cái trương tiểu h ổ chân đạp vũ bước cơ khai sơn dịu hướng ta bên này tới ta trong lòng không khỏi được ấm áp tiểu tử ngốc chết như vậy lòng lại không chạy chạy tới cùng ta chịu chết ta có chút nó、no、tim còn có chút lo lắng hướng hắn hô ngươi không chạy mau xông Ta ta chạy, ta v ẫ người là n sao. Ngư chạy a đạp vũ bước, t ậ t tác c dụ. Người h còn có thể thay ta trả thù ngươi không chạy hai ta cũng được cho chó sói ăn ta hướng trương tiểu hồ hô to hắn chịu vốn không ly ta chân đạp vũ bước chạy ta tới những cái tia chó sói lại không có cách nào đến gần hắn chỉ là vây quanh hắn măng hiếp cho dù có ý hướng hắn nào tới nhưng cũng sẽ ở đến gần bên người hắn thời điểm đột nhiên đụng vào tương tự vô hình bức tường khí bị phóng bay ra ngoài ta nhất thời tinh thần chấn động vội vàng vậy đạp nổi lên vũ bước thân kỳ chuyện xảy ra vũ bước lại thật có thể tránh hổ lang vấn đề là trước tại sao không hữu hiệu còn đưa tới bể sói chẳng lẽ là chúng ta mở ra phương thức đúng không vẫn là vậy xảy ra vấn đề không cần biết như thế nào chúng ta đều có biện pháp bảo toàn tính mạng ta vội vàng chân đạp vũ bước cầm ôm một cái thu hồi lại ôm một cái có chút bị tổn thương hiện tại cũng không phải nghiên cứu điều này thời điểm tiếp tục cùng cho sói du đấu ở ta tưởng tượng một khi cùng bầy sói đụng đụng phải tất nhiên là một chàng chém giết t h ẳ n g thiết bầy sói chen nhau lên chúng ta đâm máu chiến đấu h a n g hái tình huống thật cũng không phải như vậy bầy sói đặc biệt kẻ gian cho tới bây giờ không cùng dẫu sao hai ta một mực thuộc về khẩn trương cao độ trạng thái cùng chúng không tiêu hao nổi bầy sói tồn tại chính là săn giết thức ăn cũng may chân đạp vũ bức có tạm thời bảo toàn tánh mạng vốn ta không có ở đây cùng lang vương so tài mà là cùng trương tiểu hồ đi hội họ hai ta trước đụng vào nhau nói sau cho đến hiện tại ta cũng không cầm bạch cô cho ta rắn nha lấy ra triệu h o a n à n g ta sợ cách q u á xa bạch cô căn bản không đ ổ i kịp tới trừ phi nàng có s ú c ngàn d á m pháp thuật căn bản không thể nào đó là thần tiên mới có bản lãnh một cái xà tinh quá s ứ c không lãng phí một lần lấy được trợ giúp cơ hội ta và trương tiểu h ổ chân đạp vũ bước hội họp với nhau hai người đụng vào nhau mới vừa phải thương lượng cái biện pháp cách đó không xa đột nhiên chuyển tới một tiếng g i ã thú gào thét hu hu thanh âm cực lớn chuyền đi thật là xa gào thét bên trong mang cường đại lực áp m á c tính ta thầm kêu một tiếng hư đây là trước có chó sói sau có hổ ạ vừa nghĩ đến cái này nhưng gặp tất cả chó sói tất cả đều run dày hạ hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại có điểm không để ý ta và trương tiểu h ổ một cái gấu ngựa to lớn ít nhất được có cao hơn ba mét đen tỏa sáng c h o n mũi hai mắt thật to uy phong l ấ m l ấ m trên mình tông mau theo gió lay động ngay tại chúng ta bên phải cách đó không xa thấy cái này gấu ngựa ta cũng sắc khóc bầy sói đã đủ hai ta bị tại sao lại chạy đến cái ác hơn trời giá rét như vậy khí gấu ngựa không ngủ đ n g sao trương tiểu h ổ nhưng là trong lòng vui mừng đối với ta nói n g ca chúng ta được cứu rồi cái này gấu ngựa không phải bản s ứ sơn thần chính là bản s ứ sơn thần phái tới cứu hai ta vũ bước và thần chú tác dụng thần kỳ như vậy sao ta làm một chút cũng không dám k i n h thường vẫn là cảnh giác nhìn vây quanh hai ta bầy sói lúc này màu trắng lang vương gào tiếng bầy sói lại không đang vây công hai ta cũng không ở cùng hai ta so tài mà là hội tụ đến cùng nhau chắn ta và trường tiểu h ổ trước mặt cầm gấu ngựa và hai t a cho cô lập gấu ngựa hướng bầy sói thật thấp giống lên hai tiếng mắt gặp bầy sói không có phản ứng ngược lại cùng nó đối lập đột nhiên liền bạo dẫn lên c h ẳ n hướng lang vương nào tới ta nhìn không khỏi được ánh mắt liền sáng anh hùng nơi gặp hơi giống、à. ra tay đều là trước làm cái đó màu trắng lang vương quả nhiên là đầu t ố t gấu lang vương vẫn lựa chọn làm cháu trai s á c h lược gầm nhẹ tiếng bầy sói hướng gấu ngựa cùng nhau nhào tới sau đó ta liền thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một màn gấu ngựa đưa ra nó khổng lồ kia mắc ướt cùng p h i ế n người giấy tựa như cơm múa bắp bắp bắp một lần phân phật bảy tám con sói hoang dã quái khiếu bị tắt bay tung bay gấu ngựa đánh vào bầy sói giống như triệu t ử long làm dương sườn núi trước bảy vào bầy ra đừng nói chiến đấu một cái có thể đánh cũng không có bầy sói nhất thời liền rối loạn vây công ta và trường tiểu hồ thời điểm đội hình cũng không có lang vương rốt cục thì nổi giận ở gấu ngựa đánh bay một cái chó sói sau đó đột nhiên đánh lén hướng gấu ngựa cổ h ọ c n h à o tới dương ra miệng chó sói cái này nắm giữ thời cơ thật sự là quá tốt ta một trái tim cũng đi theo sách lưu lại t i ê u lớn hùng h u n h chú ý sau đó ta liền thấy ta cả đời cũng không cách nào quên một màn thân hình khổng lồ gấu ngựa thân thể linh hoạt giống như là một trái banh vận động viên cổ lắc một cái thân thể một khẩu hướng màu trắng kia lang vương lăng không mất ước lăng không mất ước trung học cơ sở đã tham gia đội banh ta cũng đã không ra đẹp trai như vậy khí mất ước thật sự là quá ngầu lang vương còn trên không t r u n g căn bản không cách nào né tránh bị gấu ngựa một c ư ớ c cho đá bay ra ngoài hét thảm tiếng phịch ném xuống đất lại cũng không dám cùng gấu ngựa so tài hu hu t ê ức xốc lên cái đ u ô i chạy đi theo phía sau bầy sói ta không nhịn được t i ê u lớn hùng huynh trắng hai bầy sói chạy sạch sẽ xẹ. cả thế giới thanh tĩnh tốt một trận đại chiến thật ra thì liền chết ba con sói có một đầu là bị ta chém chết hai đầu là bị gấu ngựa đập chết bầy sói tan đi gấu ngựa cũng không có đi mà là bình tĩnh nhìn ta và trương tiểu hồ trương tiểu hồ bước lên trước hướng gấu ngựa là một đạo g a chắp tay lễ nói Đa thay ạ ù n Huynh giúp đỡ, Long、Hổ、Sơn Trương hành lễ. Có cái thành ngữ gọi là đàn g giúp gọi gây Hổ Hổ Tiểu cái đỡ, lễ. là t Có i đối lại phải nói Tiểu cái trâu, ta Trương qua, càng không gặp qua đối gấu lễ, không không không không hành Hổ càng ngược đúng, vấn n gặp gặp là làm là à đề lễ, gấu thật sự là sơn Thần、sao. Thay sự Sơn sao. là đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút gấu khi sơn thần là có truyền thống tây du ký bên trong cái đó trộm cả xa gấu tinh sau đó không phải cho quan â m sau khi nhìn núi đi mà bất quá coi như hùng huynh có thể nghe h i ể u tiếng người nghe h i ể u cũng là tây tạng nói đi tiếng phổ thông nó có thể nghe hiệu sao sự thật phải gấu ngựa thật liền nghe hiệu đối trương tiểu hồ nhếch mép rất là nhân tính hóa cười một tiếng còn hướng chúng ta vẫy vây tay tựa hồ là ở để cho chúng ta cùng hắn đi vừa lúc đó ta đột nhiên cảm giác được không đúng hoàn toàn là theo bản năng quay đầu vừa thấy hoảng hốt thấy một cái bóng màu đen ở lận ta và trường tiểu hồ ba lô bóng người màu đen nhìn rất quen mắt chính là ta ở trên xe l ử a thấy văn chất lịch sự người đàn ông sau lưng cái đó bóng người màu đen đặc biệt mẹ lại trộm được ta nơi này ta vội vàng chạy tới bóng người màu đen nhận ra được ta phát hiện nó hướng bên cạnh trên núi trước mắt không thấy không thể không nói tăng thêm mười giờ cảm giác đ ư c chính là cảnh giác xa như vậy ta đều cảm giác được không đúng vấn đề là bóng người màu đen rốt cuộc là cái thứ gì tại sao phải lật ta và trương tiểu hồ ba lô có phải hay không sớm nhìn chằm chằm ta cái đó văn chất lịch sự người đàn ông có vấn đề không cần biết là nguyên nhân gì cũng không theo đuổi cái đó bóng người màu đen ta rất là không biết làm sao trương tiểu hồ cùng tới đây hỏi ngư ca thế nào có cái bóng người màu đen lật hai ta ba lô cẩn thận một chút không đúng bầy sói chính là cái đó bóng người màu đen khai ra cái gì bóng người màu đen ta cũng không biết ta rất thành thực cùng trương tiểu hồ nói hai ta đối thoại công phu gấu ngựa hướng hai ta kêu kêu liền mấy tiếng trương tiểu hồ đối với ta nói gấu ngựa để cho hai ta cùng hắn đi n g ư ca nó không có ác ý là muốn bảo vệ chúng ta đi theo nó đi thôi ta tò mò hỏi trương tiểu h ổ ngươi là làm sao biết ngươi có thể nghe hiểu gấu nói cảm giác thuần túy là bản năng cảm giác gấu là cái tốt gấu không phải bản sứ sơn thần chính là sơn thần p h ả i tới ngươi tin tưởng ta n g ư ca ta dĩ nhiên tin tưởng trương tiểu h ổ vậy tin tưởng gấu ngựa gấu ngựa thật muốn đối với ta hai bất lợi cũng sẽ không cứu hai ta đuổi chạy bầy sói mới vừa rồi lại thấy được bóng người màu đen trước hay là tìm một, nơi an toàn nghỉ ngơi, suy nghĩ một tí trong đó con đường ta gật gật đầu nói thu thập một tí chúng ta đi theo hùng h u n h đi t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai nó trêu bở ngươi t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai nó trêu bở ngươi ta và trương tiểu hổ nhanh chóng thu thập một t í đồ con to lớn ba lô đi theo hùng huynh đi tới trước đi kém không nhiều nửa tiếng hùng huynh cầm ta và trương tiểu hổ dẫn tới một tòa dưới chân núi hang núi hang núi rất bí mật ở một cây phía sau bên trong trải có khô tích chữ trước lúa mì t h à n h khoa lúa mạch trái cây rừng thỏ chim nơi này chính là hùng huynh nhà hang núi chừng mực m ù i vị lại rất lớn tấn công lỗ mũi mùi hôi thối hùng huynh rất nhiệt tình chiêu đãi chúng ta đi vào ta để cho trường tiểu hổ đi vào cùng hùng huynh k h á c h khí ta ngay tại mặt ngoài sơn động điều động được lều vải cây hoàn lều vải ngồi dưới đất n g ự a mặt trông lên tinh không nơi này không khí mỏng manh bầu trời thấu lượng không giống tinh thần vẽ lên tựa như đưa tay có thể lấy từ nhỏ đến lớn ta đều không gặp qua như vậy sáng ngời tinh không không khỏi được có chút ngây dại xúc động tiên h địa vĩ đại đại tự nhiên trắng lệ qua một hồi trường tiểu hổ từ trong sơn động đi ra nắm l ô mùi đ ố i với ta nói hùng huynh quá hiếu khách chính là vị quá lớn trường tiểu hổ từ trong hang núi đi ra hùng h u n h vậy đi theo da trong tay xách một cái chim hướng về phía hai ta khoa tay múa chân ý k i a là mời hai ta ăn ta vội vàng lắc đầu tỏ ý hùng huynh không cần k h á c h khí cái này gấu ngựa thật là thành tinh một mình ăn hùng huynh lúc này một chút cũng không có đối mặt bầy sói thô bạo ngốc n i ế t lại có điểm đáng yêu ta phải cảm tạ hùng huynh nhân cứu mạng từ trong túi đ e o lưng móc ra một túi bậm nhậu đậu phộng ném cho hùng huynh hùng huynh ô ô hai tiếng đẩy ra túi ni lon cầm lên ăn nhét vào trong miệng ánh mắt liền sáng đối với ta ô ô nhỏ r ộ n g đ ê u mấy tiếng chứng tiểu h ổ vậy móc ra thịt bò khô mì ăn liền cho hùng、Hình. những vật này căn bản không đủ hùng h u n h một lần ăn nhưng là hùng h u n h nhìn qua rất vui vẻ ta nhìn người trước mắt gấu hài hòa tình hình không khỏi được xúc động vạn vật có linh mà ta trải qua lại là phong phú nhiều màu sắc trước kia đánh chết ta cũng không tưởng tượng nổi có một ngày ta có thể ngã nhào gấu nựa ngồi chung một chỗ nhìn tinh không ăn đậu p h ộ ậ g rang lãng mạn sao thật lãng mạn so người cùng, lãng mạn cùng người đẹp cùng nhau xem tinh không c ò nhiều lãng mạn Trên đây. t ế g ớ i người tinh i có cùng cùng thể nhau không h n đẹp xem người có thể cùng lớn như vậy cái hùng huynh cùng nhau xem tinh không cũng như vậy hài hòa ta tin tưởng rất ít rất ít ta không nhịn được móc ra điện thoại di động cùng chương tiểu hổ và hùng h u n h cùng nhau chụp chung một tấm nóc nết hùng h u n h ăn chúng ta cho nó thức ăn hết sức phối hợp biểu hiện trên mặt mừng rỡ đối ta lại nói đây là rất kỳ diệu một đêm có hùng huynh bảo vệ và chiếu cố ta ngủ rất thực tế trương tiểu h ổ cũng giống như vậy ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng tỉnh lại hùng huynh lại muốn đưa hai ta một mực đưa đến mau bầu trưa mau muốn đi ra cái này vùng núi loan liền mới quyến luyến không thôi cùng ta và trương tiểu h ổ vẫy tay nói tạm biệt mặc dù cùng hùng huynh chỉ là biết một đêm ta lại sinh ra ly biệt tâm trạng có chút không thôi trương tiểu h ổ cũng vậy xúc động đối với ta nói có thời gian chúng ta lại tới xem xem hùng h u n h thật là một tốp gấu không có hùng h u n h bảo vệ ta và trương tiểu hồ cẩn thận đứng lên ta nói với hắn ta ở trên xe lửa đụng phải một người cầm sự việc nguyên nhân hậu quả nói trương tiểu hổ nhữ mày nói ý ngươi là có người để mắt tới hai ta ta không biết nhưng chuyện ngày hôm qua ta cảm cảm thấy không phải t r ù n g hợp đi một bước xem một bước đi tìm được trước gờ gió thung lũng nói sau con đường phía trước rất lâu ta và trương tiểu hổ đi rất nhanh nhưng đã đến lúc xế chiều ta phát hiện chúng ta lại bị bầy sói theo dõi trước khi bầy sói cũng không có rời đi một mực ở trong bóng tối chờ chúng ta cũng không xem t r ư ớ c như vậy ùa lên cùng lính trinh sát tựa như hai ba con chó sói một mực theo đôi hai ta bầy sói quá tặc không cùng ngươi chính diện xung đột càng thêm đáng ghét tiếp tục như vậy được bị dây dưa chết ta và trương tiểu hồ cẩn thận tự định giá một phen bầy sói không phải muốn theo đuổi theo dõi sao vậy chúng ta liền cho ngươi tới cái giết ngược vì vậy hai ta bắt đầu cùng bầy sói đấu lỏng đầu tiên là giấu vào một thân cây phía sau làm xong cạm bẫy đến khi chó sói theo kịp cạm bẫy và lưới cùng nhau gọi bao lại hai con chó sói trực tiếp lau cổ lưới cá ta mang theo hai mặt từ ở nương n ư ơ n g dánh bị mập m ạ p và xấu t ử tính toán một lần dùng lưới cá bao lại ta ta liền cảm thấy vật này thật tốt dụng nhất là dùng lưới súng đối pho ôm một cái và nhảy nh chỉ à n g sâu ơ phương, n dùng gió, cho nên hai ta ở ngoài nhà đồ dùng không nhiều không nghĩ nổi lên dụng. ta biết ta tiệm trực tiếp tấm ít tới thật nổi lên tắc hai mua hai sao địa đối đồ được lưới lưới chiếm cá chỗ cho cá, c h do, dù ở vậy như vậy ta và trương tiểu h ổ một bên tìm gỡ gió thu n g lũng một bên cùng chó sói đánh du kích liền trước đầu ba ngày rốt cuộc ngày này đi tới trong truyền thuyết gỡ gió thu n g lũng nói là thu n g lũng từ bên ngoài thành tâm không nhìn ra chính là hai núi tới giữa một cái k h ẽ hở thảo nào không ai tìm đ ư ợ c quá ở nút nếu không có địa phủ áp chỉ đường ta cũng có thể coi thường đi qua lúc này sắp trời đã sắp tối ta không dám tùy tiện đi vào suy nghĩ trước dựa vào bên ngoài sơn cốc ngủ mực giấc cùng t r ờ i đã sáng lại vào đi dẫu sao là bốn ngôi sao nhiệm vụ cẩn thận một chút tổng không có chỗ xấu nhưng chuyện cùng mong muốn ngay tại ta và trường tiểu hồ chuẩn bị tháo xuống túi đeo lưng thời điểm bầy sói lại xuất hiện vẫn là đầu kia sói trắng mang mười bảy mười tám con cho sói từ phương xa ép tới lần đầu tiên đụng phải bầy sói thời điểm ít nhất được có năm sáu chục con cho sói bị hùng huynh chụp tổn thương không thiếu cộng thêm cái này ba ngày ở ta và trường tiểu hồ tính toán hạ tiêu diệt mấy con chỉ còn lại không tới một nửa da lang về số lượng mặc rũi nhưng khí thế kiệt nhưng là một chút đều không yếu Ta và Trương t và i ể cho đến n hiện t ư tại i ể u Hồ h ta cũng không biết cái đó quỷ đô tại sao phải lật ta và trương tiểu hồ ba lô chúng ta trong túi đeo lương vậy không việc gì hả trừ một ít giá ngoại nhu yếu phẩm chính là mạnh hiệu bà cho ta chén kia thang ta suy đoán là cái đó bóng người màu đen chẳng muốn để cho chúng ta đi vào thung lũng tìm được cái đó miếu nhỏ hoàn thành nhiệm vụ phải ta cho ngươi áp trận ngươi nếu là không bắt được liền hướng bên này dẫn ta dùng lưới cá bao lại mấy cái căn bản là không uy hiếp ta và trương tiểu hộ thương lượng xong từ từ nhích tới gần thung lũng phía bên phải mắt thấy bầy sói càng ngày càng gần gần đến chỉ có năm mươi mét khoảng cách ta tháo xuống ba lô hít một hơi thật sâu n ắ m chặt khai sơn đ à o bắt đầu tụng niệm thần chú ta dự định phải lợi dụng tốc độ tương đối mau ưu thế chạy thẳng tới lan vương nếu là tiêu diệt nó tốt nhất không làm hết ta liền chân đạp vũ bức còn muốn biện bây giờ ta mười phần nhớ hùng huynh nếu là hùng huynh ở nơi này vậy có bầy sói p h á c h lối để cho ta bất ngờ phải rõ ràng nhìn qua ta và trường tiểu hồ đã đến tuyệt cảnh bị buộc không có đường đi lang vương dẫn bầy sói lại không có chạy như điên nào tới mà là cất b ư ớ c từng điểm từng điểm đến gần đây chính là ở cho chúng ta áp lực trong lòng muốn dùng khí thế để cho ta và trường tiểu hồ kinh hái sợ lang vương suy nghĩ nhiều chúng ta hai ca cái gì không gặp qua mười mấy con chó sói nếu như nói lần đầu t i ế t gặp còn rất lòng rung động sợ cũng nấu một đường thăm dò rõ chó sói quen dùng chiêu thức thành tâm liền chưa thấy được sợ liền xem ai càng chịu được ai lợi hại hơn c lúc n g trước chỉnh như vậy ngưỡng bức dừng lại làm gì cần nói xử sao khoảng cách này rất lung túng à ta vốn là dự định phải đến khi lang vương dẫn bầy sói đến gần ít nhất năm sau bước khoảng cách thời điểm ta đột nhiên phát động bằng vào ưu thế tốc độ không đúng là có thể cầm lang vương thủ tiêu ai đặc biệt mẹ có thể nghĩ đến bầy sói không đi về phía trước cả vậy ta nên làm cái gì hiện tại xông ra như thế khoảng cách xa v ọ t tới bạch lang vương bên cạnh nó đã sớm nghĩ ra đối phó ta biện pháp không tạo được đánh bất ngờ hiệu quả hả? một khi đánh bất ngờ không có hiệu quả bạch lang vương liền sẽ không cùng ta chính diện đối kháng dùng những thứ khác cho sói tiêu hao ta một con sói hoang dã n g ư ờ i đặc biệt mẹ chỉ số thông minh như vậy c a o kiển cái gì ta là cái pháp sư không phải quân sư cùng ta chơi cái gì ba mươi sáu k ạ ta cao mày đối v ậ y sói trắng hồ có dũng khi đi ra một mình đấu sói trắng không phản ứng ta d ư ơ n g lên đầu lâu tựa hồ đối với ta khiêu khích có chút k i n h thường ta cũng không khép khí nhặt lên khối đá hướng vậy sói trắng đập tới máng ngươi đặc biệt mẹ tất cả ngươi không phải lang vương sao lang vương cũng không là quyết đấu đi ra ngoài sao ngươi như thế kinh sợ làm cái gì lang vương ta xem ngươi chính là một cái hậu kỳ lớn lên rất hùng thật ra thì liền bắc kinh cũng không bằng ta một đá đập tới là vừa nhanh vừa vội dọa vậy lang vương giật mình dãy rủa thân thể tránh đứng ra nhưng đập chúng nó bên cạnh một đầu chó sói sám trên mặt đập vậy chó sói sám kêu gào khóc máu tươi chảy r ò n g hung tướng lộ ra nhưng cứ thế không dám lao ra cả ta đặc biệt mẹ kỷ luật tính còn mạnh nhất đâu ta coi như là nghĩ rõ ràng dù sao ta không ngu xông ra cùng bầy sói liều mạng ta được đến khi thời cơ thích hợp giết chết bạch lang vương liền được cùng bạch lang vương vậy có kiên nhẫn vậy thì hao t ổ n thôi lúc này ai xông tới gần ai ngu ta cũng không khách khí một bên nhặt đá đập bầy sói một bên khiêu khích qua năm mươi sáu phút bạch lang vương đột nhiên nổi giận hướng ta hu hu hu một hồi sói chu tất cả chó sói sáng tất cả đều lui về phía sau một chút nhường ra một địa phương xem bạch lang vương dáng vẻ đây là muốn tìm ta một mình đấu à ta thích nhất một mình đấu ta đi về phía trước hai bước đối thoại chó sói hô t h t kỳ đi ra quyết đấu nếu ai lùi bước ai là không bạch lang vương trong cổ họng thật thấp nhẹ nào n nhìn qua rất h u n g ác cất bước đi về phía trước trên mình lông trắng cũng nổ tựa hồ một giây kế tiếp là có thể hướng ta nhào lên ta sợ hắn không nhào lên thậm chí liền vũ bước đều không đạp càng không có tụng niệm thần chú chỉ là siết chặt trong tay khai sơn đ a o ta và bạch lang vương cẩn thận một chút hướng ở giữa di động phong tiêu tiêu hề không có nước rất nhiều quyết chiến tử cấm đỉnh tiết tấu mắt thấy hai ta còn có năm sáu bước khoảng cách cái này đã đến ta trong lòng dự chủ khoảng cách không khỏi được trong lòng vui mừng vừa muốn xung ra nhưng gặp vậy bạch lang vương đột nhiên xoay người chạy chạy trở về bầy sói bên trong hơn nữa hướng ta Ta chương ó c ú t ngậu, bầu không chỉnh n bầu khí h t h ư n trọng, g một trăm ba mươi ba tiến vào thung lũng chương một trăm ba mươi ba tiến vào thung lũng sói trắng nào chỉ là đang đùa giỡn ta nhất định chính là đang làm đ ụ c ta ta vội vàng đi về sau chạy sợ không có làm hết sói trắng lại bị bầy sói cho giết ngược ta và sói trắng tất cả từ trở lại liền nguyên điểm vẫn là cách nhau trước ba cỡ mười em mở khoảng cách mắt lớn chừng mắt nhỏ chương tiểu hồ thấy ta chạy trở lại thợ phao nhẹ nhổm nói ngư ca sói trắng là ý gì ta nào biết sói trắng là ý gì ạ nhưng nhìn như sói trắng một chút cũng không nóng nảy thủ tiêu hai ta vấn đề là đã là cục diện này nó đang chờ cái gì chờ ta thư gân lưu thông máu chạy ra thịt trên người ăn ngon ta không để ý tới rõ ràng sói trắng muốn làm gì trước mắt chỉ có thể là gặp chiêu p h á chiêu ta mới vừa chạy trở lại liền ba phút cũng chưa tới sói trắng lại bắt đầu chiêu c ũ lặp lại hướng ta khiêu khích ô ô gầm nhẹ bước động n h ị n bước không nhanh không chậm đi về phía trước đó chính là ước ra ý muốn cùng ta quyết đấu ta thử về phía trước ứng chiến ở sắp đụng đầu vẫn là trước khi cái đó khoảng cách sói trắng vừa quay đầu lại đặc biệt mẹ chạy ta cũng chỉ có thể là quay đầu chạy về tiếp tục cùng nó rằng co qua không nhiều lắm một lát sói trắng lại chơi cái này một bộ lần này ta không phản ứng nó có m ệ n hay h không à, cứ cái này một bộ kẻ ngu cũng không cùng ngươi chơi à, làm ai chỉ số thông minh không đủ dùng đâu ta vừa nghĩ đến cái này đã đi tới vị trí chính giữa sói trắng đột nhiên hướng ta t o á t miệng giống như là đang đối với ta cười chính là nụ cười kia mười phần tiện còn mười phần thiểu đánh ta hướng sói trắng so cái thật t o ngòi nó g i ữ a trên bầu trời đột nhiên chuyển tới một tiếng lanh lảnh nhưng dọn tiếng này ương dọn thanh thúy sáng sủa thẳng xông lên cựu tiêu giống như là cầm lưỡi dao sắc bén cắt vào ta và trường tiểu hồ trong lỗ thay ngẩng đầu vừa thấy trên bầu trời mấy con chim thương ưng lăng không hướng chúng ta đập xuống những cái k i a chó sói nghe được ưng dọn hướng hai ta cùng chạy vội tới chim thương ưng có chừng một e m dài thân thể trước nửa bộ lông vũ là tông màu n â u nửa bộ sau có màu nâu đen trên không trung lui tới l ậ t bay hình dáng mười phần dọn người trước khi tới ta ở trên mạng điều tra liên quan tới khu không người tư liệu thấy được thường xuyên đậu tại núi cao tiêu bích chi điên bay lượn năng lực cực mạnh nhất là hướng xuống túi sông lên tập kích lúc đó tốc độ nhanh được kinh người bén nhạy lại hung mánh dị thường một khi phát hiện con mồi vô luận là trong nước vịt rừng trên đất liền chạy nhanh g i ấ u linh và giá l ộ c hoặc là g i o hoạt hồ ly thậm chí có độc rắn nó cũng sẽ xem mũi tên lao xuống dùng thép câu v ậ y m n g nhọn vững vàng bắt chúng là đặc biệt hung mánh một loại bầu trời bá chủ có thể trong tài liệu nói t h i ế u điều không hề là động vật ở c h ú n g là cô độc hành hiệp bởi vì hung mánh dị thường là trên bầu trời vâng giả một mình vỗ mồi mười phần tự tại tại sao ngày hôm nay đều tụ tập ở cùng、nhau? Càng làm ta không nghĩ ra phải trên bầu trời cái này bảy tám chỉ thiếu điêu làm sao sẽ nghe cho sói mà nói chẳng lẽ cùng cho sói là bái cầm huynh đệ ai có thể nghĩ tới sói trắng có viện binh hơn nữa cái này viện binh vẫn là không quân đánh nát ta sọ đầu ta cũng không nghĩ tới chứ ở nơi chống trải đối với ta và trường tiểu hồ có lợi thiếu điêu lăng không đánh bất ngờ hai ta chỉ có một con đường chết ta là cùng không biết làm sao hướng trương tiểu hồ hô, hướng ô h trong thung l n g lui b ả y sói lao nhanh bên trong bầu trời thiếu điêu cũng tới tham gia náo nhiệt bảy tám chỉ thiếu điêu đột nhiên hướng hai ta lao xuống ta làm xong chuẩn bị chiến đấu trương tiểu hồ nắm lên ba lô xoay người liền hướng trong thung lũng chạy mắt gặp t h i ế u điêu lao xuống cách chúng ta liền còn dư mấy mét khoảng cách ta chuẩn bị xong cấp cho vậy t h i ế u điêu một đao t h i ế u điêu lại đột nhiên tiêu sái trên không t r u n g quẹo cua một cái lại xông lên lên thiên không nhìn dáng dấp chỉ là muốn hủ dọa hai ta một tí sau đó sau đó bầy sói liền vào tới x ô n g đặc biệt cấp tựa hồ muốn cầm chúng ta ngăn lại ta không đường l u i à, chỉ có thể là che chở trương tiểu hồ đi trong thung lũng rút lui bầy sói đang ở trước mắt trên trời mấy con t h i ế u điêu vậy nào xuống mắt thấy ta thì phải chìm ngập ở t h i ế u điêu và bầy sói bên trong thời khắc mấu chốt ta hướng thung lũng nhanh chóng lùi lại một bước hướng đập xuống t h i ế u điêu quăng ra một tâm lưới cá cái này nắm giữ thời cơ quá tốt cũng quá mạo hiểm nói thật thật sự là đúng dịp nếu là để cho ta một lần nữa ta đều không chắc chắn quăng lưới tung thời cơ như thế thích hợp lưới lớn tung ra bao phủ lại ba bốn chỉ đập xuống t h i ế u điêu t h i ế u điêu loạn thành một đoàn đập thình thịt từ trên trời rơi xuống tới đụng phải gào thét mà đến bầy sói coi như là thú điêu cho ta tranh thủ chút thời gian lúc này không chạy còn đợi lúc、nào. ta xoay người tung x u ề cánh chạy ba lô ở trường tiểu hồ trong tay cho nên ta chạy rất sung sướng dẫu sao là tăng thêm hai mươi điểm tốc độ vậy thì thật là mấy cái bước dài liền b ọ t tới thung lũng đến trong thung lũng nhưng gặp trương tiểu hồ đứng lại hướng ta hô ngựa ca chớ chạy ngươi quay đầu xem xem quay đầu có gì để nhìn còn không phải là bầy sói và thiếu tiêu ta không rõ ràng trương tiểu hồ làm sao không chạy nhưng nhất định là có lý do của hắn ta vội vàng quay đầu đi xem liền gặp bầy sói rừng ở thung lũng lối vào lại không có đội vào mà là ở thung lũng lối vào không cam lòng chạy loạn một song song xanh thâm ánh mắt giống như quỷ hòa thấy trước mắt một màn này ta cũng có chút lây nô không rõ ràng bầy sói tại sao không đổi vào chẳng lẽ ta cảm thấy không đúng vào núi cốc sau đó nhiệt độ lại so bên ngoài còn thấp hơn trên mấy phần cái này thì không phù hợp lẽ t h ư ờ n g vậy mà nói t u n g lũng trành gió từ cảm giác mà nói có thể so với bên ngoài nhiệt độ cao một chút so bên ngoài nhiệt độ thấp hơn vậy thì không khoa học có thể người anh em làm chính là không khoa học chuyện nói cái gì khoa học cả ta không dám tùy tiện đi vào trong đứng tại chỗ nhìn bên ngoài sơn cốc bầy sói không riêng gì bầy sói không đi vào, vào, liền liền không đi vào trong bay thanh tuyếm kêu to bên trong đi vòng vèo hướng bầu trời bay đi ta trước dùng lưới cá lưới ở mấy con thú điêu cái này mấy con thú điêu rất hoảng qua loa lôi xé khắp nơi loại bay có đi lên bay có tại chỗ đập thình thịch nhất là có một cái lớn cái thú điêu khí lực rất lớn vùng đ â y đập thình thịch trong hoảng loạn hướng thung lũng đánh tới mới vừa tới gần một chút thung lũng thung lũng một người trong màu đen đổ trợt bay lên trời thì quấn lấy lưới bên trong thú điêu vèo hạ q u ă n g vào núi cốc bên trong bầy sói và còn dư lại thú điêu liền cùng chuột thấy mèo vậy ầm ầm mà chạy chạy vậy kêu là một cái mau trong khoảng khác thung lũng trước mặt đã cái gì cũng không có ta và trương tiểu hộ trận trương tiểu hổ thật thật ngẩn người một cái hỏi ta ngư ca ngươi có phải hay không chịu hoán bạch cô không có ạ dám nha ở ta chìa khóa liên trên đâu không tới mấu chốt thời khắc sinh tử ta liền không dùng thúng chi dùng vậy không có tác dụng cách xa như vậy bạch cô còn có thể xúc ngàn dặm vậy ta cũng không biết là thứ gì Hổ trả lời như đinh chém sát. Ta. trước khi trải qua vô cùng hung hiểm hiện tại ta vẫn là có lòng giữ quý nội tâm rất bất an chúng ta mới vừa tìm được thung lũng liền ra như thế nhiều yêu còn b ớ m bên trong sơn cốc cũng không biết có cái gì bầy sói không dám v à o thứ điêu không dám v à o còn có một cái vật đen thùi lùi yêu dị c u ố n đi liền mấy con thứ điêu liền lưới cá đều không cho còn lại hoa mắt một cái liền dần dần không nhìn thấy không thấy thứ gì như thế hung ác chẳng lẽ thung lũng bên trong có một cái ngàn năm đại yêu tinh sao thảo nào là bốn ngôi sao nhiệm vụ xem ra thật là không tốt hoàn thành có thể chuyện cho tới bây giờ vậy không có đường lui đi một bước xem một bước đi thực ở không hoàn thành được t h à hao tổn bốn trăm điểm giá trị công đức cũng không thể cầm m ệ n h phối hợp nhất là trương tiểu h ồ m ệ n h càng không thể bởi vì ta nhiệm vụ phối hợp không được thì chạy thôi nghĩ rõ ràng liền những thứ này ta cóng lên mình ba lô đối trương tiểu h ồ nói tiểu h ồ chúng ta huynh đệ hết sức mà là nhiệm vụ có thể hoàn thành liền song thành không làm được k é o đến mệnh trọng yếu nhất biết không không được chúng ta liền rút lui trương tiểu hổ nhưng dừng dừng nói đây coi là gì đụng phải mấy con chó sói mấy con kền kền hai anh em ta liền lui không thể nhớ năm đó ta long h ổ sơn trương thiên sư một người một thanh kiếm đại chiến trăm nghìn ác quỷ vậy cũng nửa bước không lui chúng ta đây chính là một tiểu đà tiểu nháo nhỏ lịch luyện ta phát hiện và trương tiểu h ổ có lúc căn bản không ở một cái băng tần g trên nhưng lời của hắn vậy không phải là không có đạo lý cái loại này nguy hiểm trình độ so trong tiểu thuyết võ hiệp những cái kia thiếu hiệp lịch luyện trình độ cũng không bằng chớ nói chi là hai người chúng ta tu luyện đạo pháp tiểu pháp sư có đạo lý à có đạo lý trương tiểu h ổ lão tổ tông trương thiên sư một người một kiếm độc đấu trăm nghìn ác quỷ đó là cái gì khái niệm cùng hắn lao tổ tông một so chúng ta gặp phải cái này còn coi như là chuyện sao trương tiểu hồ liền tổ tông cũng rời ra ngoài ta đột nhiên liền cảm thấy những cái kia cho sói và thiếu điều không phải là một chuyện tổng không thể cho trương tiểu hồ lão tổ tông mất thể diện chứ phần chân tinh thần theo thung lũng đi vào bên trong đi ta mặc dù tinh thần không thiếu nhưng vẫn là rất chú ý theo thung lũng đi tới trước phát hiện thung lũng cùng bên ngoài rất là không cùng đầu tiên bên trong sơn cốc cây tối tương đối nhiều vậy tương đối cao lớn cùng bên ngoài hoang rất hình thành m á n h liệt so sánh thứ nhỉ sau khi đi vào tất cả ánh sáng đều bị thung lũng hai bên cây tối cao lớn che đỡ mặc dù là hoàng hôn trong cốc đã làm ở tối không sáng âm trầm vô cùng ở cốc khẩu thời điểm ánh sáng còn có thể đầu bán vào nhưng khi chúng ta quẹo cua sau đó lập tức biến thành đen nhánh một phiến ta mở ra ánh sáng mạnh đẹp tin một đường về phía trước chiếu đi phát hiện hai bên vách núi mọc đầy rêu xanh phản xạ ra kỳ dị màu xanh lá cây còn dài rất nhiều quái mô quái dạng cỏ dại hoa dại ta vừa đi một bên cùng trương tiểu hồ nói chuyện phiếm tiểu hồ ngươi nói thung lũng này cùng bên ngoài quá bất đồng chứ chúng ta sẽ hay không cùng câu chuyện bên trong như nhau đi tới một cái bí cảnh ta một câu nói dẫn phát trương tiểu hồ phát ra tính suy nghĩ mở ra hắn trí tưởng、tượng. di một tiếng nói thật là có cái loại này có thể đạo gia động tiên h phúc đất chính là loại địa phương này rất bí mật vậy người h ư u duyên mới có thể đi vào giá thu các loại căn bản không đến gần được người xem chỗ này cây cối tươi tốt lớn lên lớn như vậy trắng không đúng chính là chúng ta đạo gia động tiên h phúc địa hoặc là tiên nhân chỗ ở hắn mới nói được cái này phía trên đỉnh đầu đột nhiên sáng liền sáng một đạo xét đánh đột nhiên bổ vào cây trên cây to đùng đùng trong tiếng cây lớn bốc cháy chứa bốn phía một phía sáng s ủ a ta kinh ngạc nhìn bầu trời không có mây thải à không nhịn được hỏi tiểu hổ đạo g a động tiên phúc địa ngày mùa đông vậy sấm đánh sao chương một trăm ba mươi bốn dưới tảng cây thây khô chương một trăm ba mươi bốn dưới tảng cây thây khô mùa đông à bên trong sơn cốc s ầ m đánh không thấy được bầu trời mây đen thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi trương tiểu hầu nghe được ta hỏi dập đầu ba đạo ta ta cũng không đi qua động thiên phúc điệu ạ không đúng động thiên phúc chính là như vậy đâu s ầ m đánh là phòng ngừa người ngoài vào đi thôi nếu là ai cũng có thể tùy tiện vào vậy còn là cái gì động thiên phúc điệu có cần hay không giải thích như thế gượng gạo à nhưng không thể không nói ta lại không có cách nào phản bắt đâu ta h á miệm một cái vậy vừa nói ra cái gì tới trương tiểu hầu ngẩu nhìn trời một cái đối với ta nói ngư ca à không cần biết là địa phương nào còn có thể không đi về phía trước là trách sao tiếp tục đi đường đi trước tìm một nơi an toàn ngủ một giấc nói sau trương tiểu hồ dẫn đầu mở đường ông trời p h ả n phất là muốn cùng hắn tựa như nói dỡn mấy đạo tiếng nổ rơi xuống chiếu trong thung lũng trắng lắt lư sáng r i đường nhưng là không thấy được cái gì quá trói mắt cũng may những thứ này lôi không việc gì chính xác rơi địa phương cũng là ngột ngang mặc dù như vậy vẫn là hù được ta và t r ư ơ n g tiểu hồ hơn nữa d ẻ đặt thung lũng yên lặng trừ tiếng sấm không nghe được bất kỳ thanh âm máy móc giống như là một bức tranh sân thủy một đường đi tới không thấy bất kỳ g i ã thu dấu vết chương tiểu hổ trước mặt mở đường đột nhiên hô một tiếng có người chết ta bước nhanh chạy lên dùng sức mạnh quang điện đồng chiếu một cái quả nhiên có hai người chết cái này hai người nhìn qua có năm đầu m á u thịt cũng k h ô đét lại không có mục nát xem là dùng nhiều chất bảo quản thây khô từ trên y phục xem hẳn là thế kỷ trước thập niên sáu mươi bảy mươi người đều mặc trước tiểu cũ áo đông trên mình có tiểu cũ quân dụng khóa bao bên người còn có bình nước không biết là năm đó thăm dò địa chất nhân viên còn là người nào t ê n tính tựa vào trên vách núi diễn cảm rất thống khổ trương tiểu h Hổ lắc đầu nói không nhìn ra chết liền đã nhiều năm như vậy hồn phách hẳn đã sớm giải tán chúng ta là pháp sư không phải nghiệm thi quan có thể xem xảy ra cái gì tới có đạo lý có đạo lý tại sao trương tiểu h ổ nói càng ngày càng có đạo lý đâu bởi vì hắn nói tất cả đều là nói nhảm ta bất đắc dĩ liếc khinh bị lúc này trên bầu trời một tiếng sấm rơi xuống liền rơi vào trường tiểu h ổ cách đó không xa h ù được hắn chợt nhảy c ấ lên đối với ta nói ngữ ca trước tìm nơi an toàn đi chỗ này quang sấm đánh không mưa rơi ạ trương tiểu hồ vừa dứt lời tiếng sấm đột nhiên liền thường xuyên đứng lên có mấy đạo lôi liền b ổ vào chúng ta dưới chân thiếu chút nữa không b ổ tới ta ta và trương tiểu hồ cùng thọ vẫy khắp nơi nhảy loạn qua không thời gian bao lâu sấm xét thường xuyên cơ hồ thành một tấm con nhện to l ơ n lớn、ấy. tiếp tục như vậy nữa sấm muộn muốn bị xét đánh quá mức thường xuyên tia chớp cầm hẹp dài thung lũng chiếu sáng do như ban ngày lại không có đưa tới bất kỳ trong thung lũng cây c ố i cháy chớ đừng nói chi là có lôi k í c h mục ta và trương tiểu hồ theo vách núi gần sắt đi tìm có thể nơi cư trú tạm thời không dám rời quá gần cũng không dám cách quách xa đi ra ngo n g ư c a nơi này có một h a n g núi còn rất t h ậ n nút ta nhìn về phía trước liền gặp trương tiểu h ổ thân hình chớp mắt không có bóng người nghe được có núi động ta nhất thời tinh thần một tí dưới chân cũng nhanh hơn quả nhiên trước mặt chỗ không xa có cái h a n g núi nhưng cẩn thận vừa thấy cũng không phải là thà nói là cái h a n g núi không bằng nói là một khối diện tích rất lớn lõm đi vào vách núi địa phương rất lớn bên trong đen thủy lùi không thấy rõ đủ hai người chúng ta né tránh nhất thời ta đem ba lô bỏ trên đất mới vừa thở hồn hện trương tiểu hồ dơ đèn tin hướng vách núi bên trong một viên không gọi ra tên chữ cây chiếu qua ngay sau đó kinh ngạc ô có người có người ta bộ dạng sợ hãi cả kinh chỗ này hoang vu giấu với người đừng bảo là người dọc theo đường đi liền con thỏ đều không thấy được tại sao có thể có người ta vội vàng hướng trương tiểu hồ đèn tin nơi chiếu phương hướng nhìn trong mơ hồ một bóng người dựa lưng vào trên thân cây túi thất đầu bên cạnh trên đất còn nằm một cái lại có người chết trương tiểu hồ sai bước đi qua ta sợ hắn xảy ra chuyện nắm chặt tay ở giữa khai sơn đao đi theo cách gần mới nhìn rõ trước mắt viên này to đến ba người có thể ôm hết cư trú dưới tẳng cây quả nhiên ngồi một người một cái ăn mặc áo bào ra tử mang ra cái mũ người chết hang núi phía bên phải giống vậy có một người chết người chết không việc gì hiếm lạ trước liền đụng phải nhưng cái này hai cổ thây khô nhưng cùng trước khi có chút không giống trên mình ăn mặc già hơn cũ trên mình khoác dây thắt lưng có súng một cái tiểu cũ súng mộ rẻ c 9 6 không giống như là quân tránh quy ngược lại giống như giải phóng trước khi thổ phỉ hoặc là tiểu cổ võ trang trước tiểu hồ đá một cái trên thân người chết x u ố n g lục lại hoàn hảo không tổn h a o gì ta không đi tham gia náo nhiệt ngược lại đi xem xem vách núi phía bên phải người chết ánh sáng mạnh đèn tin chiếu ta cảm thấy không đúng cổ thi thể này cũng không phải là một bộ xương khô ngược lại d a giữ tương đương nguyên mẹ n cả người bên trong máu thịt đã bị m ó c sạch chỉ còn lại một tấm da người bọc ở xương trên hong gió đặc biệt hoàn toàn năm khiếu bên trong đều dài hơn cỏ hơn nữa da người toàn thể phơi bày da quỷ dị c ó màu xanh lá cây sáng bóng hình dáng tương đương l ạ n h người ngay tức thì phảng phất là ác quỷ tái hiện nhân gian t r ư ơ n g tiểu h ổ cúi đầu cầm dưới tảng cây vậy cổ thây khô trên mình súng mổ rẽ c chín m ư rút ra có chút hưng phần nói không biết cái này súng còn có thể dùng không thể dùng nếu có thể dùng cũng không cần sợ cái đó bạch lang vương ngư ca ở cùng lang vương một mình đấu nó phải chạy liền cho nó một súng chết đông nó ta gặp hắn tay máy súng mộ rẻ c 9 6 vội vang nói với hắn tiểu hồ chớ lộn xộn chết người đồ ngươi không sợ xui sao không phải là mấy người chết mà có gì phải sợ biến thành quỷ ta cũng không sợ trương tiểu hồ dừng dừng ta đối hắn hô cẩn thận một chút không phải ngươi cùng ta nói à ngươi bành trướng à tiểu hồ trước xem xem bọn họ là chết như thế nào trương tiểu hồ ừ một tiếng không có ở đây được nước trên đất nhặt lên cây côn gỗ nhẹ nhàng đánh liền một tí ngồi dưới tẳng cây tử thi đối với ta nói người này là chúng độc chết ta sợ hết hồn chúng độc chết chẳng lẽ nói trong sơn cốc này có lợi hại độc trùng m á n h thú vội văn hỏi ngươi là làm sao thấy được là chúng độc chết ở giữa cái gì độc trương tiểu hồ lắc đầu một cái nói không biết là cái gì độc ngươi xem cái này vô cùng cổ thi thể trên da mặt màu sắc đại khái trước tiên là chúng độc tử vong cũng chỉ có chúng độc chết ra người mới sẽ không mục nát còn nữa cổ thi thể này xương cốt hoàn hảo da hoàn hảo chỉ có máu thịt không thấy cái này thì để cho ta có chút không hiểu ngươi không để ý tới rõ ràng cái gì đường vòng vo có được hay không trên người thịt rửa nát tại sao da không mục nát vụn hơn nữa ngươi không phát hiện trên người bọn họ quần áo bảo tồn đặc biệt hoàn hảo sao chết liền ít nhất bảy trăm tám mươi năm người trên mình quần áo không x ấ u xa thiên tàm t i làm sao ngươi quan sát rất cẩn thận à, vậy ngươi biết là chuyện gì xảy ra không không biết trương tiểu hồ trả lời đặc biệt dứt khoát còn ra vẻ thông thạo nói quan sát cẩn thận c ũ n g biết là hai câu chuyện không biết ngươi còn nói như vậy nhiều ta oán hận liền trương tiểu hồ một câu nhìn xem bên ngoài vẫn là liền sấm đánh không mưa rơi tạm thời là không ra được vậy cũng chỉ có thể ở trong sơn động cùng hai người chết ngủ mở rớp ta bông túi đeo lưng xuống chuẩn bị cây lều vải không cần biết địa phương quỷ quái này có cổ quái gì vậy được chức cầm một đêm này cho đối phó đi qua ngày mai bình minh ở tìm cái đó miếu nhỏ đi bỏ mặc có sợ hay không trong hang núi có hai người chết cũng cảm thấy xui ta cầm ba lô thả vào cửa h a n g cách thi thể xa một chút vừa muốn cây lều vải trương tiểu hồ nói đói đốt lửa ăn chút nóng hổi ta nghĩ cũng phải nhìn xuống đồng hồ hiện tại cũng bất quá là hơn sáu hát đêm dài từ từ chức ăn một chút gì bổ sung bổ sung bụng rồi hay nói cầm da rượu con lò để lên chậu róp nước vào nấu túi mì ăn liền và bánh bích quy nén hỗn hợp hai ta đầu h ó mơ hồ ăn lại đốt điểm nước cao nguyên địa khu nước đốt chẳng phải mở nhưng cũng là đã lâu khi nóng hổi ta và trương tiểu hồ một người bưng cái giữ ấ m ly ngồi ở trên túi đ e o lưng uống nước trong hang núi vậy không đốt đống lửa cầm ánh sáng mạnh đèn tin hướng trên đất dựng lên ánh sáng soi ở trên vách núi lại phản xạ trở về vậy lộ vẻ rất sáng d ỡ trương tiểu hồ nước uống mau uống xong đốt nhiều thuốc khát ra cái vòng khói đối với ta nói n g ư ca lần này nhiệm vụ cũng làm ngươi chi đủ xa ta bất đắc gì nói chúng ta và tần thời nguyện đấu tới đấu lui có thua có thắng vậy không thể nói ai đúng ai sai có người cảm thấy phiền cho nên cầm ta đả phát xa xa tới cái mắt không gặp tim không phiền trương tiểu hồ ư một tiếng nói ngữ ca ạ ta được khuyên ngươi một câu tần thời nguyệt là không cho nói nhưng vậy không chiếm hơn tiện nghi lớn ngươi n h á o đ ằ n g vậy đủ h u n g lại là đốt cửa hàng lại là chiếm người cửa hàng làm mua bán tần thời nguyệt cũng biết đối lý không dám cùng ngươi chính diện mới vừa ta xem à, chuyện này kém không nhiều cũng được đi chúng ta còn được làm việc kiếm tiền đây ngươi vậy thỉnh thoảng có nhiệm vụ làm tiếp lúc nào là cái đầu trương tiểu hồ nói cũng có đạo lý ta suy nghĩ một chút nói lợi là nói như vậy có thể ta vừa nghĩ tới tần thời nguyệt cầm ta nguyên đến hoàng thất quá sữa cái hố trên ta liền hoàng hoàng tiền thủ giai ta không cùng hoàng tạm cô thành thân bọn họ sẽ không bỏ qua ta lại là đổi mệnh lại là đ á n h giám ta trả qua không sống qua ngày ngươi nói ta có thể không tức giận sao một đám hoàng tiên mà thôi ngươi không cần quá lo lắng trở về ta giúp ngươi nghĩ biện pháp chân thực không được ta đi tìm hoàng thất quá sữa nói một chút long hổ sơn mặt mũi nó hẳn có thể cho được rồi vậy đi trở về rồi hay nói trước cầm lần này hoàn thành nhiệm vụ nhưng ta trong lòng có chút không có chắc tổng cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy tiểu hồ ngươi nhớ lời ta mạng trọng yếu những thứ khác đều là nói chuyện vớ vẩn đừng cứng r ắ n thép không được hai ta chạy chúng ta không tổ tông ngươi vậy bản lĩnh cho hai ta một trăm thanh kiếm vậy không làm hết một trăm cái ác quỷ thì chớ nói một trăm ngàn nhiệm vụ không làm được không quan hệ bảo vệ tánh mạng lớn c h ặ t trương tiểu hồ được đáp ứng nhìn dáng dấp cũng không cầm ta nói để ở trong lòng thằng nhóc này cũng không biết thế nào cùng hắn sư huynh đi một chuyến đông bắc điên không thiếu ta có chút tò mò mới vừa muốn hỏi một chút hắn đi đông bắc đã làm gì mặt ngoài sơn động một đạo xét đánh ầm ầm nổ vàng trên bầu trời thoáng chốc liết một trắng tiếng sấm sau này ta cảm rác sau l Ta n g mậu đỏ đoá hoa mười phần quái dị năm cái cánh hoa hình dáng giống như là dây bìm bìm nhưng là so dây bìm bìm cánh hoa ngắn nhỏ hoa mạnh trên có hai phiến thật nhỏ lá cây giống như là trên người hai cánh tay cánh hoa trường hợp tới giữa có đổ gai giống như người răng mặc dù ta không phải cái gì thực vật học ra cũng nhìn ra đây không phải là thông tường hoa lại càng không là bình tường hoa theo hồng hoa quái dị d â y r u ộ n hai cổ thi thể lạo đ ả o đứng lên trương tiểu hồ kêu lớn ngư c a mau xem người không có c h i giác nói người không có c h i giác còn thật nói không sai bất quá cùng y học sinh người không có c h i giác không giống nhau phải trương tiểu hồ kêu người không có c h i giác là bị thực vật khống chế người chết ta vội vàng móc ra điện thoại di động đối trương tiểu hồ hồ thủ tiêu cái này hai người không có c h i giác trương tiểu hồ nhặt lên ta ném xuống đất khai sơn đao móc ra tấm phụ vàng một cái bước dài đi qua lớn tiếng tụng niệm thần chú linh q u a n chú linh quan pháp linh quan dùng dậy thái sơn ép thái sơn nặng ngàn cân ép cho ngươi lên dậy ngàn cân pháp ép ngơi ư đầu ép ngơi ư eo ép ngơi ư m á u loan g thuận sông t r ô i không lốc đầu lên được không chống đỡ nổi eo bảy trụ mình nhang cầm ngươi đốt ngàn người không n ở nổi vạn người kéo không dạy nổi ta phụng thái thượng lao q u â n cấp cấp như luật lệ ngàn cân ép thần chú ngàn cân ép phụ vàng nhất định chính là người văn năng trương tiểu h ổ đưa tay hướng vậy người không có chi giác trên đầu liên t h i ế p kỳ dị chuyện xảy ra dưới tẳng cây v ậ cổ thây khô trong thi thể thoát ra hai cái mang gai dây mây dài hướng trương tiểu hồ cổ tay t i ệ t quân đi trương tiểu hồ k trong tay khai sơn đao cơ múa đi ra ngoài đem hai cái rôi đi ra ngoài dây mây dài chém đứt phủ vàng dính vào thây khô trên n ó thây khô lập tức liền không nhúc đ í c h n g u ở đường đó q u á i hoa vậy giữ trước đây cái tư thế kia ngàn cân ép tác dụng tác dụng là tác dụng nhưng là từ bị chém đứt dây mây dài bên trong chạy r a đỏ tươi máu đỏ tươi một cổ t ử cực kỳ chán ghét mùi hôi thúi tràn ngập ra may ở chỗ này cái hang núi không phải phong bế vậy cũng thiếu chút nữa cầm ta cho sông đi ra ngoài người không có chi g á c ở quỷ dị trung quy cũng chết vật chương tiểu hổ tiêu diệt dưới tảng cây cái này lại lên đi làm thịt liền vách núi bên cạnh cái đó người không có chi g á c hai cái người không có chi giắc cùng như cương thi trên n ó sát phủ vàng không l ú c đích thừa dịp trương tiểu h ồ động thủ thời điểm ta dùng điện thoại di động quét hạ màu đỏ tiểu hoa đồng dạng là cần phải bỏ ra m ộ ư ơ i điểm giá trị công đức quét xem kết quả là yêu dị màu đỏ tiểu hoa tên khoa học gọi là m hút huyết yêu hoa nơi sản xuất lại là nước đức ở bị xử tử hình phái nam chạy ra máu tươi nơi bồi dưỡng vậy sinh trưởng ở pháp trường đặc biệt là dưới đoạn đầu đài vốn là nàng là nước đức dân gian trong truyền thuyết bị máu nhuộm thành đỏ thẩm xem hoa lan vậy viễn hoa yêu tinh tên chữ có bí mật tư thông ý cầm loại hoa này thực tại chậu đông bên trong thả ở bên trong phòng. nếu như tại lúc này trong phòng ngủ nàng liền mỗi đêm mỗi đêm trên đất d ờ n g tới hút lấy phái nam tinh khí nước đức hoa làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ là năm đó nhập tàng nhóm kia người đức quốc lưu lại người anh em làm pháp sư trước là cái truyền thông tiểu biên tiểu biên thì phải bắt học mà ta vừa và biết 1938 n ă m và 1943 n ă m kinh hình xít phê chuẩn nạ dị đảng vệ quân thủ lãnh hy mỗ lai tự mình gây dựng hai cây đội thám hiểm đi sâu vào tây tạng tìm gỡ mã nịp n dân tộc tổ tiên h t lăng tạ đế tư thần tộc tồn tại chứng cớ tìm có thể thay đổi thời gian chế tạo bất tử quân đoàn trái đất trục、tâm. có phải h thật thật a trương tiểu hồ quay đầu buồn bực nói cái gì hốt huyết yêu hoa đây không phải là phệ hồn thi hoa sao tương tây đam tia tử cản thi tượng thường xuyên dùng loại hoa này nuôi thi chơi hạ một đoá hoa lại chỉnh ra hai cái tên khoa học tới ta không nhịn được nhìn một tí điện thoại di động vẫn còn có trang kế tiếp điểm xem một chút trên đó viết h ô n huyết yêu hoa lại đ u p h ệ hồn thi hoa có thể ăn thịt người hồn p h á c h có ý thức vô cùng dễ dàng trở thành hoa yêu ta không phản đối trương tiểu hồ cái này hàng biết hoa lai lịch lại không nói hại người anh em xài mười điểm giá trị công đức ta không nhịn được hướng hắn hô ngươi làm sao không nói sớm trương tiểu hồ nói ta là đang buồn mực thi hoa đào tạo cực kỳ không dễ một mực đang đổi thi tượng trung lưu truyền là bọn họ không chuyển ra ngoài bí thuật nếu không phải ta long hồ sơn trăm ngàn n ă m qua c h ạ m yêu trừ m à trở về núi môn nhân phải đem nơi gặp ký hiệu cũng ghi lại xuống người ngoài là không biết có cái loại này thi hoa yêu hoa không có ở đây tương tây làm sao chạy đến nơi、này. đối với trương tiểu hồ cái vấn đề này ta cảm thấy có thể coi thường điện thoại di động còn nói cho ta hoa này nơi sản xuất là nước đ ứ ớ c đâu nước đức hoa cũng đến nơi này tương tây liền chẳng phải khó khăn hiểu chúng ta cũng không phải là địa lý tạp chí nhà thám hiểm q u ả n mẹ hắn hoa này là làm sao tới dù sao có là được tiểu hồ à, ngươi còn nhìn ra được gì không trương tiểu hồ đứng gần vách núi vậy cổ thây khô trước mặt tựa hồ rất là nghi ngờ ngay tại hắn nghi ngờ công phu này đầu thây khô đột nhiên bị đỉnh đứng lên trương tiểu hồ kêu lớn trời ạ cấp đội vàng lui về phía sau hai bước ta thấy rõ đầu thây khô đích xác là bị đỉnh đứng lên từ nơi cổ chia lịa một cái rất nhỏ dây mây dài liền trước đầu và thân thể từ trong cổ họng mặt toát ra một đá cỡ quả đấm thi hoa há miệng lộ ra bên trong gai nhọn hướng trương tiểu h ổ nhanh như thiểm đ ị a cắn hoa này là loại chó nếu không phải là mang theo chó thuộc tính nếu không làm sao còn cắn người đây trương tiểu h ổ vậy không ngông chịu vậy quái hoa trong tay khai sơn đao hướng hoa kia chém mạnh r i á p r i á p tiếng cái này một đao kình quá lớn không riêng gì cầm thi hoa cho chém bể còn cầm vậy chĩa vào đầu dây mây dài cho chém nước đầu người cục cục linh lợi lăn đến trên đất không riêng gì lăn đến trên đất còn hướng ta lăn tới đây ta nghiêng người trốn một ch hướng đầu người kia bay lên một cước đem nó cho đá mặt ngoài s ơ n động bên ngoài tiếng sấm đột nhiên vang lên ta mắt thấy một tiếng sấm cầm đầu người kia cho trẻ chia năm xẻ bảy tiểu hồ ngàn cân ép phủ vàng đường đi trên nó rán thiếp chúng trên mình trương tiểu hồ lại lấy ra một tấm ngàn cân ép phủ vàng dính vào không đầu trên thân thi thể lại trở về cầm dưới tảng cây vậy cổ thầy khô trên nó phủ vàng t h á o xuống dính vào trên người nó cả thế giới liền an tĩnh nói là an tĩnh nhưng là vậy không dám k i n h thường trương tiểu hồ suy nghĩ một chút hỏi ngữ ca nếu không chúng ta đổi một nơi an toàn nói thật ta cũng muốn đi nhưng là con đường phía trước không biết là chúng ta bây giờ còn đang thung lũng lối vào n g ư ờ i xa xa chỗ lại đụng phải thây khô và yêu hoa ai biết về phía trước có hung h i ể m gì chờ hai ta nhất định phải nghỉ ngơi một chút cho khỏe mới có thể tiếp tục về phía trước hôm nay hang núi nên có uy hiếp đều bị hai ta giải trừ trừ có chút cách thứ người n g ra vậy liền không cái gì không đi hai ta bắt chặt thời gian nghỉ ngơi thay phiên trước ngủ tiểu hổ ngươi ngủ trước ta trực trước nửa đêm là ta nửa sau đêm là ngươi người anh em chính là quật cường như vậy đã quyết định chủ ý không đi chính là không đi đỡ lớn tới lều vải cầm ba lô thu thập xong có chuyện có thể c ó lên chạy ta để cho trường tiểu hồ chui vào lều v và ạ i ngủ ta canh giữ ở phía ngoài lều bắt đầu lướt điện thoại nhắc tới ta điện thoại di động này đích sắc là rất linh dị địa phương quỷ quái này trường tiểu hồ điện thoại di động đã sớm một chút tín hiệu cũng không có nhưng là ta phong đô di động vẫn là đầy ồ, chính là không có gì lưu lượng chỉ có thể mở ra địa phủ trí khôn sinh hoàn t ấ p xem có thể địa phủ áp bên trong vậy không có gì nội dung à ta mở ra trung tâm mua sắm vẫn là không mua nổi đồ vật bên trong lại nhìn xem mình tuổi thọ kém không nhiều có thể sống ba năm nếu là nhiệm vụ lần này hoàn thành mới có thể có năm năm nhiều sống đầu không tới sáu năm đây chính là ta nửa năm qua toàn bộ vất vả chỗ nhàm chán lật tới lật lui ta đột nhiên phát hiện ta lại nhiều một bạn tốt mở ra vừa thấy lại là tần thời nguyệt không riêng gì nhiều hắn như thế một người bạn thân vẫn còn có tin tức đâu mở ra nghe liền nghe gặp tần thời nguyệt thanh â m chuyển tới ngư nhi ngư nhi ngươi đi chỗ đó lại đi giúp mạnh hiệu ba hoàn thành nhiệm vụ đi có cần hay không người giúp à phải giúp tay ngươi nói chuyện chúng ta vẫn là giá trị công đức chia một nửa ta nhưng mà cái trợ giúp tốt ngươi cân nhắc một chút t thanh em cũng không lớn nhất là cân nhắc một chút ta thanh em tiện hề, hề ta vừa định cho hắn thơ hồi âm tức mắng hai người họ câu đột nhiên sau lưng chuyển tới tần thời nguyễn thanh âm ngươi cân nhắc một chút à. ta sợ hết hồn tần thời nguyện vậy đi theo vội vàng quay đầu đi xem nhưng gặp cái đó không có đầu thầy khô nơi cổ lại t o á t ra một đ o á yêu hoa yêu hoa quái dị dãy ruộng cánh hoa trường hợp phát ra cùng tần thời nguyễn thanh âm giống nhau như lúc ngươi cân nhắc một chút à, ngươi cân nhắc một chút à. cùng đặc biệt mẹ đi học lại tựa như không xong không có ta trừ g i ặ t rào nghi ngờ ra nhảy cất lên xốc lên khai sơn đao muốn làm hết vậy yêu hoa trong lều chuyển tới trương tiểu hổ tiếng n y thằng nhóc này ngáy tuyệt đối là nhất tuyệt không riêng gì lớn tiếng g i to mẫu chốt là trương tiểu hồ ở nơi này dừng lại trong thời gian bảo đảm cách một tiếng tiếp theo sau đó k h ỏ khẽ hắn tiếng ngay tiếng vang dưới tảng cây cái đó thấy khô thất khiếu trong đó chui ra bảy đ o á yêu hoa cánh hoa mở khép đi theo trương tiểu hồ cùng nhau ngáy các ngươi có thể tưởng tượng thân ở loại hoàn cảnh này ở giữa ta là cái cảm giác gì sao giống như là trương tiểu hồ k h ỏ khẽ có hồi âm hoặc là nói có người cho trương tiểu hồ tiếng ngáy lồng tiếng hô ha ha thanh em tràn đầy nguyên cái hang núi ở giữa sen lẫn tần thời nguyện thanh em đê tiện ngươi cân nhắc một chút t ngươi cân nhắc một chút t may mà là người anh em kiến thức rộng biết cái này yêu hoa là đồ chơi gì nếu không thì được bị ép yên ta cắn răng s ố c lên khai sơn đào một cái bước dài đi tới dưới tảng cây vậy cổ t h â y khô trước mặt hướng vậy bảy đ o á yêu hoa chém liền la lớn đi mẹ ngươi yêu hoa gặp ta chém nó đi về sau có rút một cái rút về đầu t h â y khô bên trong nhưng là khác s a u đ o á yêu hoa đ ổ i tử hướng về phía ta cùng hô lên đi mẹ ngươi đi mẹ ngươi đi mẹ ngươi thanh âm cùng ta thanh âm giống nhau như lúc thật ta liền chém hai đao vậy không chém yêu hoa ngược lại yêu hoa mắng người thanh âm càng ngày càng vằn g rội hơn nữa cùng ta chơi nổi lên đánh chuột trò chơi ta thật sự là không thể nhị được nữa một đao chém vào thây khô nơi cổ, đem nó đầu đổ xuống t r ư n ở cây kia xuống thây khô vẫn còn có thanh âm có lọt lưới hoa ta dọn ra một tí đứng lên muốn đi làm thì nó đứng lên mới phát hiện thây khô trên mình chỉ còn lại một đoái yêu hoa từ thây khô cổ bên trong đưa ra tới lộ vẻ rất thoát nhỏ rất người h ạ t m ỏ n rất cô đ ơ n có o n còn giữ lại một, một c phải hay không ngu n g ư ơ i có phải hay không ngu người có phải hay không ngu yêu hoa v i n h viễn là đang bắt trước ta cười ta là một đoá ngu không sót mấy cất chó hoa đi cái đầu ngươi đi cái đầu ngươi ta p h ố c đích một tiếng bị khói cho bị sặc chó này cất vậy yêu hòa không phải hẳn ta nói gì hắn học gì sao làm sao còn không giữ chiêu thức ra bài đâu chẳng lẽ nó còn có thể nghe hiểu ta ý tứ trong lời nói không quá có thể chứ có thể phải nói không phải tại sao hắn không cùng ta học nói chuyện đây ngược lại c ầ m t r ư ớ c ta đã nói lập lại một lần yêu hòa ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không ngu cùng n g ư ơ i học thuyết nói có ý gì ạ còn có thể chịu đựng ngươi cùng ta đối thoại ạ yêu hòa ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không ngu cùng người học thuyết nói có ý gì ạ còn có thể chịu đựng ngươi cùng ta đối thoại à, lần này yêu hoa không ra yêu còn bướm thuật lại một lần ta nói ta tiếp tục đối nó nói ngươi cái ngu hoa còn kêu cái yêu hoa ta xem ngươi là eo hoa cận eo đi cái đầu ngươi đi cái đầu ngươi ta nổi giận hướng vậy yêu hoa mắng ngươi đặc biệt mẹ là thật ngu vẫn là giả ngu ta ở cái này cùng ngươi nói tương thanh đâu ngươi lấy là ngươi vai diễn phụ à. n g ư ơ i đặc biệt mẹ là thật ngu vẫn là giả ngu ta ở cái này cùng ngươi nói tương thanh đâu ngươi lấy là ngươi vai diễn phụ à. yêu hoa lại biến thành trước khi đức hạnh tựa như câu kia đi cái đầu ngươi chỉ là thứ tự thả sai rồi ta cùng vậy chỉ còn lại yêu hoa xé xé con bê chưa nói xong thật rất đổi thời gian t r e o chọc mấy câu vỏ ta dần dần mất đi hứng thú n g ư ờ i được phản ứng vậy đ ó a yêu hoa mà vậy đ ó a yêu hoa nhưng vẫn lặp lại ta đã nói cũng không bao giờ ngừng nghỉ đi học lại như nhau nghe ta cùng khúc thôi miên tự như chịu đựng đi chịu đựng chịu đựng trương tiểu hồ nói đến mơ ớ c khúc cảnh sát ngươi có thì giờ dành không ta có thể mời ngươi ăn một bữa cơm sao kỳ h hì đừng xem ta là đạo sĩ chúng ta long hồ sơn đạo sĩ là có thể kết hôn kỳ hì kỳ hì trời hạ trương tiểu hồ lại đối cảnh sát ta di có hứng thú đơn giản là tin tức lớn à ta nhất thời tinh thần d ơ lên điện thoại di động liền trụ vậy đó yêu hoa đặc biệt phối hợp một mực tái diễn trương tiểu hồ những lời này khúc cảnh sát ngươi có thì giờ dành không ta có thể mời ngươi ăn một bữa cơm sao kỳ hỉ đừng xem ta là đạo sĩ chúng ta long hồ sơn đạo sĩ là có thể kết hôn kỳ hỉ kỳ hỉ ta dùng điện thoại di động cầm quá trình này tất cả đều vô tới chuẩn bị đi trở về sau cho khúc du nhiên xem xem kết hợp một tí nàng cùng trương tiểu hồ ta có chút h ứ n g phấn còn có chút bắt quái nếu không phải nơi này không hệ thống ta hận không được hiện tại liền đem trương tiểu hồ nói mớ cho khúc du nhiên gởi ta hứng thú bừng bừng mong đợi trương tiểu hồ nói nhiều、điểm. lại nghe được trường tiểu hổ đổi một mớ không có ở đây nói khúc du n h n chuyện ta nghe được hắn có chút sợ hai n ó i mớ sư phụ sư phụ ta thật không phải cố ý để cho chạy những cái kia tinh quái ngươi tha thứ ta một lần đi ta sau này cũng không dám nữa sư phụ sư phụ chớ đem ta đuổi xuống núi hạ ta không ra khỏi sân môn không biết thế giới bên ngoài là d i ả m gì ta sợ ngủ trương tiểu hổ giống như là một phạm sai lầm hài tử thân thể xúc với nhau trong miệng tất cả đều là cầu khẩn ta nhìn hắn dáng vẻ trong lòng mềm lũn cầm tấm thảm cho trên người hắn đắp x â không nhịn được nói đừng sợ người anh em sẽ bảo hộ ngươi bất kể như thế nào ngươi đều là ta huynh đệ long hồ sơn không trở về chúng ta ngay tại trong hồng trần này làm tiểu pháp sư không biết là không phải cùng ta chọc cười v ò chọc cười mệt mỏi vậy đó yếu hoa lại không có ở cùng ta học nói ta một người ngồi ở trên túi đ e o lưng ngây ngẩn xuất thần thời tiết là thật đặc biệt mẹ lạnh à nhớ tới mấy ngày nay gặp gỡ thật cùng nằm mơ tựa như càng nghĩ càng mơ hồ có chút không kiên trì nổi suy nghĩ ta liền hơi mơ hồ một tí sau đó liền mơ hồ đi qua ngủ lại vẫn thật nặng không biết qua bao lâu trương tiểu hồ đầy ta n g ư c a tỉnh lại đi tỉnh lại đi cũng tắm giờ mau dậy đi dậy tới dùng cơm ta mở mắt ra trương tiểu hồ đã thức dậy mà ta lại ngủ ở trong lều ta có chút ngượng ngùng giải thích quá buồn ngủ suy nghĩ mơ hồ một lát không nghĩ tới mơ hồ không có sao dậy tới dùng cơm vẫn làm mì ăn liền ngầm bánh bích quy nén à, trương tiểu hồ xoay người đứng ở lò vừa làm cơm ta dối người đứng lên cảm giác tinh thần rất đầy đủ chui ra lều vải liền nghe được vậy đóa tiểu hoa mặt mày ủ rột ở đó nhắc tới đừng sợ người anh em sẽ bảo hộ ngươi bất kể như thế nào ngươi đều là ta huynh đệ long hồ sơn không trở về chúng ta ngay tại trong hồng trần này làm tiểu pháp sư một lần một lần lại một lần ta cũng bối tối ngày hôm qua cái này đoá phá hoa không phải là không học bảo sao sao lại phục đọc liền đâu hơn nữa còn là học lại những lời này lời mặc dù là người anh em ở trường tiểu h ậ u ngủ thời điểm nói cũng là ta tâm ý như ý ý đồ chơi này nếu như bị không ngừng l g ậ p lại còn bị người trong cuộc nghe được vậy thì đặc biệt lúng túng ta lúng túng ung thư cũng mau phà bảo ho khan hai tiếng đối vậy đoá yêu hoa hô ngậm miệng túi ngươi lại đừng sợ người anh em sẽ bảo hộ ngươi bất kể như thế nào ngươi đều là ta huynh đệ long hồ sơn không trở về chúng ta ngay tại trong hồng trần này làm tiểu pháp sư yêu hoa còn lập lại một câu nói này cũng không có học ta nói ý miệng trương tiểu h ổ xoay đầu lại đối với ta cười nói ngư ca ta ngày hôm qua nằm mơ nằm mơ thấy sư phụ ta nhất định là ta nói mớ ngươi ở một bên an ủi ta ngươi không cần lúng túng người anh em biết ngươi tâm ý ta đợi này không có bằng hữu ngươi cái này một cái không phải ngươi là ta huynh đệ so huynh đệ ruột còn thân hơn ta sợ hết hồn nói với hắn tiểu h ổ hai cái người đàn ông liền đừng lẫn nhau tố chung ruột rất buồn m ô người n còn không cùng trương tiểu h ổ nói chuyện vậy đó yêu hoa học biết liền câu này rất buồn mơ người rất buồn mơ người trương tiểu hồ vui vẻ cười to cười rất đắc ý ta gặp hắn cười bị hội như vậy tiến tới nói ngươi tối ngày hôm qua không chỉ nằm mơ thấy sư phụ ngươi chứ còn nằm mơ thấy người nào cùng ta nói một chút t r ư ơ n g tiểu hồ ánh mắt ngay tức thì liền t r ậ t to dập đầu ba trước đối với ta nói ta ta sẽ không liền giấc mộng kia nói vậy nói ra chứ ta thở dài một tiếng nói ngươi cảm thấy thế nào lần này đến phiên trương tiểu hồ lúng túng mặt đỏ dần đem cơm hộp kín đáo đưa cho ta nói ăn cơm ăn cơm cơm nước xong còn được đi đường đâu ta nhận lấy hộp cơm hướng hắn hì hì không ngừng cười trương tiểu hồ sắc mặt liền càng ngày càng khó n h ì n hai ta ăn cơm xong thu thập một chút trên lưng ba lô chuẩn bị đi ra sân động lúc sắp đi t r ư ơ n g tiểu hồ hỏi ta ngư ca có cần hay không cầm cái này đoá đáng ghét yêu hoa thủ tiêu chỉ còn lại một đoá uy hiếp không được chúng ta thủ tiêu nó làm gì liền để cho nó ở nơi này trước đi đây là cái tốt vai diễn phụ hoa à, đáng tiếc nếu không phải sợ hù được người khác ta còn thật muốn nuôi một chậu ta là nói thật yêu hoa q u á thần kỳ có đi học lại chức năng đây nếu là nuôi một chậu ở trên bình đài không có sao cùng nó chọc cười chọc cười vỏ nên có nhiều sung sướng nhưng là ta sợ hù được người khác hơn nữa đồ chơi này là người máu thịt dưỡng thành rất tà tính vẫn là được rồi hai ta thu thập thỏa đáng b e o ba lô đi ra ngoài trương tiểu h ồ mở đường mới vừa vừa ra cửa hàng nhưng lui về phía sau một bước ta hỏi thế nào ngư ca mặt ngoài sơn động tất cả đều là yêu hoa đây là muốn vây đánh hai ta tiết tấu ạ yêu hoa cần dùng người máu thịt bồi bổ trong hang núi mới có thể có như thế m ấ y đoá đã là rất chuyện bất khả tư nghị trương tiểu hổ nói mặt ngoài sơn động tất cả đều là yêu hoa vậy thì có chút không thể tưởng tượng nổi trong thung lũng muốn chết bao nhiêu người mới có thể tất cả đều là yêu hoa ta chặt bận đ i ệ u bước lên trước đưa đầu hướng nhìn ra ngoài liền gặp bên ngoài trên vách núi chi chít tất cả đều là cây mây hoa cây mây hoa phía trên chi chít tất cả đều là màu đỏ yêu hoa trương tiểu hồ không có nói sai thật đúng là yêu hoa tới vây đánh hai ta tới không chỉ như vậy dây leo giống như là có sinh mệnh vậy theo vách núi kéo dài dối vào những cái kêu màu đỏ yêu hoa tất cả cũng không có mở cửa cũng không có học chúng ta nói chuyện giống như là ở nín cái gì đại chiêu ta và trương tiểu hồ tiến thối lưỡng nan không xông ra đến khi dây leo chiếm cứ hăn nú hai ta ở nơi này nhỏ hẹp không gian càng đ ổ gây dối nhưng nếu là sông ra bên ngoài có nhiều như vậy yêu hoa ta vừa nghĩ đến cái này trương tiểu hổ đối với ta hô ngữ ca không có đường lui sông ra đi cầm ôm một cái ném ra để cho hắn mở đường hai ta cùng nhau tụng niệm kim quan g thần chú chân đạp cương bước chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là như vậy ta cầm ôm một cái móc ra hướng bên ngoài thoáng một cái ôm một cái thành người đàn ông sang hình tượng ta nói với hắn giúp chúng ta mở đường hai ta tụng niệm kim quan g thần chú cho ngươi ra trì thời khắc cần thiết phải bảo vệ hai ta an toàn biết không ôm một cái đúng rồi trước đừng có gấp đi bên ngoài x u ố n g lên chờ chúng ta đọc xong lần thứ nhất thần chú lại x u ố n g lên ôm một cái gật đầu một cái ta và trương tiểu hổ nhìn nhau một cái đồng thời tụng niệm thần chú thiên địa huyền tông vạn khí bàn cây quảng tu trăm triệu cước chúng ta thần thông tam giới trong ngoài chỉ đạo ta tôn sinh mệnh có kim quang che phủ cơ thể của tôi coi không gặp nghe không được bao la thiên địa dưỡng dục nhóm sinh tụng kinh v ạ n lần thân có q u a n minh cấp cấp như luật lệnh cấp cấp như luật lệnh lối ra ôm một cái trên mình kim quang trói mắt hướng trước mặt sông ra ngoài ta và trương tiểu hổ theo sát chân ở sau lưng hắn vừa lúc đó theo dây leo vào sơn động liền mười mấy đoạt nụ hoa không thả yêu hoa đột nhiên cánh hoa liền dừng ra hướng hai ta phúc phúc phun ra nhụy hoa chương một trăm ba mươi bảy đoạt hồn yêu cây chương một trăm ba mươi bảy đoạt hồn yêu cây cái gì là yêu hoa yêu hoa liền là không bình thường hoa yêu hoa ngay cả có tính công kích và nguy hiểm tính hoa ta thừa nhận ta xem nhẹ những thứ này yêu hoa trước cảm thấy yêu hoa sẽ học người nói chuyện đã rất giỏi rồi nhưng vậy không có gì quá hiếm lạ yêu hoa học người lúc nói chuyện cánh hoa và nhụy hoa tới giữa rung động không ngừng hẳn là lợi dụng run run mang theo sóng âm không nghĩ tới phải không chỉ sẽ học nói c ò suy suy、so、nếu sẽ t như không phải là ta và trương tiểu hổ có thần chú hộ thân cậu thêm ô n một cái về phía trước sông lên lúc này hai ta sẽ chết ở trong sơn động may mà để phòng sớm cho dù như vậy ta cũng là cả người xuất mùa hôi lạnh còn kém như vậy một lát là được phân bón hoa thật là bất cứ lúc nào đều không thể chú ý khinh thường lùi hoa cách ta và trương tiểu hồ bên người chỉ một cái khoảng cách thời điểm rối rít rơi xuống đất hai ta cùng nhau xông ra ngoài ôm một cái ở trước mặt mở đường động tác tương đương lơ lửng kim quan g lập lòe yêu hoa rối rít né tránh lao ra han g núi liền gặp thung lũng hai bên phía trên thạch bích tràn đầy chi chít cây mây hoa cây mây hoa phía trên tất cả đều là màu đỏ yêu hoa chúng ta bị bao vây nói thật ta có chút khiết đảm muốn trước tiên lui ra thung lũng nói sau có thể nghiêng đầu nhìn một cái phát hiện nguyên bản xôn xẻ lai lịch bị cây mây hoa ngăn tre bí mật không ra g i giống như một cái con n ệ n to lớn lưới để ngang hai núi tới giữa dây leo phía trên màu đỏ tiểu hoa theo gió chập trờn không biết có nhiều ít ngư ca theo s á t ta chú ý dưới chân trương tiểu hổ đi theo ô m một cái đi về trước m ạ n h sông lên còn không quên nhắc nhở ta một tí ta vội vàng đi theo dưới lòng bàn chân thật là lại trượt vừa nguy hiểm có nhiều chỗ miếng băng mỏng rất giòn phía dưới nhưng là vũng nước không cẩn thận một cước đạp cũng sẽ bị rơi vào trương tiểu hổ đã hai lần đạp hụt may m à co cẳng mau không có rơi vào cho dù như vậy cũng là làm hai ta chật vật không chịu nổi không chỉ phải đề phòng dưới chân còn được tiểu h ờ khắc không kỳ chú đánh, nhắc lúc cũng ý trên trời, không biết tới nào liền lôi là sẽ sầm đủ tới á hồ i ngôi sao nhiệm ể m bốn nhiên biến sao thái. h vụ quả nhiên đủ biến thái. Tiểu ạ người rốt cuộc có phương hướng không có ạ loạn như vậy sông cùng rồi không đầu như nhau lúc nào là cái đầu ạ ta vừa đi theo trương tiểu hồ đi về trước chạy như điên một bên hỏi hắn hai ta đã hất ra sau lưng yêu hoa có năm mươi mét khoảng cách yêu hoa mặc dù y ê u dị nhưng dù sao không phải là vật còn sống không thể nào chân dài tới truy đuổi hai ta vậy thì thật không có hai ta đường sống khá tốt yêu hoa mặc dù y ê u dị nhưng còn không có yêu dị đến nghịch thiên trình độ đi theo ta chạy tiếp tục chạy trước mặt liền chạy ra khỏi cái này chật hẹp đường núi phía trước có không gian thật lớn nhắc tới cũng là kỳ quái ta và trương tiểu hồ tụng niệm thần chú thời điểm yêu hoa cho tới bây giờ không cùng hai ta học niệm kim quan g thần chú nhưng là hai ta đối với nó yêu hoa liền bắt đầu học lưỡi học vẫn là trương tiểu hồ nói đi theo ta tiếp tục chạy đi theo ta tiếp tục chạy cái này tiếp tấu giọng điệu này trong đầu ta không kèm hám được cũng nhớ tới một ca khúc truy đổi mộng trẻ sơ sinh tim ta cũng không biết mình là nghĩ thế nào lại đi theo hát lên về phía trước chạy đón mắt lạnh và cười nhạo ở ta sau lưng tất cả yêu hoa cùng nhau đại hợp hát về phía trước chạy đón mắt lạnh và cười nhạo trước mặt không có mắt lạnh phía sau nhưng là một đám yêu hoa đang cười nhạo ta đặc biệt mẹ ngậm miệng lại tiếp tục đi theo trương tiểu h ổ về phía trước chạy trương tiểu h ổ đối những thứ này yêu hoa học lưỡi mười phần không nhịn được la lớn cái đầu ngươi câm miệm cho láo tử hai ta sau lưng cười nhạo biến thành tiếng trời g i a cái đầu ngươi câm miệng cho lão tử cái đầu ngươi câm miệng cho lão tử ta d ở khóc d ở cười đây chính là tinh thần đà kích đà cũng chính là ta và t r ư ơ n g tiểu hổ là người trong tu luyện mặc dù tu luyện không sao nhưng ít nhất t i m quá lớn kiến thức vậy nhiều nếu là người bình thường không phải là bị hù đ i n rồi liền được bị sợ t r ò n váng tốt ở trước mặt ở không đất hai ta cách đây chút yêu hoa vậy càng ngày càng xa tính nguy hiểm thật to giảm thiểu tiếp tục về phía trước chạy hai trăm m sau lưng cái đầu ngươi câm miệng cho lão tử thanh â m dần dần nhỏ lại không riêng gì thanh â m nhỏ liền liền s ố n cũng không đang rơi xuống tựa như một đoạn kia một nghìn em mở tả hưu thung lũng đường núi thiết trí c h ứ ớ n g ngại chỉ có sông tới đây nhân tài có tư cách một dòm ngó nơi này t h ầ n bí ngư ca kiên trì kiên trì mau s u ố n g tới trương tiểu hồ hô một tiếng chạy nhanh hơn hắn v ả o ôm một cái ngăn ở ta trước mặt căn bản không thấy do phía trước cảnh tượng sau lưng chuyển tới những cái kia yêu hoa học lưỡi ngư ca chịu đựng mau s u ố n g tới ta không nhịn được quay đầu nhìn một cái sau lưng hai núi tới giữa thung lũng n ú i đi cùng với hai bên trên vách núi mặt tất cả đều là mang gai cây mây hoa tràn đầy núi khắp nơi bí mật tê, tê lan tràn tới đây v càng càng đặc biệt sau lưng yêu hoa và quái dây leo thủy triều vậy phun t h à o vách núi hai bên cây mây hoa vậy lan tràn đến chúng ta đỉnh đầu cùng nhau học lưỡi trương tiểu hồ nói ngư ca chịu đựng mau xuống tới ngư ca chịu đựng mau xuống tới đến không hết yêu hoa bắt chước trương tiểu hồ thanh âm ở hẹp dài trong thung lũng vang vọng không dứt một chút xíu từ gần bên hướng phương xa bay xa lại từ phương xa bồng bềnh trở về giống như truyền thanh đồng lui tới tuần hoàn thanh âm lúc lớn lúc nhỏ không xong không có liên miên không ngừng hoàn toàn chính là một chàng thanh âm thanh tạng tựa như toàn bộ trong thung lũng có mười ngàn cái trường tiểu hồ đang nói chuyện với ta làm được ta nhức đầu nội tâm bên trong tựa hồ có cổ tâm trạng dần dần đổi được nóng n ả y cứ có cổ tử muốn muốn quay trở lại cùng quái hoa l i ề u mạng xung động ta cố nén xung động trong lòng mặc niệm kim quang thần chú tiếp tục về phía trước chạy sau lưng thanh âm dần dần nhỏ lại chạy ra ngoài có mấy chục mét trước mặt đột nhiên quang sáng lên không có ở đây là ưu ám t r ạ thái trương tiểu hồ hoan hô tiếng chạy ra ngoài không sao ta đi theo s thật là chạy ra thung lũng vậy hẹp dài đường núi ta vừa quay đầu nhìn một cái sau lưng yêu hoa những cái kia yêu hoa không có ở đây về phía trước kéo dài tất cả đều ở vách núi hai bên giấy ruộng tựa như nơi này là một cái cấm k h u trời ạ đó là cái gì t r ư ơ n g tiểu hổ tiếng kêu mới vừa vang lên không bao lâu đã tới rồi như thế m ộ t câu cả người cũng đổi được cứng lên ngu nhìn về phía trước ta theo hắn ánh mắt phương hướng đi xem thân thể đồng dạng là cứng đờ cảnh tượng trước mắt thật sự là vượt ra khỏi dự liệu nếu như nói chúng ta trước nhà hoàn cảnh vẫn là mùa đông nói như vậy nơi này thì hoàn toàn là mùa xuân phía trước có xanh khắp nơi có một phe vách đá trong vách đá gian có tòa cầu treo nối liền hai ngọn núi đỉnh núi một đầu khác khoảng cách đặc biệt xa dựa vào ta bên này cách vách đá rất gần địa phương có một khoảng trống lớn đất chống diện tích cùng sân đá banh không xê xích bao nhiêu ngăn trận đi cầu treo đường chính giữa đất chống là một hông thủy đường trong mương ương dài một viên lớn vô cùng cây ta cho tới bây giờ không gặp q u a lớn như vậy như thế to cây ít nhất bảy tám người dắt tay vây không đứng lên nương nương r á n h trong long vương miếu cây đảo kia đã quá lớn nhưng là ở cây này trước mặt đó chính là một đệ đệ cây quá lớn cùng nóc lầu nhỏ vậy cây lớn cành lá sung xuê theo chiều gió phất phới trên cây trừ rất nhiều to như cánh tay v ậ y dây mây dài bên ngoài nở đ ầ y vô số đoá hoa những thứ này r i ê m rúa đoá hoa cùng chúng ta trước nhìn thấy yêu hoa giống nhau như lúc bất đồng chính là màu sắc và thể hình trước mặt thấy yêu hoa quái dị nhưng thể tích rất nhỏ cùng dây bìm bìm cơ hồ không việc gì khác biệt nhưng cây đại thụ này lên quái hoa mỗi một đoá cũng cùng chén ăn cơm lớn nhỏ trường hợp tới giữa mơ hồ có thể thấy hoa mũi bên trong đường vân màu đen nhỏ dài đường vân rõ ràng hiện hiện ra mặt người hình dáng mỗi một gương mặt người đều không hết sức giống nhau giống nhau là mỗi một gương mặt người diễn cảm đ không có ở đây là đơn độc màu đỏ đóa hoa mà là đủ mọi màu sắc vô số đóa bảy màu quái hoa tản mát ra các loại các dạng ánh sáng gió mát thổi lên cánh hoa vờn theo chiều gió phảng phất là một đạo cầu v ồ n g tình cảnh này xinh đẹp để cho người nghe thở kinh khủng để cho người run r u dậy càng để cho ta cảm thấy kinh khủng phải cánh hoa bên trong mặt người trông rất sống động phảng phất là một cái cao siêu họa sĩ ở cánh hoa bên trong vẽ trương gương mặt người theo cánh hoa trường hợp mặt người lộ ra tất cả loại bất đồng diễn cảm quỷ d khó hiểu đóa hoa không gió tự động trường hợp gian trong đóa hoa, hoa không ngừng đánh rơi đến đầm nước bên trong nếu như nói trước khi yêu hoa vượt ra khỏ như vậy trước mắt viên này cây kỳ quái liền làm mờ ảo cánh hoa phía trên mặt người ta cảm thấy có chút quen mắt rất giống là ta tiến vào bên trong âm giới sau đó ở biển hoa bị n g ạ n bên trong thấy qua những người đó mặt con bướm như nhau bất đồng chính là những người đó mặt con bướm mặt người biểu hiện bên ngoài mà cây này lên bảy màu hoa mặt người biểu hiện ở cánh hoa bên trong ta không kèm hãm được móc ra điện thoại di động đi quét hình cây này quả nhiên quét hình đến trên điện thoại di động tin tức biểu hiện phải cây này gọi là đoạn hồn yêu cây truyền thuyết sinh trưởng ở quỷ môn quan vùng lân cận phòng ngừa người sống tiến vào minh giới phòng ngừa ác quỷ chạy ra khỏi âm phủi ta không khỏi được c h ố mắt nghẹn họng quỷ một quan địa phương quỷ quái này chẳng lẽ là quỷ một quan ta vừa nghĩ đến cái này chương tiểu hồ đột nhiên hướng bên phải một khối đá kêu lớn người nào Cút r a đây cho bố hắn vừa hô phía sau chúng ta năm mươi em ở bên ngoài trên vách đá yêu hoa cùng nhau hô lên người nào Cút r a đây cho bố người nào Cút r a đây cho bố ta hướng vậy đá nhìn vậy cảm thấy bên kia có động tĩnh một người từ đá phía sau đứng lên giơ tay nói chúng ta không là người xấu ta là cái bác sĩ ta nơi này có người bị thương ta nhìn chăm chăm vừa thấy không khỏi được những mày lại là một người quen t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám lại gặp cao ninh chương một trăm ba mươi tám lại gặp cao ninh nói là người quen ngay cả lời cũng chưa nói qua nhưng là ngồi chung một chiếc xe lửa lại đang trong thung lũng gặp nhau vậy coi là trên là người quen chính là cái đó hơn bốn mươi tuổi văn chất lịch sự sau lưng có cái lập thể bóng người màu đen người đàn ô n g đây là t r ù n g hợp sao ta không tin địa phương bị quái này trên bản đồ đều không biểu hiện hắn là làm sao tìm được ta hướng hắn đi tới trương tiểu hổ đi theo bên người ta đi tới cục đá lớn kia cái bên cạnh có người nằm trên đất sắc mặt trắng bệnh khó thở ta nhìn một cái ai à? Lại là người quen hơn nữa vị này thật cùng ta coi là trên là người quen cũ chín không thể quen đi nữa thấy hắn so để cho ta gặp quỷ còn kinh ngạc đâu ta cho rằng đời này đều sẽ không cùng hắn có đồng thời xuất hiện nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt người quen này cùng ta từng có kịch liệt giao thủ là cao ninh thấy cao ninh ta dừng bước định thần nhìn hơn bốn mươi tuổi văn chất lịch sự người đàn ông trầm giọng hỏi ngươi là ai tới làm gì ta kêu tiết chi vĩ là cái bác sĩ tới nơi này là tìm người dám hỏi các ngươi là ta kêu t i ế u ngư hắn kêu trương tiểu hồ chúng ta là tới người giao hàng đơn giản đôi câu đối thoại lẫn nhau liền cũng không nói bởi vì chúng ta cũng không tin đối phương mà nói ta không có ở đây lý tiết chi vĩ mà là nghiêng đầu hỏi dựa vào ở trên đá cánh tay phải bị thương cao ninh ngươi biết ta sao từ ta và trương tiểu hồ xuất hiện cao ninh liền vẫn nhìn hai ta nhìn qua rất yếu ớt nhưng không việc gì quá phản ứng lớn nghe được ta cùng hắn nói chuyện m ở mịt lắc đầu một cái hỏi ngươi là ta biết ngươi h à ngươi là cái xí nghiệp ra ta ở báo đạo bên trong gặp qua ngươi cao ninh gật đầu một cái nhưng nhìn về phía tiết chi vĩ mặt đầy mờ mịt ta gặp cao ninh cái bộ dáng này yên tâm người ánh mắt là sẽ không lừa gạt người nhất là cùng ngươi từng có mãnh liệt đối kháng người lần nữa gặp mặt khẳng định sẽ mang tâm trạng hoặc là cảnh giác hoặc là kích động hoặc là k i ử u hận nhưng là cao ninh trong mắt chỉ có mê mang xem ra chén t i ê u canh mạnh bà để cho hắn quên rất hoàn toàn liền người anh em là ai cũng không nhớ bất quá cao ninh là cái rất người thần bí ta nếu là đoán không sai còn thuộc về một cái thần bí tổ chức mà hắn và tiết trí vĩ đi tới địa phương quỷ quái này cái gọi là t ì m người sự việc sợ rằng không đơn giản ta lại nhìn kỹ một mắt tiết trí vĩ hắn bên người cũng không có vậy cái màu đen lập thể bỏng dáng lẫn nhau quan sát một phen thật sự là không nói lời nào ta đối hai người bọn họ mười phần cảnh giác nhưng xem hai người bọn họ cái này đức hạnh vậy không có gì có thể uy hiếp được ta và trương tiểu hồ đợi tiếp vậy không có gì ý nghĩa ta không thể nào cùng bọn họ liên thủ chờ m m ặ t một chút được được tiết chí vi nói không có chuyện gì chúng ta liền đi trước không có sao đừng tìm chúng ta đúng rồi có chuyện vậy đừng tìm chúng ta ta và trương tiểu hồ xoay người rời đi tiết chí vi hướng ta hô chúng ta trang bị cũng thất lạc có thể cho chúng ta lưu cái lửa sao ta từ trong túi móc ra cái bật lửa ném cho hắn xoay người rời đi trương tiểu hồ theo sau nhỏ giọng hỏi ngữ ca đây chính là ngươi nói ở trên xe lửa đụng phải bên người có bóng người màu đen người kia đúng chính là hắn ngươi cảm giác được cái gì liền sao trương tiểu hồ lắc đầu một cái không nhìn thấy gì trên mình âm khí không nặng bất q u á cái này hai vị khẳng định không phải người bình thường thung lũng như vậy địa phương nguy hiểm hai anh em chúng ta thân trong lòng đạo pháp cũng đi như thế khó khăn hai người bọn họ liền bị điểm bị thương nhẹ nhất định có chỗ hơn người cao ninh thì không phải là người bình thường tiết trí v ị dĩ nhiên cũng không phải vấn đề là hai người bọn họ tới đây làm gì liên lạc nhất định là có cao ninh là ta cái đầu tiên đưa canh mạnh và cũng rót hắn uống vào người đây là ta lần thứ hai đưa canh đi tới địa phương quỷ quái này còn đụng phải cao ninh phải nói không liên lạc quỷ cũng không tin vấn đề là cái gì liên lạc chẳng lẽ cùng ta trước truy đuổi cao ninh như nhau có người biết ta tới đưa canh hướng bọn họ cầu cứu bọn họ là tới ngăn cả ta có thể xem tiết trí vi và cao ninh dáng vẻ lại không quá xem thật sự là ta là suy nghĩ không rõ ràng dứt khoát phát tin tức hỏi mạnh hiểu ba cùng trước như nhau mạnh hiểu ba căn bản cũng không thơ hồi âm tức đối với loại chuyện này nàng tới không cùng ta nói rõ ràng tựa như ta căn bản không phải cái tiểu pháp sư mà là một cái nhỏ t r ì n h thám luôn là để cho ta tự nghĩ biện pháp đi giải quyết không thể không nói chính là có tiết trí vi và cao ninh tồn tại ta đột nhiên là thêm một phần cảm giác nguy cơ c ta, ta tiếp theo n chúng ta đối mặt chính là viên kia to lớn cây kỳ quái và cầu treo muốn theo cầu treo đi tới đối diện đi nhất định phải đi qua cây kia ta và trương tiểu hồ thương lượng một tí quyết định tụng niệm kim thành hóa thần chú đạp kim thành hóa thân cương hai ta thận trọng tụng niệm chức thần chú chân đạp cương bước ních tới gần viên kia mười phần hùng vĩ nguy nga cây lớn nhắc tới cũng là kỳ quái chúng ta tới gần một chút cây lớn thời gian rất lâu không rơi xuống sấm đột nhiên liền lại bắt đầu máy liệt giáp rác giáp rác, rác, rác từ trên trời không ngừng rơi xuống lại cầm chúng ta đường lui cũng cho chặn đây là muốn bức bách chúng ta nhất định phải qua cầu còn chưa để cho chúng ta qua cầu hạ trương tiểu hổ phấn chấn tinh thần la lớn ngư ca cưng ơ bước đạp đứng lên ả thiên thương vàng tà thân t h a g dương đi bộ k h ô i đấu hóa thân thiên cương nước lửa hung hai tất cách ta bảng thần bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối ngọc cung kim quang thập phương cấp cấp như luật lệ ta và trương tiểu h ổ chân đạp c ư ơ n g bước nhích tới gần cây đại thụ kia nhích tới gần nhìn rõ ràng hơn trên cây to cành lá và đoá hoa theo tiếng sấm và thần chú tiếng điên cuồng n ú c ních cây mây chi chít từ cây lớn rủ xuống quái hoa lại là lớn dọn người hoa hoa tiếng kêu lạ bên trong cây mây hoa hành động đột nhiên nhanh vô số bảy màu quái hoa từ cây mây hoa bên trong ló đầu ra cánh hoa trương cùng nhắm ngay ta và trương tiểu h ổ thung lũng bên trong tử khí trầm trầm một cái sinh vật sống cũng xem không thấy đừng nói con chuột núi thỏ liền con nện cũng xem không thấy tất cả đều bị những thứ này quái hoa coi thành phân bón hoa hạ hai ta chú. t đi đặc biệt chú ý có thể cho dù như vậy vẫn là xảy ra chuyện ta và trương tiểu h ổ không dám t r e o chọc viên kia cây kỳ quái nhưng không đại biểu cây kỳ quái không dám t r e o chọc hai ta một cái lại nhỏ lại dáng dấp dây leo theo gió phiêu lãng cũng doi vậy hướng trương tiểu h ổ quất tới đây trương tiểu h ổ vội vàng lắc mình trốn một chút trong miệng vẫn tụng niệm thần chú nhưng là hắn tránh sức lực có chút lớn dưới chân có khối đội xuất hòn đá không thấy vướng chân liền như vậy một nhỏ hạ trương tiểu h ổ thân thể hơi trồng ầ n ra hô một tiếng trời ạ chính là một tiếng này trời ạ chuyện xấu cây đại thụ kia bị kinh động toàn bộ hình ảnh giống như là dừng trời ạ thanh â m vang lên tất cả yêu hoa tất cả đều lặp đi lặp lại cái này hai chữ giữa trời đất bị trời ạ cái này hai chữ cho chiếm hết ngay tức thì mấy chục cây cây mây hoa hướng ta và trương tiểu h ổ quân sạch qua tới đứng thẳng ở cây mây hoa lên đoá hoa mỗi một người đều rất tinh thần trừ kêu trời ạ chính là co giúp lại xúc thế đ ạ i thả mắt thấy cây mây hoa thì phải cầm còn không đứng vững trương tiểu hồ cô lấy ta về phía trước một cái b ư ớ c dài chắn trương tiểu h ổ trước người nhất thời cây mây hoa liền đem ta cho cô lấy mấy bao yêu hoa theo cây mây hoa xuất hiện kêu trời ạ ở trước mắt ta đi l a n thang ta dùng sức vùng vẫy nhưng phát hiện cây mây hoa rất có tính dẻo bất kể như thế nào vùng vẫy cũng kiếm không ngừng trong nháy mắt ta tim như cho tàn không nghĩ tới người anh em không có chết đang bắt quỷ trừ tà trên đường nhưng chết ở yêu hoa phía dưới đều nói chết dưới hoa m â u đơn thành quỷ vậy phong lưu người anh em đây coi như là cái gì yêu hoa dưới người chết thành quỷ vậy bực bội ta liền thả ra ôm một cái cơ hội cũng không có nhắm mắt lại c h o chết liền ở thời khắc mấu chốt này đột nhiên nghe được một hồi thanh thúy tiếng trung rào rào rào, rào. vang lên chương điệu hổ thần chú tiếng hơn nữa văng rội tiếng trung tiếng vang ta cũng cảm giáp một cổ vô hình đợt khí đánh vào tới đây quấn quanh ở trên người ta yêu hoa cùng bị điện trước liền v ậ y lui về phía sau cây mây hoa vẫy thư giãn xuống tuyệt sử phùng xanh à, ta vội vàng móc ra ôm một cái la lớn bảo vệ ta và trương tiểu hồ ôm một cái bị quăng ra tới diễn cảm có chút mờ mịt yêu hoa và yêu cây mặc dù cái gì nhưng không có âm t a hơi thở ôm một cái không biết nên đi ôm ai càng không biết muốn phong ấn ai chỉ có thể là ở bên người ta đi lang thang mà ta cũng thấy rõ tiếng c h u n g là từ trương tiểu hồ trong tay chuyển tới thằng nhóc này không biết lúc nào lấy ra một cái tam thanh trùng trong tay không ngừng lay động t ụ n i ệ m thần chú những cái kia yêu hoa và cây mây hoa đối tam thanh trung thanh âm m ộ ư ơ i phần mẹ cảm rút lui không dám đến gần tam thanh trung là trong đạo gia trọng yếu pháp khí phát gia đinh đang tiếng ở loài người nghe là một loại dễ nghe âm nhạc nhưng ở yêu tả ủy mị thậm chí còn cương thi nghe nhưng là m ộ mươi phần trói thai kinh hồn bạc vía không nghĩ tới đối cây kỳ quái và quái hoa cũng có tác dụng người anh em nhất thời tinh thần đại c h ấ n không dám quái dày trường tiểu hồ đong đưa tam thanh trung đi tới hắn bên người vô vai hắn một cái tỏ ý hắn đi m a u đến treo phía trên cầu đi hai ta không dám nói tiếp nữa bởi vì không biết yêu hoa sẽ đi theo ngươi học cái gì nhất là mới vừa rồi trường tiểu hồ bật t ố t lên trời hạ hiện tại còn vang vọng ở, ở giữa thiết địa từ xa tới gần khắp thế giới trời ạ trời ạ trời ạ trương tiểu hồ gật đầu một cái vội vàng chân đạp cương bước hướng cầu treo trên đi ta đi theo sau lưng hắn giống vậy chân đạp cương bước đi theo hắn tụng niệm kim thành hóa thần chú hai ta phối hợp hình thành một loại ăn ý càng hình thành một loại khí thế tựa như hợp làm một thể ôm một cái ngay tại bốn phía đi lang thang tam thanh tiếng trung cương bước thần chú hình thành một loại kỳ diệu vận luật ở nơi này loại kỳ diệu vận luật hạ viên kia quái thủ cây mây và yêu hoa căn bản không đến gần được nhưng đang điên của múa giữa trời đất phiêu sái trước vô số bảy màu yêu hoa đi đôi với trời ạ trời ạ học ta và trương tiểu h ổ ở nơi này loại kỳ diệu vận luật bên trong đi lên cầu treo chúng ta không dám ở đạp cưỡng bước bởi vì cầu treo nhìn qua lâu năm không sửa sang tàn phá không còn hình dáng hơi không cẩn thận liền được té xuống nhưng là thần chú tiếng và tam thanh chuông không ngừng đi hết sức chú ý cẩn thận toàn bộ tinh thần chăm chú giới căn bản không chú ý tới thời gian tinh thần căng thẳng cao độ cũng không biết qua bao lâu trương tiểu h ổ bước lên bờ bên kia đưa tay một cái cầm ta cũng lôi đi chương một trăm ba mươi chín người là ai vậy vô luận l ạ tại đối diện vẫn là đi ở cầu treo trên cũng không thấy được tình hình nơi này chỉ khi nào bước lên mảnh đất này trước mắt đ ô n g nhiên liền sáng suốt bầu trời xanh thẳm như tẩy dưới ánh mặt trời một tòa không cách nào hình dung miếu xuất hiện ở trước mắt sở dĩ không cách nào hình dạng là bởi vì là miếu cũng không phải là xây dựng m à thành mà là bề ngoài đỉnh núi bị móc sạch toàn thể điêu khắc ra chỗ tòa này nhìn qua chừng mực nhưng khí thế hào hùng miếu là truyền thống tàng khu chùa miếu hình dáng bất đồng chính là trừ núi đá bản thân sắc thái bên ngoài nguyên ngôi chùa miếu không có bất kỳ màu sắc mênh mang cổ xưa dối tinh dối mù nhất là ở tuyệt bích nổi bắc hạng nhìn qua vừa thần bí lại hùng vĩ đều nói đại tự nhiên quỷ phủ thần công ở ta xem ra xây cái này ngôi chỗ miếu người mới thật sự là quỷ phủ thần công hơn nữa còn là xây ở đây sao vắng vẻ trong thung lũng sẽ là cái gì người ở thời gian lúc nào dùng như thế chăng có thể tưởng tượng danh tác kiến tạo như thế một ngôi chỗ miếu nó tác dụng vậy là cái gì ta không dám t ù y tiện liền x u ố n g vào t r ậ n mắt hốc m ồ m n h ì n miếu Trước t i ể u h ồ đột nhiên lôi một tí ta chỉ chỉ miếu bên phải một thân cây đồng dạng là một viên rất cường trăng cây lại không có bờ bên n i a cây t i ế như vậy yếu dị trên cây lá cây rào rào rào rào tất cả đều rớt xuống nhưng là lá cây cũng không có đ à n g hoàng yên t ĩ n h rơi trên mặt đất mà là cùng nhau chấn động tạo thành một cổ kỳ dị tần số một phiến miếng lá cây đứng thẳng hướng ta và trường tiểu hồ di động tới trước mắt một màn này không nói được quỷ dị quỷ dị hơn phải lá cây đường vân lại cùng người miệng như nhau dãy rủa răng có thể thấy răng răng cưa v ậ y răng dưới ánh mặt trời trên lá cây răng lóe lên kim loại ánh sáng không phải chính mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng lá cây lại dài ra răng ta tin thấy rõ ràng trước mắt có ai dị này một màn sau đó lôi xuống trường tiểu hồm giọng nói và miếu cửa miếu cũng là đá đặc biệt phong phú đẩy lên tới nhưng một chút đều không phí sức chưng tiểu hổ đẩy một cái liền đẩy ra cửa miếu lại là xoay tròn một miếng to lớn xoay tròn cửa thật là có đủ kỳ quái hai ta theo cửa miếu chuyển động chạy vào trong miếu sau đó cửa miếu vòng vo cái một vòng sau đó v à ảnh tiếng tự động đóng lại ta cho rằng trong miếu sẽ rất hắc rất cú nát cũng không có trong miếu mặc dù không sáng d ỡ nhưng là không hề h ắ c á m điểm vô số libber đèn một tòa thật to tượng phật phơi b à y ở hai ta trước mắt tượng phật có sáu bài sáu đủ sáu tay lấy châu là tòa kỵ bộ mặt ba mắt đầu đội khô lâu quan có tức giận t ư n g tay và đủ bộ có rắn đ ộ c bàn l ư ợ q u a n h khuất sáng là hỏa d i ễ m văn điêu khắc cái này tôn thần giống sư phụ thủ pháp mười phần cương tình đem cái này tôn thần xem điêu khắc trông rất x n g động nhìn một cái liền để cho nhân tâm sinh kính sợ tiểu hổ biết đây là cái gì tượng phật sao biết đây là mật tông đại uy đức minh vương tạ tượng phạm tiên lại kêu diêm mạng đức giả tên khác là hàng diễm ma tôn có đại uy đức lực có thể đoạn trừ hết t h ể ma trướng t ố i phục hết t h ể độc long hai ta giọng nói rất nhẹ ở nơi này chống trải trong chùa miếu nhưng lộ vẻ được thanh em rất lớn ta gật đầu một cái nhìn bốn phía xem miếu rất sạch sẽ thậm chí sạch sẽ có chút không giống liền bụi bặ sạch sẽ như vậy nhất định là có người thường xuyên quét dọn à không người mạnh tiểu ba cũng sẽ không để cho ta tới đưa c h é n c a n h vấn đề là người đâu ta và trương tiểu hồ xông tới mặc dù động tĩnh t r ừ n g mực nhưng cửa đá khép mở thanh â m đủ để cho trong chùa miếu người nghe được nhưng không ai xuất hiện càng không thấy được bóng người ta không khỏi được nhỏ giọng nói có ai không không có ai đáp lại chỉ có ta lời của ở trong chùa miếu v a n g vọng trương tiểu hồ bốn phía tìm một chút vậy không tìm được người đối với ta nói ngữ ca trước cầm ba lô tìm một chỗ bông xuống ở tìm ngươi nói cái đó tiểu lạt ma đi ta cũng cảm thấy hẳn chủ động hơn nữa cũng trầm trọng như vậy ba lô thật sự là quá khó chịu ta thấy phía bên phải có một cái to lớn của đá chào hỏi một tiếng t r ư ơ n g tiểu hồ t h á o xuống ba lô muốn bỏ qua nhưng mà làm ta đến gần liền của đá kinh ngạc miệng cũng hợp không lên to lớn cột đá phía trên chạm chỗ chi chít tự phật ta nhìn kỹ xem phát hiện những thứ này t ư ợ n g phật không hoàn toàn là giống nhau mặc dù tất cả đều là ngồi xếp bằng ngồi nhưng là từ thần thái trên còn có trên quần áo vẫn có thể nhìn ra được trích lệch nhất là mỗi một cái ngồi phật động tác tay cũng không giống nhau cũng há miệng có miệm tờ lớn một chút có miệm tờ nhỏ một chút mỗi một cái tự phật đều có bao thuốc lá lớn nhỏ như vậy cái này một cái cột đá phía trên. ít nhất đ i ề u k h á c được có trên trăm cái ngồi phật trương tiểu hồ vậy bưu lại thấy như thế nhiều ngồi phật kinh ngạc nhìn ta một mắt hai ta không nói gì nhau nếu như là đạo gia học vấn trương tiểu hồ cơ bản không vấn đề mật tông hắn liền h i ể u cái da lông có thể liền da lông cũng không biết mà người anh em về điểm kia đáng thương kiến thức ở không có điện thoại di động dưới sự giúp đỡ căn bản là cái phế vật danh tất cả thủ bút này quá lớn trương tiểu hồ cảm thán nói. nói người đi bốn phía xem xem ta thu thập một tí ba lô ẩm trương tiểu hồ cầm ba lô đặt ở cột đá phía dưới lại không có dựa vào cột đá dẫu sao trên cây cột mặt tất cả đều là t ư ợ n g phật như vậy đối thần phật không tôn trọng mà ta cầm lưng của ta bao cùng hắn lưng bao đặc t h u n g một chỗ từ bên trong móc ra cái ba lô nhỏ cái này ba lô nhỏ bên trong chỉ có một kiểu đồ canh m ạ n h bà ta mới vừa cầm ba lô nhỏ gánh tốt liền truyền tới trương tiểu hồ thanh â m ngư ca những thứ này cột đá trên cùng với bốn phía trên vách tường điêu khắc tất cả đều là ngồi phật ngươi tới xem xem ta hướng trương tiểu hồ đi tới trong miếu cột đá phía trên cùng với bốn phía trên vách tường tất cả đều là cái loại này chi chít điêu khắc ra ngồi phật không có đủ mọi màu sắc bích họa chỉ có điêu khắc ra từng cái chi chít n g u i phật thật sự là quá rung động vậy quá kỳ quái chùa miếu một tầng ít nhất có một nghìn m 2 rất t r ố n g trải hai ta tìm một vòng vậy không tìm được bất kỳ vật còn sống theo thang lầu lên l ầ u hai nhắc tới cái này miếu xây dọc theo núi có chút nhạc sơn đại phật ý bất quá nhạc sơn đại phật là lộ vẻ lộ ở bên ngoài nhưng là nơi này nhưng ở tượng phật bên ngoài xây cái ngôi miếu nhất là tượng phật ít nhất có mười m cao theo tượng phật có thang lầu h ư ớ n g lên nhìn qua có ba tầng hai ta theo thang lầu chú ý hứng lên ta nhẹ g ọ n hỏi có ai không có ai không căn bản không người phản ứng ta ta cũng có chút thói quen thuần túy là theo bản năng đang hỏi còn có cho mình một chút thêm can đảm ý trước cũng rất t i ế n lặng nhưng mà làm ta đạp ở trên lầu hai hô một tiếng có ai không sau đó ta nghe được một tiếng chầm t h ấ p c h ầ m chạp còn có chút yêu buồn hồi âm ai nha một tiếng này đáp lại giống như là than thở hoặc như là không xác định nghi vấn thậm chí còn mang từng k i a khiết đảm nhưng là ta và trường tiểu hồ cái gì cũng không thấy ta không thấy cũng được đi trường tiểu hồ vậy không thấy ta nghiêng đầu hỏi hắn ngươi mở âm nhắn chưa mở ạ không có gì cả ta nhữ mày lại hỏi một câu có ai không ai nha vẫn là như thế một câu nhàn nhạt đáp lại vẫn không thấy người tựa như toàn bộ trong chùa miếu chỉ có cái này hai chữ ở b g bền âm thanh rõ ràng xa xưa trương tiểu hồ trong tay ánh sáng mạnh đèn tin chiếu theo không phát hiện bất kỳ đồ ta và trương tiểu hồ cũng có chút bối rối hai ta đụng phải chuyện lạ không ít kỳ quái như vậy chuyện còn thật không đụng phải trương tiểu hồ rút ra khảo quỷ bổng ta cũng lôi ra liền thiên bổng xích ta hít một hơi thật sâu nhỏ giọng hỏi người là ai vậy ta ta là quỷ a một tiếng này trả lời cùng than thở như nhau mờ mịt tựa hồ rất không xác thực định mình thân phận ta và trương tiểu hồ thì càng không xác định ủy chúng ta thường gặp à đều qu làm sao cái này quỷ như vậy m ở mịt và loại khác đâu chỉ có thể nghe gặp nói chuyện nhưng xem không thấy quỷ tựa hồ rất hồ đồ ta cũng rất hồ đồ tiếp theo nói cha tiếp tục trò chuyện đi xuống à ngươi là quỷ à vậy ngươi đi ra cho chúng ta xem nhìn tôi h phải phải à lại là một tiếng tương tự m ở mịt thanh n m vang lên sau đó ta liền thấy nó nó là làm sao xuất hiện như thế nào xuất hiện ta không biết nhưng nó chính là như vậy không tiếng động xuất hiện một cái màu trắng bóng người không thấy được thân thể không thấy được mặt không thấy được tay chân chính là một cái nhìn như không ô nhiễm bóng trắng tử màu trắng bóng người p h i u ở giữa không trung không giải thích được xuất hiện ở ta và trương tiểu hồ trước mặt không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào nó chân không căn bản không thấy được chân tóm lại nó để đoàn cũng không có đụng tới mặt đất khoảng cách t nước chừng có hai mươi cm cao ta không biết nó lớn lên như thế nào bởi vì không thấy được nó mặt ta không thấy được nó mặt nhưng mà có thể cảm giác được nó đang nhìn chằm chằm chúng ta xem chúng ta thì giống như là bị đinh đóng ở trên đất phản phất ngay cả hô hấp đều phải dừng lại chỉ như vậy đứng n g ẩn người cùng nó đối lập bốn phía là một phiến tuyệt đối tính mịch cái này phiến tính mịch không biết kéo dài mấy giây hoặc là mấy phút sau ta muốn cầm lấy điện thoại ra quét đảo qua nó là cái gì quỷ có thể ta động một cái nó bắt đầu di động không phải dùng đi mà là phiêu không thấy được đủ bộ di động là cả hình thể bắt đầu đi bên phải rời một tấc hai tấc tước chừng nhẹ nhàng hai thước sau đó nó liền biến mất không thấy ta không biết nó là làm sao tới cũng không biết nó làm sao biến mất nó ở ta và trương tiểu h ổ nhìn soi mói vô căn cứ xuất hiện lại vô căn cứ không thấy nhìn màu trắng kêu bóng người biến mất trương tiểu h ổ đột nhiên quái kêu một tiếng nói ngước a chúng ta chúng ta gặp quỷ nghe được trương tiểu hồ tiếng này kêu ta cũng sắc h ó c hai ta gặp quỷ rất hiếm là sao thành t h u hai cái pháp sư không gặp quỷ mới không bình thường có được hay không hắn cái này một giọng c h ỉ giống như là lần đầu tiên gặp quỷ tựa như thật ra thì cũng không quái trương tiểu h ổ thật sự là quỷ này quá đặc biệt mẹ không bình thường đơn giản là quỷ ở giữa không bình thường ta không biết nên làm sao hình dạng thật ra thì ta đầu tiên nhìn thấy nó cùng trương tiểu h ổ nghĩ như nhau gặp quỷ tiểu h ổ ngươi biết những thứ này là thứ quỷ gì sao không biết à ta, ta cho tới bây giờ không gặp qua như vậy quỷ đồ nó biến mất quá nhanh nếu không ngươi đang kêu gọi nó đi ra hai ta cẩn thận nhìn một chút có đạo lý có đạo lý Đồ quỷ kia t chương có uy hiếp, vì một lại trăm t i liền hạ. Quỷ, ngươi ệ u quỷ, hoán hạ, khỏe hả, t bốn mươi ta là quỷ nha chương một trăm bốn mươi ta là quỷ nha trước mặt ta cùng cái đó trắng quỷ câu thông thật tốt nói xong đi ra để cho ta cẩn thận xem xem lại thế nào chiêu bằng têu bạn bè lên đâu đi ra như thế nhiều làm gì ta chỉ muốn xem một cái à, như thế nhiều quỷ đồ tuyệt đối không phải ta muốn thấy chương tiểu hổ lại là kinh ngạc nhìn ta nói ngư ca ngươi người nhà người một nhà cũng cho gọi ra ta giơ một tí trong tay thiên đồng xích tỏ ý chương tiểu hổ xem mắt ta thần h à n h chuyện thận trọng cùng những quỷ kia đồ thương lượng cái đó ngại quá các ngươi đi ra ngoài quá nhiều ta vẫn là muốn cùng chức nhìn thấy vị kia trò chuyện một chút ta rất nhỏ tiếng vậy rất thành tâm cùng quỷ đồ cửa thương lượng những quỷ kia đồ không những không có biến mất giảm thiểu ngược lại nhiều hết mức còn gào khóc lên tiếng khóc này tuyệt đối không phải truyền thống trên ý nghĩa khóc mà là như khóc như kệ âm u không nói còn mang sầu khổ h i o á n vô cùng â m lãnh vô số tiếng khóc hội tụ vào một chỗ ta lập tức cảm giác trên mình máu tựa như cũng bị đông lại ngư ca chúng ta động thủ đi trương tiểu hồ có chút không nén được tức giận ở c h ờ các loại cũng không biết là thứ quỷ gì làm sao động thủ ta ở cùng bọn họ thương lượng một chút ta trở về trương tiểu hồ một câu tiếp tục cùng những quỷ kia đồ bàn nói cái đó các ngươi đừng tàn ác vô nhân đạo vây xem chúng ta hai ca à có lời dễ thương lượng chúng ta không ác ý chính là tới tìm một cái mười tuổi tiểu là ma không cần chiêu đãi chúng ta nếu không các ngươi nên làm ả làm gì đi đi quỷ đồ cửa không nghe khuyên bảo ả mấy câu nói công phu toàn bộ trong chùa miếu trôi giạt mây tơ v ậ y sương mù b i ế n ảo thành vô số màu trắng bóng người hướng hai ta nhẹ nhàng tới đây nhiều như vậy màu trắng bóng dáng nhìn qua rất cường trắng xem chỉ là trong chốc lát lầu hai trên căn bản tất cả đều là trắng cái bóng ta lấy điện thoại di động quét một vòng không quét đi ra ngoài là cái gì giống quỷ trương tiểu hồ bắt đầu tụng n i ệ m chú ngữ ta chán vậy bắt đầu đổ mồ hôi không thể ở nơi này tiếp tục ở lại vậy thì cẩn thận trước tìm một chỗ né tránh một chút đi ta cẩn thận hướng bên phải đi bởi vì bên phải có phòng ta và trương tiểu hồ động một cái những cái kia trắng tinh quỷ đồ hướng hai ta lơ lửng tốc độ nhanh đứng lên, tựa hồ muốn cầm hai ta ta vội vàng g ơ lên thiên đồng xích vừa muốn tụng niệm thần chú một cái bóng quỷ ních tới gần ta ta lập tức cảm giác được một cổ sâu tận xương t u y dùng mình xâm nhập t o à n thân không nhịn được một cái nhảy mũi đánh ra ngoài nhảy mũi đánh mười phần m á h liệt lại cầm cái đó hướng ta nhảo tới quỷ đ ổ phun ra ngoài mấy mét xa ta lập tức tinh thần chấn động đối chương tiểu hồ hồ, những đồ quỷ này rất nhẹ cách dùng khí không nhất định tác dụng hướng chúng nhảy mũi suy khí là có thể cầm chúng đội đi liền không đến gần được hai ta ngư ca người nói ung dung ta vậy có nhiều như vậy nhảy mũi đánh suy khí có thể bao lớn sức lực t r ờ i ạ ngươi lại không thể tự suy nghĩ một chút biện pháp cần phải tay nắm tay dạy ngươi cầm cái mũ t h á o xuống làm cây quạt đi bên ngoài phiến đến tàng khu thám hiểm dĩ nhiên được có cái mũ giữ ấm dùng à, ta và trương tiểu hổ reo đều là ngư dân đón diện tích không coi là nhỏ trương tiểu hổ nghe được tắt đều vội vàng t h á o xuống cái mũ đi bên ngoài chợ tránh ta cũng t h á o xuống cái mũ đi bên ngoài chợ tránh đừng nói còn thật tạo nên tác dụng những quỷ kia đổ nhẹ không được một chút gió cũng có thể cầm bọn họ phiến sai lệnh không đến gần được hai ta hai ta một bên cầm cái mũ chợ tránh một bên hướng bên phải gian nhà đi mau muốn vào trong nhà né tránh bên ngoài những thứ này màu trắng quỷ để cho hai ta không có nghĩ tới phải màu trắng bóng quỷ càng ngày càng nhiều tầm tầng, tầng lớp lớp hướng chúng ta đến gần vô số màu trắng quỷ ảnh quấn quanh lật bay lại tạo thành giày giống như mây đen giống vậy vật thể chỉ là một bóng quỷ vậy cổ tử khí tức gâm hàn liền để cho ta đánh ra nhảy mũi trên mình giá rét vô cùng nếu là để cho những đồ quỷ này hội tụ vào một chỗ đến gần vậy sẽ phát sinh cái gì còn không phải đem hai ta đông thành băng côn hai ta muốn đi mau có thể trước sau tất cả đều là màu trắng bóng quỷ nhìn qua toàn bộ miếu thờ đều bị tràn ngập đầy t r ư ơ n g tiểu hồ thật sự là không nhịn được chân đạp cương bước về phía trước lớn tiếng tụng niệm thần chú thiên thương vàng ta thân thăng dương đi bộ k h ô i đấu hóa thân thiên cương nước lửa hung hai tất cách ta bảng thân bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối ngọc cung kim quang thập phương cấp cấp như luật lệ kim thành hóa t h â n chú phối hợp thần chú đó là tương đương đạo pháp lợi hại đích sắc là nổi lên tác dụng nhưng là cũng k ô n g lớn bước lui một ít màu trắng bóng người nhưng là những bóng người kết nhưng lại k h o á chập vào nhau tiếp tục hướng hai ta lan tràn trước tiểu hồ một tấm vàng quăng ra mang kim quang xuyên qua thật dày màu trắng tầng m â y biến mất vô ảnh vô tung vừa không có ảnh hưởng màu trắng bóng dáng tốc độ vậy không tiêu diệt chúng ngược lại càng ngày càng nhiều màu trắng bóng dáng từ bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp hiện lên vô cùng vô tận tiếng kêu khóc cũng là càng ngày càng lớn toàn bộ miếu thờ bên trong quỷ khóc xói chu tiếng kêu thê thảm ở màu trắng bóng dáng bên trong càng ngày càng văng r ộ i ta vội vàng đ ố i trương tiểu h ồ nói xông lên một tí thử một chút trương tiểu h ồ cơ múa lên khảo quỷ bồng giống g i n t i ế n g tụng niệm trước thần chú vào tới ta chặt đi theo sau lưng hắn cùng hắn cùng nhau t cầm những cái k i a màu trắng bóng dáng hướng hai bên bước lui mắt thấy cách bên phải nhà cánh cửa kia đã không xa nhưng gặp những cái k i a màu trắng bóng dáng ở hai ta trước mặt nhanh chóng nén động tác lăn lộn vậy càng lúc càng nhanh lại ngưng tụ thành một cái to lớn màu đen quả cầu xoay tít treo ở không trung nhanh chóng chuyển động màu đen quả cầu chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh tạo thành một cổ cường đại hấp lực ta và trương tiểu h ổ vội vàng lui về phía sau sợ bị xé đi vào một lần làm việc mạnh như cọc lại xem chiến tích người kiến thức nông cạn ta và trương tiểu hồ bữa tiệc này manh xông lên không những không có vọt vào bên phải trong phòng đi ngược lại lui về phía sau mấy、bước. lại so với trước đó cách còn xa lúc này tất cả loãng như mây t ơ m à u trắng quỷ vật đều bị to lớn ống kia quả cầu hút vào chỉ là chỉ trong chốc lát toàn bộ lòng núi lại cũng xem không thấy một cái màu trắng quỷ vật chỉ có màu đen ống kia quả cầu mang tiếng gió xoay tít xoay tròn không ngừng từ bên trong phát ra vô cùng thê thảm tiếng k ê ờ quả cầu màu đen cầm chúng ta đường trận lại ạ muốn phải xuyên qua đi nhất định phải giải quyết hết quả cầu màu đen nhưng ta chẳng muốn cùng quả cầu cứng rắn đụng không bằng đi trước chỗ khác xem xem ta vừa muốn keo trương tiểu hộ tạm lánh mũi nhọn cái đó quả cầu đột nhiên nổi lên biến hóa quả cầu xoay tít chuyển từ bên trong chuyển tới ken kk a tiếng vang lanh lãnh giống như là có vật gì ở bên trong nước ra là chính diện n i n h địch vẫn là xoay người chạy đây là một cái vấn đề một cái vấn đề triết học không có quá nhiều thời gian để cho ta suy nghĩ sâu xa ta lựa chọn chính diện n i n h địch bởi vì chạy chưa chắc chạy được qua thúng chi có thể chạy vậy đi sớm muộn cũng phải đối mặt à, ta một lần hành động thiên đ ồ n g xích đ ố i trương tiểu hồ nói không lùi vây đánh nó trương tiểu hồ h ư một tiếng g ơ lên khảo quỷ bổng hai ta không lùi mà tiến tới một cái bước dài xuống tới t ụ n i ệ m trước kim thành hóa thân thần chú h ư ờ n g viên kêu cầu đọc xuống quỷ này đồ chơi vừa đụng liền mờ s o đập quả hạch đảo còn dễ dàng quả cầu màu đen vỡ to a n mở chia mấy khối chia ra mây đen tiếp tục dây dưa xoay tròn dần dần hiện lộ ra cái vô cùng xấu xí quái vật tới quái vật này có cao hơn ba mét da là màu đỏ đỏ giống như là từ trong ao máu mới vừa chui ra ngoài một viên tự đầu mặt xanh răng n a n h trong tay còn cầm trước một cái cơn xoa vô cùng y manh h u n g ác cái này hình tượng cùng phía tây ác ma trong truyền thuyết rất là tương tự ta không nhịn được kêu cầu con bản đó quả cầu màu đen cầm tây phương quỷ xa tăng cho ấ p ra không trách ta la như vậy mới vừa rồi tình hình kia đúng là giống như là một màu đen gà lớn trứng ấp gà con vậy ấp ra cái yêu quái tới cái gì quỷ s a tăng đây là giả xoa ý là tiệp nhanh quỷ có thể cắn quỷ trương tiểu h ổ đối với ta kê ơ còn nó là cái đồ chơi gì đánh hắn vậy đúng rồi ta một bên cùng trương tiểu h ổ nói chuyện một bên cơ múa lên liền t i ê n đồng xích hướng vậy giả xoa đổ ập xuống đập tới giả xoa gặp ta xông lại ở trong hư không xoay người lại hướng ta dấm chân đông một tiếng v a n g lớn giả xoa đạp không khí lại có thể đạp ra lớn như vậy uy thế tới phảng phất là dấm ở tại hiện trường lần trước vậy ta nhất thời cảm giác một cổ vô hình lực đạo chuyển tới tâm thần nháy mắt lung lay thoáng một cái màu trắng bị ảnh cũng như vậy lợi hại chớ nói chi là tụ lại hóa thân thành dạ xoa cái này quỷ đồ vật vậy thì thật là cường hãn không giống ta lại vẫn muốn cùng nó đấu pháp căn bản không đấu lại có được hay không ta bắt lại trương tiểu h ổ xoay người chạy Trước không lùi là bởi vì là không được rõ dạ xoa lợi hại bây giờ biết lợi hại còn cứng rắn c h ố n g đỡ đi cùng người ta chửi nhau đó chính là muốn chết chạy trước nói ta n h ấ c chân chạy t r ư ơ n g tiểu h ổ bị ta lôi cái lảo o đ đi theo ta chạy mau vừa chạy một bên đều ngư ca ngươi không nói chính diện cùng nó mới vừa sao mới vừa cái gì mới vừa mới vừa bất quá còn mới vừa ngơi đầu thiết t chạy trước nói hai ta lúc trước còn là một bộ khí tráng sơn hà muốn liều mạng dáng điệu thời gian đảo mắt quay đầu chạy vậy dạ xoa vậy mộng ngay sau đó liền hướng hai ta đổi tới tiếng bước chân đông đông vang lên khí thế kia lao chân chấn động được toàn bộ miếu đều run r u dậy cùng động đất như nhau cơm mơ nợ phải ta cùng t r ư ơ n g tiểu h ổ căn bản không chạy lại dạ xoa hai ta mau nói nhanh hơn cốc cốc cốc liền mấy tiếng ta cảm giác hắn ngay tại phía sau chúng ta thời khắc mấu chốt ta đột nhiên thấy được bên phải có một cánh cửa nhỏ cánh cửa này không phải là đá mà là gỗ rất nhỏ không cẩn thận xem không thấy được dưới tình thế cấp bách ta hướng cửa chật nhảy lên đụ tới b ả n h đích một tiếng vang lớn cầm cửa cho đụng vỡ người vậy đi theo lan vào tại chỗ một lan không lan vội v a n g đứng lên liền gặp trương tiểu h ổ nửa người vào phòng còn có nửa người không có b ả o dạ xoa trong tay to lớn kia cương xoa xoa ở trương tiểu h ổ trên mình áo trồng gió trương tiểu h ổ vậy không xoay người trở tay hướng vậy dạ xoa hất ra một đạo p h ù vàng ta cũng vào tới trong tay thiên đồng xích hướng dạ xoa trong tay cương xoa tàn nhẫn đập xuống vang đích một tiếng thiên đồng xích hướng giả xoa trong tay cương xoa tàn nhẫn đập xuống Cũng màu a cũng cửa, ta ném đầu góc quay vừa ra, xoa cao cửa hai、bên. vừa y vậy cũng góc cuồng, cầm cái móc cắm bên trong ném đứng lên định nhưng thân lớn bên, không gặp rất một thể ở ở ôm đầu v dạ o được, được. Trước vậy không Thanh ra r Tam t n g trắng ư Tam Thanh Trung, t màu r bóng bị huyễn hóa ra tới dạ xoa mười phần hung mãnh hung mạnh dối tinh dối mù ta cho rằng vào phòng cửa có thể ngăn trở hắn còn muốn đến nó sẽ theo vào tới cùng ta và trương tiểu h ổ chém giết nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến nó lại cắm ở khung cửa từ lên như vậy vấn đề đã tới rồi huyễn hóa ra tới dạ xoa rốt cuộc là thật thể phải hay không phải thật thể ta có chúc động không nhịn được đối vậy dạ xoa hỏi ngươi chơi đây là vậy vừa ra dạ xoa trợn mắt nhìn q u á i con ngươi nhìn ta dùng sức đi vào trong chen trương tiểu h ổ q u á i khiếu tiếng đánh nó à. dơ lên khảo quỷ bổng dựa theo vậy dạ xoa trên đầu liền đập ta cũng kịp phản ứng dùng thiên đồng xích hướng dạ xoa trên đầu tàn nhẫn rút ra dạ xoa gào gào tiếng đ e u quái dị nhưng là không tránh thoát cũng không cách nào phản kích thông khoái thật sự là quá thông khoái ta và trương tiểu h ổ đánh từ tiến vào tàng khu liền không s à n g khoái như vậy qua rốt cục thì phát tiết ra ngoài một lần tàn nhẫn đánh. đánh được vậy dạ xoa trên mình thẳng hết tạp bã đánh kém không nhiều có ba cầm cái dạ xoa cho đánh bể màu trắng bóng dáng tản ra ta vội vàng đóng cửa một cái cả thế giới thanh tĩnh ta đặt nông ngồi dưới đất trực xuyên thuốc khí trương tiểu hồ cũng mệt m ỏ i tựa vào trên vách tường cho đến lúc này hai ta mới có thời gian quan sát tiến vào nhà này lại là hình chữ nhật càng q u á i dị phải bên tường trên đứng nhất lưu người âm chầm dựa vào góc tường đứng ta sợ hết hồn vội vàng lại nhảy đối trương tiểu hồ nói có người trương tiểu hồ ừ một tiếng nói người chết ta dùng sức mạnh quang điện đồng chiếu đi lần này thấy rõ hai bên đứng d ự a tường thật là từng cái người chết người chết cũng không đáng sợ có thể như thế nhiều người chết phạt đứng tựa như đứng liền đáng sợ không riêng gì bên phải bên trái trên tường dựa vào cũng chết người nhìn qua là hình chữ nhật gian phòng càng giống như là một cái hành lang hai bên bên tường đứng từng bước từng bước người chết để cho ta kinh ngạc chính là người chết chủng loại là tương đối đầy đủ hết không chỉ nữ có nam có có già có trẻ vẫn còn có ăn mặc đảng vệ quân quân phục người đức quốc cùng với ăn mặc dẫn đường thẻ tiểu áo tôn trung sơn vừa thấy chính là thế kỷ trước người còn có là ma cùng với thẳng đứng đuôi sam ăn mặc áo dài người rực rỡ muôn màu giống đầy đủ hết nhất định chính là hai ba trăm năm qua thi thể sưu tầm nhà bảo tàng à, cái đó niên đại đều có không có mục nát vẫn là đứng nhất là đứng một điểm này ta mười phần không để ý tới rõ ràng chẳng lẽ những thi thể này đã biến thành cương thi có thể trên nó không có phủ vàng à, tiểu hồ những thứ này là cương thi sao ta yếu ớt hỏi một câu t r ư ơ n g tiểu hồ lắc đầu một cái ta cũng không biết ta không đi qua tường tây vậy không gặp qua cương thi cùng ngươi như nhau đều là ở trong sách trên cine tv xem qua hẳn không phải đâu bọn họ trên mình không có thi thúi mùi vị ạ đích sắc là không có thi thúi mùi vị ngược lại chúng trên người có một cổ tử bơ mùi vị quá kỳ quái ta đối trương tiểu h ổ nói chớ kinh động chúng tìm một chút xem có hay không cái mười tuổi tiểu lạt ma không tìm được chúng ta liền đi ừ ngư ca đừng sợ ta có tam thanh trông còn có chấn thi thần chú coi như là cường thi chúng ta vậy đối phó được chương tiểu h ổ lời nói này để cho ta yên tâm nhiều không dám có quá động tác lớn dùng sức mạnh quang điện đồng dựa theo chú ý tìm tiểu lạt ma mỗi một cổ thi thể ta đều thấy chỉ sợ tiểu lạt ma che giấu ở trong thi thể thi thể là thật hơn à ít nhất được có hơn một trăm cái gian phòng cũng không rộng càng để cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là cách mỗi mười em mở cỡ đó thì có một cánh cửa nhỏ cũng không biết thông hướng nào mà nhà này dáng dấp tựa hồ không có q u ấ i ta và trương tiểu hồ giống như là vào thôn ăn trộm g à có trồn thận trọng tìm tiểu lạc ma tìm mười mấy phút vậy không thấy được mười tuổi trở xuống thi thể chớ nói chi là xuống được ngay tại ta có chút không nhịn được thời điểm sau lưng đột nhiên bị đánh một tí ta thân thể cứng lên hạ quay đầu nhìn một cái liền gặp bả vai ta trên dựng một cái tay cái tay này thuộc về một cái mục khu đại tỷ tay đại tỷ thi thể sắc mặt n h n nhánh khô đét khô đét cặp mắt cũng làm thành quả cầu thịt mà không cảm giác không biết tại sao liền đem tay khoác lên bả vai ta lên chết nặng chết nặng một cái tai ta hướng vậy thây khô đại tỉ đừng làm rộn ta nhẹ nhàng đem nữ thi tay cho gậy qua một bên miếu bên ngoài chuyển vào một hồi rào rào rào rào rào rào tiếng vang vô cùng nhẹ vô cùng nhỏ giống như là nước chạy thanh âm có thể địa phương quỷ quái này vậy tới nước chạy thanh âm thanh âm tiếng vang bị ta mới vừa gậy mở nữ thi tay đột nhiên đi dậy vừa nhấc ta vội vàng né tránh lúc này không khoác lên bả vai ta trên mặc dù không khoác lên bả vai ta trên nhưng là tất cả thi thể đều có động tác tất cả đều nâng lên một cái tay cùng tập luyện tốt tựa như ta sợ hết hồn hướng chương tiểu hồ hô sắt chết vùng dậy chương tiểu hồ móc ra tam thanh chuồng nhẹ nhàng lay động tam thanh trung phát ra đinh linh linh tiếng vang lanh lánh hắn không đong đưa cái này tam thanh trung khá tốt hắn lay động tất cả thi thể tất cả đều lay động gật gù đáp ý thứ chi có gắp hai tay bắt loạn thật tốt một cái gian phòng ngay tức thì biến thành thây khô bính địch hiện trường chúng ta không gian lập tức liền nhỏ trong phòng đã tìm xong hết rồi căn bản cũng chưa có cái đó tiểu lạc mà vậy thì đi ra ngoài đi nhưng là ta phát hiện muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng t r ư ơ n g tiểu hộ tam thanh trung giống như là kích hoạt những thứ này thây khô từng cái hủ ở tay múa chân cùng thực vật đại chiến cương thi bên trong những cái kia âm nhạc cương thi rất giống Ta nếu là đã o đong á cái n không sai, những cương thi này bị thanh âm không chế. Ta vội vàng hướng trường đừng thanh trông, ngươi chúng đong sống. Trường không đong thanh trông, nói, ngư chúng nhà này. thi chế, hồ hồ, cho hồ sai, ta đưa tam trồng, đưa đưa tam ta ca, mau ta vội tiểu tiểu đối với tới rời đi cầm có đây đây, bị âm đ ở muộn trương tiểu hồ không đong đưa tam thanh trùng ta ta có thể chỉ là một cái thây khô s á t chết vùng dậy nhưng mà hắn lay động tam thanh trùng tất cả thây khô đều bị kích hoạt kích hoạt sau đó cùng như cương thi hướng hai người chúng ta sống người tới ta coi như là đã nhìn ra những thứ này thây khô chính là cương thi nhưng không phải đặc biệt cao cấp cương thi cái gọi là cương thi thật ra thì chính là người sau khi chết bởi vì thi thể âm khí quá nặng mà biến thành quỷ quái không có ở đây tam giới sáu nói cũng có đạo hạnh cương thi thông thường không suy nghĩ vậy không tư tưởng chính là một vật chết khí lực lại rất lớn hơn nữa trên người có thi đ ộ n rất khó đối phó nếu là hai người bình thường liền được táng thân ở những cương thi này trong đống cũng may ta và trường tiểu h ổ đều không phải là người bình thường quá lợi hại cương thi không đối phó được đối phó những thứ này cái phổ thông cương thi vậy tốn sức nhưng ít nhất sẽ không bó tay chờ chết ta tụng niệm t r ư ớ c cựu tự chân luôn mở đường trong tay thiên đ ồ n g xích chuyên hướng cương thi ấn đường trên đ ô n bắt đầu còn rất thuận lợi bị ta đ ô n g ngã ba cái cương thi có thể theo ta càng hướng t r ư ơ n g tiểu hồ đ ế n gần cương thi động tác liền càng thêm nhanh nhẹn đứng lên cùng trong phim ảnh thấy máy móc cương thi một chút cũng không giống nhau rất nhạy bén giống như là biến dị cương thi t r ư ơ n g tiểu hộ cơ múa khả o quỷ bồng một mực chờ ta cương thi thành đồng hướng hai ta vẫy tụ thành đoàn cương thi hướng hai ta bắc gãi mắng nhiếp mỗi một cái h â y khô trong miệm cũng dài ra g ă n g n h n h càng càng Ta và trương a và t tiểu hồ, càng càng hồ c ă nói bản một chút dùng tam thanh trung nhắc nhở ta thật ra thì ta tiến vào một cái sai lầm cái gì sai lầm đâu đó chính là ta cho rằng là tam thanh trung thất tỉnh những thứ này thây khô cho nên không cần tam thanh trung thật ra thì sai rồi sai hoàn toàn sai ngoại hạng sai không đầu góc bởi vì tam thanh trung đã đem thây khô cửa đều thất tỉnh không cần vậy thất tỉnh tại sao không cần tam thanh trung là đối phó cương thi pháp khí ngươi đột nhiên không cần không thì chẳng khác nào cùng người đánh nhau thời điểm đem mình tay cho cột dậy rồi chưa hai ta đối thoại như thế cái công phu một cái ăn mặc nước đức quân phục thây khô hướng ta bắt tới đây ta một bên thân hướng hắn phía dưới chính là một ước phanh đá hắn trứng lên không cầm thây khô đạp phế ngược lại cầm chân ta cho lạc liền một tí đau ta mắng nhiếc cái này đặc biệt mẹ là cái thép chứng đại h i ả làm sao cứng như thế ta không dám lại dùng chân đạp xoay tay cho hắn một thiên đồng xích cầm thây khô đập trúng đâu linh linh. o bước đi lại giữ thuần thần nhân đạo thông hề quỷ đạo ngại ngàn tạ vạn huế đều là tránh cấp cấp như luật lệ thần chú tiếng đi đôi với tam thanh trung giòn vang thây khô cửa đột nhiên liền không nhúc ních động tác đều nhịp đi xuống một ngồi sồn trong cả căn phòng chỉ còn lại ta và trương tiểu hồ đứng trương tiểu hồ hoan hô tiếng nói n g ự ca tam thanh trung có thể khống chế những cương thi này nghe được tam thanh trung có thể khống chế cương thi ta không nhịn được thở phào nhẹ nhõm cương thi thật khó dây dưa so âm hồn trạng thái quỷ khó đấu nhiều mặc dù không có âm hồn động tác như vậy lơ lửng tốc độ không nhanh như vậy nhưng là cương thi cứng rắn à đó là thật cứng rắn da thô thịt dày bị đánh không sợ ta và trương tiểu hồ hay số người đối phó năm ba cái không thành vấn đề hơn một trăm cái dây dưa cũng có thể dây dưa chết hai ta có thể khống chế ở cương thi nguy hiểm cũng chỉ giải trừ vấn đề là ngươi không chế liền không chế để cho bọn họ không nhúc ních là được để cho bọn họ ngồi xuống làm gì tiểu h ổ ngươi không chế cương thi đi về sau dựa một chút ngươi để cho bọn họ ngồi xuống làm gì ngữ ca ta không muốn để cho bọn họ ngồi xuống ta vậy không biết chuyện gì tam thanh trung đích sắc là có thể không chế cương thi nhưng ta còn không nghiên cứu ra được làm sao để cho cửa nghe lời ngươi mau tới đây cho ta hộ pháp ta tốt tốt nghiên cứu một chút trương tiểu h ổ cùng ta vừa nói chuyện trong tay tam thanh trung nhưng thủy t r ù n g phép h ẩ y thừa dịp cái này sẽ các cương thi cũng ngồi xuống cùng xếp hàng một hàng trên quý danh t ự như ta vội vàng chạy tới trương tiểu hồ bên n g trương tiểu hồ gặp ta tới trong tay tam thanh trung hướng bên phải lắc lư h ạ n h ữ n g cương thi kia đi theo tam thanh trung thanh âm ngồi tập thể hướng bên phải vòng vo một cái thân chương một trăm bốn mươi hai lông trắng cương thi chương một trăm bốn mươi hai lông trắng cương thi trương tiểu hồ có thể khống chế được cương thi trong phòng tạm thời liền là an toàn ta không nóng nảy đi ra ngoài ở trương tiểu hồ không làm rõ ràng tam thanh trung làm sao khống chế cương thi trước kia cũng không ra được vậy thì bồi trương tiểu hồ nghiên cứu tam thanh trung đi nghiên cứu sẽ hai ta phát hiện tam thanh trung chỉ có lay động phát ra tiếng vang cương thi mới biết nghe lời một khi tiếng trung dừng lại các cương thi liền sẽ nóng nảy hơn nữa tiếng t r u n g lớn nhỏ cũng có tác dụng tiếng t r u n g nhẹ nhàng cương thi động tác liền nhẹ nhàng tiếng t r u n g vội vàng cương thi động tác liền vội vàng t r u n g hướng xuống đệ cương thi liền ngồi xuống hướng lên g i ư ờ n g cương thi liền đứng lên một trái một phải lay động cương thi liền theo tiếng t r u n g đi đi lại lại nghiên cứu kém không nhiều mười phút trương tiểu hồ hoan hô tiếng nói cảm thi lúc đầu tốt như vậy chơi à, được rồi ngư c a ta nắm giữ cơ bản chúng ta có thể đi ra ngoài lúc này ta xem ai còn dám trêu chúng ta ta cho rằng trương tiểu h ồ u nghiên cứu tam thanh t r u n g là muốn để cho các cương thi trở về chỗ cũ yên lặng đứng g i a tường hai ta tốt chạy ra khỏi gian phòng không nghĩ tới hắn lại cuồng dã như vậy ta rõ ràng hắn ý hắn ý là mang các cương thi đi ra ngoài dù sao những cương thi này bị hắn k h ô n g chế hơn một trăm cái cương thi à, sông ngang đánh thẳng lại có thứ quỷ gì liền để cho cương thi đối phó không thể không nói trương tiểu hồ vẫn đủ có s á n g ý vấn đề là hắn có thể cầm cương thi k h ô n g chế xong sao để cho cương thi xem chiến sĩ vậy thay hai ta sung phong sông trận ta không xác định hỏi tiểu hồ người có năm chắc không? không thành vấn đề xem người anh em đi trương tiểu hồ trả lời mười phần xác định khẳng định cùng với nhất định nhưng ta sao liền cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu ta còn do dự Trương Tiểu ta ngư ngươi nói, đối với Hổ ca à, lời à nào càng già, cái càng lá thiếu hiệp, lại thế nào Giang thế Hổ càng già, lá gan càng nhỏ lên đâu. lên l gan nói này thật giống như người anh em trước lá gan bao lớn tựa như bất quá xem trương tiểu h ổ lòng tin tràn đầy dáng v ẻ ta cũng không đả kích hắn chú ý kéo ra một miếng cách chúng ta gần đ ấ y cửa trương tiểu h ổ lắp lắp tam thanh t r u n g để cho các cương thi đi ra ngoài trước nói thật bản tới ta cũng đối trương tiểu h ổ có lòng tin có thể thấy các cương thi tụ tập đi cái đó cửa nhỏ trên cứ thế đem cửa l ấ p kín ta đối trương tiểu hồ lòng tin lập tức liền hạ xuống băng điểm thằng nhóc này không, không chê xong cương thi nhưng là mặt không đỏ tại i m m không đập n còn rất được nước cùng n h được rất ta ó không có sao ngư lăng ư i anh em có bởi i n Chương pháp. vì ta thấy rõ liền tượng phật đầu ngay tại chúng ta bên trái nói cách khác chúng ta đến lầu ba có thể chúng ta tiến vào là lầu hai một cái hình chữ nhật gian phòng lại thế nào đặc biệt mẹ đến lầu ba tới đây mấu chốt là chúng ta vậy không đi thang lầu ạ đừng nói đi thang lầu liền thang lầu cũng không nhìn thấy kỳ quái chứ đó là tương đối kỳ quái ạ chẳng lẽ chúng ta đi là trong truyền thuyết treo hồn thang vậy cũng không có thang ạ nếu không phải là không so ô tư vòng có thể cái này miếu từ bên ngoài xem vậy không giống như là không so ô tư vòng ạ vậy thì còn dư lại cái cuối cùng khả năng quỷ đánh tưởng nhưng có thể vây khốn ta và trường tiểu hồ quỷ đánh tưởng trên thực tế đã không tồn tại trừ phi là so hai ta đạo pháp cao trên mấy tầm thứ thật nếu là so hai ta đạo pháp cao trên mấy tầm thứ giết chết hai ta liền cùng tựa như chơi còn cần phải giả thần giả quỷ chơi quỷ đánh tưởng vậy vậy đều không đúng à, ta có c h ú t n động trương tiểu hồ cũng có c h ú t n động hỏi ta ngư ca chúng ta đây là đến lầu ba chứ từ đâu cái này đặc biệt mẹ chính là lầu ba trước cản thi bốn phía xem xem tìm được tiểu l ạ c ma là mấu chốt trương tiểu hồ hư một tiếng trong tay hắn tam thanh trung một mực liền không ngừng hơi hơi dùng lực một chút góc độ nghiêng về hạ các cương thi châm chất ở một chỗ hào hào theo lầu ba hành lang về phía trước ở trương tiểu hồ tưởng tượng hắn khống chế cương thi hẳn là xem quân đội vậy sắp hàng ngay ngắn khí thế phi phạm nhưng thực tế và tưởng tượng là có c h í n h lệnh không cần biết trương tiểu hồ làm sao điều chỉnh tam thanh trồng các cương thi đều là dối bởi một phiến ngược lại là nghe lời n g a y nắn g là không có chuyến đi qua không thành vấn đề lâu ba vậy rất lớn cùng lâu một không sai biệt lắm diện tích gian phòng không hề nhiều ít nhất chúng ta đi tới hiện tại cũng không có thấy một cánh cửa chỉ có thể là khắp nơi dạo chơi tìm ngay tại chúng ta đổi cương thi đi tới ba tầng trung ương phật đầu trước mặt đất trống đột nhiên từ phật đầu bên kia chuyển tới một tiếng thở dài ai cái này một tiếng thở dài xa xưa sâu dài còn có chút h ữ hoán trước tiểu hồ trong tay tam thanh c h ô g dừng lại ta hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lớn tiếng hỏi ngươi là ai bơ đèn tia sáng chiếu tượng phật ánh mắt t r ợ n tròn tựa như đang đang nhìn chúng ta đám này yêu ma quỷ quái mà cái thanh âm tiên là từ tượng phật mép chuyển tới nếu như là trước ta khẳng định sẽ dọa cho giật mình cảm giác không tưởng tượng nổi nhưng là trải qua qua một lần còn chơi cái này một bộ cũng không mới mẻ ta là quỷ nha mợ mịt thanh âm vang lên ta thấy từ phật đầu phía bên phải lỗ t hai phía sau bay ra một cái màu trắng bóng dáng cùng chúng ta ở tầng hai thấy qua màu trắng bóng dáng như nhau nhưng có chút cho phép không cùng cái này bóng trắng tử hơn nữa cụ thể có thể thấy rõ ràng là người hình dáng có đầu có thân thể có tay có chân còn có ngũ quan nhưng là rất mông lung hơn nữa không phải một cái mà là một đ o ạ n lúc trước đi ra ngoài cái này p h ả n phất là cái t i ế p nổ sau đó bay ra vậy chi chít một đ o ạ n cùng dương xuân thắng ba phiêu tơ l i ế u tựa như hướng chúng ta lắc lư tới đây trương tiểu hồ hướng ta kêu một tiếng ngư ca nghiệm chú tiếng nói trương tiểu hồ không thời gian ra tay hắn lay động tam thanh c h u n g không thể ngừng vậy cũng chỉ có thể ta một mình phụ trách một phía ta hướng phía trước một bước hướng về phía những cái t i ê màu trắng bóng dáng tụng niệm thần chú nhận nguyện minh càn k h u t p ố i nhân đạo hương q u đạo phế ta từ thiên bồng nhập thiên bên trong lướt qua thiên sông lên gặp phụ lui phản trầu trời cầm cùng tìm đúng cầm thiên trụ hề đảm nhiệm a n h sẽ đấu bước đi lại giữ thuần thần nhân đạo thông hề quỷ đạo ngại ngàn tạ vạn huế đều là tránh cấp cấp như luật lệ âm đấu cưng chú một cái rất trung tính thần chú cùng trương tiểu hồ học thằng nhóc này mặc dù không nghiêm túc dạy ta nhưng ta trộm hắn vậy cho tới bây giờ bỏ mặc có lúc còn vô tình hay hữu ý giảng giải một phen ta rõ ràng hắn đây là thay đổi biện pháp dạy ta bửa chú bản lãnh cho nên ta học không thiếu một cái nguyện ý học một cái giả bộ ngu nguyện ý dạy thời khắc mấu chốt còn thật liền tạo tác dụng. thần chú tiếng vang vọng ở trong c h ầ u miếu những cái kia màu trắng quỷ đồ phiêu liền chẳng phải tiêu sái trương tiểu hồ dung tam thanh trung để cho cương thi cầm hai ta cho bảo vệ vậy vừa lúc đó cái đó rào rào rào rào thanh â m đột nhiên vang lên màu trắng bóng quỷ hướng ta và trương tiểu hồ trận một sông lên ùn ùn kéo đến tràn ngập tới đây trương tiểu hồ trong tay tam thanh trung đong đưa kịch liệt giống như mưa đánh chuối tây đinh linh linh lin. giòn vang không ngừng đi đôi với trương tiểu hồ một tiếng tiếng kêu cái gì làm chết chúng các cương thi động hướng nào tới màu trắng bóng dáng đỉnh đi lên cương thi ở tam thanh trung vội vàng tiếng vang bên trong, được vô cùng nóng nảy và cùng rã đưa tay bắt những cái k i ê màu trắng bóng dáng t r ư ơ n g tiểu hồ ý tưởng lấy được thực hiện hơn một trăm cái cương thi thật là được hắn trợ thủ và chiến sĩ hướng về phía màu trắng bóng dáng cùng nào tới đưa tay xé gãi có bắt được màu trắng bóng dáng đi nhét trong miệng ăn màu trắng bóng dáng sau đó càng thêm cuồng bạo nếu như màu trắng bóng bị chỉ có lầu hai như vậy nhiều nhất định là chúng ta thắng nhưng lầu ba màu trắng bóng dáng nhất định chính là vô cùng vô tận từ tượng phật sau hót bay ra quá đặc biệt mạnh nhiều bị cương thi xé nát sau đó tan thành m â y khói bị ăn hết đều không thiếu có thể quá nhiều màu trắng bóng dáng cũng không có rơi xuống hạ phòng ngược lại có chút hướng cương thi q u a n quanh theo cương thi năm khiếu đi cương thi trong thân thể chui một khi cương thi trong thân thể chui vào màu trắng bóng dáng cái đó cương thi liền cùng chạm điện liền vậy run r à y kịch liệt quả cầu thịt vậy ánh mắt ngay tức thì trở nên đỏ như máu hướng ta và trường tiểu hồ mánh phát chương tiểu hồ trong tay tam thanh c h u n g lay động sang chói bên cạnh cương thi liền sẽ lao ra thay hắn ngăn cản ta là thật không dám khinh thường ạ lại càng không dám một mình xông ra cùng thành đoàn màu trắng bóng dáng so tài bây giờ có thể làm chính là cho trường tiểu hồ hộ pháp không để cho cương thi và màu trắng bóng dáng ảnh hưởng đến hắn lay động tam thanh bởi vì một khi tam thanh c h u ô n g tiếng trung dừng lại hai ta ngày tận thế đã đến không những không ngăn cản được màu trắng bóng dáng sẽ còn bị cương thi cho cắn trả thiên đồng xích nơi tay dũng khí ta có người anh em để ngang trương tiểu hồ bên người phàm là có bóng quỷ thổi qua tới chính là một thiên đồng xích phàm là có cương thi xông lại chính là ngàn cân ép thêm thiên đồng xích lui tới năm mươi sáu cái hiệp lại răng co ta và trương tiểu hồ bị cương thi và màu trắng bóng quỷ cho vây quanh vòng tròn lấy hai ta là trung tâm vòng ngoài là cương thi lại vòng ngoài là màu trắng bóng quỷ ta và trương tiểu hồ giống như là tự trói mình bên trong cái đó kén cũng may màu trắng bóng dáng đã không có ở đây đi bốc ra ngoài tựa hồ là đến một người vô cùng giới hạn mà các cương thi nhưng là càng đánh càng dũng đặc biệt là ăn màu trắng bóng dáng cương thi trên mình lại dài ra lông trắng cương thi cũng có cấp bậc và i c h ủ loại phân là tím cương trắng cương hắc cương lục cương m a u c ư ơ n g phi cương tím cương là sơ cấp cương thi trắng cương chính là trên mình trường bạch m a u cương thi dài lông trắng cương thi ít nhất so cương thi thông thường lợi hại gấp đôi chiếu tiếp tục như vậy rất nhanh trương tiểu hồ thuộc hạ thì có một đám trắng mao tiểu lệ ta có chút b u ô lỏng chiếu mắt tình hình trước mắt đi xuống thủ tiêu màu trắng bóng quỷ chỉ là vấn đề thời gian nhờ có trương tiểu hồ có tam thanh trùng nếu không hai ta đối mặt như thế nhiều màu trắng bóng quỷ thành tâm không đủ xem nhưng ngay khi ta hơi bung lỏng một cái như thế cái công phu d ị biến nổi lên ở phía sau ta một cái cương thi đột nhiên đưa tay ra cánh tay khoác lên ta trên bả vai chân một chảo ta ai ú lên tiếng còn không chờ ta quay đầu ta sau lưng có o ba lô bị người nhanh chóng cắt đứt bắt được ba lô chạy ta vội vàng run một cái bả vai trước hất ra cương thi hai tay trở tay cho vậy cương thi đầu một thiên bồng xích lại đi xem liền gặp một cái bóng màu đen đoạt lưng của ta bao quỷ vậy ra cương thi vòng hướng bên phải chảy mau Trước Tiểu lật Trước Tiểu lật ta túi đeo lưng. Chính là trên tiết trí thể bóng đen tử, thật lưng, người Cấp chính vi cái là lửa, lập là ma. ma. âm đúng đeo đó đen xe bên bóng hồn không tiêu tăn biết rất ta tre trạng thái, chẳng lẽ nói là tần thời nguyệt cái chơi người giống nói giả thần giả quỷ, quỷ? không không không ăn nắng hoàng chẳng thần à, là là là Không gì, lẽ đồ ở phải là không có cái loại này có thể chỉ cần có giá trị công đức địa phương tần thời n g u y ệ t sẽ xuất hiện lựa g ạ t dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào không đúng chính là muốn đem ta trong túi đeo lưng canh mạnh bà trộm đi trả giá muốn ta một nửa giá trị công đức không phải ta muốn nhiều mà là đến trước mắt mới ngưng ta biết bán t r e nắng hoàn chỉ có tần thời nguyện một nhà dĩ nhiên muốn hoài nghi hắn nhưng là không dám xác định không kịp muốn như vậy nhiều ta đối trương tiểu h ổ nói tiểu h ổ ta ba lô bị người đoạn ngươi chịu đựng ta đi bắt nó ngư ca ngươi yên tâm cứ việc bận điệu ngươi chờ ta thu thập xong những đồ quỷ này đi ngay giúp ngươi trương tiểu h ổ dũng khí mười phần có như vậy nhiều cương thi tiểu đệ hắn còn thật không có gì sợ ta xoay người chạy xuyên qua bảy cương thi đi truy đuổi bóng người màu đen tăng thêm hai mười giờ tốc độ người anh em tốc độ một chút đều không chậm mấy cái bước dài liền đuổi theo mắt thấy bóng người màu đen chạy đến phía bên phải trước một cánh cửa chui vào ta sát theo vào tới vào nhà này một gian b ầ y đầy tạp vật ra nhà đầu nổ nang g khắp nơi loạn thả không tính là q u ả lớn nhưng cũng không nhỏ có cái chừng hai trăm bình ta móc ra ôm một cái mắt thấy màu đen bóng người phải chạy đến ngoài ra trước một cánh cửa hướng nó l i ề n vùng hô cho ta ngăn lại hắn màu đen bóng người tựa hồ bị tổn thương không như vậy linh hoạt ta có thể đuổi kịp cũng đã rất thuyết minh vấn đề nói cách khác màu đen bóng người cùng ta như nhau đôi cái này miếu thờ không biết gì cả trọng yếu hơn chính là lưng của ta c u ố n ở trong tay hắn sách tựa hồ rất nặng ảnh hưởng hắn động tác người anh em kia còn sợ hắn làm gì ôm một cái hất ra nhất lưu kim quang ta đi theo kim quang về phía trước sông lên màu đen bóng người mở cửa phòng ra chạy ra ngoài hắn là chạy ra ngoài nhưng căn bản không có thời gian đóng cửa ôm một cái sát theo liền đi ra ngoài ta ở ôm một cái sau lưng vậy chạy ra cửa ra cánh cửa này bóng người màu đen tiếp tục chạy ta tiếp tục truy đuổi nhưng đột nhiên thấy được ta và trường tiểu hồ đặt ở một tầng cột đá bên cạnh ba lô ba lô bị người phiên đậu qua bừa bộn đóng ở cột đá phía dưới không cần suy nghĩ cũng biết là một mực gần nút trong bóng tối màu đen bóng người làm để cho ta kinh ngạc chính là ta rốt cuộc lại chạy trở lại một tầng có thể ta rõ ràng vào tầng ba một cái cửa ra một cái cửa đã đến một tầng thật là quá mực ảo ta không giải thích được đây là vì cái gì nhưng biết ngôi miếu này không đơn giản rất nguy hiểm màu trắng âm hồn hơn một trăm cái cương thi cũng xuất hiện có thể đến nay mới ngưng ta vẫn không nhìn thấy cái đó tiểu là ma bóng người màu đen phỏng đoán cũng không nghĩ tới rốt cuộc lại chạy trở về một tầng chạy có chút lơ lửng Có chút h do dự nên n ư ớ gian c á hướng k i hướng chạy, cái ôm một h cách hắn khoảng khắc, thể hắn, hướng ư người n càng ngày càng gần, trong bóng đen nóng nảy, g là là lấy màu có cái có ở một ôm ôm đuổi bị bên phòng ả i quài, tìm cánh cửa chui đi Gian một tìm ta theo sát phía sau, đi vào theo. vào, cánh cửa phía h sau, vào p này lại không phải không bên trong có hai người t i ế t chí vĩ và cao ninh hai người bọn họ không thấy được bóng người màu đen nhưng nhìn thấy lưng của ta bao lăng không cũng quỵ dị hướng hai người bọn họ đ ồ n g b ề n đi qua t i ế t chí vi quái khiếu tiếng trong tay gậy leo núi hướng ba lô hung h ă n g đập một tí bóng người màu đen không có bị đập phải nhưng là đập phải ta ba lô lên ba lô trận một đình trệ ôm một cái liền đi theo lên ôm lấy bóng người màu đen thân thể ta vội vàng một cái bước dài đuổi theo trong tay thiên đồng xích hướng bóng người màu đen trên đầu liền đầu thời khắc mấu chốt màu đen bóng người đột nhiên về phía trước một cái lật lăn mang lưng của ta bao lăn đến khắc một cái cửa miệng gỡ ra cửa vừa chạy ra ngoài đều như vậy lại vẫn không có bông tha lưng của ta bao có thể gặp hắn đ ố i trong túi đ e o lưng canh mạnh bà là biết bao cố chấp và khát vọng à, ta một chút đều không lo lắng canh mạnh bà sẽ tung ra tới sẽ bể sẽ hư bởi vì căn bản cũng sẽ không cho nên ta vẫn là phấn khởi thẳng truy đổi truy đổi truy đổi tới cử hắc y nhân chui sau khi ra cửa đón đầu đụng phải phe phẩy tam thanh trồng mang hơn một trăm cái cương thi đang tản bộ trường tiểu hồ hắn đột nhiên liền xuất hiện ở cương thi trước mặt trường tiểu hồ khuôn mặt dữ tợn kêu lớn giết chết hắn cương thi tầng tầng lớp lớp nào tới bóng người màu đen căn bản không chỗ chạy ta cầm ôm một cái chiêu trở về rất sợ cương thi cầm ôm một cái cho sẽ hư mắt thấy bóng người màu đen ở cương thi b ắ t g ã i gặm c ắ n dưới ủy mị vậy trạng thái không còn tồn tại khôi phục chân thân lại vẫn là cái người quen cũ cái đó ở đoạt thai tiểu h ộ bên trong xuất hiện ở la minh hiên bên người hắc y nhân hắc y nhân bị cương thi biến d hắn vùng vây không co kêu thảm thiết cũng không so thành kính lớn tiếng tụng niệm trên trời bạch ngọc kinh lâu mười hai ngũ thành thiên nhân phủ ta đỉnh kết phát bị trường sinh vậy thành kính diễn cảm nóng bỏng tụng niệm so hòa thượng niệm kinh còn trang như đây cũng đặc biệt mẹ lúc này còn cùng ta niệm thơ đâu ta không dám xông lên c h ơ mắt nhìn cương thi cầm hắn xé nát cầm hắn từng miếng từng miếng ăn cặn bã đều không còn giữ lại trong đầu không khỏi được tránh qua một cái ý niệm cao ninh đoạt thai tiểu hội hát y nhân cửu tế hồng bạch ngọc kinh những thứ này tựa hồ có một cái vô hình tuyến liên hệ với nhau chẳng lẽ bọn họ là trong trốn giang hồ một cái tổ chức thần bí ta càng nghĩ càng cảm thấy có thể trên thế giới vậy có nhiều như vậy trùng hợp à có thể phải nói tiết trí vĩ cùng hắc y nhân có liên quan nhưng lại không giống thật có liên hệ tiết trí vĩ sẽ không hướng hắc y nhân đập ra vậy một gậy leo núi nhưng cao ninh khẳng định cùng hắc y nhân có liên lạc hắc y nhân đã chết không thể chết lại cho nên những thứ này ta chỉ là ta suy đoán ta được tìm được tiết trí vĩ và cao ninh t r a hỏi bọn họ rốt cuộc chuyện gì xảy ra bọn họ cùng hắc y nhân có không có quan hệ cùng với bọn họ tại sao tới cái địa phương quỷ quái này tiết trí vĩ muốn thật là vô tội người anh em không n g ạ i thả hắn một con đường sống nếu là hắn cùng h ắ c y nhân là một đường ta cũng không để ý cầm hắn k h ố n chết ở địa phương quỷ quái này ta động thủ giết người không thể nào nhưng n u ồ n ngủ chết hắn ở vấn đề này hắn không lớn nhất là trương tiểu hồ thành lông trắng cương thi lão đại trương tiểu hồ còn ở phe phẩy hắn tam thanh trông trên mặt sớm đã không có vẻ đắc ý mặt m à y ủ rột hắn bên người là hơn một trăm cái dài lông trắng cương thi ta đối hắn hô tiểu hồ cầm ngươi cương thi tiểu đệ đ ổ i xa một chút ta nói ngư ca nhặt lên ba lô ngươi thay đổi ta một tí ta tay cũng đong đưa chùa vừa đau vừa tê dại còn không dám dừng lại ngươi được thay đổi ta một tí trương tiểu h ổ vừa nói nói một bên diêu động tam thanh trung đi qua cửa ta một cái nhặt lên trên đất ba lô nói với hắn tiểu h ổ ngươi đang kiên trì sẽ ta đi trước tìm tiết trí vi và cao ninh đợi hồi tới thay đổi ngươi ngươi nhanh lên một chút à, ta, ta không kiên trì được bao lâu ta ừ một tiếng xoay người hồi đổ ra ngoài trong phòng ta từ nhà này bên trong đi ra ngoài thời gian không hề dài nhưng mà đợi ta trở lại trong phòng đã không thấy tiết trí vi và cao ninh trong phòng liền hai cái cửa không phải cái cửa này chính là cái đó cửa ta vội vàng bước nhanh đi tới ngoài ra trước một cánh cửa cửa đóng trước ta kéo ra hướng ra phía ngoài vừa thấy là lầu hai ta rõ ràng nhớ ta từ nơi này cửa lúc tiến vào là lầu ba quá thần kỳ đơn giản là một cái coi thường không gian mê cũng à cũng may miếu không tính là quá lớn không cần biết từ cái đó cửa đi ra ngoài tiến vào đều là ở trong miếu ta không quá nhiều do dự đi ra cửa quả nhiên là lầu hai ta khắp nơi nhìn xem lầu hai rất tiến lặng không nhìn thấy màu trắng bóng dáng theo bên phải đi mau nhìn thấy một cánh cửa kéo ra liền đi vào trong một gian rất t r ố n g trải gian nhà bên trong có hai cánh cửa theo cửa bên phải đi ra ngoài đến lầu ba tiếp tục như vậy cũng không biết lúc nào là cái đầu ta dứt khoát móc ra điện thoại di động dùng điện thoại di động đi quét hình những thứ này cửa hy vọng có thể có chút tác dụng chỉ sợ là tốn chút giá trị công đ ứ c đâu nhưng là điện thoại di động cái gì nhắc nhở cũng không có ta cũng chỉ có thể là dựa vào vận khí đi tìm tìm có mười phút chính là ở trong cửa đi vào đi ra ngoài đi ra ngoài đi vào một hồi xuất hiện ở lầu một một hồi xuất hiện ở lầu ba một hồi xuất hiện ở lầu hai không ngừng lập lại liên tiếp chi v i và cao ninh bóng dáng cũng không thấy chớ đừng nói chi là lần này nhiệm vụ tiểu lập ma ta có chút choáng chuyển hướng dứt khoát ở lầu hai thời điểm dừng lại từ trong túi móc thuốc lá ra chuẩn bị tới một cây bình tĩnh bình tĩnh ngay tại ta khói mới vừa điểm hút một hơi thời điểm ta phía bên phải một cái c á n h c ử a l ặ n g lẽ mở từ bên trong lộ ra một đ ầ u tới một cái chừng mười tuổi tiểu lạc ma là cái người mù không thấy được đồ cây cạnh lỗ thai nghe chúng ta tới giữa khoảng cách gần vô cùng chỉ có ba bước t ả hữu khoảng cách khoảng cách gần như vậy lấy người anh em tốc độ hoàn toàn có thể bắt được hắn ta nhất thời ánh mắt liền sáng một cái bước dài vào tới xông tới đồng thời cầm thuốc la trong tay hướng hắn bắn đi qua đưa tay bắt tiểu lạc ma tiểu lạc ma mặc dù là một người mù nhưng lỗ thai hảo sử không giống động tác vậy rất nhanh trên đầu ở bị t á n thuốc một cái đồng thời thân thể chợt về phía sau có rút một cái rút về trong phòng tiểu lạt ma liền cửa phòng cũng không b ị quan t h ư ớ ngoài n g ra một cánh cửa chạy mau chạy rất chót lọt trực tiếp từ ngoài ra một cánh cửa chạy ra ngoài ta vội vàng đem ôm một cái thả ra tay đi theo ôm một cái sau lưng đi bắt tiểu lạt ma ra cửa rốt c u ộ c lại đến ba tầng tiểu lạt ma cúi đầu chạy rất nhanh trong tay nhưng cầm một cái tay cầm kinh đồng không ngừng dùng phát ra rào rào rào, rào. thanh â m cái thanh â m này ta quen thuộc cả mỗi lần bị màu trắng bóng dáng vây công thời điểm tổng không thiếu được rào rào tiếng ồn nào nguyên lai là tiểu lạt ma đang đưa kinh th có thể hiện tại đong đưa kinh thùng vậy không cứu được hắn ô m một cái đã đổi u tới liền sau lưng hắn lại còn một bước khoảng cách là có thể ôm lấy tiểu l ạ t ma đến lúc đó người anh em một chén canh mạnh bà rớt hết bốn ngôi sao nhiệm vụ coi như hoàn thành một ngàn giá trị công đức tới tay thật là vui vẻ ta đã mong đợi thắng lợi mắt thấy ô m một cái đưa tay ra cánh tay muốn ôm ở tiểu l ạ t ma cao ninh đột nhiên từ một cánh cửa bên trong đi ra hướng ôm một cái n h à o lên ôm một cái ôm lấy cao ninh tiểu lạt ma nhưng lắc mình vào căn nhà kia chương một trăm bốn mươi b ố địa ngục hiện ra chương một trăm bốn mươi b ố địa ngục hiện ra cái gì gọi là thất bại trong g ă n tấp cái gì gọi là không thể làm gì ta tình hình bây giờ chính là ạ ai có thể nghĩ tới thời khắc mấu chốt cao ninh lại đi ra ngăn cản súng ta thật rất tức giận đ u ổ i theo hướng cao ninh bay lên một chân to cầm hắn cho đại bay không thời gian cùng hắn so đo theo cửa chạy vào đi tiếp tục đi bắt tiểu l ạ t m a vào phòng liền gặp tiết chí vĩ cũng ở đây truy đuổi tiểu l ạ t m a cũng la lớn nô giáo sư là người sao người là ngô giáo sư sao tiểu lạt ma nghe được cái này tiếng t ta rõ ràng thấy được dưới chân hắn có chút sốc xếp không khỏi rất là tò mò một cái mười tuổi tiểu lama tại sao tiết chí vi quản hắn kêu ngô giáo sư ta tung người cấp truy đổi phía trước là tiết chi vĩ tiết chi vĩ phía trước là tiểu lạt ma tiểu lạt ma đã điên mất rồi một bên cùng chạy một bên à à à khàn khàn gào thét hắn là người công kêu lên thanh âm rất lạnh người cộng thêm bỏ mặc hắn chạy thế nào cũng sẽ dung trong tay kinh thủng hình thành kỳ dị nhịp điệu lại cùng chương tiểu hổ trong tay tam thanh trung hòa chung một chỗ hết sức thần bí và quỳ dị chúng ta xuyên qua hai gian phòng ở mặt cánh cửa thứ ba thời điểm ta đổi kịp tiết chi vĩ tiết chi vĩ sớm liền thấy ta nhưng vẻ mặt kinh hoàng còn chưa kịp cùng ta nói chuyện bị ta dùng thiên đồng xích đập vào trên đầu cầm hắn cho đập chúng ở bên ta tiếp tục đi truy đổi tiểu lạt ma ngay tại ta truy đuổi tiểu lạt ma đến tầng ba thời điểm trương tiểu hồ đổi u cương thi sống tới mặt thấy ta vui mừng đối với ta hồ ngư ca ngươi là tới đón thay ta sao ta tay chua cũng không được người đang kiên trí sẽ ta sắp hoàn thành nhiệm vụ ta trở về trương tiểu hồ một câu đuổi theo tiểu lạt ma vào ngoài ra một căn nhà vừa lúc đó tiểu lạt ma trong tay kinh thùng đột nhiên phát ra nhỏ nhẹ ca đích một tiếng vang tự hồ xảy ra điều gì trở ngại kinh thùng lại không đang chuyển động kinh thùng không chuyển một khắc kia cả tòa miễu đột nhiên run một cái giống như là cấp bốn cấp năm động đất dáng vẻ chấn động được ta thân thể run một cái không kèm hãm được ngừng một chút không khí trong phòng đ ô n g nhiên liền nóng lên đó là một loại đặc biệt nóng gian cả nhà thay đổi cái hình dáng trên mặt đất không giải thích được xuất hiện một cái tròn trịa nửa trong suốt vòng xoáy từ vòng xoáy kia ở giữa có thể xem tới dưới đất phía dưới có nhàn nhạt, nhạt màu đỏ nhạt trói lọi nhiệt độ đ ô n g nhiên lên cao tựa như địa ngục l i ệ t h ỏ a t h ì phải phún ra ngoài cháy hết cả thế giới lúc này ta muốn không phải ở đi truy đuổi tiểu l ồ xảy ra chuyện vội vàng quay trở lại tìm trường tiểu hồ chở ta theo cửa trở lại lầu ba nhưng phát hiện trường tiểu hồ đổi cương thi không thấy ta lớn tiếng kêu lên tiểu hồ, hồ ngươi đi chỗ đó nghe được ta kêu hồi ta một tiếng ngư ca ta ở lầu hai đâu ta vừa mới nhìn thấy tiết chi vĩ đội cương thi đi truy đuổi hắn đội kịp lầu hai tới ta không có sao ngươi mau xuống xảy ra chuyện trước mặt nói qua miếu có ba tầng trung gian là không cho to lớn tượng phật dành ra không gian ở tượng phật chung quanh cũng có xoay tròn thang lầu tựa hồ xây miếu thời điểm liền nghĩ đến để cho người có thể khoảng cách gần xem tượng phật nhưng mà không người đi cái này thang lầu đều là ở trong phòng trôi tới trôi lui nghe được trương tiểu hồ không có sao ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm ta dĩ nhiên cũng không muốn đi thang lầu còn nghĩ cùng trước vậy mở cửa đi đến lầu một hoặc là lầu hai nhưng là ta làm ta mở ra mới vừa rồi cánh cửa kia nhưng phát hiện trong phòng này mặt đất cũng đã sụp đổ nhìn xuống dưới là một cái lửa q u ậ t lửa q u ậ t không thấy được cối phía dưới có vô số thiêu đốt ác quỷ gạo lên tầng tầng lớp lớp leo lên muốn lao ra tái hiện nhân g i a n không qua được à, ta cầm cửa đóng lại đi mở ngoài ra một cánh cửa đi vào trong vừa thấy cùng trước khi gian phòng nhất định chính là băng lửa hai tầng trời đây không phải là một hình dung tử mà là chân thực miêu tả này gian bên trong phòng lạnh cùng hầm băng như nhau bốn phía vách tường đều kết băng xương hô hấp đều là xương khí mặt đất giống vậy xuất hiện một cái tròn trịa nửa trong suốt vòng xoáy phía dưới là một tòa tòa thật to băng sơn băng sơn phía trên bỏ tất cả loại thê lương kêu trên đông được cả người n ứ t nẻ ra ác quỷ theo băng sơn leo lên phía trên muốn bỏ ra ngoài vòng xoáy ta chân thực không hiểu nổi tại sao gian phòng sẽ biến thành bộ dáng này các bận bịu l u i ra đóng cửa lại tựa h ồ như vậy ta thấy liền không tồn tại thuần túy là tự mình ă n u ổ i càng để cho ta không hiểu phải ta mặt đất dưới chân vậy bắt đầu đổi được trong suốt ta không dám tiếp tục dừng lại bước chạy gian phòng là không vào được không phải còn có thang lầu vậy sao nhanh chóng chạy đến thang lầu vậy thang lầu không thấy toàn bộ ba tầng cũng đổi được trong suốt đứng lên mà dưới chân ta một v ù i lớp thì phải t é xuống ta sợ hết hồn không kịp suy nghĩ nhiều hướng vậy tôn to lớn tượng phật trên tung người nhào lên ở ta nhào qua đồng thời toàn bộ ba tầng không tồn tại nữa vô căn cứ xuất hiện sáu cái quỷ dị cảnh tượng trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong hai cái là ta t r ư ớ c thấy băng lửa không gian còn dư lại hai cái một cái là tràn đầy t h i ế t thụ địa phương phía trên treo tất cả loại ác quỷ còn dư lại ba cái chưa kịp xem tay ta chợt một cái theo tượng phật hướng xuống rơi xuống dứt ở tượng phật trên bàn tay tượng phật bàn tay lớn vô cùng có dài hơn m m chiều rộng hơn k h m mười ổn định, ổn định tám tầng, tầng địa ngục ta thấy những thứ này treo lơ lửng trên không trung cảnh tượng tuyệt đối là mười tám tầng địa ngục mặc dù ta không gặp qua mười t á tầng địa ngục là bộ rắn gì g nhưng cũng biết một chút mười t á tầng địa ngục truyền thuyết là dùng tại trừng phạt tất cả loại quỷ quái âm phủ nơi hoàn cảnh khủng bố âm u so nhân gian tự hình phạm nhân mục giam còn còn đáng sợ hơn văn phần căn cứ quỷ hồn khi còn sống phạm tội trạng mà không chịu nhận cùng trình độ luật hình có xuống c h à o d â u núi đao biển lửa quất hành hạ chờ một chút chờ một chút những cái kia treo lơ lửng trên không trung cảnh tượng không một không c o ở đây biểu hiện chúng là địa ngục trong địa ngục các quỷ rất nhiều muốn lao ra hạ xuống nhân gian giáng liệu ta nhớ tới trước thấy qua liên quan tới đoạn hồn yêu cây tư liệu truyền thuyết đoạn hồn yêu cây sinh trưởng ở quỷ môn quan vùng lân cận phòng ngừa người sống tiến vào minh giới phòng ngừa ác quỷ chạy ra khỏi âm phủ chẳng lẽ nơi này thật sự là quỷ môn quan ta vừa nghĩ đến cái này liền nghe đùng đùng cùng hạ sủi cạo vậy từ giữa không chúng không ngừng rơi xuống người tới hay nghe được trường tiểu hồ hét t h ẳ n tiếng ta sợ hết hồn đứng ở tượng phật trên bàn tay hướng xuống dưới mặt xem liền g ặ p trương tiểu h ổ cùng hắn hơn một trăm cái lông trắng cương thi tất cả đều rơi đến một tầng tầng hai đã không thấy rớt xuống cương thi bên trong còn có tiết c h i vĩ cao ninh tiểu lạc ma cùng với ô một cái trừ ta tất cả mọi người đều đánh rơi phía dưới nói cách khác bây giờ miếu tờ h trừ chống trải đại địa ra trước chúng ta thấy tầng hai ba tầng đều biến mất ngược lại nhiều hơn mười tám cái vòng xoáy vậy không gian đặc biệt có tầng thứ cảm trôi lơ lửng trên không t r u n g mà đây mười tám cái không gian hiện tượng đi ra ngoài chính là mười tám tầng địa ngục là ảo giác hay là thật địa ngục xuất hiện ở nhân gian ta không biết nhưng ta biết ngôi miếu này lật đổ ta tưởng tượng so tam thất tiệm tạp hóa cửa sau thông hướng bên trong âm giới càng thêm khủng bố chia tay kỳ vị dị thần bí không giống hiện tại cũng không phải suy nghĩ điều này thời điểm ta hướng trương tiểu hồ hô tiểu hồ ngươi không có sao chứ ta không có sao trời ạ cương thi muốn bạo động ngư c a ngươi mau xuống giúp ta l ắ p tam thanh t r u n g ta mau không kiên trì nổi cánh tay tê dại không được cánh tay tê dại không sao cả người không có sao là được ta thở pháo nhẹ nhõm nhưng gặp những cái kia lông trắng cương thi ở không có tam thanh trung dưới sự khống chế đột nhiên cô bạo hứng mấy người sống liền tấn công ta vội vàng hô một tiếng Tiểu Hổ, mau đong đưa Tam Thanh Trung. Đinh linh linh. mau Hồ, đưa đong ở cương thi vọt tới trương tiểu hồ bên người ở cương thi bắt được cao ninh muốn cắn ở cương thi bóp tiết trí vĩ cổ ở cương thi cắn tiểu lạt ma chân sau cùng thời khắc mấu chốt tam thanh trung thanh n m vang lên những cương thi kia nhất thời thử ra một chút theo tiếng trung nghe lời không n ú c đ í c h khá vậy vừa lúc đó tỏa ra ở bốn phía mười tám cái địa ngục không gian bắt đầu dần dần trở nên lớn hơn nữa sinh ra từng cổ một hấp lực cường đại phải đem tất cả vật còn sống đều h ư ớ vào trương tiểu hồ sợ hết hồn vội vàng lắp lắp tam thanh trung lui về phía sau tiết trí vi bắt lại tiểu lạt ma vậy lui về phía sau cao ninh đã lui đến tượng phật dưới chân mắt thấy mười tám cái địa mục hiện ra càng ngày càng lớn thậm chí t r u y ề n ra ác quỷ kêu rên tiếng kêu tham thiết ta ổn hạ tâm thần từ tượng phật trên bàn tay nhảy xuống ta là nhắm ngay nhảy hướng tiết chi vĩ và tiểu lạt ma bên người nhảy mặc dù ta nhảy tư thế không tốt l ắ m xem vậy không nhẹ nhàng như vậy thậm chí té không nhẹ nhưng ta vẫn là nhảy tới hai người bọn họ trước mắt hụ được vốn là lui về phía sau tiết chi vĩ d ừ n g bước không kềm hãm được che hạ ngực mà ta thì chật vật đứng lên nắm lấy tiểu lạt ma lôi lui đến tượng thần dưới chân một cái bấm lên hắn nắm ba lô liền muốn cho hắn rót canh b tại chưa có ngoại lực can thiệp hạng sợ là chúng ta mấy người sống cũng phải gặp đường còn sống không đi ra loạt cái này m i ế u thờ nhưng ta nếu là hoàn thành nhiệm vụ mạnh hiệu ba bên kia lấy được tin tức có lẽ là có thể tới cứu ta hiện tại ta căn bản không thời gian phát tin tức chỉ có thể là ký thắc vào hoàn thành nhiệm vụ sau kinh động mạnh hiệu ba bởi vì ta thật sự là không có biện pháp ta cầm tiểu là ma còn không cùng cầm ba lô giải khai tiết chí vi giống giận tiếng hướng ta nhào tới trước tiểu hồ đây là mang cương thi lui đến bên người ta mắt gặp tiết chí vi hướng ta nhào tới trước tiểu hồ phe phẩy tam thanh trung bay lên một cước cầm tiết chí vi đạp phải liền cao ninh trên mình hai người cùng nhau ngã xuống đ mười tám tầng địa ngục hiện ra không gian đột nhiên liền khuyết trương nhanh thậm chí nối thành một phiến thì phải cầm nguyên cái miếu thở và tượng thần toàn bộ c ắ n n u ố t hết bị trương tiểu hồ k h ô n g chế được lồng trắng cương thi có một nửa đã bị liền lên địa ngục không gian cho c ắ n n u ố t chiếu mắt tình hình trước mắt đi xuống không tới hai mươi ba phút chúng ta cũng phải bị nuốt vào đi ai cũng không tránh được cho nên ta nhất định phải ở nơi này trong hai mươi ba phút cầm canh mạnh bà cho tiểu lạt ma r ố t hết ngay tại ta giải khai liền ba lô chụp được canh mạnh bà thời điểm một tiếng vang lên phật hiệu vang lên ùm mà đâu bá nheo nheo hỏng chương một trăm bốn mươi lăm mật t ô n g đại sư Trước Mật Tông Đại sáu ư Đúng, Mà, Đâu, b Mèo Mèo, Hồng. s á chữ đại minh chú theo thần chú vang lên trong miếu sinh ra không thể tưởng tượng nổi phản ứng dây chuyền những cái tia chi chít điêu khắc ở đá trên n â y cột và vách tường ngồi phật tựa hồ đồng thời mở miệng t ầ n g tầng lớp lớp vang lên sáu chữ đại minh chú hồi âm từng cơn phản phất có vô số thần phật cùng nhau miệng tụng thần chú trang nghiêm mà vừa thần bí ta đột nhiên liền rõ ràng tại sao cột đá và trên vách tường điêu khắc nhiều như vậy ngồi phật hơn nữa mỗi một tượng phật t r y hình cũng không giống nhau đây là lựa chọn một loại rất khoa học gọi là hồi âm vách đá kỹ thuật mỗi cái tượng phật bằng đá dương lên trong miệng đều là dùng đặc t h ủ chế tạo phương thức bên trong tương đối bóng loáng tạo t h à n h vòng cung tròn như vậy tất cả tượng thần dương lên miệng đều là một cái nhỏ mini hồi âm vách đá có thể chuyển thanh âm cái này thì có thể giải thích liền tại sao tượng phật trong miệng có thể chuyển sáu chữ đại minh chú thân kỳ phải chúng ta trước nói qua nhiều như vậy nói tượng phật bằng đá chưa bao giờ phản âm chuyển nhưng là sáu chữ đại minh chú nhưng rõ ràng chuyển cũng lan trang ra đây thật là khoa học và phật học h o à n mỹ kết hợp có thể tưởng tượng năm đó xây miếu người là bực nào trí khôn thân kỳ hơn phải sáu chữ đại minh chú thanh âm càng ngày càng lớn càng ngày càng rõ ràng từ bi lực lượng tràn ngập ở toàn bộ miếu thờ bên trong chèn ép treo lơ lửng trên không trung mười tám cái địa ngục không gian không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng tan biến không còn dấu tích miếu lại khôi phục lúc đầu hình dáng giống như là cái gì cũng không có xảy ra cương thi vậy vậy theo thần chú ngay ngắn có thứ tự đi vào bên phải một cánh cửa bên trong từ cửa miếu vậy vừa đi tới một cái lao lạc ma hơn năm mươi tuổi hình dáng một mặt bể d â u ăn mặc truyền thống giặt có chút trắng bệnh màu đỏ lạt ma bảo không đội nón một đôi mắt sáng sủa có như tinh thần cả người nhìn qua vừa bể râu lại nghiêm túc còn đặc biệt trang nghiêm để cho người không dám sinh ra khinh thị tri tâm lão lạt ma trên bả vai vắp một cái đông thi chậm rãi đi tới hắn bước chân chậm chạp đi tới mỗi một bước khoảng cách cũng giống nhau giống như thước đo tính đi ra ngoài vậy đây chính là một pháp lực cao thâm mật tông đại sư ta và trương tiểu hổ cùng hắn so đó chính là hai cái đống c ạ t bã hai ta không dám thờ ơ đứng ngay ngắn hướng đại sư thi lễ cung kính nói đại sư không cần hỏi không cần cân nhắc đại sư nhất định là vậy ngôi chùa miếu chủ nhân lão lạt ma hướng hai ta gật đầu một cái nói các ngươi hơi c h ờ ta một tí ta đi cầm thi thể bùng xuống lão lạt ma tiếng hoa nói rất không lưu loát nhưng là có thể nghe hiểu nói xong cũng không để ý chúng ta vác băng thi hướng bên phải một cái gian phòng đi tới ta nhìn kỹ xem lão lạt ma vác băng thi là một cái người ngoại quốc cả người màu đỏ áo trồng gió chết rất thế thảm vừa thấy chính là chết rét những năm này cũng không biết là thế nào rất nhiều người ngoại quốc cũng yêu chạy đến tàng khu tới thám hiểm hệ vợ rét đều sắp bị bọn họ bước lên tồi tệ hơn nữa cực kỳ không tuân q u ý củ chạy tán loạn khắp nơi loạn xả rác chết vị này vừa thấy chính là một rất có thám hiểm tinh thần nhưng không biết sống chết ngu người ngoại quốc lão lạt ma từ bi cầm hắn thi thể mang trở về lão lạt ma đi thả thi thể toàn bộ miếu vậy khôi phục bình thường người anh em vừa vặn thừa dịp công phu này cầm sự việc giải quyết ta nắm lấy tiểu l ạ c ma nói với hắn ngươi bao ứ n g đến có người mời ngươi uống canh tiểu l ạ c ma là người cầm và người mù nhưng là không điếc chẳng những không điếc thính lực còn tốt nghe được ta mời hắn uống canh thân thể run lên dùng sức vùng vẫy ta một cái không cẩn thận bị hắn tránh thoát bàn tay tiểu l ạ c ma không người hướng ra phía ngoài chạy bị trương tiểu hồ bắt lại tiết trí vĩ thấy một màn này điên rồi hướng ta cao giọng hô các ngươi muốn làm gì ta chợt quay đầu hướng hắn cười lạnh nói đừng cho mặt không biết xấu hổ không thu thập các ngươi là ta nhân tử không phải ngươi cùng ta thả tứ lý do các ngươi đã làm gì mình không biết sao ngưu toan thoát khỏi thiên địa trật tự nhân quả luân hồi đây là hắn báo ứng ngươi đ ừ n g đội ngươi báo ứng rất nhanh vậy sẽ tới không cần đoán ta đều biết rót tiểu lạt ma uống canh là bởi vì là hắn giữ trí nhớ của kiếp trước cộng thêm cao ninh liền ở một bên sự việc là biết bao rõ ràng à nếu không mạnh h i ể u ba sẽ không như vậy nhàm chán để cho ta ngàn dặm xa xôi tới đưa canh nói cách khác tiết chí vĩ nhất định cùng tên tiểu lạt ma này có câu chuyện hắn tới địa phương quỷ quái này chính là đến tìm tiểu lạt ma người anh em ở tiết chí vĩ cho mắt nhất định rất thần bí nhất định rất châu cái này để cho ta không khỏi được cảm giác rất thoải mái không khỏi được vậy nghiêm túc chút từ trong túi đ e o lưng móc ra chén k g ự a canh mạch bà một chén nóng hổi dày vò đến hiện tại một chút đều không tung hơn nữa d i vững mùi hương canh mạch bà tiết trí vi thấy canh mạch bà sắc mặt đổi được thẳng trắng lại lui về phía sau hai bước tự lẩm bẩm lại là thật lại là thật ta không biết hắn nói lời này là ý gì vậy không muốn biết ta hiện tại vừa muốn đem nhiệm vụ hoàn thành trước tỉnh lão lạt ma đi ra không tốt ra tay ta một cái bấm tiểu lạt ma bưng lên chén thì phải đi hắn đổ vô miệng ngươi nói có đúng lúc hay không lúc này lão lạt ma trở về trở về vậy kêu là một cái vừa nhưng là không ngăn c ả ta mà là đối với ta nói trước không vội vàng để cho hắn uống canh ta muốn trước nghe một chút có liên quan hắn câu chuyện canh mạnh bà cũng bưng đến tiểu lạt ma mép trước rót hết nghe câu chuyện tôi h tình đêm dài lắm rộng ta đối lao lạt ma những lời này giả vờ không nghe được cổ tay nghiêng muốn cầm canh cho tiểu lạt ma rót đi vào kỳ dị chuyện xảy ra tay ta và chén cũng có thể động nhưng là trong chén canh không động tựa hồ có một cổ tử lực lượng giam lại trong chén canh mạnh bà đối với loại chuyện này ta trừ khiếp sợ ra chính là bội phục bội phục lao lạt ma thủ đoạn lại như vậy cao cường người anh em không phải là đối thủ hạ t n g chi là ở trong địa bàn của người ta ta đặc biệt lưu manh cầm chén vừa thu lại rất cung kính đối lão lạt ma nói toàn nghe đại sư lão lạt ma hướng ta cười gật đầu một cái nói đội ơn lão lạt ma đi tới nắm lên tiểu lạt ma cùng lao hương bắt gà con vậy cầm hắn mang tới t ư ợ n g phật phía dưới trên bồ đoàn tiểu lạt ma cung kính ngồi xếp bằng chắp hai tay lão lạt ma đ ố i mấy người chúng ta nhân đạo vây lại ngồi chúng ta trò chuyện một chút nhất hay đi trước ngồi là tiết trí vi và cao ninh hai người bọn họ đã nhìn ra nếu như không có lão lạt ma chiếu cố bọn họ hai người bọn họ chính là đống cắt bã ta và trương tiểu hổ mấy phút thu thập bọn họ cho nên lão lạt ma bây giờ là bọn họ dựa vào. bọn họ dĩ nhiên nghe lời ta và trương tiểu hồ cũng nghe nói dẫu sao là người ở dưới mái hiên t r ê n lệch lại là như vậy lớn chúng ta năm cái người làm thành một vòng cầm tiểu lạt ma vây ở ở giữa lao lạt ma nhìn ta một cái và trương tiểu hồ nói ta biết lai lịch của các ngươi các ngươi câu chuyện ta không nghe nói đến đây nghiêng đầu nhìn về phía tiết Chi vĩ nói ta muốn nghe một chút ngươi câu chuyện tại sao tới đến ngôi miếu này bên trong trầm ngâm một tí tiết Chi vĩ mở miệng nói chuyện này muốn từ mười một năm trước nói tới tiết Chi vĩ nhìn tiểu lạt ma trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường hiện tại quan minh chánh đại nghe bí mật ta dĩ nhiên sẽ không ra tiếng bên người ta trường tiểu hồ tay phải nhưng vẫn đang run ta đụng một tí hắn nhỏ giọng nói nghiêm túc một chút nghe câu chuyện chớ run chương tiểu hồ hướng ta cười khổ nói ngữ ca ta cũng không muốn run dậy ả ta cũng muốn nghiêm túc lắc thời gian dài như vậy tam thanh trúng đầu tiên là t ê dại sau đó là đau về sau nữa là không có chi giác ta có chút không khống chế được chính ta cái ạ ta không có ở lý trương tiểu hồ bởi vì lúc này tiết t r í v ị nói về trước bởi vì mười một năm trước ta mới từ trường y khoa tốt nghiệp bị phân phối đến thứ ba bệnh viện khi đó ta còn là một bác sĩ thực t ậ p đi theo ngô minh khải giáo sư tiếp tục học t ậ p ngô khải minh giáo thụ ngươi nói là vị k i a m ư ờ i mấy năm trước phát biểu người trong đầu có thiên tài ấn vạn chỉ cần mở người người cũng là thiên tài l u ậ n văn đưa tới trung tây phương lớn tranh luận ngô khải minh giáo thụ sao ta kinh ngạc hỏi c ũ người. Người, người cũng đã nghe nói qua ngô khải minh giáo thụ tiết chí vi cảm thấy kinh ngạc ừ bởi vì ta làm qua văn án tiểu biên xem qua liên quan tới ngô giáo sư tư liệu c ù nô g với hắn năm đó đưa tới điểm. hắn tranh năm luận quan n đó đưa khải minh giáo sư thiên tài ấn v ậ n lý luận rất huyền huyễn không giống như là khoa học đến bây giờ còn rõ ràng nhớ cái đó lý luận nô giáo sư nói chỉ thông qua nhân công con đường là có thể cầm một người bình thường đổi thành thiên tài nô khải minh giáo thủ còn từng biểu thị hắn có năng lực mượn giao giải phẫu và một hai kiện thần kinh ngoại khoa dụng cụ hoàn toàn thay đổi một cái suy tư của người phương thức thậm chí thay đổi hẳn cá tính và tín ngưỡng có thể nghĩ ra cái lý này bản về không phải trời mới liền là tên điền cho nên mới sẽ đưa tới như vậy phạm vi lớn nghị luật chẳng lẽ tên tiểu lạt ma này ta không nhịn được nhìn một cái tiểu lạt ma nhưng gặp hắn mặt không cảm giác cũng ở đây nghiêm túc nghe tiết chí vĩ giải thích tiết chí vĩ tiếp tục giải thích nô giáo sư là ta đã thấy khoa học gia vĩ đại nhất thiên tài ấn v ậ n lý luận thật ra thì không chỉ là một lý luận mà là đi qua thực hành ban đầu ta chính là nô khải minh giáo sư trợ thủ nô giáo sư từ đầu đến cuối tin tưởng một người phi phà mới m có thể là cùng bầm sinh tới là trời xanh mấu chốt ở chỗ như thế nào tìm được cũng khởi động những thứ này thiên tài n ư tấn chỉ cần l o à i người biết thần kinh đại não nguyên vận chuyển càng nhiều chi tiết nắm giữ càng tốt đình tân tiến hơn kỹ thuật ý liệu liền có năng lực đem người thường đội thành thiên tài đáng tiếc ngay tại chúng ta nghiên cứu lấy được nhất định tiến triển thời điểm ngô giáo sư trong đầu nhưng giải một viên ác tính n h i ễ u não trời ghen tị anh tải những lời này còn thật không phải tùy tiện nói một chút mười năm trước ngô giáo sư mới năm mươi tuổi chính là hy vọng cao nhất thời điểm được cái loại này ác tính n h i ễ u não chỉ có thể giải phẫu chính là bởi vì lần này giải phẫu mới có điều bí mật này nói đến đây tiết chí v i cặp mắt lóe lên ánh sáng khắc t h ư ờ n g chương một trăm bốn mươi sáu có chút quy tắc chương một trăm bốn mươi sáu có chút quy tắc tiết chí v i câu chuyện đặc biệt có truyền kỳ tính một cái nhà khoa học cùng sự kiện linh dị liên hệ quan hệ thì càng có truyền kỳ tính ta nhìn một cái tiết chi v ĩ hắn lâm vào sâu đậm trầm tư trong đó l ờ i nói ra có chút mờ mịt nô giáo sư giải phẫu cần mổ sọ mặc dù là tốt nhất nào khoa y sư làm giải phẫu nhưng khối u đã đến thời kỳ cuối thành công là thành công nhưng không cách nào ngăn cản tế b à o ung thư lan truyền chỉ có thể ở sống mấy tháng chính là ở nơi này trong quá trình giải phẫu nô giáo sư trải qua sắp chết thể nghiệm quá trình cho hắn để lại đặc biệt ấn tượng sâu sắc phải biết hắn trước đối linh hồn các loại học thuyết căn bản khinh thường nhìn chưa bao giờ tới tin tưởng người sau khi chết sẽ có linh hồn hoặc là địa ngục thiên đường hắn chỉ tin tưởng khoa học nhưng từ trải qua sắp chết thể nghiệm hắn bắt đầu thay đổi. tiết chí v i nói đến đây ta không nhịn được hỏi nô giáo sư sắp chết thể nghiệm là cái gì nô giáo sư thấy được một cái bóng người màu đen theo hắn mang hắn xuyên qua một cái rất dài đất vàng đường hắn thấy được một tòa huy hoàng cầu đá lớn trên cầu đá lõe lên bảy màu ánh sáng trên cầu có rất nhiều người thậm chí hắn thấy được qua đời thê tử ở trên cầu nên đón hắn đó không phải là hoàng tuyên lộ cầu đại hà sao hoàng tuyên lộ ta là tự mình đi qua một chuyến mặc dù không đi qua cầu đại hà nhưng cũng biết nô giáo sư sắp chết thể nghiệm thấy là cầu đại hà ta không nói gì tỏ ý tiết chí vĩ tiếp, tục nói tiếp. một tháng sau nô giáo sư thân thể có chuyển biến tốt bắt đầu nghiên cứu sắp chết thể nghiệm hắn là một thiên tài thiên tài luôn là có thiên tài lý luận hắn đưa ra một cái ý thức biên giới lý luận tiết c h í v i cho chúng ta hơi giảng giải một tí cái gì gọi là ý thức biên giới lý luận ta nghe chóng mặt trương tiểu h ổ cùng nghe thiên thư như nhau lão lạc ma ngược lại là nghe nồng n h ậ ệ t cũng không biết hắn là thật nghe hiểu vẫn là trang nghe hiểu lý luận nói năm mươi sáu phút tiết c h í v i tiếp tục nói cái lý này bản về có thể giải thích một ít sắp chết thể nghiệm nhưng để cho nô giáo sư giải thích không ra được phải người não là lấy điện năng mạch sung vận tác như vậy người trong đầu điện năng từ đầu tới đây, sau khi chết nó lại đem đi nơi nào phải biết năng lượng là không thể sáng tạo và bất d i ệ t như vậy người sau khi chết người trong đầu điện năng m ạ c h sung đi nơi đó thật sự có luân hồi c h u y ể n thế sao đối với lần này ngô giáo sư rất mê muội có thể vào lúc này ngô giáo sư tình trạng thân thể càng ngày càng kém ta tin tưởng nếu như thời gian đủ ngô giáo sư nhất định có thể tìm ra mấu chốt trong đó nhưng hắn không có thời gian nếu là đội người khác sợ rằng sẽ bung tha tiếp tục nghiên cứu có thể ngô giáo sư là một cái cố chấp người hơn nữa vinh không chịu vừa ở sau cùng trong một tháng ngô giáo sư bắt đầu nghiên cứu tôn giáo điện tịch mênh n ô n g như biện tôn giáo mỗi một cái tôn giáo cũng tồn tại linh hồn bất diện điện cố vì thế ngô giáo sư cảm thấy tò mò tò mò người sau khi chết là thật t ồ n tại một cái thế giới khác vẫn là người chết như đèn tắt đoạn thời gian này ta một mực ở ngô giáo sư bên người giúp hắn ghi chép ghi chép đi theo hắn một khối nghiên cứu sau cùng trong cuộc sống ngô giáo sư thần chí đã có chút mơ hồ ta cũng cảm thấy nghiên cứu nên đến đây t r ầ m dứt nhưng là ngô giáo sư nhưng định ra một cái vô cùng điên cuồng kế hoạch hắn tìm tới một cái bạn cũ của hắn một cái thần bí thôi miên đại sư một cái dân gian nhà thôi miên cao ninh chính là hắn học trò cao ninh nghe được mình tên chữ rất là nh nếu như thành lại công mà nói như vậy tất cả nghi ngờ đều đưa vật trần là có thể chứng minh người là có linh hồn thật sự có luân hồi truyền thế vậy có thể hiểu người sau khi chết đến c h u y ể n thế toàn bộ quá trình cái kế hoạch này là ở là rất điên cuồng khá vậy không cần như thế phiền bại à, muốn biết hết t hệ các thứ này có thể tìm ta ta cho ngươi ăn viên t r e n ắ n g hoản g mang ngươi đến bên trong âm giới đi một vòng ngươi nên cái gì cũng rõ ràng đối ta lại nói đây là rất đơn giản chuyện nhưng đối với những thứ này nhà khoa học mà nói lại làm như vậy phức tạp ta đột nhiên có loại h i ể u ra thế giới này không phải ngươi thấy nghe được nghĩ tới đơn giản như vậy tựa hồ có thành lũy tồn tại chúng ta cũng chỉ là mỗi người sống ở không cùng trong thế giới người các ngươi kế hoạch thành công không ta không nhịn được hỏi một câu tiết trí vĩ lắc lắc đầu nói ta không biết bởi vì thôi miên quá trình ta cũng không tại đến khi thôi miên sau này nô giáo sư đã qua đời nhưng là thôi miên đại sư nói cho ta như quả không có gì bất ngờ xảy ra năm sáu năm sau sẽ có người liên lạc ta nếu như có người liên lạc ta thuyết minh kế hoạch thành công nô giáo sư qua đời sau đó cũng chưa có người đang nghiên cứu hắn những cái kia điên cuồng lý luận hết thể tựa hồ cũng đổi được bình thường ta bình thường đi làm học tập tháng trước nhưng là ở bên trong lòng ta vẫn có nghi vấn đó chính là nô giáo sư kế hoạch thành công không có cho nên những năm này ta một mực ở chú ý cả nước các nơi thần đồng bởi vì ta biết một khi ngô giáo sư kế hoạch thành công nhớ lại kiếp trước hết thảy vậy hắn nhất định là một thần đồng một cái không cùng phản ứng thần đồng dẫu sao có kiếp trước cơ sở ở đây nhưng là một hàng năm đi qua ta cho tới bây giờ không nghe được vượt qua kiểm tra tại tương tự ngô giáo sư chuyển thế thần đồng chuyện cũng không có ai liên lạc ta mà ta cho rằng ngô giáo sư cái này thí nghiệm thất bại thật ta đã bung ô tha cái này thí nghiệm nhưng ngay tại ta bung ô tha thời điểm ông trời lại cho ta một cái hy vọng nửa tháng trước một cái kêu là cháu l ô i nhà thám hiểm tìm tới cửa c ù n g ta nói hắn năm nay đi côn luân thám hiểm thời điểm gặp phải nguy hiểm là một cái lao lạt ma mang một cái tiểu lạt ma cứu hắn và hắn bạn đồng đội ngay tại bọn họ lúc trở lại tiểu lạt ma đột nhiên níu lại hắn ra dấu tìm hắn muốn một tờ giấy và bút ở phía trên viết mấy chữ và con số để cho hắn mang đến cho ta chữ chỉ có hai cái mau tới còn dư lại con số là toa độ vậy chữ viết rất quen thuộc chính là ngô giáo sư chữ viết lúc ấy ta cả người cũng không tốt trừ hưng phấn còn có sợ hãi thôi miên đại sư mấy năm trước vậy qua đời không có chờ được kết quả nhưng là hắn học trò cao ninh và ta một mực duy trì liên lạc mà ta tìm được cao ninh cùng hắn nói tới chuyện này hắn lại không nhớ rất nhiều chuyện cũng không nhớ ta gặp hắn rất dáng vẻ t r á n g trưởng suy nghĩ mang hắn tới tán giải sầu d â u sao hắn vậy biết thuật thôi miên không đúng có thể dùng đến không đúng có thể trị liệu hắn mất trí nhớ thật dùng đến chúng ta mặc dù có thể đi tới cái này trong miếu hơn phân nửa là lại gần cao ninh thuật thôi miên sau đó chính là ở trong miếu chuyện ta một mực ở tìm tiểu lạt ma cho đến mới vừa rồi ta rồi mới nhìn thấy ta muốn xác nhận một tí hắn có phải hay không ngô giáo sư nói đến đây thiết chí vi giọng cũng run dậy tiểu lạt ma thân thể đang run dậy Nhưng, nhưng người h i ê n n g g nhìn một cái l ã o lạc ma liền đầu cũng không có điểm lão lạt ma thở dài một tiếng nói ngươi kể xong ngươi câu chuyện ta cũng kể cho ngươi câu chuyện ta câu chuyện so ngươi ngắn lão lạt ma chỉ chỉ tiểu lạt ma nói cái này đứa nhỏ là ta năm năm trước ở tán thạch thôn đụng phải tán thạch thôn là tàng khu nhất nhỏ khó nhất lạc hậu một cái sơn thôn cách xa thị trấn một cái sơn thôn chỉ có mấy chục gia đình không phải bọn họ không cùng ngoại giới tiếp xúc mà là quá hẻo lánh và xa xôi ta đi thôn này vùng lần cận tìm d ư liệu vừa mới tới cửa thôn liền gặp người trong thôn chói một cái năm sáu tuổi đứa nhỏ đi ngoài thôn này ồ nào ẩm ỉ muốn đem điều này hải từ đ ố t chết ta hỏi người trong thôn là chuyện gì xảy ra bọn họ nói cái này đứa nhỏ biết viết một loại chữ kỳ quái còn muốn chạy ra thôn người trong thôn chưa bao giờ ra khỏi núi sâu cũng cho rằng là yêu ma ghé vào liền hài từ trên mình phải đem hắn đ ố t chết lão lạt ma nói tới chỗ này nhìn về phía tiểu lạt ma trong ánh mắt toát ra một chút để cho người không đoán ra nụ cười tiểu lạt ma nhưng miễn cưỡng nếp mép sừng đối lao lạt ma được rồi một cái phật lễ l ã o lạt ma tiếp tục đối với chúng ta nói người trong thôn rất tôn kính ta để cho ta cùng cái đứa nhỏ này nói mấy câu cái này đứa nhỏ ngay tại trước mặt của ta dùng nhánh cây ở đất bùn trên viết liền ba cái chữ hắ m o u cứu ta điều này thật sự là quá kỳ quái phải biết người trong thôn không có một người là h i ể u tiến g hoa biết viết chữ hán chẳng lẽ cái đứa nhỏ này là trời xanh linh tại sao ở chúng ta mật tông bên trong truyền thế phật sống rất nhiều người trong thôn cảm thấy hài tử đây là yêu nghiệt ở ta xem ra cái đứa nhỏ này nhưng là một cái vô cùng thù thắng người nhưng ta rất rõ ràng hắn cũng không phải là phật sống truyền thế ta cứu hài tử đem hắn mang về nơi này bởi vì ta biết nhất định sẽ có người tới tìm hắn chúng ta liền năm năm các người rốt cuộc đã tới hiện tại ta câu chuyện cũng nói xong rồi lão lạt ma câu chuyện kể xong kết hợp tiết trí vi câu chuyện nói rõ cái gì nói rõ ngô giáo sư kế hoạch thành công nhưng là không người nào có thể nghĩ đến thành công là thành công ngô giáo sư chuyển thế hậu tiên sinh chính là một người m ù và người câm nói không ra lời càng không thấy được đồ hơn nữa cuộc sống ở một cái vô cùng hẻo lánh và bấn phương n h ạ khổ chỗ đó không có trường học không có giáo dục không có ngựa đường không có xe không có hiện đại văn minh hết t h ể dấu hiệu thậm chí liền giấy cũng không có một mấy tuổi lại mù lại ách hải tử muốn chạy ra khỏi cái hoàn cảnh này căn bản là không thể nào chuyện cho dù là hắn có trí nhớ của kiếp t r ư ớ c và trí khôn vừa có thể như thế nào đây đúng dịp người phụ nữ còn là không một đấu gột nên hồ đâu một đứa nhỏ lại làm sao có thể cầm tin tức truyền đi hoặc là siêu quần xuất chúng căn bản không có hắn siêu quần xuất chúng làm người khác chú ý thổ nhưỡng một khi làm người khác chú ý chính là yêu nghiệt sẽ bị đốt chết đây là giữa trời đất trật tự cho hắn trừng phạt vẫn là màu đen hài hước ta không biết nhưng ta biết giữa trời đất có chút quy tắc thì không cách nào thay đổi định thay đổi quy tắc người kết quả cũng không tốt lắm không có người nói chuyện tất cả mọi người đều đang c h ầ m mặc ta cầm canh mạnh bà hướng tiểu lạt ma bên cạnh đầy đi lão lạt ma thở dài một tiếng đối tiểu lạt ma nói ngươi không phải phật sống không có cái đó tu hành n ư u toan chuyển thế nhớ chuyện của kiếp trước vậy là không đúng chén này canh ngươi nên uống vào uống vào ngươi cũng không ở có đau khổ còn dư lại cuộc đời còn lại ở nơi này cùng ta t r o n g non quỷ môn này con đi đi chuột ngươi đã từng là sai lầm tiểu lạt ma biểu hiện rất bình tĩnh hai tay lục lọi mò tới chén tiểu bưng lên thả vào mép muốn uống thiết chí vi không nhịn được hô một tiếng nô giáo sư là ngươi sao ta thấy rõ tiểu lạt ma thân thể run một cái sau đó không chút do dự uống canh ở hắn vung xuống chén một khắc kia tiểu lạt ma hai mắt mở ra không có ở đây là một cái người mù ánh mắt rất trong giống như là một đứa bé sơ sinh vậy ánh mắt hắn nhìn về phía bên cạnh lao lạt ma nhẹ nhàng tiếng têu tiếng sư phụ t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy thánh hồ dê c h á c t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy thánh hồ dê c h á c canh mạnh bà thần kỳ vượt ra khỏi ta tưởng tượng không riêng gì để cho tiểu l ạ c ma quên mất trước kia chuyện cũ lại vẫn để cho hắn khôi phục thị giác và nói chuyện sự việc đến điều này cũng làm cho đến một đoạn rơi xuống tiết trí vi lấy được hắn câu trả lời mong muốn ta cũng hoàn thành nhiệm vụ ngay tại ta muốn cùng l a o l ạ c ma biện pháp đ ổ xứ thời điểm một bên cao ninh đột nhiên kích động nhìn cái đó chén canh con ngươi phóng đại trên nóc mồ hôi lạnh dốc rách giống như là gặp gác ma vậy chỉ cái đó chen kiểu nói canh canh cao ninh nhảy cỡn lên xoay người chạy rất điên cuồng tiết trí vĩ vội vàng đi truy đuổi cao ninh ngươi thế nào ta nghiêng đầu đi xem điên cuồng chạy mất cao ninh rất kinh ngạc đây là uống canh mạnh bà hậu di chứng sao mới vừa rồi tiểu lạt ma uống thời điểm không phản ứng uống song thang cao ninh đột nhiên bộc phát phản xạ hột như thế d à i sao lão lạt ma đứng lên đối với ta và trương tiểu hồ nói ta đưa các ngươi trở về nơi này không có các ngươi mong muốn cho đến bây giờ ta cũng không biết lão lạt ma tên gì vô cùng k h ố c nhưng ta biết hắn nhất định không phải người bình thường suy nghĩ một chút cũng phải một người có thể trấn thủ trụ quỷ một văn dĩ nhiên không phải người bình thường ta thật ra thì còn có nhiều vô cùng nghi vấn lão lạt ma nhưng căn bản không cho ta cái này cơ hội tiện tay từ tượng phật bên người cầm lên một mặt da cổ nhẹ nhàng lay động ta và trương tiểu hồ thu thập một chút ba lô lão lạt ma đã dẫn đầu đi ra c ử a miếu ta quay đầu nhìn một cái chỗ tòa này thần b í miếu tờ h xoay người đi truy đuổi lão lạt ma lão lạt ma đi đặc biệt nhảm nhã đi đi về phía trước trong miệng nhẹ nhàng nhớ tới trang nghiêm kinh văn da cổ lay động phát ra ngột ngạt thanh â m văng r ộ i trong trầm mặt chúng ta vượt qua cầu đá ở lão lạt ma thần trú trong tiếng vô biên vô tận rừng hoa hướng hai bên c u ậ n lõe lên một con đường tới tất cả quái hoa câu cũng trầm mặc không có ở đây dao động giống như là ở kính sợ lao lạt ma càng giống như là đang đối với hắn thi lễ trên đường tới từng bước kinh tâm lúc trở về lại là dễ dàng như vậy ta ngẩng đầu nhìn trời liền liền thường xuyên sấm sét vậy ăn ý ngừng lại lao lạt ma mỗi bước lên trước ở sau lưng hắn bầu trời mây đen liền ngay tức thì tiêu tán lộ ra sáng ngời bầu trời ta và trương tiểu h ổ không dám phát ra thanh em dư thừa cẩn thận đi theo lão lạt ma sau lưng rất sợ những thứ này quái hoa một lần nữa phản công khi đi đến viên kia to lớn c â kỳ quái lúc đó trương tiểu hồ thọc ta một tí hướng dưới tặng cây đầ ta nghiêng đầu nhìn một cái nhất thời chính là cả kinh vô số kỳ quái côn trùng trên đỉnh đầu phát ra màu xanh ánh sáng chi chít vây quanh ở đầm nước bốn phía cầm cái đầm nước chiếu trong suốt vô cùng đầm nước trong vắt phía dưới vô số người thi h ả i tầng tầng lớp lớp phụ thuộc và ở bên đầm nước duyên quanh co hương xuống đầm nước này lại nhìn không thấy đ á y cũng không biết bao sâu càng giống như là dùng đống xương trắng đ ộ n g lại thành một cái to lớn ở cái giếng sâu ta âm thầm vui mừng ban đầu không có tới gần nơi này đầm nước nếu không, không biết sẽ phát sinh nguy hiểm gì chuyện những cái tia côn trùng nhỏ dài con rít thân thể đầu nhưng vô cùng lớn cùng thân thể thật là không gọi tỷ lệ đỉnh đầu vị trí có hai cái bén nhọn đồ gai quái dị như vậy c o n trùng vừa thấy liền biết không phải là cái gì tốt chọc đồ ta và trương tiểu hồ cũng có chút khẩn trương không dám cùng lão lạt ma cách q u á xa y theo dập k h u ô n đi theo lão lạt ma nhưng đi thật nhanh sắp đến không quá nhiều i ể u gạ liền thấy trước mặt tiết trí vĩ và cao ninh sau đó tốc độ liền chậm lại phía trước nhất là tiết trí vĩ và cao ninh lão lạt ma ở trong ta và trương tiểu hồ ở phía sau chỉ là cao ninh trạng thái có chút không tốt tiết trí vĩ một mực đ n g dụ dịu đỡ cao ninh cái này làm cho chúng ta căn bản đi không nhanh lão lạt ma vậy không thèm để ý lại càng không thúc g ụ Chỉ như và ậ trương từ đ tiểu hổ rời đi nơi này hoàn thành nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở vang lên tại chưa có tần thời nguyện quái nhớ hạ lấy được một ngàn giá trị công nước cùng với năm giờ mở rộng điểm số ta cầm tất cả giá trị công đức cũng ván hận ở tuổi thọ trên không dám ở tích góp bởi vì ta phát hiện tích góp giá trị công đức rất dễ dàng bị tần thời nguyện tay máy tay chân chỉ khi nào ván hận ở tuổi thọ trên trừ chưa xong nhiệm vụ áp có thể trừ ai cũng khấu trừ không được năm giờ mở rộng trị giá ta thêm ở phương diện tốc độ ta quyết định phải làm một cái nhanh nhất tiểu pháp sư ta muốn làm mẫn pháp sư thêm xong rồi đêm số trời đã sáng rồi trương tiểu hồ hỏi ta n g ư ca tiết trí v i và cao ninh ngay ở phía trước chúng ta là phản ứng hắn còn chưa phản ứng hắn ta liết hắn một cái nói phản ứng tiết trí vĩ làm gì hắn đến hiện tại cũng không tiêu hóa nổi hết thệ các thứ này hắn thế giới quan cũng lật đổ chúng ta đ ố i hắn mà nói là thần bí và nguy hiểm húng chi nên biết hắn đều biết không nên biết hắn hỏi chúng ta cũng sẽ không nói bây giờ là tốt nhất kết cục để cho chính hắn buồn rầu đi đi hai ta chơi hai ta đi hoàn thành nhiệm vụ ta cảm giác vô cùng ung d u n g lần này nhiệm vụ tính nguy hiểm rất lớn nếu không phải lão lạt m à trở về kịp thời ta và hữu kinh vô hiểm chính là trương tiểu hồ rơi xuống cái hậu di chứng tay một mực đăng run không kềm hãm được run run dậy đó là tam thanh trung lay động thời gian quá dài ít nhất mấy tiếng không ngừng cho nên ta thì càng thật tốt tốt mang hắn bung lòng một chút chơi một chút bồi thường hắn vất vả hai ta không lại đi t r e o t r ọ c tiết trí vi và cao ninh đi ba ngày đi ra khu không người vốn là muốn đi lại xem xem hùng hình không tìm được đến gần tới trong thôn nhỏ cho dẫn chúng ta tới b á c tài gọi điện thoại để cho hắn tới đón chúng ta sau đó chúng ta liền trở về kéo tát đây là một cái thành phố xinh đẹp mặc dù là đầu đông tới nơi này du khách như c ũ không thiếu thậm chí rất nhiều nội địa người ở chỗ này mở ra quán trọ làm lên làm ăn yên lặng sinh hoạt văn nghệ thêm nhà tĩnh ta và trương tiểu hổ ở nơi này thành phố xinh đẹp khắp nơi du lãm ăn uống vui đùa vô cùng vui vẻ chúng ta đi quán ba đi bắt r á c đường phố đi bù ạ kéo cung ba ngày sau chúng ta chuẩn bị đi xem xem dê c h ắ c cung sai hồ tặng khu ba đại thần hồ một trong điện ảnh họa ra ở nơi đó lấy r a cảnh tương đối đẹp ta là hướng tới đã lâu dĩ nhiên phải đi xem một chút mặc dù bây giờ không phải là xem hồ tốt mùa nhưng ta nghe dân bản x ứ nói thần hồ có nhiều chỗ là không đông mùa đông xem càng thêm đẹp ta và trương tiểu hồ cầm tiến công chiếm đóng đầu tiên là ngồi xe đỏ lại thuê xe đến sóng kẹp lên huyện tìm một nhà khách m ư ợ cái phòng sẫn đờ lại cha xét tiến công chiếm đóng chuẩn bị ở nơi này hơn chơi hai ngày đánh thẻ buổi tối ăn một chút cơm li chuẩn bị ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng lên đường mùa này lữ khách là đặc biệt ít đi nhưng ta hay là tìm liền cái nhỏ hướng dẫn du lịch hướng dẫn du lịch là bản xứ ngoài trời câu lạc bộ dấu dân một cái kêu là tăng cách hơn hai mươi tuổi chàng trai người rất rặng rỡ da màu cổ đồng vậy rất khéo nói đối với ta và trương tiểu hồ rất nhiệt tình nhà mình có cái xe suv c một ngàn đồng tiền bồi chúng ta chơi ba ngày tiền xăng cũng cuốn ở bên trong đó là tương đối thích hợp ta và trương tiểu hồ ngồi ở trong xe hướng ngoài cửa sổ xem phong cảnh xinh đẹp tăng cách hỏi ta các ngươi là lần thứ nhất tới tảng khu sao đúng vậy lần đầu tiên tới người ơ i này là thật sự là quá đẹp, có thời gian h ta định còn tới. Lại muốn vậy, rất vui vẻ. Tăng cách cùng ta, nói, ta nơi g g các n ư này kiến thức chút n g khu tiên nữ liền không như vậy thế tục hạ xuống nhân gian biến thành thân hồ cách cục không cùng à, cho nên kết cục cũng không cùng thần kỳ hơn phải thần hồ có thể trợ giúp tảng khu người tìm chuyển thế linh đồng đi qua một loạt chương trình sau đó nhất định phải đến thần hồ tới tụng kinh cầu nguyện hướng trong hồ đ ấ u khăn hạ đạ bảo bình d ư ỡ n g liêu cùng cùng chân quý vật phẩm cuối cùng mọi người sẽ từ trong hồ nhìn ra lộ vẻ ảnh chỉ thị linh đồng chỗ ở hơn nữa cụ thể phương vị tàng khu người sùng bái thần hồ đem nàng nàng phụng là dê chác cúng thố đ ạ t khâm mộ tức dê chác cúng thố hồ lớn chủ hơn kiệt xây cát tá vậy gọi kim cương c h ư ớ ngại chủ nàng là tảng khu nữ hộ pháp thần dê chắc cung sai vừa là long nữ hóa thân lại là nữ hộ pháp thần chú tiết h kiêm cái nặng bao nhiêu chức năng hoặc thần lực trở lên nội dung đều là tăng cách giới thiệu như có phụ họa mời tìm tăng cách tính sổ dù sao ta là nghe nồng nhiệt từ lúc tiến vào pháp sư cái nghề này ta đối những truyền thuyết này tương đối cảm thấy hứng thú và tăng cách trò chuyện vậy rất vui vẻ bất chi bất giác xe đã đến ven hồ ta không biết tăng cách dẫn chúng ta đến là địa phương nào thần hồ rất lớn tới địa phương nhất định là phong cảnh tốt vé vào cửa hắn đã sớm giúp chúng ta mua sòng không thể không nói có cái địa phương hướng dẫn du lịch đích sắc là rất bất chuyện vậy rất thoải mái nước hồ trong suốt cùng trời xanh xen lẫn nhau hô ứng tinh khiết để cho người tâm thần sảng khoái cảm giác thế tục nghĩ bậy đều bị rửa sạch ở trong hoàn cảnh như vậy không cần đi lang thang khắp nơi chỉ là yên tĩnh cảm thụ thiên địa và đại tự nhiên thần kỳ hòa mỹ tốt là được ta và trương tiểu hồ đều rất vui vẻ lẫn nhau chụp hình tăng cách còn hát nổi lên dấu ca ta đột nhiên liền có chút hối hận hẳn tìm một xinh đẹp tảng khu cô nương b g ồ i chúng ta tới xem thần hộ hạ cái này phong cảnh xinh đẹp cộng thêm tảng khu cô nương giang múa nếu là lại cho ta và trương tiểu hồ dâng lên trắng tinh khăn hạ đ ạ liền hòa mỹ ừ lần sau lại tới nhất ta suy nghĩ bậy bạ hưởng thụ cái này phong cảnh xinh đẹp tăng cách đột nhiên hô to lên l ử a dẫn bút ba trượng hướng bên phải chạy tới vừa chạy một bên lớn tiếng hô đi ra đi ra cho ta cút ra đây ai cho các người lá gan giảm ở thần trong hồ mà tắm cho ta cút ra đây ta kinh ngạc hướng tăng cách chạy tới phương hướng xem bên phải ven hồ có mấy người ở đó b ắ t lều vải quá giang lều vải không nói trong hồ lại có cái người ngoại quốc đang bơi lội vẫn là cờ mờ nờ bơi khỏa thân ở đó hoan hô lớn tiếng ê ta không khỏi được trận mắt hốc mổm cái này ngu tha người ngoại quốc là đem mình làm bậy tiên nữ chương một trăm bốn mươi tám hai hàng người ngoại quốc thánh r ư ớ c a i người ngoại hàng h quốc. t hồ ở thánh thánh t à n g không ư ờ phải nhà g ngươi h phòng tám hơi có chút tư chất người cũng không thể làm như vậy bảo vệ sinh thái hoàn cảnh không biết sao người anh em vậy rất tức giận nhưng không lắm mồm vậy không ra tay để cho ta không nghĩ tới phải tăng cách đi đập người ngoại quốc mấy người bên cạnh không làm đối tăng cách hô ngươi dựa vào cái gì đánh người ồn ào ồn ào rêu r a o bên trong ta thấy được trên xe lửa cùng ta cãi vào miệng túi cô gái trần diệp trương tiểu hồ cũng nhìn thấy hô trần diệp ngươi làm sao vậy đến nơi này năm cái người ba cái người ngoại quốc hai cái cô gái một cái trần diệp một cái hơn ba mươi tuổi c h í n h rất văn nghệ người phụ nữ nhìn ra được là bắt chuyện lên người nước ngoài cầu nam nữ trần diệp thấy trương tiểu hồ lại xem tìm được cứu binh tựa như hô tiểu hồ giút ta đánh cái đó dân du mục trương tiểu hồ ta cái này gọi là một cái hận được hoảng mình viên này nát vụn cải trắng để cho ngoại quốc heo hủi cũng được đi lại vẫn để cho trương tiểu hồ đánh người mình cợt mờ nờ không có thiên lý ta vốn là không muốn ra tay có thể thấy trần diệp cái này đức hạnh cùng với ở trong hồ kêu la bong xòm còn ở hướng tăng cách khoa tay m u ố i chân ngón giữa người ngoại quốc dẫn không chỗ phát tiết nhặt lên khối đá hướng vậy lao bên ngoài đợt tới tăng cách ném đá kỹ x ả o kém một chút người anh em không giống nhau hả ta là người trong tu luyện cái này hơn nửa năm qua không phải cùng bị đấu chính là cùng tất cả loại yêu quà đấu không phải thiếp phủ vàng chính là bức cơm bước cộng thêm có vòng tay phụ trợ vậy thì thật là đập lại chính xác lại tàn nhẫn một đá đập vào vậy người nước ngoài trên đầu phịch tiếng liền đập ra máu người ngoại quốc kêu hoa kêu loạn chỉ như vậy còn không ra đâu ở trong hồ mặt đ ư n g nước người anh em kia vậy sẽ không k h á c h khí lấy điện thoại di động ra cho người ngoại quốc ghi hắn ở thần trong hồ bơi lội video đây là chứng c ứ có mâu thuẫn người anh em vậy chiếm lý đâu tăng cách hồ đồ nên chụp hình trước ghi video cầm người nước ngoài xấu xí hành vi vô xuống tới đi tới thiên hạ cũng chiếm lý đâu cũng không ai sợ tăng cách hồ đồ người anh em cũng không hồ đồ một bên ghi video một bên lại nhặt lên hai khối đá h ư ớ vậy người nước ngoài mặt đi ngay lần này đập ở trên mặt đập người ngoại quốc mặt mũi bầm rập ta còn muốn lại đập trần diệp không vui hướng ta nhào tới hô ngươi tại sao đánh người bị ta thúc thủi trỏ một cái oán hận qua một bên đối vậy lao bên ngoài hô ngươi nếu là còn không ra coi là ta thua một đá lại đập tới đập vào vậy người nước ngoài trên ngực ta túi đầu lại nhặt lên hai khối đá vậy lao bên ngoài vậy bối rối không biết ta làm sao ném đá chuẩn như vậy cứ việc hắn một mực ở tránh nhưng người anh em nói đập trên đầu hắn liền đập trên đầu hắn nói đập hắn trên mặt liền đập hắn trên mặt mắt thấy ta lại nhặt lên hai khối đá người ngoại quốc cũng không dám được nước hướng bên bờ bên phải liền tới đây có thể ta trong tay hai khối đá không thể ném à cũng nhặt lên vì vậy ta liền lại đập vậy lao bên ngoài hai đá bất quá người anh em giữ lại đúng mực không đập đầu đập là trên người hắn vậy lao bên ngoài nổi giận hướng ta bô bô mắng ta chỉ thích như vậy không biết sống chết cúi đầu lại đi nhặt đá trần diệp lần nữa nhào lên đối với ta hô david tất cả lên ngươi lại thế nào đập cút sang một bên ta một cái cầm trần diệp tìm kiếm mở muốn lại đập mặt hồ bình tĩnh trên đ ỗ n g nhiên nổi lên sóng lớn đó là một loại đặc biệt kỳ diệu sóng lớn không gió nhưng nổi lên cái sóng lớn vậy sóng ít nhất có nửa mét cao、Băng. đập vào người nước ngoài trên mình hướng bên bờ m ộ ta chảo, cầm người ngoại quốc ngoại người sông lên bờ. l Vậy o ngoài bên sợ ó n tăng cách thua thiệt hướng đám người đi tới đi ngang qua trần diệp thời điểm ta nói với nàng trước kia ta chỉ là cho rằng ngươi miệng túi phản địch không nghĩ tới ngươi là như vậy đức hạnh hôi thối cô gái từ bây giờ về sau cách ta xa một chút nếu không đừng trách ta thu thập ngươi ngươi sẽ rất hối hận đụng phải ta nói xong cũng không để ý nàng hướng vậy mấy cái người ngoại quốc đi tới người anh em lời nói này không là lời tức giận cũng không phải uy hiếp nàng chính là ý tưởng chân thật chất đụng phải trần diệp mặc dù có chút cãi vả nhưng vậy không coi ra gì cho là cái nông u t r i ề u từ bé cô gái phản địch không nghe lời đưa nước tự cho là đúng ngược lại cũng không phải tật xấu quá lớn nhưng là giúp người ngoại quốc đánh người mình phạm quy củ vẫn là các nàng cái này thì để cho ta không nhịn được rồi ta ghét nhất chính là cái loại này cầm người nước ngoài làm d ư ơ n g cha người phụ nữ không ra không mặt mũi đều nói nhẹ các nàng liền tự ái cũng không có cũng biết cùng người mình hành ta cũng không phải là cha nàng không c ó lý do l u ô n chịu nàng ta mới vừa đi tới tăng cách bên cạnh ở trong hồ bơi lội người ngoại quốc từ trong lều chạy ra tức giận xông lên xông lên chỉ mặc một cái quần cụt không kịp đợi muốn cùng ta đánh nhau ta cười ha h à nhìn hắn âm thầm bóp cái ngàn cân ép thủ quyết đ ố i t h ư ơ n g tiểu hồ hồ người ngoại quốc đánh người cho ta ghi xuống tới trương tiểu hồ vội vàng móc điện thoại di động g i vậy lao bên ngoài gặp có người thu hình hơn nữa nổi nóng hướng ta chạy nhanh hai bước một quyền chạy thẳng tới ta mặt quá t r ư ở người n g anh em nhẹ nhàng một cái như người tránh thoát hắn một quyền này ngàn cân ép thủ quyết ở trên người hắn một chút r ắ t tiếng vậy lao bên ngoài liền bị ép ở động một cái không n ú p đ í c h đôi mắt t r ợ n tròn mà ta cái này chỉ một cái quyết điểm ra đặc biệt t ầ n nút người khác căn bản không thấy được chỉ có thể nhìn được ta tránh một tí sau đó cũng chưa có sau đó an mặc quần cụt người ngoại quốc ở trong gió rét động một cái không n ú p đ í c h một chút cũng không sốc xếp tư thế kia tương đương y u mỹ tí tí ta lui về phía sau một bước giỡ tay nói mọi người đều thấy được ta có thể không có động thủ h các ngươi có thể báo cảnh sát cảnh sát tới vậy không chứng cớ là ta làm ạ ta một cái lôi tăng cách xoay người rời đi tăng cách rất tức giận lơ tiếng rêu rao để cho bọn họ lăn ra khỏi chỗ này bắt đầu gọi điện thoại tiêu người hơn ba mươi tuổi lao văn nghệ nữ thanh niên gọi điện thoại báo cảnh sát còn dư lại hai cái người ngoại quốc nhìn qua tương đối trung thực đi tới cùng chúng ta giao thiệp giao thiệp chuyện ta bỏ mặc mặc dù ta có thể nghe hiểu điểm tiếng anh nhưng trao đổi là có c h ứ n g ngại đương nhiên là tăng cách giao thiệp với bọn họ ta một cái vùng khác du khách đàng hoàng là được chương tiểu hồ gặp ta ở một bên rất nhà nhã đi tới n h ọ giọng nói ngươi muốn ép hắn tới khi nào Ta người h ì n n một t cái ở r o gió dét, động một cái cũng không thể động, nhưng nước mũi một cái rét, một thể n h n nước g m nước ngoài đúng là ngu nhưng là không hề ngu trần diệp bị ta thu thập một lần không dám ở phách lối thấy người ngoại quốc ai đóng chạy về trong lều cho người ngoại quốc lấy một kiện áo lông phụ thêm ta và trương tiểu hồ cầm điện thoại di động chụp hình chiếu vậy không thiếu đợi hồi chú cảnh sát tới chứng cơ chúng ta có ta còn muốn phát đến trên mạng đi để cho mọi người xem xem người nước ngoài phách lối và được nước để cho nhân dân cả nước hiện trách bọn họ khắc hai cái người ngoại quốc rõ ràng nội bộ trần diệp bị ta oán hận liền hai chân giò cũng biết ta thật dám đánh hắn không dám được nước ngược lại là cái đó k h o á t xóa vai trang văn nghệ lao nữ thanh niên người phụ nữ không theo không đông tha gọi điện thoại báo cảnh sát một bên nổi giận đùng đùng nhìn chúng ta nhìn thôi còn có thể xem hết miếng thịt là người lúc này tăng cách vậy kịp phản ứng đi tới bên người ta lớn tiếng cùng mấy người kêu ồn ào ồn n ào nói cho bọn họ đây là thánh hồ không cho phép ở bên trong bơi lội tắm đó là đối thánh hồ khinh n h ậ n càng đối với bản địa tàng dân không tôn trọng dấu dân là rất đoàn kết không nhiều lắm biết công phu lái tới ba chiếc xe van bên trong tất cả đều là hơn hai mươi tuổi dấu dân chàng trai ở một cái người đàn ông hơn bốn mươi tuổi dưới sự hướng dẫn trong tay sách gậy gộc vào tới lần này người ngoại quốc và trần diệp cũng nàng hoàng biết bọn họ phạm vào kiếm kỵ không dễ giải quyết thế nhưng cái lao văn nghệ nữ thanh niên lại đột nhiên bắt đầu thét lên làm ta giật cả mình Thật ta thế tựa tăng tiến tiếng tả như chúng ta cầm nàng thế nào tựa như, tăng cách giống nàng người ông, dùng nói miêu nào lên đón dẫn đầu người đàn cầm đầu sự dấu vậy i đi qua, người thiện ệ c đàn qua, ta ông thân thiện hướng g t tới thằng bắt trần thanh đầu, đi quốc gọi mang tới các thằng nhóc đi bắt người ngoại quốc và trần cùng với Lao văn Nghệ diệp với niên. Lao nhóc Văn nữ các và v ậ hai cái người ngoại quốc thật đàng hoàng một cái sức lực cầu xin tha thứ dùng tiếng anh dùng kém chất lượng tiếng hoa giải thích ngay tại mấy cái chàng trai bắt được hai cái người nước ngoài thời điểm hai chiếc xe cảnh sát gào t h é t tới vậy hơn ba mươi tuổi lão văn nghệ nữ thanh niên liền cùng thấy cha ruột tựa như vào tới nước mắt ra ăn giụa h ư ớ n g xuống xe mấy cái cảnh sát miêu tả chúng ta có nhiều vô lý đây chính là một kiện không tính là bất ngờ xung đột nhỏ dĩ nhiên muốn mang hồi bóp cảnh sát xử lý người anh em cũng sợ cầm sự việc làm lớn chuyện thừa dịp người khác không chú ý thời điểm cầm t h ằ n g ngốc kia điều người nước ngoài ngàn cân ép giải giải khai liền ngàn cân ép vậy lao bên ngoài phốc thông liền quỳ trên đất đúng lúc là đối mặt mặt hồ vậy đức hạnh không riêng gì chật vật còn rất b u ồ n c ư ờ i chúng ta đi theo cảnh sát trở về đồn công an sự việc đi qua rất rõ ràng ta trong điện thoại di động còn có video và tấm ảnh rõ ràng cho thấy người ngoại quốc không tuân quy củ nhất là cái đó bơi lội người ngoại quốc không chỉ không tôn trọng tàng khu nhân dân cảm tình còn phá hoại sinh thái hoàn cảnh phạt hai ngàn đ sd làm ghi chép cảnh cáo một phen cũng bị thả ta cùng trương tiểu hồ liền là làm cái ghi chép sau đó cũng thả đối ta lại nói đây cũng không phải là chuyện này nhưng là đối tăng cách mà nói ta hành vi chứng minh chúng ta là hảo hán tử trợ giúp hắn chất p h á t tăng cách lập tức liền đem ta làm huynh đệ ruột gọi ta và trương tiểu hồ đi nhà hắn ăn cơm hơn nữa còn hô bằng hoán hữu để cho mọi người cùng nhau đi tăng cách thật sự là quá nhiệt tình dẫu sao là cùng nhau cùng người ngoại quốc đánh nhau huynh đệ không đi không tốt ta và trương tiểu hồ đi theo tăng cách đi nhà hắn mà tăng cách vậy lấy tôn quý khách nhân tiêu chuẩn tới chiêu đãi ta và trương tiểu hồ chương một trăm bốn mươi chín hành vi quỷ một trăm bốn mươi chín hành vi quỷ dị tăng cách trước đối với ta và trương tiểu hồ nhiệt tình là thích độ nhiệt tình hiện đang nhiệt tình là thật nhiệt tình nhiệt tình không được không được hô bằng hoán h ư u lớn bày thực r ư ợ u còn kém kéo ta và trương tiểu hồ cùng hắn kết nghĩa anh em chính ta còn rất ngại quá thật ra thì người anh em vậy không có làm gì chỉ là một cái cạn cái có tư chất người nên làm chuyện cầm đá đập cái đó phá hoại hoàn cảnh không tôn trọng tảng khu nhân dân người ngoại quốc mà thôi toàn bộ cùng anh hùng dân tộc tựa như thật sự là có chút ngại quá uống hắt nhảy nhiệt nhạt nhào uống nửa buổi tối t ă n giữa mặt nằm ở trên giường mở ra tv mới vừa điểm điếu thuốc ngoài cửa chuyển tới thê lương tiếng quát tháo à một tiếng này dọn cao cùng kinh kịch trên sân khấu học sinh cũ tựa như ta sợ hết hồn làm gì đây là nhảy xuống giường mang dép mở cửa liền gặp cái đó hơn ba mươi tuổi lao văn nghệ nữ thanh niên và một cái người ngoại quốc đang đang nóng nảy hướng dưới lầu chạy đi không biết đã xảy ra chuyện gì ạ kỳ hì hoa tiếng kêu q u á i dị thanh em vang cái không ngừng t r ầ n diệp vậy kinh hoàng ra một cái gian phòng ta đặc biệt im lặng sờ một cái lỗ mũi ta và trương tiểu hồ cùng vậy mấy cái hàng lại là ở một cái nhà khách bất quá cũng khó trách l ã n g tử thẻ huyện liền cái này nhà khách trên đ i ể m cấp bậc nhất là mùa này trên căn bản không có người nào ở cùng tồn tại một cái nhà khách không việc gì không tốt h i ể u trương tiểu hồ trong miệng ngậm bàn c h ả i đánh răng đi theo ra ngoài dò đầu đi bên ngoài xem một bên nói lầm bầm ra chuyện gì ra chuyện gì ta vừa mới nói câu không biết chân diệp thấy trương tiểu hồ ánh mắt liền sáng chạy tới đôi trương tiểu hồ nói tiểu hồ david hành vi quỷ dị giống như là giống như là gặp tà ngươi là pháp sư có thể không thể giúp hắn một chút ta vừa nghiêng đầu đối trương tiểu hồ nói ngươi cùng người ta nói ngươi là pháp sư trương tiểu hồ trong miệng ngậm bàn c h ả i đánh răng nhìn ta ngây ngẩn gật đầu một cái ta nói với hắn ngươi miệng sao như vậy thiếu đâu xoay người trở về phòng đi gặp tà ta vẫn là thật cảm thấy hứng thú nghe được là cái đó ở thánh trong hồ bơi lội người ngoại quốc gặp tà ta liền không có hứng thú trương tiểu hồ lại bị trần diệp cho dây dưa hắn nhất định là ở trên xe lửa cùng người ta hay khoe khoang nói mình là long hồ sơn tiểu pháp sư nếu không người ta không thể nào tìm hắn trương tiểu hồ tương đối khá nói chuyện người vậy trung thực trần diệp không tìm hắn mới là l ạ chứ quả nhiên trương tiểu hồ cái này không hiểu cự tuyệt trở lại gian phòng xúc miệng liền xúc miệng đối với ta nói ngước a chúng ta đi xem nhìn thôi ta đáp ứng trần diệp ta cơ m ơ nờ thật muốn mắng hai người họ câu có thể xem đầy mặt hắn dáng vẻ đắn đo tim vừa mềm trương tiểu hồ có thể phụng đổi ta mạo hiểm thiếu chút nữa tay cổ không đong đưa giải tán hắn đáp ứng chuyện chẳng lẽ ta có thể nhìn cái gì là huynh đệ huynh đệ chính là chuyện của, ngươi cũng là chuyện của ta chuyện ta chính là chuyện ngươi trương tiểu hồ đáp ứng thì chẳng khác nào là ta đáp ứng ta nghĩ hạ nói với hắn tiểu hồ chuyện này có cổ quái chúng ta xem tình huống nói sau ngươi được nghe ta phải chúng ta đi xem xem ta chính là tò mò không phải thật muốn giúp người ngoại quốc ta còn không gặp qua người ngoại quốc gặp ta đâu thật trong đầu nghĩ nhìn xem người ngoại quốc gặp ta cùng chúng ta gặp ta có gì không giống nhau vậy thì đi xem một chút đi ta và trương tiểu hồ mang dậy vào ra khỏi phòng mới vừa vừa ra cửa phòng cái đó hơn ba mươi tuổi l ã o văn nghệ nữ thanh niên mang cái hơn bốn mươi tuổi tóc có chút trắng bệnh người ngoại quốc bước nhanh tới vừa vặn cùng chúng ta đụng cái đối diện lão văn nghệ nữ thanh niên thấy ta và t r ư ơ n g tiểu hồ sắc mặt rất không tốt mở miệng nói các ngươi tới làm gì ta hướng nàng cười hát hát nói xem náo như ta t r â n diệp vội và nói g n trương tỷ bọn họ hai cái là pháp sư để cho bọn họ xem xem không đúng có thể giúp đây lão văn nghệ nữ khinh thường nhìn ta và trương tiểu hồ một mắt h ư một tiếng nói không cần vừa vặn chúng ta trong nhà khách có nước anh tới mục sư ha ha bên trong mục sư ta mời hắn cho david xem xem ta nhìn một cái lão văn nghệ nữ sau lưng cái đó mục sư lớn lên rất đàng hoàng người vậy nhìn qua rất chính phái mặt n g i rất hiền hòa nếu người ta còn có thể người ta và trương tiểu hồ cũng không cần phải xen vào chuyện người khác ta vừa định kéo trương tiểu hồ trở về nhà trần diệp trên mặt không nén g i ậ n được hướng lao văn nghệ nữ thanh niên hô quản ngươi kêu một tiếng trương tỉ ngươi còn thật cầm mình làm tỉ dựa vào cái gì ngươi nói thế nào liền thế nào à david là b ạ n ta tiểu hồ cũng là b ạ n ta ta thì phải mang bọn họ đi xem xem quản sao ngươi ngươi bên trong bài tiết mất thăng bằng đi ngươi đều nói người phụ nữ hữu nghị là nhựa thật đúng là đây là muốn mở sẽ tiết tấu à bất quá trần diệp mấy câu nói này nói quá mức được ta tim người anh em ngược lại không muốn đi đ ố i cái đó lao văn nghệ nữ chọn hạ chân mày nói q u ã n sao ngươi lao văn nghệ nữ thanh niên đối với ta quắc mắt lạnh đúng một cái khác phụng bồi lao văn nghệ nữ thanh niên người ngoại quốc vội vàng lôi xuống nàng bô bô cùng mục sư nói mấy câu nói sau đó cũng không để ý cái đó lao văn nghệ nữ thanh niên hướng bọn họ gian phòng bước nhanh tới ta và trương tiểu hồ theo ở phía sau đi xem náo nhiệt trần diệp có chút ngượng ngùng đối trương tiểu hồ nói ta cùng bọn họ cũng không quen ba ngày trước ở kéo tác quán ba biết nói là kết bạn a a tới bên này chơi ta liền đi theo ta cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy bằng người ngoại quốc đúng rồi ta cũng không là nghèo rất vùng tơi t bằng bằng, được được. Không không mấy câu nói công phu đi tới người nước ngoài gian phòng chưa đi đến đi ở ngay cửa đi vào trong xem ta tìm tòi đầu liền thấy cực kỳ tức cười một màn người ngoại quốc david mặc thân ô quần áo ngủ đứng thẳng tắp cùng cây như nhau mình đang chơi kéo đố bao tay trái cùng tay phải chơi tay trái thắng tay phải liền cho mình má phải một miệng tay phải thắng tay trái liền cho má trái một miệng lại gặp kéo bữa bao nếu không phải david trước mặt không có tấm gương ta còn lấy là trong tiếng ta tái hiện nhân gian đâu nhìn sẽ căn bản cũng không phải là chuyện xảy ra người ngoại quốc đây là bị phụ thân à nhưng nhập vào người chẳng phải hoàn toàn người ngoại quốc vẫn duy trì thanh t ỉ n h nhưng hắn vẻ mặt và ánh mắt vô cùng kinh hoàng h i ệ n nhiên là không khống chế được mình hai tay và thân thể đây có thể so ác quỷ nhập vào người cao minh nhiều ác quỷ nhập vào người cũng sẽ đoạt nhân tâm trí những người nước ngoài nhập vào người rõ ràng không phải chỉ là đoạt hắn quyền khống chế thân thể nhưng cái này so đ o ạ t tâm trí càng đáng sợ hơn pháp lực cũng càng cao hơn nữa ta không có cảm giác được người ngoại quốc trên người có bất kỳ âm t à hơi thở ta nếu là đoán không sai hẳn là ta vừa nghĩ đến cái này david hai tay đột nhiên liền nhanh hai tay tới giữa kéo đúa bao ra đặc biệt mau cơ hồ mỗi một cẩm cũng sẽ phân ra thắng bại đùng đùng bạn thai vang cái không ngừng người ngoại quốc vậy trương hoàn c g coi là mặt anh tuấn trong khoảng khắc x ư ơ n g cùng đầu heo vậy thấy có người tới david nước mắt một cái nước mũi một thanh nói chuyện lớn tiếng ta miễn cưỡng có thể nghe h i ể u điểm hắn là nói cái gì đại khái ý là ta không khống chế được mình cái mau cứu ta ta còn có thể nghe hiểu điểm trương tiểu hồ nhưng làm một câu cũng nghe không hiểu nhỏ giọng hỏi ta ngư ca hắn là nói cái gì hắn nói hắn không khống chế được chính hắn cái ta trở về trương tiểu hồ một câu nhưng gặp hắn tay phải dơ không ngừng đang run r u dậy ta nói với hắn tiểu hồ lại mắc bệnh trương tiểu hồ đánh từ gờ gió thung lũng đi ra tay liền phạm vào tật xấu động một chút là lay động chậm vài ngày như vậy đã tốt hơn nhiều trên căn bản không cùng rút ra như gió run làm sao hiện tại run dậy dậy rồi trương tiểu hồ nghe được ta hỏi cười khổ nói tốt xong hết rồi chỉ là có chút hậu di chứng k ẩ n trương một chút hưng p ấ n hoặc là thấy ta m u ố n đ ổ tay liền không kèm hãm được như vậy trên y học cái này gọi là ta cũng không biết cái này tên gì nhất định là hậu di chứng trương tiểu hồ này g trước thật sự là chung đong đưa thời gian quá dài ta vừa định để cho hắn bình tĩnh bình tĩnh trần diệp cũng nhìn thấy trương tiểu hồ tay đang run hám i ệ n g nói tiểu hồ ngươi đây là thế nào mặt kim sâm cái gì mặt kim sâm ta mới bay lớn liền được mặt kim sâm trương tiểu hồ không hài lòng trả lời một câu trần diệp lại hỏi vậy ngươi đây là bệnh đ ộ n kinh không nghĩ tới ngươi còn có bệnh này đâu ngươi còn có thể cách làm trừ ta sao ta cũng không là bệnh đ ộ n kinh ta đây là trương tiểu hồ cũng không biết nên giải thích thế nào không để ý tới trần diệp tay vẫn còn đang run run ta thấy trương tiểu hồ có chút lúng túng đ ố i trần diệp nói ngươi biết cái gì ta huynh đệ chiêu này kêu ngón tay vàng một khi có t a hồi chuyện chuyện lạ hắn là có thể cảm ứng được tay phải liền sẽ run, run dậy đây là tu luyện tới trình độ nhất định mới có dị năng biết cái gì nha ngươi cái giải thích này để cho trương tiểu hồ rất hài lòng vội v a n g nói đúng đúng hổ ra ta đây là ngón tay vàng chúng ta đối thoại như thế cái công phu đùng đùng bạn hai thanh â m cùng xào đậu tựa như văng lên david tắt mình quất máu mũi cũng rút ra mắt khóc dưng dưng hướng hắn đồng bạn gào thét nhưng hắn đồng bạn tới gần một chút hắn liền bị hắn một cái tắt cho hất qua một bên đi ngoài ra hai cái người ngoại quốc căn bản không đến gần được hắn thật đúng là không khống chế được chính hắn cái lao văn nghệ nữ thanh niên hướng cái đó nàng mời tới mục sư xí xô xí xào đối thoại nhìn qua rất gấp vậy mục sư nhưng vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ có chút do dự làm sao bị lao văn nghệ nữ thanh niên c u â n lấy cũng không biết nói những gì xem bộ dáng là muốn ra tay từ trong lòng ngực móc ra một bản tiểu thánh kinh tới để cho mọi người rời đi cửa hắn sửa sang lại quần áo tụng n i ệ m trước kinh văn đi vào phòng Ta k h ư ơ n g một trăm năm trước ta mươi hồ, xem, xem xem, xem là hồ cắn h g bệnh ả n người n chương một trăm năm mươi hồ cắn bệnh n g người mục sư đặc biệt trang trọng tụng niệm trước kinh văn đi vào phòng đến gần david không ngừng ở ngực vẽ chữ thập hướng david chỉ trỏ d a v i d hướng hắn nhìn sang nước mắt r à n g rùa hai tay còn ở chơi kéo bữa bao căn bản không có ý dừng lại vậy mục sư tụng nghiệm thánh kinh thanh â m nhưng càng ngày càng lớn tiếng liền đứng lên hướng về phía david h é t t o thao xuống trên cổ thập tự giá h ô n một cái muốn chạm đến david trên chắn xem đến đây ta không khỏi được gật đầu một cái xem ra phía tây và đồng phương khu ma vẫn là có chỗ giống nhau đều là được ấn ở ấn đường trên mới có thể tạo được xua đ ổ i tác dụng ấn đường cũng gọi là mệnh cung là đạo gia tu luyện khí công ở giữa thượng đan điển lại gọi nê h o à n cung là đốc mạch lần trước cái vô cùng trọng yếu h u vị phía tây mặc dù không như thế nhiều giải thích nhưng cũng biết đây là trên người trọng yếu vị trí có hiệu quả hay như nhau hả ta nhìn xuất thần so mục sư còn khẩn trương đâu ta tuyệt đối không có nghĩ tới phải ngay tại mục sư giơ lên thập tự giá tụng kinh càng ngày càng thê lương thập tự giá còn không cùng chạm đến david tấn đường thời điểm david đột nhiên cũng không chơi kéo búa bao hai tay lẫn nhau vỗ trò chơi mà là d ư ơ n g lên cánh tay hướng vậy mục sư má phải m ộ t cái b ậ p hai cái này b ậ p hai đánh vậy kêu là một cái thanh thúy còn rất lê răng ta đều cảm giác được đau vậy mục sư cứ thế bị tắt tại chỗ vòng vo nửa vòng không riêng gì bối rối còn rất tức giận, giận. dơ thập tự giá liền vào tới david lại d ư ơ n g lên tay trái bắp lại là một bậc h a i vậy mục sư lại vòng vo nửa vòng cậu lại đúng lúc là một vòng sau đó sau đó cái đó mục sư liền nổi giận chật nào tới hướng david trên mặt chính là một quyền tiếp theo để cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới phải nguyên bản không thể động david đột nhiên là có thể động hướng mục sư hử ói liền một bãi đảm vừa vặn phun ở mục sư trong mắt mục sư đưa tay một cái bắt được david tóc david đưa tay một cái gãi ở mục sư trên mặt ta đặc biệt mẹ cũng xem ngu cái này cùng trong phim ảnh diễn một chút cũng không như nhau h không có cảm giác thần bí không có nghi thức cảm không có trang nghiêm không có quỷ dị không có sợ hãi một cái gặp tà người ngoại quốc một cái mục sư cái này hai vị cùng phụ nữ đánh đ á đánh giá nhất dạng quấn quýt lấy nhau cái gì gái mặt nắm tóc trừ lỗ mũi le le mạ con khỉ t r ồ n g đảo h è n hạ chiêu thức cũng dùng đến còn ở dùng tiếng anh lớn tiếng mắng chửi người nói thật phụ nữ đánh đ á đánh nhau đều không bọn họ đánh khói như vậy xem hai người đánh cái này gọi là một cái thảm thiết tất cả mọi người xem ngu trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này vượt ra khỏi tưởng tượng một màn người càng ngày càng nhiều toàn bộ nhà khách đều kinh động không riêng gì nhân viên phục vụ số lượng không nhiều khách hàng vậy chạy đến trong hành lang mười mấy người náo nhiệt cũng mau cùng một nồi cháo tựa như nhà khách trực quản lý gấp thẳng dậm chân dứt khoát báo cảnh sát không nhiều lắm sẽ công phu cảnh sát chạy đến nhắc tới cũng là kỳ quái cảnh sát tới một cái chúng ta david liếc khinh b ị ném xuống đất mất đi cái đó mục sư nhưng chật vật giống như là mới vừa từ tiền tuyến xuống cảnh sát không để cho mọi người vây xem để cho giải tán người anh em là cái công dân tuân thủ luật pháp kéo trương tiểu hồ trở lại nhà của mình bên trong trương tiểu hồ đối với ta nói n g ư c a chúng ta thật không q u ẳ n cái đó người ngoại quốc cả người ngoại quốc có tây phương mục sư quản chúng ta phía đông pháp sư quản như vậy nhiều làm gì trương tiểu h ổ gật đầu nói có đạo lý có đạo lý tiểu h ổ chuyện này chúng ta không còn được ta không biết n g ư ờ i có mở hay không âm nhãn nhưng nhập vào người ở người ngoại quốc trên mình cái đó không đơn giản ta nếu là đoán không sai hẳn là hồ thần đối h ắ n trừng phạt chúng ta xem náo nhiệt là được đừng tùy tiện ra tay đắc tội địa phương hồ thần hồ thần hoàn toàn là ta đoán được kết hợp ngày hôm nay chuyện phát sinh cùng với người ngoại quốc được nước thời điểm cái đó không giải thích được nửa thước cao đợt sóng ta cảm thấy hẳn là có chuyện như vậy giống vậy ác không có quỷ lớn như vậy pháp lực qua n khống chế người nước ngoài thân thể cũng không mê mội hắn tâm trí trương tiểu hổ ư một tiếng nói ta cảm thấy không phải h ồ thần vậy ngươi cảm thấy là cái gì ngươi nhìn ra được gì ta mở âm nhãn thấy người nước ngoài trên người có một cái bảy tám tuổi chàng trai đang chơi hắn h ồ thần hẳn là nữ thân à, không phải là cái trẻ em hình dáng h ồ thần bên người đồng từ tôi ngươi đây cũng không nghĩ ra đại nhân người nào vậy sao n h ả m chán mình cùng mình chơi kéo đũa bạo hạ có đạo lý n ư ơ i ca lúc nào đổi được như thế hiểu rồi theo ngươi học tôi chúng ta đi gỡ gió thung lũng thời điểm nguyên niệm chú tiếng nói đưa tới hùng h u n h ta cũng biết núi này xuyên hồ là có thần linh nơi theo như vậy địa phương vắng vẻ đều có hùng h u n h bảo vệ cái này thánh hồ đương nhiên là có hồ thần vậy lao bên ngoài đối thánh hồ bất k í n h t r ừ n g phạt hắn cũng là phải chuyện này chúng ta bỏ mặc xem náo nhiệt là được tiếp theo còn có náo nhiệt sinh đẹp đây ta và trương tiểu hồ trò chuyện sẽ quyết định lấy bất biến ứng và biến bỏ mặc nhưng là xem náo nhiệt dù sao hai ta từ thung lũng sau khi ra là r u n g o ạ n có náo nhiệt dĩ nhiên muốn xem ta ngáp lên chuẩn bị ngủ còn không cùng ngủ tiếng gõ cửa vang lên ta thức dậy đi mở cửa đứng ngoài cửa hai cái cảnh sát chúng á i này a ta gặp qua, ba an ta qua ta Ta i cái đi thời điểm cho ta và tiểu hồ làm qua ghi hỏi, cảnh công cho chép, có chuyện c sát ngày đồn trường này, hồ thể thế h trễ tìm tò gặp gì? gì? và làm đã lám mò ta nhất định phải tới điều tra một tí trương tiểu thư nói các ngươi là pháp sư âm thầm dùng xấu xa mới để cho david chúng ta ta bất đắc dĩ nhìn chú cảnh sát hỏi nàng nói ngươi tin không tin không tin chúng ta cũng được tới điều tra vậy thì điều tra đi chú cảnh sát cũng không có cầm ta và trương tiểu hồ cho mang đi đồn công an mà là hỏi mấy người chúng ta vấn đề cùng ban ngày vấn đề kém không nhiều tới nơi này làm gì cùng với chức nghiệp trương tiểu hồ lấy ra đạo sĩ chứng ta lấy ra thẻ căn cước chúng ta tới du lịch trừ cái này cái còn có thể t r a xảy ra cái gì tới ta hiểu bọn cảnh sát tới mục đích đây là chức trách của bọn họ chỗ có người nói với bọn họ liền được điều tra h ỏ i chút vấn đề chú cảnh sát yêu cầu kiểm tra một tí chúng ta vật phẩm tùy thân vậy thì kiểm tra thôi khi thấy ta thiên đồng xích cùng với trương tiểu hổ mang theo pháp khí thời điểm chú cảnh sát ánh mắt liền có chút không đúng nhưng cũng không tính là vật phẩm bị cấm ta muốn chú cảnh sát đối với ta hai vẫn là có hoài nghi dẫu sao ban ngày vừa mới nổi lên liền mâu thuẫn buổi tối người ngoại quốc liền thần kinh thật sự là có, chút hợp, nhưng không có chứng cớ là hai ta làm chú cảnh sát lại hỏi mấy vấn đề chuẩn bị rời đi nói cho chúng ta sự việc không có giải quyết trước chứ không nên rời khỏi sóng kẹp l ê n huyện yêu cầu chúng ta phối hợp bọn họ điều tra ta miệng đầy từ đáp ứng trong lòng lựa giận nhưng là làm sao vậy không ứ c chế được người họ trường kia văn nghệ l ã o nữ thanh niên đơn giản là chó điên chính là c ă m ghét chúng ta ban ngày cùng bọn họ có mâu thuẫn cộng thêm trần diệp nói ta và trương tiểu hổ là pháp sư sẽ tới cắn bậy người cợt mờ nở hổ không phát huy thật làm ta là nhà nuôi m è o con vốn là ta dự định là xem xem náo nhiệt liền đi chuyện không liên quan mình treo thật cao nhưng là đi bây giờ không được rồi liên lụy đến ta và trương tiểu hổ sự việc không giải quyết trước không thể nào đi đi chính là trội dạng ngay cả có hiểm nghi gây hắn vậy chúng ta liền không đi hơn nữa cái đó người ngoại quốc vậy không đi được hắn nếu có thể đi coi như là ta thua trương tiểu h ổ ngồi một bên mần ra gặp ta xem hắn ngượng ngùng nói n g ư ca ta không nghĩ tới sẽ như vậy à ta ngay tại trên xe lửa cùng trần diệp nói chuyện phim tới ta đích sắc là pháp sư ả thật không nghĩ tới sẽ liên lụy đến hai ta ta căn bản là không có trách móc hắn ý một chụp hắn bả vai hỏi tiểu h ổ nín thở không trương tiểu h ổ gật đầu một cái nín thở vậy liền đem khí tung ra tới dù sao chúng ta vậy không có sao ở nơi này cùng người ngoại quốc dây dưa lên chúng ta không đi bọn họ cũng đừng nghĩ đi ta nếu là không cầm bọn họ dày v ò ra tật xấu cũng thật xin lỗi pháp sư cái trước nghiệp này trương tiểu hồ c ắ nói răng nghiến n lời nói, được, không đi, Trương cùng bọn họ chơi. không họ Hồ bọn nói Tiểu làm liền làm từ trong túi đeo lưng móc ra lá b ù a và bút lông tới dứt khoát vẽ lên phủ liền gặp hắn bút đi long xả ở trên giấy vàng vẽ một cửa lại ở ngoài cửa vẽ một đi tiểu đứa nhỏ trương tiểu hồ mở ra cửa sổ cầm phụ vàng bốn phía lắc lư mấy cái trong miệng nói lầm bầm lại cắn bể ngón tay ấn ở phù vàng trên vẽ xong một tấm trương tiểu hồ lại họa tấm thứ hai ta nhìn tò mò hỏi tiểu hổ đây là cái cái gì p h á p m ô n đây là đi tiểu tiểu quỷ đặc cửa l ô ban thuật một loại người yên tâm n g ư ca bắt đầu từ hôm nay cái đó người ngoại quốc và tính toán chúng ta bà cụ bỏ m ặ t đổi được cái gian phòng đó bỏ m ặ t ở đó đến buổi tối sẽ có không ngừng tiếng gõ cửa hụ chết bọn họ đạo đùa này kỳ diệu nhất chính là chỉ cần không giúp bọn họ biết pháp thuật bọn họ mỗi ngày buổi tối cũng sẽ tệ ra giường một mực tệ ra giường đến ra chết ta tinh thần đại c h ấ n còn có như thế tổn pháp thuật đâu thật sự là xem thế là đủ rồi hả suy nghĩ một chút xem một cái người trưởng thành mỗi ngày tệ ra giường là cái gì khái niệm quá có ý tứ quá tổn ta thích ta thiếu chút nữa không nhảy cất lên đ ố i trương tiểu hồ nói vậy còn chờ gì đâu nhanh chóng cho bọn họ dùng tới đi không n ó n g n ả y cùng yên tĩnh sau này liền cho bọn họ dùng tới trải qua như thế nhiều chuyện trương tiểu hồ không có ở đây nát vụn h ả o tâm m u ố n giúp trần diệp mà là cùng ta thương lượng với nhau làm sao thu thập cái đó người ngoại quốc và lao văn nghệ nữ thanh niên dù sao vậy không đi được rồi vậy thì để cho náo nhiệt tới lớn hơn một chút đi như vậy mới phải xem đến khi hai điểm nhiều ta và trương tiểu hồ mở cửa phòng dùng điểm tiểu pháp thuật che lại liền máy thu hình tìm được người ngoại quốc và lao văn nghệ nữ thanh niên ra nhà trương tiểu hồ đốt phù vàng nhẹ giọng tụng niệm thần chú đến khi hơi khói đứng lên hướng khe cửa nhẹ nhàng thổi một cái hơi khói theo khe cửa liền nhẹ nhàng đi vào hai lần đều là như vậy làm xong pháp hai ta len lén trở lại gian phòng của mình không người phát hiện vậy không người biết nhưng ta nhưng có thể cảm giác được có vật gì ở tò mò nhìn chúng ta đi theo chúng ta tắc quái ta nếu là đoán không lầm chắc là nhập vào người ở người ngoại quốc trên mình hồ thần đồng tử hồ thần đồng tử tựa hồ biết chúng ta là một phe không có quấy dối mà là bảo vệ trước chúng ta hợp tác đó là tương đương vui vẻ trở lại gian phòng ta k h o i trá ngủ mử rớt ngày thứ hai vừa r ạ n sáng còn không cùng thức dậy ta liền nghe được ngoài cửa thanh âm h u y ê n áo chương một trăm năm mươi mốt người ngoại quốc chúng ta chương một trăm năm mươi mốt người ngoại quốc chúng ta sáng sớm liền dù men chiếc ai như thế không tư chất ta tắp lạp dép xuống đất mở cửa p h ò n g vừa thấy là t r ầ n diệp cùng cái đó lao văn nghệ thanh niên trương tỷ đang ở cải vạ kịch liệt t r ầ n diệp hai tay chống n ạ n h chỉ trương tỷ lỗ mũi Đều, n g ư ơ i cái gì n g ư ơ i ta coi như là đã nhìn ra n g ư ơ i chính là một vọng ngoại lẳng lơ mụ già người để cho ta cùng các người cùng bạn liền không bình yên tim người còn vu o a n bạn ta hại ngươi dương ra môn người còn muốn mặt không biết xấu hổ đúng rồi người còn tệ ra dưỡng mau tới xem à, cái này lẳng lơ mụ già tệ ra giường trần diệp mặc dù miệng túi nhưng là sức chiến đấu rất bạo biểu hạ so phụ nữ đánh đá còn lợi hại hơn ba phần người còn không phải là không có thuốc chữa h i ệ n nhiên là ở là trường tiểu hồ bất bình dùm nàng như thế một rêu dao người xem náo nhiệt là thêm nhà khách nhân viên làm việc khách trọ cũng tàn ác vô nhân đạo đi ra ngoài vây xem ta hưng phấn trở lại trong phòng một cái ném lên trường tiểu hồ chớ ngủ mau dậy đi xem náo nhiệt hai ta gia nhập tàn ác vô nhân đạo vây xem trong đó cãi nhau trong quá trình một cái thu thập gian phòng nhà khách nhân viên phục vụ ông trước lao văn nghệ nữ thanh niên chăn tấm đệm đi ra khá lắm t i hu hu hu, bà cụ đi ta và trương tiểu hồ vậy trở về nhà đơn giản thu thập một chút tăng cách đến tìm chúng ta vốn là nói xong đi ra ngoài chơi nhưng là chú cảnh sát nói ở sự việc không giải quyết trước chúng ta không thể ra cửa cũng chỉ có thể là ở trong huyện đi bộ hoặc là ở nhà khách đợi ta và trương tiểu hồ Tăng cuối á c ă cùng mọi người cho ra một cái kết luận chính là người ngoại quốc tiết độc thánh hồ gặp báo ứng nói có lỗ mũi có mắt so ta và trương tiểu hồ biết còn nhiều lâu hai ta nghe trận mắt hốc mồm quần chúng nhân dân trí tưởng tượng và năng lực trinh thám quả nhiên không bình thường bữa ăn sáng còn chưa lên tới trần diệp ngồi vào chúng ta ba cái bên cạnh trầm mặt đối với ta và trường tiểu h ầ nói thật xin lỗi liên lụy các người ta cùng bọn họ không quen bắt đầu từ bây giờ ta không có ở đây cùng bọn họ kết bạn đúng rồi ta cũng không đi được rồi nếu là cần ta cho các ngươi làm chứng nói tùy thời tìm ta con nhóc còn rất bướng b ì n h nói xong mấy câu nói này xoay người đi ta nhìn bóng lưng của nàng gật đầu nói trẻ con còn dễ dạy trương tiểu h ầ nhìn ta nói ngươi không cùng nàng tức giận ta dường dưng nói thời kỳ phản địch không trải qua thất bại bị trong nhà chịu hư cô gái đi lên xã hội để cho xã hội gõ nàng hai năm thì không phải là cái này đức hạnh Thắng. bữa ăn sáng rất đơn giản bơ trà và đĩa đều là tây tạng đặc sắc ăn vặt ta và trương tiểu hồ ăn rất vui vẻ tăng cách ở một bên phụng bồi hai ta hắn là ăn điểm tâm tới nghe nói trong nhà khác chuyện một cái sức lực hối hận ngày hôm qua không cầm hai ta ở lại ở nhà hắn nếu không cũng sẽ không bị cảnh sát tìm tới cửa cơn còn chưa ăn xong ta trong chén còn dư lại một hơi bơ trà liền gặp người ngoại quốc david mặc thân ô quần áo ngủ hụ ở tay m u ố i chân chân trần xuề cánh chạy ra chạy động dị thường quyến rũ và ngây thơ giống như là thần ăn bên trong ngày trước hoàng hôn chạy nhanh ở bờ biển khoác lụa mỏng cái đó đ ạ i lão cao ngước đầu vui vẻ diễn cảm cùng với không cách nào khống chế tay chân một cái một m tám mươi năm cỡ đó mặc đồ ngủ người ngoại quốc nguyên như thế vừa ra vậy không riêng gì buồn m u ô người còn có chút sợ hãi người anh em lập tức móc ra điện thoại di động cầm một màn này đi lại david xuyên qua trước này đẩy ra nhà khách cửa không sợ bên ngoài gió lạnh khoái trá chạy ra ngoài một miếng cuối cùng bơ chả ta đ đứng lên đ ố i t r ư ờ n g tiểu h ổ và tang cách ô các ngươi còn đợi làm gì xem náo nhiệt đi à? t r ư ờ n g tiểu h ổ và tang cách vậy mỗi người móc ra điện thoại di động bắt đầu ghi video đi theo david ra nhà khách bên ngoài nhà khách mặt phơi nắng trước hai bộ tiểu chăn nệm bản đồ rõ ràng theo chiều gió phất phới rất là rõ ràng cũng không phải nhà khách cố ý làm như vậy thật sự là khí trời tốt cộng thêm hiện tại người thiếu dĩ nhiên muốn phơi nắng một tí chăn nệm đi đi mùi vị david vui sướng xuyên qua tiểu hai giường chăn nệm hướng bên phải một thân cây chạy tới phía sau là hắn hai cái người ngoại quốc đồng bạn cùng với lao văn nghệ nữ thanh niên chứng tỉ chương tỷ vốn là truy đuổi ở trước m ặ t nhất có thể khi thấy nàng kiệt tác phơi nắng ở bên ngoài che mặt xoay người lại chạy về nhà khách đi quá đặc sắc đây có thể so xem phim truyền hình xem nghệ thuật có ý tứ nhiều ta theo dõi chụp ảnh thấy david ôm lấy viên kia chơi trụi cây dùng sức cọ động tác có chút không nhìn nổi hơn nữa rất đưa vào một bên cọ còn một bên dùng sức lay động mặc dù hắn diễn cảm rất vui vẻ ánh mắt cũng rất kinh hoàng kinh hoàng đến sắp tan giã liền bước ta một bên giơ trước điện thoại một bên đi theo tìm một đặc biệt tốt góc độ hướng david kêu một g n g bông ra viên kia trong sáng cây tăng cách phốc thử vui lên tiếng đối với ta nói ti ngươi cái này miệng thật là đủ tổn trương tiểu hổ đối với ta hai hô hai ngươi liền đừng trò chuyện mau xem có yêu con bướm quả nhiên là có yêu con bướm david ôm lấy chính là một viên c h ơ trụi cây trên cành cây có một cái ổ chim trong ổ chim có vài con quạ đen hắn dùng sức cọ cầm quần áo cọ nát v ụ t da cọ phá bắt đầu chảy máu hắn hai người đồng bạn làm thế nào vậy quăng không ra hắn ngươi tới ta đi sức lực dùng tương đối lớn cứ thế cầm cái đó ổ chim cho lay động xuống hai cái quạ đen phóng lên cao tức giận r ấ t r ấ t trực hiếu cũng không quái quạ đen nổi nóng người ta thật tốt ở trong ổ ngủ không động đất không gió thổi không trời mưa bị một cái người ngoại quốc cọ cây cầm nhà cho cọ không có đây không phải là không nông thai ư ơ n g mà hai cái quạ đen rất tức giận muốn lao xuống cắn david nhưng là người rất nhiều không dám không dám không đại biểu không có cách nào đối phó david hai cái quạ đen loát quát kêu quanh quẩn ở trên trời một bên chiêu bằng kêu bạn bè một bên hướng dưới tảng cây david kéo cất chim bắp đánh rơi david trên mặt david đã cọ cây thẳng bể đầu chảy máu hai than cất chim rơi ở trên mặt vậy thì đặc sắc hơn nhưng mà david cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu hơn nữa hưng phấn q u ả cây hai cái q u ả đen ở đỉnh đầu hắn quanh q u ầ n bất quá là trong chốc lát càng nhiều hơn q u ả đen bay tới chúng thấy rơi ở dưới đất ổ chim rất tức giận rồi rít hướng david tầng trời thấp oanh tạc cất chim bay múa đầy trời phần lớn đều rơi vào david trên mình càng ngày càng nhiều người bắt đầu tàn ác vô nhân đạo vây xem mỗi cái người cũng móc ra điện thoại di động ở quay video nhưng không có một người đi ngăn cản q u ả đen cửa đối david oanh tạc david hai người đồng bạn đã xem ngu c h ú n g tại một cái trong đó không nhị được nhặt lên một cây côn gỗ nhảy cỡn lên đuổi theo quạ đen đối với quạ đen cửa mà nói hắn nhảy cỡn lên những Quả đen cảnh ử a hưng phấn hơn, thỉnh h t o g con t ấ p bay báo đi chọn người. Cái đó cười. Cái người ngoại quốc, rốt cuộc có người nổi, trọn trọc không nhìn nổi. Báo cảnh quốc, cuộc có rốt là sát qua có như h vậy p ú tới cảnh chạy nhắc đến, sát t cũng cảnh cái, là kỳ quái, quả sát tới một đám e n cũng chỉ bay đi, nhưng là david đã không thể nhìn, thành chỉ c thể bay David đi, đã là i người phân, người tới, phân, thanh tỉnh, không Cảnh đây cây. vậy sát có có ở đ á người cũng chỉ dần dần giải tán người anh em không đi quan g minh tránh đại xem náo nhiệt không có gì phải sợ david thân thể mềm nhũng ngã ngồi dưới t ả n g cây trên mình trừ vết máu chính là cất chim còn dính mấy phiến chim bao cảnh sát ý là để cho hắn đi bệnh viện huyện xem xem nhưng là david rất bi phẫn lớn tiếng la hét cũng không muốn đi hắn biết mình không bệnh xấu hổ đứng lên chạy trở về nhà khách ta cũng đi theo trở lại nhà khách nhà khách quản lý khóc không ra nước mắt hắn thật sự là quá khó khăn vốn chính là mùa hế hàng cộng thêm lại ra như thế một đường từ chuyện david và trường tỷ tệ ra giường không nói còn cả người cất chim trở lại nhà khách ngày hôm qua thẩm vấn ta cảnh sát hướng ta nhìn lại ta hướng hắn than liền hạ hai tay biểu thị ta vậy không biết chuyện gì hắn cũng không có tìm ta phiền t o á i mà là cười khổ tới xử lý david chuyện vậy không có chỗ gì hay lý phát sinh ở david trên mình chuyện rất khó giải thích nhìn qua giống như là bất ngờ thậm chí liền chúng ta cũng không tính bởi vì là chân chính chúng ta người là không tỉnh táo nhưng là david rất thanh tỉnh hơn nữa thanh tỉnh có thể nhớ mỗi một chuyện cho nên chuyện này không rõ ràng chỉ có hắn đụng phải liền nên có trừng phạt có dạy bảo hoặc là chân tránh nói xin lỗi h ồ thần cũng chỉ tha thứ hắn nhưng từ tình huống trước mắt xem căn bản không có thể thực hiện bởi vì không người nói cho hắn chân chính nguyên nhân là cái gì cho nên david ở trở lại gian phòng của mình sau đó r ử a sạch mình thì phải cùng hắn hai cái đồng bạn rời đi nhà khách rời đi cái này để cho hắn nơi bị thương lại không có mang văn nghệ lao nữ thanh niên t r ư ơ n g tí ta thấy rõ david và hắn hai cái đồng bạn vội vàng đi ra nhà khách sau đó bọn họ liền nên đón trả thù bọn họ qua đen qua đen cửa cũng không có bay xa mà làm một mực tại chỗ quanh quẩn thấy david và hắn đồng bạn đi ra nhất thời liền hưng ơ phấn lên không phải kéo cước chính là lao xuống t h a bọn họ ta nhìn vô cùng rõ ràng david mấy người bọn hắn đi ra nhà khách không tới mười phút liền lại một thân cất chim bước cho liền trở về sự việc không có giải quyết trước bọn họ căn bản không đi ra l o ạ cái này huyện thành nho nhỏ ta và trương tiểu hồ ở ngay cửa nhìn bọn họ chật vật trởi ta hướng hắn nhiệt tình lên tiếng c h à o ha ha người phân david thấy ta đột nhiên liền b ộ c phát hướng ta hủ ở quyền gọi lại hắn một quyền này căn bản không đủ xem ta cũng không sẽ trả lại cho đánh mà là nhẹ nhàng trốn một chút sau lưng một cái quạ đen gào thét tới b ắ c tiếng đụng vào hắn trên n ó david ngựa đầu một cái đồng bọn của hắn kinh hô tiếng đưa tay đi đỡ hắn lúc này một cái quạ đen chạy đồng bạn hắn đi vì vậy david đồng bạn đỡ biến thành đ ẩ y sức lực dùng có chút lớn cầm david đẩy về phía trước rơi xuống phấp thông bị xuống ở ta trước mặt ta cười ha hà nói với hắn còn không ăn tết chứ như thế khách khí làm gì chương một trăm năm mươi hai lung linh phong cảnh chương một trăm năm mươi hai lung linh phong cảnh ngầm đầu một mét có thần minh người hà đ ừ n g quá được nước david là thuộc về được nước quá mức loại người như vậy đúng như ta phỏng đoán như vậy hắn không đi ra lọ sóng kẹp l ê n huyện không cần biết hắn như thế nào thử nghiệm cuối cùng vẫn bị ép trở về nhà khách bụi văng đầy người chật vật không chịu nổi thậm chí thành mọi người trong miệng đ ể tài câu chuyện ta cầm nhóm chim công kích david video phát cho lý văn na lý văn na vui vẻ muốn đích thân tới quay phim bị ta khuyên ở tất lại còn có bội kỳ phải cần nàng chiếu cố đâu nàng tới b ộ kỳ làm thế nào ta dụ dỗ nàng cùng nàng nói có chuyện đùa nhất định chụp cho nàng để cho nàng có chút kiên nhẫn ngày này ngay tại david và hắn đồng bạn định đi ra sóng kẹp lên trong huyện vừa qua đúng vậy bỏ m ặ t hắn như thế nào muốn rời khỏi chính là không có biện pháp rời đi cái quỷ đánh tường gì quả đen công kích bất ngờ hết trong ránh gió thổi mây mắt đi bộ rơi xuống nhiều vô số kể an dương người xem nhìn là hết sức phấn khởi bàn luận sôi nổi thật là thành sóng kẹp lên huyện mùa đông bên trong một đạo lung linh phong cảnh không riêng gì david xui xẻo lão văn nghệ nữ thanh niên trường tỷ giống vậy không đi ra ngoài chơi kẹp lên huyện david thân bất do kỷ đã sớm không liên quan để ý nàng trần diệp cũng không phản ứng nàng chương tỷ thành cái bị vứt bỏ án phụ muốn đi không đi được lưu lại rất lúng túng đến buổi tối nàng và david cửa lại bị gõ một đêm ngày thứ hai hai người lại không hẹn mà cùng tệ ra giường c h â n đ ệ m lại phơi nắng ở bên ngoài mọi người xem bọn họ ánh mắt liền hết sức cái đó sức lực ta cho rằng giày vò thành như vậy hai người bọn họ liền thật xui xẻo thật sự là ta trí tưởng tượng không có đuổi theo bởi vì david lại ra yêu con b ư ớ m hơn nữa cái này yêu con b ư ớ m ra rất có sáng ý đồng dạng là sáng sớm giống nhau ăn điểm tâm cái đó thời gian giống nhau quần áo ngủ giống nhau người bất đồng chính là ngày hôm nay david không có đi cọ cây mà là ngoài miệng tha cái núm vũ cao su ta thiếu chút nữa cho rằng nhìn lầm rồi r ù i mắt một cái thật liền tha núm vũ cao su lấy một loại đặc biệt t i ể u đánh đặc biệt tiện nhảy về phía trước tư thái chạy ra nhà khách trong nhà khách có người sẽ chờ xem náo nhiệt đây lập tức liền đi theo lên ta lôi một cái t r ư ơ n g tiểu hổ cũng đi theo lên xem náo nhiệt điện thoại di động dơ lên đi theo chụp ảnh david nhảy cả từng hắn hai người đồng bạn lại không có xuất hiện không biết là không muốn q u ả n hắn vẫn là không có chú ý tới để cho hắn chạy ra dù sao david một người mặc đ ầ ngủ ở trong gió rét nhảy cả từng vui sướng ở trong huyện chạy loạn ít nhất có mười mấy người đi theo hắn xem hắn muốn làm gì cái này trong đó có ta và trương tiểu h ổ hai ta thật sự là quá tò mò đây là lại phải xảy ra cái gì yêu con bố mã còn c ũ n g giống như hôm qua david rất thanh tỉnh nhưng là hắn không khống chế được chính hắn cái chạy tán loạn khắp nơi khắp nơi tìm lung tung cũng không biết hắn muốn tìm cái gì cứ như vậy nhảy cả từng chạy kém không nhiều mười mấy phút david chạy tới huyện thành bên ngoài chạy trong đó một gia đình xông vào david xông vào cũng không phải là người ta nhà chính mà là chùm dê cựu thời tiết rất tốt dê mà cựu chờ này cỏ david vào thấy một đầu d ê mẹ c h ậ t n g a o tới sau đó lây xuống núm vú cao su muốn muốn uống sữa dê vậy dê mẹ sợ chạy tán loạn khắp nơi tán loạn david điên rồi vậy mân mê miệng muốn bắt đầu kia dê mẹ uống sữa dê tình cảnh này trăm năm khó khăn được vừa gặp à quá có sáng ý nhập vào người còn có thể như thế chơi đây thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt ta một bên thu hình một bên hướng david hô vung ra đầu kia t r ồ n g sáng dê mẹ người chung quanh cũng vui cũng không ai quản cũng cầm điện thoại di động chụp ảnh không nhiều lắm sẽ công phu gia đình này ra người đến thấy là một người ngoại quốc đuổi theo nhà hắn dê muốn uống sữa cũng bối rối dù sao cũng là một người nước ngoài cũng không biết làm thế nào tốt trách trách hô hô dùng dấu tiếng nói hướng david gào thét david nhưng căn bản không tuân theo chật giật mình bắt được vậy con mẹ dê miệng liền sẽ tới h i ệ n trường người xem một trận kinh hô vẫn còn có người vỗ tay tới thật là nhìn ra tấn k h ô n g chê tần lớn gia đình này nam chủ nhân thật sự là không nhìn nổi sai bước hướng david đi tới phải cứu về nhà hắn dê còn không cùng đến gần david chật n h ẹ dính một thân đất bùn còn có lông dê bộ dáng kia không riêng gì khôi hài còn có chút thê thảm n h ả cả tưng móc ra nhà hắn c h ủ n dê cựu người xem cũng là ồ một cái mà tán tiếp tục đi theo david xem náo nhiệt vì vậy sóng kẹp lên huyện thì có như thế một màn một cái người ngoại quốc mặc đồ ngủ ngậm núm vú cao su ở mùa đông dưới ánh mặt trời khoái trá i nhảy nhót đi theo phía sau vây xem người xem càng ngày càng nhiều dưới con mắt mọi người david lại tìm được một đầu bò tây tạng một đầu đặc biệt vi phong lớn cái mẫu bò tây tạng đang ở bên ngoài nhàn nhã đi bộ hết sức t r ầ m thong thả và thích c h david nhưng cùng gặp được mỹ nữ tuyệt thế như nhau hướng vậy bò tây tạng liền chạy tới còn chúng vây xem một trận kinh hô david thân thủ đột nhiên liền nhanh nhẹ đứng lên chạy đến bò tây tạng bên người đột nhiên một cái chật b chui vào b ò t â y tạng thân thể phía dưới quyết miệng liền bú sữa mẹ trang diện này quá đặc sắc cả ta cũng xem hải điện thoại di động liền không ngừng một mực ở chụp ảnh b ò t â y tạng bối rối à không trêu a i không c h n g a i thật tốt ở đi bộ làm sao tới một như thế đồ chơi còn không cùng kịp phản ứng david một hơi ngậm bắt đầu bú sữa mẹ sau đó sau đó vậy b ò t â y tạng kinh sợ đặt m ô n g ngồi xuống phốc đích một tiếng ta sợ hết hồn lớn như vậy cái b ò t â y tạng ít nhất mấy trăm cân đặt nông đi xuống còn không được cho david ngồi chết còn chúng vây xem cũng cảm thấy được không đúng vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát nhưng là ai cũng không tán Tại cảnh h chờ ỗ c sát tới, một sát thét tới, sát tới một hồi cái, qua cảnh cảnh xe gào vậy bò Tây t ạ nhức g đứng lên, ở xem David, t n phân nộ, lại không g lại đầu david loại chuyện này bọn họ cũng không biết nên làm cái gì mới phải cộng thêm tàng khu có tín ngưỡng loại chuyện này mặc dù chưa có phát sinh qua nhưng trong lòng cũng cảm thấy là cái này ngu người ngoại quốc đắc tội hồ thần được trừng phạt phải làm gì đây đánh một trăm hai mươi đã tới rồi cầm david nâng lên đưa cho bệnh viện ta cảm thấy lần này david bị thương k h n g nhẹ làm sao cũng hẳn yên tính hai ngày cũng không có b v i chiều david ngay tại cảnh sát dưới sự hộ tống bị đổi về liền nhà khách bị bò tây t ạ n g ngồi một tí lại không bị bao lớn tổn thương trừ có chút chật vật toàn bộ sóng kẹp lên huyện xôi trào bên ngoài nhà khách mặt vây quanh không ít người bản xứ vùng khác cũng cầm điện thoại di động chờ david tiếp tục ra yêu con bố đâu nhưng mà david vào nhà khách sau đó chưa ra một mực chờ đến tối trời đã tối rồi mọi người mới giải tán nhưng là trên mạng chuyện này nhưng đang kéo dài lên men nhất là ta cầm video phát cho lý văn na lý văn na chuyển sau khi đi lên ngắn ngủn một tiếng lượn nhấn tính liền vượt mười ngàn ăn cơm tối ta và trương tiểu h ổ vậy không đi ra ngoài liền ở trong phòng cùng lý văn na nói chuyện phiếm cùng hắn giải thích liên quan tới david gặp ta chuyện còn cầm david và trường tỷ tệ ra giường sau chăn nệm phơi nắng tấm ảnh cho nàng c h u y ể n đi để cho lý văn na làm một chuyên đề lý văn na rất hưng phấn nhận công việc này sau đó ta hưng thú bừng bừng xem các bạn trên mạng nhắn lại các bạn trên mạng nhắn lại và lời công kích thật sự là thật tài tình có người thấy david chui vào b ò t â y t ạ n g phía dưới bú sữa mẹ hình ảnh tới câu người ngoại quốc đây là muốn nhận tổ quy tông ta phóc cứ vui vẻ đi ra thật sự là không nhị được tiếp theo đi xuống xem còn có bạn trên mạng nói người ngoại quốc đây là thả bay tự mình liền ạ các ó s ữ bạn trên mạng thật tài tình ta nhìn rất sung sướng sung sướng trước đã đến hơn mười một h vạn lại yên tĩnh ngoài hành lang mặt lại vang lên tiếng góc cửa trước tiểu hổ lô ban thuật vẫn ở tạo tác dụng ta đều nghe thói quen không riêng gì ta thói quen toàn bộ nhà khách người cũng thói quen lại không có ai tới liếp mắt nhìn ngay tại ta chuẩn bị ngủ thời điểm bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tiếng bước chân rất nhẹ rất có quy luật cái này thì rất kỳ quái ta xuống đất kéo cửa phòng ra đi bên ngoài vừa thấy liền gặp david hình bóng trước mắt lại xuống lầu cả buổi tối lại phải ra gì yêu con bướm ta lặng lẽ đuổi theo lặng lẽ móc ra điện thoại di động không kinh động đã ngủ t r ư ờ n g tiểu h ổ xuống lầu hai david chân trần xuề cánh hướng bên phải du đãng đi qua hắn bây giờ đức hạnh rất giống làm hộp du không muốn biết làm gì chú ý đi theo đi đi theo đi theo cùng đến nhà khách phòng bếp david đi vào mở ra tủ lạnh cầm đầu dối vào cái này tư thế rất cá tính à chẳng lẽ là muốn để cho mình bình tĩnh bình tĩnh vậy đi ra nhà khách là được bên ngoài chết lạnh leo thiên còn dùng cầm đầu nhét vào trong tủ lạnh ngu người nước ngoài yêu con bướm càng ngày càng để cho người xem không hiểu qua có như vậy một lát david cầm đầu từ trong tủ lạnh rút ra ngoài miệng tham một khối thịt sống đi trên đất ngồi xuống xé ra bao quanh thịt sống túi n i l o n ăn thịt đông ả vậy được hơn cứng rắn à, ta trơ mắt thấy david răng đều vỡ chảy máu nhưng giống như là không cảm giác được liều mạng gặm khối kia thịt sống rốt cục thì có chút chúng tả ý trước david mặc dù ta tính nhưng phần lớn là ậu tả không hề như thế nào khủng bố và âm u hiện tại một màn này rốt cục có chút cảm giác đen nhánh trong phòng bếp chỉ có mở tủ lạnh yếu ớt ánh đèn một cái trẻ tuổi người ngoại quốc chân trần ngồi dưới đất g ặ m một khối đóng băng thì sống ca đi ca đi văng r ộ i nhà vỡ máu tươi chảy dòng theo khỏe miệng dòng nước chảy ta vội vàng dùng điện thoại di động nghiêm túc vỗ tới lương tâm không có một chút làm khó dễ david cảm thấy ta tồn tại hắn vốn là nghiêng người ngồi nhưng vùng vây vặn qua thân thể một bên gặm thì sống vừa dùng một loại đáng thương trông mong nhờ giúp đỡ anh mắt nhìn ta nước mắt không kèm hãm được rớt xuống bộ dáng kia thật là có điểm thê thảm có thể cái này để ý chuyện ta làm gì cũng không phải là ta làm hại ngươi, ngươi nhìn ta làm gì. bởi vì n g ư ơ i ta cũng không cách nào rời đi sóng kẹp lên huyện chẳng lẽ còn có thể thánh mẫu tim phát tác đi cứu ngươi dĩ nhiên không thể nào nhưng là david ánh mắt lại là đáng thương như vậy như vậy mềm yếu như vậy không rút người anh em có chút không đành lòng đ ố i hắn khoắt tay một cái nói xin lỗi v u y giày ngươi vào bữa ăn ngươi tiếp tục ta xoay người rời đi sau lưng truyền tới g i á c đích một tiếng ta không nhịn được quay đầu vừa thấy liền gặp david lừa mắt thé xịu trên đất cùng lúc đó một cái bóng từ hắn trong thân thể bay ra chạy ta tới chương một trăm năm mươi ba tiểu tiên nữ chương một trăm năm mươi ba tiểu tiên、nữ. Từ、david、trên mình tung bay bóng dáng là cái 6, tuổi bé gái, hai mắt thật to, lông mi thật trải tàng David dáng dài, bay hai cái gái, mi đôi mình bóng lông nhỏ, xăm bé là không u khu yêu. người đặc biệt tướng mạo, ăn mặc tàng khu còn áo trang sức, rất xinh xắn, rất đáng biệt đặc mặc rất rất mạo, áo k h sức, biết là thần là quỷ trạng thái vậy rất kỳ lạ ta nếu là đoán không sai nàng chắc là hồ thần đồng nữ thấy cái này bé gái ta quay đầu chạy người anh em là tới n g h ỉ phép không phải tới gây chuyện cái gọi là chuyện không liên quan mình treo thật cao vừa không có giá trị công đức vừa không có tiền ai dọn dẹp lại là cùng ta không hợp nhau thiếu chút nữa không đánh nhau david q u ẳ n cái đó việc vớ vẩn làm gì hơn nữa ta không thích cô bé vậy rất ghét phiền thoái có thể sự việc chính là kỳ diệu như vậy ngươi càng ghét cái gì cái gì lại càng đến tìm ngươi nói thí dụ như phiền thoái bé gái gặp ta quay đầu chạy kinh ngạc h ạ hướng ta đuổi theo cũng hô ngươi chạy cái gì nha ta là đáng yêu t i ể u tiên nữ ta không dám chạy quá nhanh cũng không dám chạy thanh â m quá lớn nhưng vẫn là túi đầu không người đi mình gian phòng chạy nhỏ giọng nói khoáy dậy các ngươi chơi trò chơi ta chỉ là đi ngang qua đánh b ơ trà ngại quá các á i này thì trở về nhà ngủ cô gái đáng yêu không thể yêu ta không biết có phải hay không tiệu tiên nữ ta cũng không biết nhưng ta biết nàng từ david trên mình đi ra tìm ta nhất định là một phiền、thoái. ta phải về phòng ngủ ta vô cùng khát vọng ngủ ta chẳng muốn cùng tiểu tiên nữ nói chuyện t i ế m đồng thời âm thầm nổi nóng mình m ù nhìn cái gì náo như ta đều do lý văn na nếu không phải là để cho ta quay video nhà khách lại chừng mực chạy ra phòng bếp phòng khách theo lầu hai chạy lên leo đến khúc quanh t ầ n g lầu ta thấy bé gái ngồi ở ta n ớ c thang trước mặt trên chờ ta cầm trong tay một cái màu xanh nhóc áng chừng tới áng chừng đi nói ngươi chạy ả ngươi chạy ả ta xem ngươi có thể chạy đến vậy đi không chạy khỏi ngươi cái bán vừa trả ta nhớ có câu cách nôn kêu không chạy khỏi ngươi cái bán t ắ cao đến bé gái cái này thành không chạy khỏi ngươi cái bán thật đúng là phù hợp địa vực đặc sắc à, ta không chạy biết không chạy khỏi dứt khoát đứng lại đ ố i bé gái nói ngươi tốt ta kêu tiếng ngư ngươi là hồ thần đồng nữ chứ rất hân hạnh được biết ngươi bé gái gặp ta hướng nàng mỉm cười một bộ biết lễ phép d á n g vẻ không nhịn được ngay cả người nói ngươi mới vừa thấy ta chạy biết không chạy khỏi liền cùng ta mỉm cười làm quen tự giới thiệu mình ngươi là bệnh thần kinh chứ ta lập tức nghiêm túc nói với nàng đừng ngụ dùng từ cái gì bệnh thần kinh ta cái này gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi ta là tuấn kiệt tuấn kiệt ngươi hiểu không chính là vợ anh tuấn lại kiệt xuất ý bé gái phúc tiếng vui、vẻ. n g ư ơ i thật tốt chơi ta thích ngươi ta nghiêm túc nói với nàng người thích ta nhiều không kém ngươi cái này một cái có thể tùy tiện thích nhưng là không thể chơi ta là rất trong sáng so các ngươi nơi này khăn hạ đạ cũng t h u ậ n k h i ế t bé gái cười điểm đặc biệt thấp vui cũng không được ta nhưng âm thầm kêu khổ không biết nàng tìm ta làm gì đợi hồi nàng còn ở vui ta không nhịn được nói đừng vui vẻ ngươi tìm ta có chuyện gì không có chuyện cứ nói không có sao ta được đi ngủ đâu người đàn ông ngủ không ngon trên mặt sẽ mọc nếp nhăn bé gái nghe được ta như thế nói lại bắt đầu vui ta không dám nói tiếp nữa ngậm ngừng lại âm thầm một mực người anh em nói cười đã như vậy sao đây là cầm ta làm b ộ t miệng nói ra diễn viên bé gái vui vẻ có ba mươi b ố phút rốt cuộc không vui cầm trong tay màu xanh nhóc ném cho ta nói dùng các ngươi tiếng hắn nói là hồ thần n ư ơ n g n ư ơ n g ban thưởng cho n g ư ơ i cầm đi ta nhận lấy vừa thấy lại là ngón tay cái bụng lớn một khối lục tùng thạch đừng xem như thế một miếng nhỏ lục tùng thạch nhưng là phơi bày ra màu xanh ra trời màu sắc t h u ầ n khiết đều đều sáng bóng mạnh nửa trong suốt bề ngoài có thủy tình cảm phẩm chất gửi bí mật nhắn nụi bền bỉ không t i ế t t u ế n không có thiếu sót ưu điểm tiếc nối duy nhất phải nhỏ một chút ta tinh thần đại trấn hỏi cái đó bé gái vậy tới. Trong hồ, hồ thần nương nương thưởng cho ngươi khen thưởng ngươi giúp nàng đuổi đi cái đó bơi khỏa thân người ngoại quốc các ngươi trong hồ còn sinh lục tùng thật đâu đây coi là cái gì trăm ngàn năm qua mọi người có thể đi trong hồ ném không ít đổ ta gật đầu một cái tăng cách giới thiệu qua từ cổ trí kim tàng khu giấu dân và lạt ma không thiếu ở thánh hồ cầu nguyện tế tự nhất là lạt ma trong miếu lạt ma thứ tốt nhưng mà không thiếu thánh hồ còn được giúp bọn họ tìm c h u y ể n thế linh đ ồ n g dĩ nhiên phải đem thứ tốt đưa cho hồ thần trăm ngàn năm qua tích lũy đánh ồ kia được có bao nhiều thứ tốt c vấn đề là nếu là cảm ơn lại không thể cảm ơn được lớn một chút sao nghĩ tới đây Ta đối bé gái vừa nói như vậy ta trong lòng liền dễ chịu hơn vấn đề là ta biết cái này tùng đá chân quý người bên ngoài biết không sợ rằng bán không được bao nhiêu tiền chứ nếu không cho sau này tức phụ giữ lại giúp đánh david mấy đá lấy được cái thượng đẳng tùng đá còn muốn gì xe đạp và ta lập tức liền đổi một phó mặt mũi đôi bé gái nói cảm ơn ngươi à tiểu tiên nữ thay ta hướng hồ thần nương nương hỏi thăm sức khỏe ngươi thật là một đẹp vừa đáng yêu tiểu tiên nữ bé gái nhìn ta cười nói ngươi người này thật là tốt chơi ta lấy được tùng đá và khen ngợi biết cái cười điểm thấp tiểu tiên nữ nên trò chuyện cũng trò chuyện có thể tiểu tiên nữ một chút cũng không có cáo tự ý chẳng lẽ người anh em không ngủ sao ta thố liền hạ tử hỏi cái đó ngươi không ngủ sao tiểu tiên nữ thì không cần ngủ bé gái lắc đầu đối với ta nói vậy ngươi còn có chuyện khác sao có à còn có đa viết chuyện hồ thần nương nương để cho ta trừng phạt hắn ta cảm thấy xong hết rồi ngươi nói cho hắn để cho hắn từ nhà khách dập đầu dài đầu đến bờ hồ hướng thánh hồ chân thành nói xin lỗi ta cũng không q u ấ n hắn ta ngẩn ra nói tại sao là ta nói cho hắn ta cùng hắn không q u ấ n à. bởi vì ngươi là cái pháp sư à, là ngươi phát hiện ta hơn nữa ta trả lại cho ngươi tùng đá không phải ngươi còn có thể là ai thật giống như nói rất có lý ạ không hổ là tiểu tiên nữ cho lý do lại như vậy không khắc ký ta có thể làm sao đâu chỉ có thể là gật đầu đáp ứng nói được rồi ta tìm cơ hội cùng hắn nói tiểu tiên nữ gặp ta đáp ứng hướng ta mỉm cười ngọt nào nói ngươi thật tốt chơi bóng người trở thành nhạn biến mất không gặp ta ngây ngẩn nhìn nàng biến mất địa phương nhìn xem trong tay tùng đá mới vừa rồi một màn g kia rất huyền huyền ạ vấn đề là người anh em rốt cuộc nơi nào chơi thật h á ta lắc đầu một cái sờ tùng đá trở về nhà ngủ quyết định ngày mai lại cùng david bọn họ nói chuyện này thật ra thì ta là thật tâm không muốn quản có thể tiểu tiên nữ tùng thạch đô cầm ăn thịt người mềm miệng bắt người tay ngắn nói hơn một câu chuyện cũng tốt david cút đi ta cũng là có thể rời đi sóng kẹp lên huyện trở lại r a n h à trương tiểu hầu ngủ vậy kêu là một cái nặng ta cầm tùng đá chú ý cất xong vậy đã ngủ một đêm yên lặng ngày thứ hai vừa dạng sáng thức dậy rửa mặt mang trương tiểu hổ đi ăn điểm tâm chuẩn bị cùng david nói chuyện này mới vừa vừa ra khỏi cửa liền gặp quét dọn gian phòng a di ô m trước một giường chăn nệm t a o mày đi ra ta hướng vậy a di hỏi lại tiểu a di đối với ta gật đầu một cái đặc biệt ghét bỏ nói lại tiểu người lớn như thế mỗi ngày tệ ra giường thật là mất mặt cũng không biết cha mẹ là làm sao dạy dỗ trương a t n mắt mồm, hốt thẻ ra g i đi tiểu, tiểu, tiểu hồ lôi xuống ta một chút nói ngư n ca chúng ta là không phải hơi quả đáng ta mở mịt nhìn hắn nói cũng không phải là ta tẻ ra giường có cái gì q u á đáng trương tiểu hồ liền không nói ta muốn bữa ăn sáng vừa ăn một bên cùng david cùng ngày h ô m qua tựa như tiếp tục ra yêu con bướm sau đó ta chạy tới lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện nói cho bọn họ biện pháp giải quyết nhất định phải rất nghiêm túc nhất định phải rất cao thâm cho thấy người anh em cùng người khác không cùng cùng với bất kể h i ế m khích lúc trước độ lượng đợi hồi david lại không ra yêu con bướm quét dọn vệ sinh a di lại ôm ra một giường chăn nệm chế môi khe nói vì vậy phòng ă n bên trong nghị luận thanh âm lại vang lên mau xem mau xem cô đó vậy tiểu lại tiểu thật đúng là hai người mỗi ngày kết bạn thẻ ra giường đôi cậu nam nữ này thật đúng là thần giao cách cả một đi tiểu thương h tàng khu bên này kết bạn du lịch nhiều kết bạn tệ ra giường thật đúng là một lần đầu từ a di báo đi ra ngoài c h ă n nệm xem cô đó rõ ràng so người ngoại quốc đi tiểu nhiều phụ nữ khác là làm bằng nước các nàng này là đi tiểu làm đi quá có thể tiểu chuyện lạ hàng năm có không có năm nay nhiều ta vốn là ngày hôm qua liền nên đi không bỏ đi được ta ở nơi này đợi cái này xem cái này hai vị có thể ước hẹn tệ ra giường tới khi nào nếu có thể ước hẹn tệ ra giường đến v ĩ n h viễn cũng là một đoạn giai thoại mỗi cái người đều rất h ư phấn đều là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện ta rõ ràng nghe được sau lưng một cái người anh em nói đôi cậu nam nữ này bí đi tiểu hệ thống là đúng lúc chứ mỗi ngày tệ ra giường thật sự là quá thần kỳ ta phốc vui lên tiếng tâm tình rất tốt an điểm tâm chờ david tiếp tục ra yêu con bướm để cho ta không nghĩ tới phải david ngày hôm nay lại rất trung thực không có mặc đầu ngủ dùng như vậy rất vui sướng cùng với rất tiện hề hề nhịp bước chạy đến cái này thì rất kỳ quái chẳng lẽ là tiểu tiên nữ liền trừng phạt đến hắn nơi này vẫn là chờ ta đi nói cho david nên làm sao nói xin lỗi vừa nghĩ đến cái này nhà khách cửa bị đẩy ra từ bên ngoài đi tới hai người hai cái ăn mặc mục sư quần áo người một cái là hai ngày trước cho david trừ tả sau đó cùng bát phụ cùng david sẽ gãi với nhau cái đó nước anh m ụ sư ngoài ra một cái khác là người trung quốc giống vậy mặc cả người cha xứ quần áo sách cái dương đi theo vậy nước anh mục sư đi vào chương một trăm năm mươi bốn khu ma mục sư chương một trăm năm mươi bốn khu ma mục sư trung quốc mục sư hơn bốn mươi tuổi người cao một thứ tám khí thế rất đầy đủ đi ra lục thân không nhận n h ị bước trong tay cái dương rất cũ kỹ hình dáng cùng ta ở trong phim ảnh thấy qua khu ma người thật là giống nhau như lúc đây chính là vội tới david trừ tạ ạ ta tâm tỏ mò lập tức sách lưu lại muốn xem xem cái này trung quốc mục sư rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh có thể cầm hồ thần đồng nữ cho đội đi nhắc tới trên đời truyện ạ thật là vô xảo bất thành thư nếu như vị này mục sư không đến ta nhất định sẽ được lầu nói cho david nên giải quyết như thế nào chuyện này để cho hắn đ à n g hoàng dập đầu dài đầu đi nói xin lỗi thì xong rồi nhưng là trung quốc mục sư tới một cái mùi vị liền biến còn như lúc nào nói chuyện này ta cảm thấy vẫn là xem cơ hội đi tiểu hổ chờ ăn mau cùng ta đi xem xem ta kéo trương tiểu hổ l i ề n đi lên lầu hai chạy thẳng tới david gian phòng lại bị cản lại cản ta chính là david một cái trong đó người ngoại quốc đồng bạn dùng kém chất lượng tiếng hoa đối với ta nói tiên sinh mục sư ở cho david trừ tả ngươi không thể đến gần nếu biết nói tiếng hoa câu thông thì không có vấn đề ta đối v ậ y l a o ngoại đạo rõ ràng thật ra thì ta là muốn cùng ngươi nói ta có biện pháp có thể trợ giúp david trừ tà khôi phục hắn sức khỏe và bình thường tin không tin ngay tại các ngươi nói liền nói đến đây tiểu tiên nữ giao phó ta đang đang hoàn thành nhưng người ta không để cho ta đến gần có tin hay không liền không liên quan chuyện của ta ta tổng không thể cầm trước mắt cái này người ngoại quốc đánh ngã vọt vào nói cho david ngươi chỉ cần dập đầu dài đầu nói xin lỗi là được căn bản không cần trừ tà ngươi đoán hắn sẽ tin tưởng ta sao khẳng định sẽ không ạ vốn là người anh em thì có hiểm nghi bị hạn chế ở sóng kẹp liên huyện như thế ồn ào dọn ra không phải càng chọc người hoài nghi sao cho nên ta có thể làm cũng chỉ đến nơi này còn giữ lại xem náo nhiệt là được ta và trương tiểu hồ lui về phía sau hai bước hai ngay được david trong phòng chuyển tới mục sư thanh â m tụ kinh tà linh chiếm cứ ngươi thân thể ta tại thượng đế thánh linh tên thỉnh cầu thiên chủ dạ thờ sụ cơ đốc thánh h ỏ a hạ xuống tà ta linh tan đi thanh â m rất trang nghiêm dùng nhưng là tiếng hoa ta không khỏi làm cho này vị thần phụ điểm cái khen dùng tiếng hoa vậy đúng rồi dùng tiếng anh tiểu tiên nữ thật nghe không hiểu đồng thời ta cũng cảm giác được từng tia pháp lực trung quốc mục sư vẫn là có bản lĩnh ngàn vạn không nên coi thường quốc gia chúng ta trong biên giới mục sư đó cũng là không ít thời gian sử dụng cũng có khu ma người tồn tại ở chúng ta quê quán vùng lân cận có cái thôn tất cả đều t í n in giáo trong thôn thì có mục sư ta liền nghe nói qua có một nhà lao đầu bị tà linh nhập vào người chính là bị mục sư cho khu đổi đi cho nên ta một chút cũng không có khinh thị ý vấn đề là mục sư đối phó cũng không phải là tà linh mà là cái tiểu tiên nữ hay là dùng loại giọng nói này cùng tiểu tiên nữ nói chuyện tiểu tiên nữ khẳng định rất tức giận ta vừa nghĩ đến cái này liền g ặ p d a v i d cửa phòng thịt tiếng mở từ ta cái góc độ này đi vào trong xem vừa vặn có thể thấy trong phòng tình hình mục sư rất tránh quy ăn mặc c h a xứ quần áo trên cổ treo thánh khăn mang thập tự giá tay cầm thánh kinh thánh thủy đang dùng thập tự giá hướng về phía david cao giọng tụng niệm kinh văn nhân từ mà tha thứ thượng đế à, mời tiếp nhận ngài người làm c ấ n cầu nguyện ngài t ừ ái có thể ân xá bị tội ác gông xiềng trói của người rời đi ngươi cái này bất kính tồn tại rời đi ngươi cái này bị nguyền rủa tồn tại mang ngươi lời nói dối rời đi bởi vì thượng đế quyết tâm che chở người nọ david bị cột vào trên giường trói cùng một bánh trưng t ự như nhưng là ở trung quốc mục sư giút hắn trừ t à trong quá trình david đôi sợi dây trên tay bị một cổ vô hình lực đạo gi tiểu tiên nữ vậy mềm mại thanh em từ hắn trong miệng phát ra ngươi nói ai là tà linh ngươi để cho ai tan đi david phát ra thanh em đặc biệt kiểu non ta thở dài một tiếng tiểu tiên nữ muốn phát huy ta là không cảm thấy có gì hiếm lạ có thể phổ thông người xem không biết ta thấy trước mắt một màn này nghe được david cái người đàn ông phát ra thanh em của cô bé toàn đều kinh hô lên tiếng không nhịn được lui về phía sau hai bước đúng rồi q u ê n nói mục sư cấp cho david khu ma tin tức truyền rất nhanh trong chốc lát trong hành lang liền cơ hồ đứng đầy người ít nhất được có hai ba chục á i dơ trước điện thoại chụp ảnh cái này trong đó có ta nói cho ta ngươi là ai rời đi nó rời đi chủ hải tử rời đi chủ chiều cố ngươi không xứng ở hắn thân thể ngươi ngươi cái này bẩn thỉu t à ác linh hồn nghe được cái này ta nhất thời tinh thần chấn động biết có trò hay để nhìn quả nhiên nhập vào người ở david trên mình tiểu tiên nữ không hề như thế nào âm tả vậy không cầm david chỉnh đặc biệt thê thảm chính là đang chế hắn trừng phạt hắn cho tới bây giờ không giống trong phim ảnh diễn như vậy khủng bố máu tanh buồn ôn tiểu tiên nữ tôn nghiêm không cho xúc phạm david đột nhiên liền nhảy c ấ lên đẩy ra ấn hắn nước anh mục sư hơn nữa đoạt lấy trong tay hắn thánh thủy hướng trừ tà mục sư tới bắc Thánh Thủy Trung trên thế Bình cha nó, đập đập vào Trung Quốc cha sứ trên nó, cứ thế đập ra Quốc sứ cứ một dấu、tới. David quỷ dị quỷ tới. từ trên treo trên trùng, giường bay lên, treo lơ lửng trên không lơ l ắ cái lư lập lên, tức đứng ở trừ tà tay Một đứng sứ cha cạnh, c bên ngâng bàn ở bấm. miệng rộng cái này một miệng rộng đánh quá giòn rã ta cách xa như vậy đều cảm giác được đau và hê răng có thể gặp vậy mục sư nên có nhiều xui xẻo bên trái mặt lập tức liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ x ư n g lên vậy mục sư rốt cuộc không có ở đây bình tĩnh vậy không phạm lớn tiếng tụng niệm kinh văn dùng thập tự giá đi ấn david david nâng tay lên、băng. một cái tắt lại đánh vào hắn trên má phải trương tiểu h ầ nhìn tương đương hưng phấn nhỏ giọng hỏi ta ngư ca ngư ca đây chính là nổi tiếng đã lâu đánh má trái cầm má phải vậy góp đi lên để cho người đánh truyền tuyết h sao bọn họ thật là k h o á t phải đi ra ngoài hạ ta dở khóc dở cười nói với hắn đừng nói nhảm thật tốt xem náo nhiệt náo nhiệt đang tiếp tục trung quốc mục sư vậy một bộ khu mang nghi thức đối tiểu tiên nữ căn bản không tạo tác dụng càng nghiệm kinh tiểu tiên nữ lại càng được nước lợi hại lại vẫn lơ lửng không phải nắm tóc chính là t á t bạc hai sau mấy hiệp trung quốc mục sư cũng không cách nào lớn miệng mũi chảy máu đặc biệt thê lương c h ỉ cùng q u tựa như trung quốc mục sư đến nơi này loại tình cảnh. vẫn còn ở quật cường khu ma cầm trong tay thánh kinh và thập tự giá thả với nhau hai hợp nhất đây là muốn phát đại triều tiết tấu trung quốc mục sư dùng thánh kinh và thập tự giá chặn lại đồ mình hướng về phía david gavett dọn nói thế lương nói đuổi ngươi mỗi một cái không khiết linh hồn mỗi một cái bị quỷ xa tăng khống chế lực lượng tất cả xâm lược thân thể này tới từ địa ngục đối thủ tất cả bí mật quân đoàn tất cả ác ma và hung tàn giáo phái vì vậy ta lấy thánh linh danh nghĩa nguyền rủa mỗi một cái ở chỗ này trong thân thể ác ma ta phải đem ngươi đội thanh trừ để cho ngươi dừng lại lửa dối loài ngươi hơn nữa khiến cho các ngươi uống vĩnh hàng nguyền rủa độc、dược. Ta rất Tây Triều. trong thần Thủ tới, to tụng tụng thánh thủy để cho ta không có nghĩ tới Ma chưa ba doa, nghi nhìn chính Phương Còn không ảnh diễn xinh đoạn nói vĩnh viễn bản, niệm kinh văn, không hoặc Khu phim hù cho nghi phải. Đại lại diệu mục có sư, đó đẹp đâu. đều để là là là và vậy kỳ ở mục sư giữ tận gào t h é t bên trong david thân thể đột nhiên không nhúc đ í c h còn bay về phía sau liền phiêu trong đám người vang lên một trận kinh hô tiếng cũng cho là như vậy rất nghi hoặc nhìn trung quốc mục sư hắn nhỏ như vậy bản lãnh hẳn không dọa được tiểu tiên nữ chứ chẳng lẽ là tiểu tiên nữ bị mục sư đức hạnh này cho sợ dẫu sao còn là một bé gái mục sư cái này gào thét tiêu gào g i ữ tợn cộng thêm đầy mặt vết máu chật vật không chịu nổi hình dáng là có chút dọa người l i ê n ở tất cả mọi người đều cho rằng mục sư chiếm thượng phong thời điểm david thân thể đột nhiên liền không n ú c đ í c h hướng mục sư hô ngươi nói cái gì đồ chơi ta nghe không hiểu d ư ơ n g tay một cái b n g lại là một cái miệng r ộ n g tử đánh vậy mục sư xoay một vòng cả người cũng bối rối ta xem hắn tựa hồ mau m u ố n khóc không riêng gì đ â u vậy rất bị khuất thật sự là quá mất mặt t còn có nhiều người nhìn như vậy ta thầm mắng một tiếng đáng lời trung quốc mục sư nhìn qua là có chút bản lãnh nhưng là quá tự tin đi tới nhà khách ít nhất được vọng văn vấn thiết một chút đi trước tìm hiểu tình huống một chút đang động tay không có đi lên liền trực tiếp mạnh mẽ muốn khu ma xem bộ dáng là trước kia không gặp qua cái gì thất bại đem mình làm khu ma đại thần mục sư đã không được bị một cái t á t ngồi trên đất thánh kinh và thập tự giá cũng rớt nước anh mục sư kinh hô tiếng đi đỡ hắn trung quốc mục sư ánh mắt t ă n g rã hướng về phía vậy nước anh mục sư nói ác ma hung tản ta không phải là đối thủ ngươi thỉnh cầu đại giáo chủ phái giáo đỉnh khu ma người tới đi ta không được trung quốc mục sư nói đúng trung văn nước anh mục sư nghe không hiểu david đồng bạn làm p h i ê n dịch cái đó nước anh mục sư đối khu ma mục sư nói giáo đình phê chuẩn thủ tục quá rừm rà không có hai ba tháng căn bản không có thể người đến ngươi ở nghĩ một chút biện pháp ngươi là cái địa khu này nhất nổi tiếng khu ma người mấy người đối thoại công phu tiểu tiên nữ không làm quá coi thường nàng lơ lửng trôi giặt đến hai cái mục sư bên người nâng tay lên bập bập miệng rộng từ phục vụ ta cũng không biết tiểu tiên nữ như vậy bộ dáng đáng yêu tại sao thích đánh người bạc thai hơn nữa làm không biết m ệ t một cái tắt một cái tắt phiến đi qua đánh hai cái mục sư chỉ có tránh né phần cây bản không có sức đánh trả không riêng gì hai cái mục sư gặp họa vậy người thông dịch david đồng bạn vậy gặp họa bị hai bạn thai sau đó giang đều bị đánh rất một viên thật sự là không chịu nổi đột nhiên hướng ta chạy tới hướng ta bắt tới đây ta sợ hết hồn các n g ư ơ i n h á o các ngươi bắt ta làm gì lấy người anh em bây giờ phản ứng và tốc độ còn có thể để cho ngươi bắt được chật lấy người vậy lao bên ngoài liền tấn công đến trên đất tới một chó dữ gặp cướp đều không cố được đ â u một bên đi dậy leo vừa chỉ ta nói hắn hắn nói hắn có biện pháp có thể giúp david trừ t à để cho hắn đi thử một chút đi người ngoại quốc chỉ ta kêu thanh âm đặc biệt lớn lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ trong hành lang người toàn đều kinh ngạc nhìn về phía ta ánh mắt không hề tin tò mò hoài nghi ta thành nhìn chăm chú tiêu điểm ta cười hắc hắc nghiêm túc nói cũng nhìn ta làm gì ta cũng là xem náo nhiệt ta vừa nói như vậy tiểu tiên nữ đặc biệt phối hợp ta đột nhiên cũng không làm ở mỹ david trợn trắng mắt một cái hôn mê bất tỉnh lần này tất cả người nhìn ta ánh mắt thì càng không giống nhau chương một trăm năm mươi lăm dập đầu nói xin lỗi chương một trăm năm mươi lăm dập đầu nói xin lỗi người ngoại quốc nói một chút ta có thể giải quyết chuyện này d a v i d lập tức cũng không điên rồi nắm giữ thời cơ vừa đúng lúc thật sự là quá trùng hợp căn bản không giải thích được tất cả mọi người đều ở xem ta ta thành đối tượng đặc kích không thoát khỏi hiểm nghi hoặc là nói ta thành trong đám người nhất lòng lãnh viên kia tình trên căn bản người nơi này đều biết ta cùng david từng có mâu thuẫn mà ta lại không muốn bại lộ ta tiểu pháp sư thân phận ho khan tiếng cất cao giọng nói không sai ta biết nên giải quyết như thế nào david chuyện các người biết tại sao david sẽ như vậy phải không tất cả mọi người đều cùng nhau lắc đầu nhìn ta ánh mắt đều rất tò mò còn có chút kính sợ ta rất thích cái loại này n ắ m trong tay tất cả người tâm trạng cảm giác trầm giọng nói bởi vì david tiết độc thánh hồ phá hư hoàn cảnh và thăng bằng sinh thái đây là hồ thần nương nương đối hắn trừng phạt hắn cũng không phải là bị ác ma nhập vào người cũng không phải có bệnh mà là chọc g i ậ n tới hồ thần cho nên trừ tà là bất kể dùng bởi vì hắn căn bản không phải chúng tà người là làm sao biết vị tia bụi văng đầy người rất là chật vật trung quốc mục sư hỏi ta ồ, người anh em này rất hiểu hứng thú à, lại còn biết nâng một câu hắn nếu không hỏi câu này người anh em cũng không cách nào đi xuống phát triển mặc dù lăng nói cũng có thể nói nhưng là rất khô à, một chút cũng mất tự nhiên có người giúp đỡ nâng một câu vậy thì thoải mái hơn ta ho k h á n tiếng cố làm thần bị nói david ở thánh hồ tám ta cùng hắn có điểm xung đột nhỏ có thể là bởi vì cái này duyên cớ tối ngày hôm qua hồ thần báo mộng cho ta nói chỉ cần david mặc vào nữ quần dơ cao dậy ta không biết xấu hổ ta có tội bảng dập đầu dài đầu đến bờ hồ đôi thánh hồ chân thành nói ấ y náy đôi hắn trừng phạt mới có thể kết thúc ta nói xong điều kiện toàn bộ hành lang hoàn toàn yên tĩnh dập đầu dài đầu nói xin lỗi tốt hiểu tại sao phải mặc váy đầm dài còn muốn dơ ta không biết xấu hổ ta có tội bảng mọi người cũng không để ý biết thật ra thì ta cũng không hiểu bởi vì cái này hai cái điều kiện là ta thuận miệng thêm lại đổi ra giày vò david cho hắn cái dạy bảo vệ không hại đến đại thể muốn tin hay không tùy thôi dù sao tiểu tiên nữ để cho ta làm ta làm được trung quốc mục sư lại nâng liền một câu tại sao phải mặc váy đầm dài ta hướng hắn liếc mắt khinh bị một cái ta nào biết hỏi hồ thần đi trung quốc khu ma mục sư lập tức liền không nói david đồng bạn và hai cái mục sư cầm david mang vào phòng là thương lượng vẫn là làm gì ta cũng không biết lôi trương tiểu h ổ trở về nhà dẫu sao nhiều như vậy mắt nhìn ta ta còn thật ngượng ngủng còn như david có phải hay không giữ ta nói đi làm để ý chuyện ta làm gì ta rõ ràng đánh giá cao david kháng áp năng lực không tới nửa tiếng vị kia khu ma trung quốc mục sư đến tìm ta gõ cửa một cái ta để cho hắn đi vào mục sư c ư ờ i khổ tự giới thiệu mình hắn kêu lưu hách là tây tạng địa khu thiên chúa giáo mục sư h i ể u chút khu ma b ị phái đến nơi này giúp david khu ma không nghĩ tới là david tiết độc thánh hồ còn nói david đã chuẩn bị xong buổi chiều cứ dựa theo ta nói đi thánh hồ nói xin lỗi để cho ta làm một tí chủ trì chỉ, chỉ điểm cầm chuyện này cho biết lưu hách vẫn đủ biết lễ phép không phải ta tưởng tượng trong mắt không người nói vậy rất thành khẩn ta nghĩ m u ố n đồng ý dẫu sao ta cũng muốn sớm một chút rời sóng kẹp lên huyện vậy nên về nhà lời hong tiếng ve nói ít buổi trưa cơm nước xong lưu hách liền không kịp đợi đến tìm ta david đã chuẩn bị xong ta và trương tiểu hổ đi ra ngoài vừa thấy david còn rất thông minh tìm thân tặng khu đàn bà quần áo cùng váy không có gì khác biệt nhưng so váy có thể ấm áp nhiều còn dùng giấy cắt tờn từ làm một tấm gỗ đầu bài tử trên đó viết ta không biết xấu hổ ta có tội david run lẩy bẩy đứng ở cửa căn bản cũng không dám cùng ta đối mặt hắn hai người đồng bạn đối với ta vậy rất sợ hãi cái đó lao văn nghệ nữ thanh niên trường t ỷ bị từ bỏ không thấy bóng người ta hướng về phía lưu h á c h cười một tiếng rõ ràng bọn họ tại sao lựa chọn khoảng thời gian này giữa trưa mọi người không phải đang dùng cơm chính là đang ngủ người hàn tương đối thiếu về phần tại sao không phải sáng sớm ngày mai nhất định là david bị hành hạ sợ không dám ở trễ mãi một đêm buổi tối dập đầu dài đầu liền lại không dám đen thui sợ hơn chỉ có thể là cái này thời gian nhìn thấu không nói phá người anh em điểm này tư chất còn nữa đối lưu hết nói chuẩn bị xong lưu h á c hướng h ta gật đầu chuẩn bị xong vậy thì ra cửa đi từ cửa bắt đầu dập đầu dài đầu các ngươi sẽ dập đầu dài đầu chứ lưu h á c h đàng hoàng trả lời biết chúng ta lên lưới cha ta gật đầu một cái vậy liền bắt đầu đi dập đầu thời điểm không cần n i ệ m chú ngữ n i ệ m trên bảng hiệu viết những cái kia là được dập đầu dài đầu là tàng khu người dân nhất tới thành lễ phật một trong phương thức là có quy củ không phải mù dập đầu cụ thể trình tự là một bên n i ệ m sáu chữ chân ngôn một bên chắp hai tay dơ cao khỏi đầu sau đó hành một bước hai tay tiếp tục chắp tay rời tới trước mặt sẽ đi một bước chắp hai tay rời tới trước ngực bước, bước thứ ba lúc đó hai tay từ trước ngực rời đi cùng mặt đất song song đời trước lòng bàn tay hướng xuống dưới túi đầu gối trước chạm đất sau toàn thân túi chán nhẹ gõ mặt đất lại đứng lên bắt đầu lại lui tới lặp đi lặp lại thành kính dân du mục vì h ư ớ n g thánh có thể mấy năm như một ngày dập đầu dài đầu đến kéo t á t có thể gặp dập đầu dài đầu là kiện thần thánh chuyện người anh em nếu thân làm chủ cầm liền nhất định được giám sát david tư thế thích hợp để cho hắn phải dập đầu tiêu chuẩn lựa b ị p không được chúng ta cũng cho rằng khoảng thời gian này sẽ không có người tới tham gia náo nhiệt nhưng mà vừa ra nhà khác cửa ta liền bị sợ hết hồn ngoài cửa ô hương đầy người ít nhất được có hơn một trăm cái cũng không biết tin tức là ai chuyển đi cũng chờ xem n á o như đây trên mặt của mỗi người đều rất hư vấn cầm điện thoại di động quay phim david gương mặt đó lập tức liền tiêu nhịu xuống ta cố nín cười đối lưu hết nói bắt đầu đi còn chờ cái gì đâu chờ đợi thêm nữa trời đã tối rồi vì vậy david lại bắt đầu phải nói người ta người ngoại quốc thật là khoát phải đi ra ngoài đoán chừng là muốn nhanh chóng kết thúc cái này đau khổ thú chi hắn chỉ phải rời khỏi tàng khu trở lại mình quốc gia ai còn có thể biết hắn ở nơi này trải qua à căn bản không sợ mất mặt vậy không do dự ra cửa nhà khách david đi trên đất nào lên bắt đầu dập đầu dài đầu hắn cũng bỏ được chết ta có gì bỏ không được chôn dưới con mắt mọi người david chỉnh còn rất tiêu chuẩn một chút không qua loa dập đầu dùng tiếng hoa lớn tiếng tê ta không biết xấu hổ ta có tội david bên người là hắn đồng bạn dơ cái đó thật lớn giấy c ặ t tờ h bảng cái này náo nhiệt không có ai không thích nhìn người là càng tụ càng nhiều người anh em ở một bên chỉ điểm đầu mối u nóc chạm đất dập đầu m u ố n vang eo túi xuống đi hơn một trăm người dưới sự hộ thống david dập đầu dài đầu vốn là bầu trời con đẵng đột nhiên liền mây đen dày đặc thật là lớn một phiến mây đen đi theo david dập đầu dài đầu cũng không dưới mưa mây đen bên trong có sấm dền l a n h ù được david hơn nữa cẩn thận dập đầu dài đầu nhận sai kỳ dị hơn phải ở hắn sắp dập đầu ra chấn thời điểm thành đoàn q u ả đen bay tới ở trên trời bên trong q u a n quẩn thấy như thế nhiều q u ả đen david bắt đầu run run trên bầu trời q u ả đen cũng không có công kích hắn cũng không có ở đi hắn trên đầu kéo c ư ớ c cứ như vậy yên t ĩ n h lẩn quẩn ở trên trời đi theo sau đó là bỏ tây tạng cùng với các loại các dạng động vật nhỏ đi theo vây xem một màn này thật sự là quá thần kỳ mọi người c h ử quay video bên ngoài vẫn còn có người làm lên l t dễ ảm cũng may david một chút yêu con bướm cũng không dám ra u y củ đàng hoang dập đầu một mực bị đụng đầu mau hoàng hôn mới dập đầu đến bờ hồ dập đầu sấp xỉ năm tiếng thấy xanh thảm thánh hồ david đột nhiên lại khóc khóc đặc biệt thương tâm không biết là sợ hãi vẫn là huy khuất nước mũi một cái nước mắt một thanh ta cũng không làm khó hắn giết người bất quá đ ầ u gật cũng không phải là phạm vào luật trời rằng có mấy ngày cũng chỉ xong hết rồi đến bờ hồ david quỳ xuống đất nhìn về phía ta hắn có chút không biết nên làm gì bây giờ ta đi theo hắn một đường hết mấy tiếng lúc ban đầu cảm giác mới mẻ và vui đã sớm vô ảnh vô tùng liền muốn sớm kết thúc một chút cuộc nháo kịch này nói với hắn người hướng về phía mặt hồ thành tâm nói xin、lỗi. hồ thần nhân tử sẽ tha thứ cho ngươi david hiểu tiếng hoa đồng bạn cầm ta nói phiên dịch đi qua david liền quỳ xuống đất hướng mặt hồ dập đầu đặc biệt chân thành nói xin lỗi mặc dù ta không có nghe hiểu nhưng ta biết hắn là thật hối hận thành tâm sám hối cũng là ở thật tâm xin lỗi dẫu sao hắn trải qua những cái kia thật sự là quá tả tính hắn vậy là thật sợ hắn không có cách nào không đúng tim sám hối trên đỉnh đầu còn bay nhiều như vậy quá đen đâu thần kỳ một màn lần nữa phát sinh ở david chân thành nói áy náy hạ trên bầu trời quạ đen tàn đi trên bầu trời mây đen vậy lạc yên mà đi lộ ra bầu trời diện mạo v ư ợ có phương xa ánh nắng chiều chiều giống như cho mặt hồ bảy khắc vàng tất cả mọi người đều bị cái này cảnh sắc tráng lệ cho hấp dẫn không nhịn được phát ra khen ngợi thanh âm r ồ i g i ế t chụp hình trong chốc lát không có ai chú ý nữa david mà ta thì thấy ở kim quan g bên trong tiểu tiên nữ hướng ta mỉm cười ngọt ngào đối với ta phất phất tay biến mất không gặp ta cũng bị cái này cảnh sắc xinh đẹp c h ấ n nhất chứ tiểu hồ lại là trận mắt hốc mồm đối với ta nói ngữ ca nơi này thật là đẹp à đúng vậy thật là đẹp à như thế địa phương xinh đẹp như thế thánh khiết địa phương tại sao có thể có người tiện đến muốn bơi khỏa thân đâu trần diệp cũng ở đây trong đám người hướng chúng ta đi tới đây đối với ta và t r ư ơ n g tiểu h ồ nói thật xin lỗi là ta không hiểu chuyện không nên đối các ngươi đùa bấn hành các ngươi lên cho ta liền một giờ học ta lại càng không nên cùng mụ ta tức giận chạy đến ta nhớ nhà ta trưởng thành cảm ơn các ngươi trần diệp có thể nói ra như vậy là ta không có nghĩ tới nàng trải qua những thứ này hẳn đối t h i ê n địa, tự nhiên đối với người có kính sợ lòng của nếu như lần này du lịch có thể để cho nàng thành t h ụ đối nàng mà nói là một chuyện tốt ta rất vui mừng gật đầu một cái cũng không nói gì không có làm ra vẻ không có tổn nàng chỉ là đối nàng mỉm cười trần diệp cảm ơn ta và trương tiểu hổ xoay người đi ta đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng thấy được cái đó lao văn nghệ nữ thanh niên c h ứ n g t ỉ nàng tựa hồ vậy chìm đắm trong cái này cảnh sát xinh đẹp ngay giữa nhưng là sắc mặt phiền muộn hiển nhiên cũng không có lĩnh ngộ được cái gì người anh em thở dài lắc đầu một cái trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu tự cho là đúng người vĩnh viễn không thiếu t r ư ơ n g tỷ người như vậy nhưng mà điều này cùng ta có quan hệ thế nào đâu ta ngẩng đầu nhìn về phía mặt hồ một ngày tám mươi tám chương một trăm năm mươi sáu bội kỳ thất lạc chương một trăm năm mươi sáu bội kỳ thất lạc nên chơi chơi nên náo nhật náo nhật không nên ta quản chuyện vậy quản lý nên là lúc rời đi sáng sớm ta và trương tiểu hồ sửa sang lại ba lô kết l i ễ u tiền phòng vừa muốn đi liền gặp quét dọn vệ sinh a di ô m trước chăn nệm đi ra an điểm tâm các khán giả lập tức liền s ô i c h à o mau xem mau xem lại thẻ ra giường bản đồ như cũ rất rõ ràng ta nhìn một cái trương tiểu hồ hắn nhỏ giọng đối với ta nói ta đã sớm chuẩn bị xong giải trừ bọn họ trên mình pháp thuật phù vàng muốn hiện tại cho bọn hắn đưa đi sao đưa đi thì không cần chứ đây chẳng phải là nói rõ là hai ta âm thầm động tay chân ngũ như vậy chuyện dĩ nhiên không thể làm huống chi chính là một kẻ ra giường không hại đến đại thể đi tiểu mấy năm cũng sẽ không tiểu ta lắc, lắc đầu nói chớ có nhiều chuyện chớ tự mấy đưa tới cửa đi chúng ta về nhà hai ta vừa muốn ra cửa david và vậy hắn cái đó biết tiếng hắn đồng bạn đổi u tới rất gấp dáng vẻ david đồng bạn cứ gọi lại hai ta hỏi tại sao david còn tệ ra giường ta quản trương tiểu hồ muốn tới hai tấm phụ vàng nói cho david và hắn đồng bạn đốt phụ vàng liền nước uống vào cũng sẽ không tệ ra giường ngoài ra một tấm nhớ cho lão văn nghệ thanh niên c h ứ n g t h phù vàng cũng cho ta và trương tiểu hồ rời đi nhà khách đi trước kéo tát lại từ kéo tát ngồi máy bay về nhà không có canh mạch bà cũng sẽ không sợ kiểm tra an ninh thuận thuận lợi, lợi trở lại chúng ta chỗ ở thành phố trương tiểu hồ đón xe về nhà ta cũng trở về nhà mình mở cửa phòng đ ê u hai tiếng nội kỳ không có ở nhà ta cũng không quá coi ra gì cho lý văn na phát cái tin tức nói cho nàng ta trở về hỏi nàng ở không có ở nhà nếu là ở nhà cầm bội kỳ cho ta đưa về tới phát xong tin tức ta rửa mặt đơn giản thu thập một chút đốt điếu thuốc một điếu thuốc còn không hút xong lý văn na liền vội vàng lên lầu đến tìm ta ta cho nàng mở cửa phát hiện nàng nụ cười đặc biệt tiện còn có chút ngại quá thậm chí không dám cùng ta đối mặt ta tò mò hỏi ngươi ngày hôm nay không bày sạp đi còn chưa có đi đâu không nóng này đúng rồi tiểu n g ta cùng ngươi nói sự kiện ngươi có thể đứng tức giận ta trong lòng lộn bột một tí xem lý văn na cái này ư ớ t hạnh khẳng định không chuyện tốt lại gặp nàng không ô m trước bội kỳ vội vàng hỏi bội kỳ thế nào lý văn na kinh ngạc lại khoa trương nhìn ta hỏi ngươi ngươi làm sao biết là bội kỳ chuyện nói nhảm trừ bội kỳ ta cùng ngươi có thể có chuyện gì nói mau bội kỳ thế nào bội kỳ bội kỳ thất lạc thất lạc chuyện bao lâu rồi một tuần lễ trước ngày trước bội kỳ nháo đ ằ n g lợi hại nói phải về nhà ta liền đem nó đặt ở nhà ngươi cho nó mở tv mua sờ nakai nhưng mà nó có chút phiền não bất ăn ta cũng không coi ra gì cùng buổi tối lúc trở lại ta lại tới tìm nó nó liền không có ở đây có phải hay không ngươi cầm bội kỳ b á n đi ta lớn tiếng hỏi lý văn na lý văn na lập tức chỉ bị khuất đối với ta h ồ ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta chúng ta là huynh đệ ta có thể cầm bội kỳ b á n sao thiếu ngư ngươi không tín nhiệm ta còn đoan của ta ta lao nương khóc cho người xem ta trợn mắt hốc mồm nhìn lý văn na đùa bỡn nước hạnh hỏi na tỷ ngươi làm rõ ràng là ngươi cầm bội kỳ làm thất lạc ngươi còn gây ra như thế bị k u ấ t còn khóc ngươi khóc cái m à hạ muốn khóc cũng là ta khóc cả tiểu ngư ta thật không phải cố ý cái này hai ngày ta cầm toàn thành phố cũng tìm khắp chỉ sợ ngươi trở về mất hứng thật không tìm được ta liền chó hoang cứu trợ trung tâm cũng đi tìm không lừa gạt ngươi bội kỳ thất lạc ta tim không khỏi đau nhói mặc dù ngày thường ta nhìn qua không quá muốn gặp bội kỳ thậm chí còn có điểm cách h ứ n g nó có thể vậy là bình thường à dẫu sao bội kỳ như vậy lười như vậy thèm như vậy yêu xem phim thần tượng có thể hắn cũng là ta duy nhất người nhà không cần biết ta trở về khuya bao nhiêu không cần biết ta hơn mệt mỏi không cần biết ta khó chịu bao nhiêu b ộ kỳ cũng một mực phụng bội ta có nó ở nhà mới có yên hòa khí có nó ở ta mới chưa thấy được cô đơn ta tim cũng vỡ nhanh ruột cũng mau rất hối hận tại sao biết rõ lý văn na không điều còn cầm bội kỳ giao cho hắn chăm sóc ta hẳn cầm bội kỳ giao phó cho khúc du nhiên nha ta hít sâu hai cái khí tự mình nói muốn bình tĩnh không phản ứng lý văn na theo thang lầu lên sản triệu hắn liền nhảy nhảy nhét vào trong túi cầm hắn mang tới gian nhà để cho hắn đổi ra hình người sốt u ruột hỏi nhảy nhảy ngươi biết bội kỳ đi chỗ đó liền sao nhà ta nhảy nhảy là yêu tinh giới một đoá không bình thường cũng không hạ người cũng không suy nghĩ thành tiên mỗi ngày nghiêm túc trông nom mạnh hiệu ba đặt ở trên bình đài mấy chậu hoa tận tâm cương vị xem bộ dáng là muốn làm yêu tinh bên trong người làm vườ ngu trả lời mấy ngày trước buổi tối b ộ i kỳ lên sàn lộ vẻ rất nóng n ả y cũng không ăn thử phiến vòng tới vòng lui ta cũng không dám hỏi nó thế nào ta thật giống như nghe được có thanh âm gì chuyển tới b ộ i kỳ liên nhảy lầu từ vậy nhảy xuống ta sốt ruột hỏi trong lòng rất buồn bực như vậy thích ăn sờ n ạ c h o a i yêu xem phim thần tượng b ộ i kỳ sẽ nhảy lầu nó nhiệt tình sinh mạng trước đâu nhảy lầu vậy té không chết nó dù sao cũng là một thần thú nếu là nhảy lầu chính là cái chết thần thú giới sẽ đem nó đinh đến xỉ nhục trụ lên có thể ta còn là theo chân nhảy nhảy lên sân thượng hướng đội kỳ nhảy xuống địa phương n g o i đầu xem cái gì vậy không thấy lý văn na một mực đi theo ta lên đi xuống nói cũng không dám nói mắt gặp ta sắc mặt không tốt khuyên đ ủ tiểu ngư bội kỳ như vậy thông minh khẳng định không có chuyện gì chuyện này trách ta ngươi để cho ta làm gì đều được chỉ cần có thể đem đội kỳ tìm trở về những thứ này đều là vô dụng nói vậy oan trách nàng vậy không giải quyết được vấn đề nàng ở bên người ta càng phiền ta nói với hắn đi giúp ta mua hộp cắt đời thứ ba trở về lý văn na nghe lời cho ta mua thuốc lá đi ta bình tĩnh liền bình t ĩ n h suy tính suy nghĩ cảm thấy là có người trong bóng tối ra tay thừa dịp ta không ở nhà cầm bội kỳ cho c ũ n đi như vậy vấn đề đã tới rồi sẽ là ai chứ ta nghĩ tới hai cái có thể một thần thợ nguyện ta cùng hắn đấu tới đấu lui hắn có âm thầm dùng xấu có khả năng hai hoàng tiên ta cự tuyệt cùng hoàng tạm cô thành thân hoàng tiên c ử a không bắt được ta ăn mấy lần biết oán hận ở tim cầm bội kỳ cho gật đi trừ cái này hai vị ta chân thực không nghĩ ra được có ai sẽ đối với bội kỳ bất lợi có mục tiêu liền được rồi nhiều ta vốn là muốn cho trương tiểu hồ gọi điện thoại thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút trương tiểu hồ phụng bồi ta ra chuyến này xa cửa mệnh quá s ứ c cũng không thể chuyện gì cũng tìm hắn ta trước đi nghĩ một chút biện pháp không đấu lại cái này h a i vị lại hướng trương tiểu hồ nhờ giúp đỡ có chủ ý trong lòng cũng liền chẳng phải luôn cuống vừa v ậ n lý văn na mua khói lên lầu tới ta quản nàng mượn xe để cho nàng nên làm gì thì làm cái đó đi lái xe trực tiếp đi tìm tần thời nguyện đến đường sắt nhà trọ cái ngõ hẻm k i ế miệng xuống xe đi vào trong nguyên b ả n ngay tại cuối ngõ hẻm tam thất tiệm tạp hóa lại không thấy ta có thể thấy là chỉ có nhà kêu bản tiệm mì tam thất tiệm tạp hóa giống như là không tồn tại q u á đánh ặ c tường vẫn là quỷ trái mắt cái này trời đất sáng trưng ban ngày ta rất nghi ngờ nhìn trời một chút lên mặt trời vậy kêu là một cái ánh mặt trời rực rỡ ta không cam lỏng lại đi tới lui một lần chân đạp vũ bước tụng niệm thần chú ngồi thiên cương bước kiểu huyền lý nguyên đấu hành phi tiên được thiên tiên vạn thần vui mừng ẩn hình nổi hóa v n đoan dám có liền thí thu hệ lỗ cửa tiêu diệt bất tưởng cấp cấp như luật lệ ký muốn chú đặc biệt phá quỷ đánh tường và quỷ che mắt thần chú cộng thêm người anh em ngưng thần t ụ khí không có lý do gì không thấy được tam thất tiệm tạp hóa kỳ quái chính là chính là không có thấy ta có chút hỏng mất vừa vặn bản tiệm mì mở cửa ta đi và hỏi bên trong lá bản lá bản n g ư ờ i biết phủ cận đây có cái tam thất tiệm tạp hóa sao một cái người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đang nồi mì nghe ta hỏi tới tam thất tiệm tạp hóa cũng không ngần đầu đặc biệt dứt khoát trả lời một câu không biết nhớ tới tam thất tiệm tạp hóa chỉ ở giờ tí mở cửa xem ra người anh em là đến sớm vấn đề là, tam thất tiệm tạp hóa ban ngày tại sao không tồn tại thật là có đủ quý dị s ắ c trời còn sớm ta cũng không có thể một mực chờ ở đây à dứt khoát lái xe về nhà về nhà bình tĩnh liền bình tĩnh càng suy nghĩ càng không đúng lấy điện thoại di động ra cho mạnh hiệu ba phát cái tin tức hỏi nàng biết bội kỳ chuyện không mạnh hiệu ba rất dứt khoát trở về cái tin tức không biết ta lại mở ra địa phụ trí k h ô n sinh hoạt áp tìm được tần thời n g u y ệ t cho ta phát tin tức cho hắn phát cái giọng nói tần thời n g u y ệ t nhà ta bội kỳ có phải hay không ngươi cho chồng đi tần thời nguyện tin tức trở về so mạnh hiệu ba mau hơn đồng dạng là giọng nói hồi hỏi một câu cái gì là bội kỳ tần thời nguyện giọng không giống như là làm giả đích sắc là rất mơ hồ giọng ta đáp một câu ta nuôi thần thú cái đó mập trắng sùng vợt còn mang đi tam thất tiệm tạp hóa qua ngươi không nhớ à ngươi nói đúng ngươi vậy cái nuôi cùng heo vậy chó mờ à ta bắt ngươi chó làm gì không biết ta cảm thấy tần thời nguyện nói không giống như là nói láo nhưng không thể tin hắn vẫn là quyết định tối đi tìm hắn một chuyến đánh bất ngờ một tí xem xem có phải là hắn hay không cầm đội kỳ cho g i ấ u đi vừa nghĩ đến cái này tần thời nguyện tin tức liền lại phát tới ngươi nuôi vậy cái trắng chó có phải hay không đối ngươi rất trọng yếu ta không hồi ta không biết hắn là do xét còn là ý gì qua một hồi tần thời n g u y ệ t lại phát tin tức về ta giúp ngươi tìm được nhà ngươi chó ngươi cho ta hai trăm giá trị công đức như thế nào thấy cái tin này ta trong lòng động một cái không phải là tần thời n g u y ệ t thằng nhóc này cầm bội ký dấu sẽ chờ chen ép ta chứ nếu như là người anh em sẽ l i ề u mạng với cái đó suy nghĩ một chút nói hai trăm giá trị công đức quá cao một trăm ngươi giúp ta tìm đến bội kỳ ta liền cho ngươi một trăm giá trị công đức một trăm có ít một trăm rưới giá trị công đức chuyện này chúng ta là được liền không hổ làm ở tiệm tạp hóa ả còn biết trả giá đâu ta là sẽ không nhả thơ hồi âm t ứ nói liền một trăm hành liền mặc cả xong không được thì kéo đến điều kiện mở đi ra ngoài tần thời nguyệt lại không thơ hồi âm tức ta cũng không cuồng cuồng hắn cần giá trị công đức người anh em sợ cái gì qua một hồi tần thời nguyệt hồi tin tức phải một trăm liền một trăm ngươi chờ ta tin tức nghe tần thời nguyệt hồi phục cái tin tức này người anh em âm thầm cười nhạt chờ ngươi tin tức buổi tối ta liền cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ đánh bất ngờ ngươi trở tay không kịp chương một trăm năm mươi bảy âm thành phố kiến thức chương một trăm năm mươi bảy âm thành phố kiến thức buổi tối mười h ba mươi ta mang theo khóa bao bên trong chứa hai cái tự chế lựu đạn nội hóa cách điều chế là trường tiểu hồ cho ta thật ra thì chính là lớn cái pháo bên trong nhét không ít hồ tiêu bột trái ớt mặt nhưng là uy lực không thể khinh thường một khi nổ t u n g tuyệt đối xuất sắc lái lên lý văn na xe đi tới đường sắt nhà trọ ngõ hẻm theo ngõ hẻm đi vào trong đi tới cuối thấy được tam thất tiệm tạp hóa ta đặc biệt im lặng sờ một cái lỗ mũi cái này phá tiệm tạp hóa tử chỉnh còn rất thần bí tiệm tạp hóa cửa đóng trước ánh đèn lu mở từ cửa sổ thủy tinh bên trong lộ ra có chút tịch mịch ta từ trong túi đeo vai móc ra cái lựu đạn nội hóa vậy không gõ cửa một chân đạp mở、Phịt. tiếng vang lớn tầm thời nguyện ở nhà ở phía sau quầy mặt mày gủ dồ cười khổ nói ngư nhi à, ngươi có thể hay không có chút tư chất gõ cửa sẽ không sao chín năm nghĩa vụ giáo dục các ngươi lão sư chính là dạy ngươi dùng chân đập cửa chơi ạ tần thời nguyện như thế cái cái hố hàng cùng ta nói tới tư chất ta hướng hắn hỏi b ộ i kỳ đâu tần thời nguyện mặc cái tả tơi bị rác khắc quần jean t ó c dáng dấp c h e nửa bên mặt ngoài miệng ngậm đ i ề u thuốc một bộ đã mấy ngày chưa tắm lãng từ đức hạnh mặt tái nhuận hết lần này tới lần khác còn đặc biệt mẹ thật đẹp trai ta càng xem hắn càng cảm thấy tới khí ta liền tính khí này phàm là thấy so ta đẹp trai ta cũng giận trên q u y mặt bầy một cái bắt qu tần thời nguyệt đối với ta ngóc tay nói ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu muốn để cho ngươi tới đây một chuyến ngươi đã tới rồi tới thật đúng lúc ta ở nơi này coi là hồi lâu nhà ngươi vậy s ù n g vật ta tính lợi hại không biết đi chỗ đó liền phương vị cũng không có không tin ngươi tới xem tần thời nguyệt cái bộ dáng này thật không giống như là hắn bắt cóc bội kỳ ta cũng không khinh thường đi tới hướng hắn trên quậy để la b à n vừa thấy trên la b à n cây kim chỉ xoay tít l o ạ n c h u y ể n ở trên la b à n mặt có một cây màu trắng bội kỳ l ô n g thấy cái này lông ta thốt nhiên giận g ữ đối hắn hô còn nói không phải ngươi bắt cóc bội kỳ con bản ó thật nếu là ta bắt cóc nhà ngươi sùng vật ngươi cho rằng một trăm giá trị công đức là có thể đ ổ i ta cái này cây lông trắng là ta ở trong cửa hàng tìm được ngươi mang nó đã tới tìm được nó một cây lông trắng rất hiếm l à sao có lý có chứng c ứ nói rất có lý à ta một vũ q u ỏ e đối hắn hô vậy làm sao bây giờ ngươi không muốn giá trị công đức liền sao không tìm được bội kỳ đừng nói một trăm một cái giá trị công đức cũng không có tần thời nguyện vậy nổi giận một vũ q u ỏ e ta đặc biệt mẹ nói ta không muốn giá trị công đức liền sao đi ta mang ngươi tìm một lợi hại xúc sinh đi nó chắc chắn biết bội kỳ ở đó bất quá ngươi được nhiều hơn một trăm giá trị công đức bởi vì tính nguy hiểm rất lớn ta một vũ quầy h é t trước để cho ta xem ngươi biện pháp có tác dụng hay không không hữu hiệu liền loạn muốn giá tiền sao tần thời n g u y ệ t một vũ quầy thanh âm so ta còn lớn hơn ta hiện tại liền mang ngươi đi nhưng ngươi được nghe ta còn nữa tìm được bội kỳ ngươi phải cho ta hai trăm giá trị công đức nếu không ta rất thua thiệt ta lại vũ quầy ngươi trước nói cho ta đi tìm a i biện pháp gì nói sau giá trị công đức chuyện tần thời n g u y ệ t vậy lại vũ quầy ta mang ngươi đi tìm lắng nghe lắng nghe biết chưa tìm được hắn nhất định có thể đánh nghe ra ngươi sùng vật chuyện nghe được lắng nghe hai chữ ta ngẩn không vũ quầy cũng phải đập tay đau hai là lắng nghe dĩ nhiên nghe qua lắng nghe là đ ị a tảng bồ tát kinh án hạ nắm sấp thông linh thần thú có thể thông qua nghe tới nhận thế gian v ậ t vật nhất là giỏi về nghe người ta tim nghe nói có thể trước biết năm trăm năm sau biết năm trăm năm quả nhiên là thần dị đặc biệt ở tây du ký bên trong còn xuất hiện qua đây phân biệt thật giả mỹ h ậ u vương nhưng là không nói gì ngươi có thể tìm được lắng nghe ngươi còn có cái này con đường đâu ta nghi ngờ hỏi người anh em bản l ã n h lương đâu đây coi là cái gì cùng ta tới tần thời nguyện không cùng ta nói nhảm giống vậy tìm một khóa bao nhét một hộp nhang nhét điểm đồ n g n ngang khoác mang ta đi tới cửa sau sau cửa mở ra ta có chút do dự đừng ở để cho thằng nhóc này tính toán tần thời nguyện tự a hồ biết ta ý tưởng không biết làm sao đối với ta nói ngươi yên tâm đi vì vậy hai trăm giá trị công đức ta cũng sẽ không hám hại ngươi hả ngươi hiện tại vừa không có giá trị công đức tìm được nhà ngươi bội kỳ cũng là ngươi thiếu ta ta đều không lo lắng ngươi lo lắng cái gì ta nghĩ cũng phải đạo lý này nhưng vẫn là đề phòng thật muốn đuổi theo lần như nhau ta đi bị lạc chẳng qua cho mạnh hiệu bà phát tin tức để cho nàng đón thêm ta một lần thôi buồn ngủ chết ở bên trong có khả năng chừng mực vậy thì cùng hắn đi một chuyến x u y n qua tam thất tiệm tạp hóa cửa sau giữa trời đất lại biến thành như vậy m ở mịt trạng thái ta đây là lần thứ hai đi tới bên trong âm giới lần đầu là hiếm lạ lần này có chút quen việc dễ làm vấn đề là tần thời nguyện cũng không có theo hoàng tiền lộ đi về phía trước mà là mang ta sân vắng tản bộ vậy động rẽ một tí tây chuyển một tí kỳ quá i chính là ở hắn không mang ta lúc đi giữa trời đất tựa hồ chỉ có như vậy một cái hoàng tiền lộ nhưng là theo chân tần thời nguyện tình hình hoàn toàn khác nhau rẽ không được bao xa là có thể thấy một thân cây xuyên qua cây này là một cái đường đất hoành qua đường đất là một con sông qua sông đã đến một cái thị trấn quá trình không hề hữu hiểm c ũ cổ cổ cổ âm, âm thành phố cái n không liền hiện g có c xuất gì là âm thành phố ta tỏ mò hỏi chính là âm phụ thị trường một ít lão quỷ có đạo hạnh thuật sĩ đi âm vu bà hàng cũ thần tiên giao dịch địa phương chính xem ra người anh em kiến thức vẫn là nông tạng à ta ừ một tiếng đi theo tần thời nguyệt đi vào bên trong đi qua một cái cửa đậu tử trước mắt bỗng nhiên trống trải hai ta thân ở ở một cái cổ hưng cổ sắt trong hẻm nhỏ hai bên đều là minh thanh hai lời lao kiến trúc đi ở trong này cảm giác cùng đi ở tây t ạ n g bắt rác đường phố tựa như quá đặc biệt mẹ thần kỳ ta trận to hai mắt khắp nơi đi xem liền gặp chỗ này âm khí chầm chầm âm ù đừng nói người ngay cả một quỷ cũng không có chân trời treo một vòng loan nguyện ngược lại là cùng bên ngoài thời tiết như nhau liếc nhìn lại tất cả đều là lao kiến trúc không có một chút hiện đại hóa dấu hiệu thỉnh thoảng có chút cửa hàng điểm đèn lồng cũng không có đây chính là một chụp phim quỷ địa phương tất cả đáng tiếc là ngay cả một quỷ cũng không có ta tò mò hỏi tần thời nguyện không phải đi chợ sao làm sao ngay cả một quỷ cũng không có nhà các ngươi đi chợ mỗi ngày đội ạ đây không phải là không tới ngày mà mỗi tháng mười lăm giờ tí liền hai cái tiếng thời gian đi chợ bỏ qua không chờ ngươi làm sao một chút kiến thức cũng không có t r ờ i ạ lúc nào đến phiên tần thời nguyệt như thế không k h á c h khí huấn ta cùng huấn chó tựa như ta lập tức liền dừng lại không đi nói với hắn xin lỗi ta cảm thấy ngươi thái độ không tốt chẳng muốn hợp tác với ngươi ngươi cũng không cần giúp ta tìm b ộ i kỳ chính ta tìm là được tần thời nguyệt mắt lạnh xem ta không có ta ngươi có thể không đi ra lọ tâm thành phố không có sao ngươi đi trước đi ta cho mạnh hiệu ba phát tin tức để cho nàng mang ta đi ra ngoài ta vừa nói như vậy tần thời n g u y ệ t lập tức liền đổi một bộ mặt mũi đi lên còn muốn ôm ta b ả v a i cười đ ù a hí hửng nói ngươi xem ngươi đây là nói lời gì cãi v ả không phải rất bình thường mà ngươi đốt ta cửa hàng ta đều không nói gì thật lớn cái các lao ra đừng hẹp hỏi như thế đúng rồi ngươi còn muốn biết gì nữa vốn là ta nghi vấn thật nhiều nhưng mà bị tần thời n g u y ệ t oán hận liền mấy câu ta cái gì cũng không muốn hỏi tỉnh bị xem thường hắn nhưng ta đột nhiên nghĩ đến một điểm một cái rất tò mò điểm hỏi hắn tần thời n g u y ệ t nếu đ ấ y nghe cái gì cũng biết ngươi cần gì phải được mua mạnh bà dương đâu ngươi cùng lắng nghe có giao tỉnh hỏi hắn ngươi trước không nhớ nổi chuyện không được sao tần thời nguyệt sắc mặt cứng đờ bất đắc gì nói ngươi có thể nghĩ đến ta sớm liền nghĩ đến có thể lắng nghe vậy người xấu xí cùng ta nói hắn biết trước năm trăm năm chuyện mà ta hỏi đã vượt qua năm trăm năm cho nên nó quyến mất lý do này thật đúng là gượng gạo hả ta đối tần thời nguyệt nói ngươi tin không tần thời nguyệt lắc lắc đầu nói không tin cũng không tin cũng không không có biện pháp hả ta cảm thấy địa phủ có chuyện đặt ta nhưng ta chính là không nhớ nổi cho nên mới không thể không mua một chén canh mạnh b à uống có thể nhà ngươi vậy tiểu bà sóng bán canh thật sự là quá đặc biệt mẹ đắt cùng ngươi nói thật ta cũng mau thành cho nàng đi làm không đáp tội nổi không đắc tội nổi ạ nếu không phải không đắc tội nổi tiểu bà sóng ta đặc biệt mẹ đã sớm làm ngươi chết bẩm đây là đặc biệt mẹ cầm lời trong lòng nói ra ta s á c mặt lạnh lẽo nói với hắn ngươi giết chết ta đi ta vừa vặn không muốn sống nhanh lên một chút đừng dày dả dà, ai vết mực ai là cháu trai tần thời nguyện mặt liền lại sụp đổ lúng túng đối với ta nói chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút ngươi làm sao như vậy không biết đùa dân à, thật ra thì ta cùng ngươi rất hợp cánh mấy ngày nay cùng ngươi đấu tới đấu lui sống còn có chút ý tứ không biết ngươi trước ta mỗi ngày cũng trông nom cái đó phá tiệm tạp hoá tử cùng chết chưa gì khác biệt còn kém một hơi chuy biết ngươi sau đó sống có ý tứ nhiều đúng rồi nếu không ta b á i ngươi làm lão đại đi mạnh h i ể u ba cho ngươi nhiệm vụ hai ta cùng nhau hoàn thành ngươi cho ta một nửa giá trị công đức là được không phải cùng ngươi thổi ta so trương tiểu h ổ có thể lợi hại hơn ở ta trong mắt hai ngươi chính là hai cái nhỏ g ã yếu mặt ta lại sập đi xuống đối tần thời mượn nói ngươi nếu là biết nói chuyện liền nói sẽ không nói liền n g ẩ m m i ệ n g lại đừng như vậy cách h ứ n g người có được hay không phải phải ai ngươi xem cái này không đã đến sao hai ta vừa nói chuyện đi về phía trước bất chi bất giác đi tới một ngôi miếu trước rất nhỏ vậy không người trông chừng cửa mở toan g ra trước tần thời nguyện đứng ở cửa miếu trước hướng ta khiến cho ánh mắt sửa sang lại quần áo rèn luyện hạ ra mặt thật ra thì chính là nhúc ních h một chút miệng dây r ù a dây r ù a mặt giả bộ một bộ dáng vẻ hết sức phấn khởi bước vào miếu nhỏ vừa vào miếu nhỏ liền cười a a đứng lên lớn tiếng rêu r a o lao đế à ngươi có thể muốn chết ta ta mang người bạn đến thăm ngươi tới ta đi theo tần thời nguyện sau lưng nghe được hắn quản lắng nghe kêu lao đế làm sao nghe làm sao giống như là lao đệ cái này tần thời nguyện tuyệt đối là cách đứng nhân giới tài năng xuất chúng không đúng còn là một minh chủ chương một trăm năm mươi tám lắng nghe lao đệ chương một trăm năm mươi tám lắng nghe lao đệ đặc biệt nhỏ một cái miếu nhỏ trừ cửa miếu chính là miếu bên trong t h ờ phụng một cái tượng đất xét thần thú cái này thần thú đầu hổ m ộ t sừng chó thai thân rồng sư đôi kỳ lân đủ thủy thú hình dáng tựa như rồng không phải rồng tựa như hổ không hổ tựa như sư không sư tựa như kỳ lân không kỳ lân tựa như chó không chó chín không giống không cần hỏi ta cũng biết đây là lắng nghe miếu nhỏ thần thú tượng đất xét là lắng nghe chính là cái này lắng nghe trong nhà có thể đủ loạn tầm thời nguyện đầy nhiệt tình v à miếu kêu la hong sòm ta nhìn hiếm lạ tượng đất xét lắng nghe có thể nghe được ngơi nói có lòng muốn hỏi nhưng là không có hỏi lộ vẻ được người anh em kinh hãi quái vật nhỏ tựa như đứng ở một bên nhìn quả nhiên tượng đất xét lắng nghe một chút động tĩnh cũng không có tần thời nguyện vậy không thèm để ý từ trong túi đ e o vai móc ra ba chi dài nhang đốt cắm ở trên bàn thờ nói lẩm bẩm lao đế à, mau hiện thân đi ra người anh em có chuyện t ì m ngươi đi ra trò chuyện một hồi thôi ngươi nếu là không đi ra ta liền đem ngươi sừng cho người tách chết ba chi dài nhang mở mịt dâng lên tượng đất xét thần thú đột nhiên liền thêm mấy phần sinh động ta trợn to hai mắt nhìn tượng nắn lại không giống nhau tựa hô có sinh mạng đó là một loại đặc biệt cảm giác kỳ di biết rất rõ ràng hắn là tượng đất sét nhưng là chỉ có thể cảm giác được hắn sống trong cuộc sống thực tế tuyệt đối sẽ không có loại hiện tượng này mùi thơm mờ mịt ở tần thời n g u y ệ t nói l ầ m b ầ m hạ ba chi cung cấp thần nhang thiêu đốt đột nhiên nhanh qua có như vậy hai mươi ba phút tượng đất sét pho tượng đã cùng chân thân vậy ta thấy lắng nghe tượng nắn hai mắt mở ra c h ắ p động nhìn tần thời n g u y ệ t tần thời n g u y ệ t cười hắc hắc tiện hề hề nói lao đế à, thấy ngươi ta có thể thật cao hứng à. lắng nghe lời biếng ngáp một cái hỏi cao hứng biết bao nhiêu tần thời nguyện căn bản không tiếp đến ngay cha ta tìm ngươi có chuyện tới ta vị này tiểu hình đệ nhà sùng vật bá kỳ thất lạc ngươi gi lắng nghe ngươi tìm ta chuyện gì tới t ầ n thời n g u y ệ t ta thật xa đến tìm ngươi ngươi giúp ta t r a một chút đi có ngươi chỗ tốt chờ ta lần sau vội tới ngươi mang điểm thượng hạng cung cấp thần nhang lắng nghe ngươi lần này ngươi tại sao không mang theo t ầ n thời n g u y ệ t mau giúp ta t r a đi ba phút đủ chưa lắng nghe ngươi tam thất tiệm tạp hóa còn mở sao lao thôi có tốt không ta ta đời này đã gặp giới trò chuyện k h ô n g í t nhưng là như thế giới nói chuyện phiếm vẫn là lần đầu gặp trước ta cho rằng ta đã là giới trò chuyện giới cao thủ cùng hai người bọn họ so với thật là không đủ xem à cái này hai vị căn bản không giữ chiêu thức ra bài ngươi nói ngươi, ta nói ta căn bản cũng không ở một cái băng tầng trên trước khi tới ta còn lấy là tần thời nguyện n h ư bức đại phát cùng lắng nghe là bạn tốt đâu bây giờ nhìn lại cùng đặc biệt mẹ oan ra tựa như giới trò chuyện đang tiếp tục ta lúng túng thật đau vậy chen miệng vào không lọn liền ở vừa nhìn cứ như vậy giới trò chuyện có năm phút tần thời nguyện đột nhiên nổi giận nhảy cỡn lên hướng lắng nghe hô cho ngươi mặt có phải hay không ngươi liền nói cái này bận bịu ngươi có giúp hay không chứ không giúp ta liền đem ngươi sừng trâu cho ngươi l ù t xuống ai nha ta lớn tuổi ngươi mới vừa mới nói chuyện gì tới ngươi ở cùng ta nói một lần tần thời nguyện về phía trước một cái bước dài lắng ớ n tiếng m ta đi nghe ư ơ i n ị đại gia. Lắng g n h thầm than thở nói ta nhị đại gia đã không có ở đây ta hai đại nương còn sống ngươi muốn là thích ta giúp các ngươi kết hợp một chút ai nha ngươi nhìn ta trí nhớ này bồ tát có chuyện muốn đi xa ta được đi nhanh lên và ngươi nói chuyện phiếm rất vui vẻ chúng ta lần sau trò chuyện tiếp đi lao tần gặp lại tần thời nguyện bắt lại tượng đất xét xương châu hồ lao đế ngươi là đặc biệt mẹ cố ý quét ta mặt mũi có phải hay không ngươi để cho ta không xuống đài được lao tử để cho ngươi đ ẹ mắt tần thời nguyện thật ở cách cái đó x ư ơ n châu rắc rác một tiếng cứ thế bẻ cái sừng tới ta nghe được lắng nghe ai u lên tiếng sau đó sau đó hướng tần thời n g u y ệ t đánh cái thật to nhảy mũi cái này nhảy mũi đánh thật là tuyệt so hả mã đánh nhảy mũi cũng mánh liệt nhiều sức lớn không được tính còn lớn hơn nước mũi nước miếng cùng phun tựa như mánh liệt ra hù được ta vội vàng l ắ p mình đến một bên ta ở cách xa có thể tránh thoát tần thời n g u y ệ t cách quá gần bị phun đầy đầu đầy mặt ai nha b u ồ nôn n chết người tần thời n g u y ệ t thử ra một chút chậm tiến lên cầm lắng nghe vậy c h ỉ sừng t r â u cũng cho lột xuống lắng nghe đã không co i ở đây tượng đất xét lại biến thành vật chết không có chiếc sinh động hình dáng tần thời nguyện một thân nước mũi và nước miếng đứng ở lắng nghe trước mặt máng đường phố cùng một b á t phụ bộ dáng kia chật vật không chịu nổi còn tức cười bật cười n h a tức giận không thôi lại học ta ở miếu nhỏ bên trong thả cây đuốc mang ta chạy nhìn miếu nhỏ thiêu cháy ta đi theo tần thời nguyện sau lưng hỏi ngươi không phải nói nhất định mới có thể có bội kỳ tin tức sao hi ngươi không biết lao đế tuệ mãn kinh đến vui giận vô t h ư ờ n g có chút bệnh thần kinh tính chúng ta không tìm hắn ta kinh ngạc hỏi lắng nghe cái loại này thần thú cũng có tuổi mãn kinh mạnh hiệu ba đều có tuổi mãn kinh dựa vào cái gì lắng nghe lại không thể có tuổi mãn kinh ta lại không lời chống đỡ đi ta h e o Tần hiện ờ n g u y t tại tin tưởng đội kỳ không phải tần thời n g u y ệ t bắt cóc thật nếu là hắn làm khẳng định sẽ không mang ta đi tìm lắng nghe càng sẽ không bị lắng nghe phung một thân lớn nước n u i và nước miếng nếu như không phải là tần thời nguyện làm vậy phỏng đoán chính là hoàng tiên c ử làm ta suy nghĩ đừng cùng tần thời nguyện ở nơi này nói chuyện vớ vẩn hay là đi tìm hoàng tiên đi đi ta vừa định phải đi tần thời nguyện tắm xong trở về tóc ớt hồ hồ đổi thân quần áo từ cửa sau vừa ra tới liền đối với ta hô ta biết bắt cóc nhà ngươi sùng vật nhất định là những cái kia hoàng tiên đây chính là ngươi không phải ngươi nếu là đáp ứng cưới liền hoàng thắng cô không phải không những chuyện này hàng này còn không biết xấu hổ sách nếu không phải hắn ta có thể bị hoàng tiên dây d ư a tới ta lời được cùng hắn tức giận nói với hắn có đạo lý có đạo lý vậy ta đi tìm hoàng tiên ngươi có tin tức tìm lại ta đi tần thời nguyện một cái bước d à i ngăn c h t cửa tiện hề hề đối với ta cười nói ngươi đây là nói lời gì nếu ta nói giúp ngươi tìm được b ộ kỳ liền nhất định giúp rốt cuộc người anh em nhất ngôn ký xuất ngựa nhỏ bảo lị khó khăn truy đuổi ta cùng ngươi đi ngươi yên tâm hoàng tiên nếu là dám đối ngươi bất lợi ta giúp ngươi đánh c h ú n g chúng ta đi thôi hiện ở nơi này thời gian vội vặn ngày hôm nay có mặt trăng hoàng tiên cửa được bài tháng tu luyện ngày thường không nhất định có người đi nhanh đi nhanh vì về điểm kia giá trị công đức tần thời nguyệt thật là cú liều chết tiệm tạp hóa cũng không mở muốn cùng ta đi tìm hoàng tiên vậy thì đi thôi đang thật nhiều cái giúp ta vắt lôi ta không có gì không vui lái xe kéo tần thời nguyệt chạy thẳng tới hoàng tiên miếu hoàng tiên miếu rất xa ra khỏi thành khu đi trong huyện đi ở một p h i ế rất rậm rạp trong rừng mặt ta loáng thoáng nhớ đường tần thời nguyệt nhưng rõ ràng biết hoàng tiên miếu ở đó dọc theo đường đi chỉ đ i ể m ta trên đường lái xe rất nhàm chán ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề tâm tỏ mò nổ tung hỏi tần thời n g u y ệ t lao tần ngươi mở tiệm tạp hóa có nhập hàng đường dây liền không muốn mình chế biến canh m ạ n h bà ta những lời này hỏi ra miệng tần thời n g u y ệ t ta đích một tiếng cùng bị xét đánh tựa như động một cái không n ú c đích con ngươi t r n tròn đều không hít thở cả người dừng lại ta sợ hết hồn vội vàng cho hắn một cái tát nói phải chết chết đi sang một bên chết ta mượn tới trên xe coi như là chuyện gì xảy ra tần thời nguyện đột nhiên bắt lại ta ta xe cầm một đánh thiếu chút nữa không trồng trong rãnh đây nếu là xảy ra tai nạn xe cộ ta lập tức liền nổi giận dựa theo đầu hắn chính là một q u y ề n b à n h tiếng cầm tần thời nguyện cho đánh thanh tỉnh không những không cùng ta tức giận cao hứng c u n g cười lên hoa ha ha ta làm sao liền không nghĩ tới ta làm sao liền không nghĩ tới ta có thể mình nấu cái nhà cùng tiếu h sẽ cặp mắt bắn lửa nhìn ta nghiêm túc nói ngươi người này nhìn quang ngu không nghĩ tới còn rất thông minh thật là trong đống cất chó cũng có thể lạ thường hành động đi ngươi nhị lại ra ngươi muốn làm chết mình đi đừng liên lụy ta xuống xe cho ta ta một c ư ớ c thắng xe dừng xe lại để cho tần thời nguyện lăn xuống xe đi người anh em không cùng ngươi chơi cái này người đi mới vừa rồi vậy một tí nếu không phải ta cơ chí khẳng định xảy ra tai nạn xe cộ thật may khoảng thời gian này trên đường không xe nhưng lập tức dùng như vậy ta cũng là hụ suất mồ hôi lạnh cả người tần thời nguyện không xuống xe hắn ra mặt d à y đứng lên liền không người khác chuyện gì vẫn đắm chìm trong mừng như điên bên trong đối với ta nói ngươi nhắc nhở ta cái chủ ý này hay ta thừa ân tình của ngươi sau này ta bảo một ngươi nếu ai khi dễ ngươi cùng ta nói ta giúp ngươi thu thập hắn ta đặc biệt khinh thường hướng hắn h ừ một cái lao từ đây dùng hắn che chở đùa gì thế ta cười lạnh nói ngươi thật phải cảm tạ ta sẽ tới điểm thực tế đi t ầ n thời nguyện vỗ đầu một cái ta cầm tam thất tiệm tạp hóa cổ phần phân ngươi một nửa ngươi có thể ở ta tiệm tạp hóa bên trong làm ăn tiền kiếm phân cho lão thôi một nửa còn dư lại một nửa hai ta phút cái này ta đây là có chút động tâm tam thất tiệm tạp hóa bán không phải phổ thông đồ lợi kinh người đều là dùng v ạ n làm đơn vị người anh em nếu có thể cắm m ộ t cước sau này có lẽ cũng không cần là chuyện tiền dầu gì ta hỏi ngươi nói là sự thật thật thật trở về chúng ta liền ký hợp đồng sau này chúng ta chính là đồng bạn làm ăn q a y đầu ta tại địa phủ trí không áp trên làm xong hợp đồng ngươi ấn cái dấu tay là được chính thức chương trình không cái hố ngươi không lừa gạt b ấ ta quả, t có cái yêu cầu chính là ngươi phải giúp ta có lúc ta đầu góc không linh quang, ngươi được nhắc nhở ta còn được giúp ta nấu canh ta suy nghĩ một chút thật giống như đối với ta rất có lợi nói với hắn phải ngươi trước cầm hợp đồng nguyên đi ra đi ta trước xem xem nói sau nói đến đây ta tò mò hỏi hắn ngươi thật liền không có nghĩ tới mình nấu canh tân thời nguyện đối với ta cười khổ nói ta thật chưa từng nghĩ mình nấu canh ngươi nếu là không nói ta vẫn là không nhớ nổi hiện tại ta có mục tiêu tự mình ra tay cơm no ào ấm à nói đến đây đột nhiên dừng lại hạ hỏi ta nhưng mà ta sẽ không nấu c á nhà làm thế nào ta thật muốn một chân to d ấ u ở hắn vậy trương đẹp trai trên mặt g i ậ n hắn không tranh đối hắn h ồ không sẽ đi học đi ngay luyện liền cùng làm đầu bếp như nhau sẽ không xào cá thị thơm t tơ sẽ không đi học đi luyện à bắt đầu khẳng định không được cả ngươi luyện một chút không phải có kinh nghiệm sao ngươi đ ầ n như vậy là làm sao sống đến bây giờ ngươi đời trước là đ ầ n chết sao tần thời nguyện sờ một cái đầu nói ta không nhớ ta chết qua chương một trăm năm mươi chín ở gặp tăng cô chương một trăm năm mươi chín ở gặp tăng cô ta cũng không phải là cố ý phải nhắc nhở tần thời nguyện mình nấu canh ta chỉ là tò mò nhiều c ô n miệng Ở không thấy âm thành phố trước ta đều không cái ý nghĩ này thấy được âm thành phố biết được che n ă n g hoản thanh xuân thủy vật thần kỳ như vậy cũng có thể giao dịch vậy khẳng định giữa thiên hạ liền không cái gì là không thể giao dịch đã như vậy tại sao không mình nấu canh đâu nếu là ta khẳng định đã sớm học mình nấu canh vạn nhất thành đâu không nghĩ tới tần thời n g u y ệ t như thế chuyện đơn giản cũng không nhớ ra được vẫn là người anh em lơ đãng nhắc nhở hắn hắn g á i này đầu góc là đ ầ u hủ t h ú i làm sao bất quá cũng tốt ta chưa ăn thua thiệt lấy được tam thất tiệm tạp hóa một phần tư cổ phần cũng là một có cửa hàng người cho nên ta liền rất rộng rãi tha thứ tần thời nguyện mới vừa rồi lỗ mã tiếp tục lái xe đi hoàng t i ề n miếu dọc theo đường đi tần thời n g u y ệ t cũng hưng phấn không được cùng ta kéo đông kéo tây còn để cho ta giúp hắn dò xét mạnh hiệu bà tình hồn canh cách làm và vật liệu đối với ta vậy kêu là một cái thân thiết hình như là biết mấy chục năm bạn c ũ n h ư nhau người anh em một bên cùng hắn nói chuyện vớ vẩn một bên âm thầm xúc động mặt ta ra cùng tần thời n g u y ệ t so với nhất định chính là mỏng cũng không có ả xem ra còn được lịch luyện lúc nào có thể cùng hắn như nhau đem mặt r a luyện đến mình đều không thẹn thùng không ngượng thời điểm trên căn bản vậy thành công ở trong xã hội bảo đảm không lỗ lã tần thời nguyện đối với ta thái độ tốt hơn nhiều hai ta trước khi không vui nhanh như là tới nay không có phát sinh qua nhưng ta biết tần thời nguyệt sở dĩ cái này đức hạnh là muốn cầu c ả n h ta để cho ta giúp hắn bộ mạnh hiệu bà liên quan tới nấu canh tư liệu nếu là không có t ầ n g quan hệ này hắn tuyệt đối sẽ không nhiệt tình như vậy ở nơi này loại hài hòa bầu không khí hạn hai ta đi tới hoàng tiên miếu chỗ ở rừng cây ta còn không c h ờ một chút xe đâu tần thời nguyệt cùng tựa như thỏ nhảy xuống xe giúp ta kéo cửa xe ra ta đối hắn gật đầu một cái thán dương tấm đệm dễ dạy tần thời nguyệt vỗ ngực cùng ta bảo đảm sau này ngươi chính là ta huynh đệ vì huynh đệ ta cái gì cũng khoát phải đi ra ngoài mặt cũng có thể không lớn ủ m ngươi đã quá không biết xấu hổ trước giúp ta cầm bội kỳ tìm trở lại hãng nói đi hai ta vừa nói chuyện đi vào rừng cây tần thời nguyện một cái bước dài ngăn ở ta trước mặt chỉ chỉ trên cây nói có thấy không nhiều như vậy q u ả đen đều là t r o n g n o n hoàng tiền miếu hai ta nếu là tùy tiện đi vào không đợi được hoàng tiền miếu người ta cũng biết chúng ta tới có đề phòng vậy làm sao bây giờ làm sao mới có thể để cho q u ả đen không gọi ra cầm bọn chúng miệng may trên ngươi đây chính là tranh cãi xem ta đi tần thời nguyện đặc biệt tân cần cất trước một bước đi tới cánh rừng bên bờ từ trong túi móc ra cái ám khí tới Ta nhìn một cái, phát hiện tần thời nguyệt trên mình thật có thứ tốt, biết từ trên am nhìn hiện nguyện mình không hắn nhưng hình dáng khí gì, mặc cái, có cái kia dù là xanh e m đã đủ để cho t hâm h mộ. Ba cái cổ ư ơ g đồng giác cổ sắc đồng tiền, có tiền, tam ì gì n dáng, một cái tương tự cùng con ve giống như vậy, không h cái gì phẩm chất, nằm ở ba cái một tự biết ve vậy, là phù n nằm đồng tiền trên, khôn khéo đem ba cái đồng tiền nối liền thành một thể. Ta tỏ mò hỏi, bảo gì? Tam xanh phụ tiền, nhìn được rồi ngươi. g gì. chất, cái cái được khéo thể, hỏi, phụ Xanh h một ta tỏ Tam tải đem mò ở ba ba bảo bối rồi p ta biết là một loại rất thần kỳ côn trùng c h u y ề n thuyết sanh phủ sống chết mẫu cùng tử chia lịa sau tất sẽ vẫn tụ hồi một nơi người dùng sanh phủ mẹ con trai máu tất cả thoa lên trên tiền đồ mẫu máu tiền hoặc đồ tử máu tiền dùng được sau tất biết bay hồi cho nên có sanh phủ trả tiền lại nói đến c ổ đ ạ i rất nhiều triều đại quản đồng tiền liền kêu sanh phủ là một loại rất văn nhã cách gọi tang tải sanh phủ tiền thật đúng là không gặp qua cũng chưa nghe nói q u a hả tần thời nguyện cũng không cùng ta cặn kẽ giới thiệu một tí cái này sanh phủ tiền tắt dụng hướng sanh phủ trên tiền mặt thổi một hơi sau đó trong miệm nói lầm bầm cẩm quạ đen cũng làm xuống hướng rừng cây bên trong liền vung liền vung liền gặp trong rừng quạ đen tất cả đều rớt xuống đùng đùng cùng xuống một tràng quạ đen mưa tựa như ít nhất được có hơn một trăm cái quạ đen g ặ p họa thần kỳ hơn phải sanh phủ tiền cầm tất cả quạ đen cũng đánh trên đất lại không có đánh chết những thứ này quạ đen nhưng là những thứ này quạ đen tất cả đều không bay nổi vậy kêu không được hình như là nhắm ngay miệng đánh sau đó vậy sanh phủ tiền trong đêm đen tìm đạo tuyệt v ừ i đường vòng cung lại bay trở lại tần thời nguyện trong tay ta cái này gọi là một cái hâm mộ đối tần thời nguyện nói lao tần đâu cái này sanh phủ tiền rất thần kỳ h nếu không ngươi đưa cho ta đi quay đầu ta giút ngươi hơn bộ mạnh hiệu bà nói t â n thời nguyện sờ một cái đồng tiền đặc biệt chân thành đối với ta nói tiểu ngư huynh đệ không phải ta không cho ngươi đây là người khác thế chân ở ta ở đây qua chút thời điểm ta phải trả cho người ta hả nếu không tiệm tạp hóa liền không cách nào làm như vậy đi cùng hắn thế chân đến kỳ ta trước đưa cho hắn sau đó ta tìm cơ hội trộm hắn lại cho ngươi h à n h à vậy ngươi nhớ trộm ngàn vạn đừng quên ta rất thích cái này cái x a n h phủ tiền không thành vấn đề chuyện này giao cho ta chúng ta đầu tiên là đi tìm bội kỳ đi đi. t â n thời nguyện dẫn đầu liền đi người anh em đi theo sau l ư n g hắn khỏe miệng thoáng qua một chút cười nhạt lựa bịp đặc biệt mẹ ai đó đừng xem ta cùng tần thời nguyện hiện tại tốt cùng huynh đệ tựa như trên thực tế có riêng tâm tư không thể nói là kẻ địch nhưng vậy tuyệt đối không thể nói là huynh đệ bằng hữu cũng không tính cùng tần thời nguyện giao tiếp nhất định được chú ý dù sao ta là không dám xuất phát từ nội tâm cũng may hắn muốn cầu cạnh ta vậy không ra yêu c ò n bướm dẹ đặt đi tới hoàng tiên miếu hoàng tiên miếu ở trong rừng chỗ sâu có như vậy một mảng lớn đất trống ánh trăng sáng sủa ở mảnh đất trống này trên lộ vẻ phải trả rất ư u tĩnh mười mấy hoàng tiên đỉnh đầu khô lâu hướng về phía mặt trăng ba lệ chín gõ còn có mấy cái hoàng tiên hướng về phía mặt trăng hít thở sâu một bộ đặc biệt say mê hình dáng bên phải có mấy cái hoàng tiên đang cầm đỉnh lớn bên trái mấy cái hoàng tiên cầm trong tay cây gậy hô hỉ ư u luyện vậy cuộc thấy như thế nhiều con t r ồ n như vậy nhân tính hóa một mặt ta đều không phải là ngạc nhiên mà là bất đắc dĩ thật là thành tinh à, miếu nhỏ trước cửa trình cùng tính võ cửa tựa như ta cẩn thận nhìn xem không nhìn thấy bội kỳ chẳng lẽ bội kỳ ở trong miếu ta vừa nghĩ đến cái này tần thời n g u y ệ t bắt lại ta hướng miếu nhỏ liền vào tới la lớn các ngươi lão cô phu tới hoàng tam cô đâu để cho nàng đi ra gặp cô ra mới cợt mờ nờ ta vừa định vùng vẫy mở tần thời nguyện tần thời nguyện nhỏ giọng đối với ta nói ngươi giả v ừ bị ta bắt cóc v ọ ta tần vào t r thời h n g u y ệ n cái này hai hàng lại thế nào đột nhiên đổi thông minh đâu không thể không nói hắn cái biện pháp này đúng là biện pháp tốt dùng là bứt dây động dừng con đường vì vậy ta liền không động phối hợp hắn diễn xuất tần thời nguyệt lôi ta vào cờ miếu liền gặp một mực kiên nhẫn không bỏ theo đuổi ta mấy lần cái đó con chuột lớn mang mấy cái tiểu hàng chuột cho sói khí thế hung hăng đi ra thấy là ta kinh ngạc vui mừng hô một tiếng lao cô phu mặt ta lập tức liền sụp xuống đối hắn hô khác đặc biệt mẹ quản ta kêu lão cô phu ta là ngươi đ ạ i g i a con trồn lớn ổ đích một tiếng nói ồ cũng không dám mù ủ kêu dối loạn bối phận ta đây là dối loạn bối phận chuyện sao ta không cùng cái này con trồn nói chuyện vỡ vẩn đột nhiên hỏi một câu các ngươi có phải hay không cầm nhà ta sùng vật bắt cóc con trồn lớn n g ẩ n ra nói sùng vật gì hưởng công mập mạp tròn vo giống như là một t n chống thuần trùng trắng bắc kinh con trồn lớn lắc đầu một cái nói không đặt qua chúng ta hoàng tiên nhà không cùng trò chơi Ta, nhìn dáng dấp con chồn lớn nói không giống như là nói láo vào giờ phút này hắn căn bản không có nói láo cần thiết một cái nữa ta miêu tả bội kỳ thời điểm nó nghe rất nghiêm túc tâm trạng không có một chút chập trờn ánh mắt hướng lên thật sự là đang suy nghĩ voi bội kỳ hình dáng nếu như bội kỳ bị là c h ú n g bắt khẳng định không phải là cái bộ dáng này ta tin tưởng con chồn lớn lời của có thể bội kỳ nếu như không có ở đây hoàng tiên nơi này nó chạy đến vậy đi bội kỳ là cái thần thú hạ lại thế nào có thể cùng chó tựa như tất là đâu ta vừa định đang thử thăm dò một tí con chồn lớn hoàng tam cô thủy mỹ đi ra người còn chưa tới thanh âm tới trước hoàng tứ lang là nhà ta ngư nhi tới sao theo thanh âm đi xem hoàng tam cô liền gặp nàng là ăn mặc một tí đi ra ngoài không phải thú thân mà là hơn ba mươi tuổi quyến rũ mụ già hình người phấn nền tấn công nhiều thảm trắng nhợn nhạt thẳng đi xuống c ặ t bã gương mặt tử trên không biết lao đồ chơi gì đỏ bừng một chút đỏ giống như là mông q u n khỉ càng không biết dùng cái gì sắc hệ môi son lao vậy kêu là một cái không đều đều cùng ăn chết hải tử tựa như ta cũng kinh sợ ngươi hù dọa ta phải đừng buồn nôn ta à ta cố nén buồn nôn hỏi hoàng tam cô tam cô nhà ta sủng vật thất lạc ngươi gặp được sao hoàng tam cô sửng sốt một chút sủng vật gì ngươi nuôi sủ ai đúng rồi ngươi không phải tới cùng ta lập gia đình sao hoàng tam cô hình dáng tuyệt đối không phải nói láo ta tin chắc chúng không biết b ộ i kỳ chuyện vậy thì đồng nghĩa với hôm nay là ta tự chui đầu vào lưới ta hít một hơi thật sâu tự mình nói muốn bình tĩnh nhìn một cái tần thời nguyện phát hiện ánh mắt của t i ể u tử này có chút trong lòng không ý tốt ta ho khan một tiếng đối hoàng tam cô nói tam cô à, không phải ta chẳng muốn cưới ngươi mà là có người âm thầm thích ngươi thầm mến ngươi thầm mến đến phản chí trình độ cùng ta nói nếu là ta dám cưới ngươi hắn liền giết ta hắn yêu ngươi yêu cũng không được không được ngày hôm nay hắn cầm ta mang tới nơi này liền làm muốn ngay trước n g ư ơ i mặt ép ngươi cùng hắn tốt nếu không hắn liền giết chết ta hoàng tam cô càng nham nhó đối với ta nói ai n h a như thế thật tính mắt ngươi đừng sợ chúng ta là hai vợ chồng ta trinh tiết rất sẽ không cùng người khác ngươi cùng ta nói là ai ta tìm hắn nói rõ ràng ta chợt cựa ra tần thời nguyệt lôi tay ta chỉ một cái hắn la lớn chính là hắn à, hắn kêu tần thời nguyệt hắn thẩm mến ngươi rất lâu rồi ta không đánh lại hắn à, ta bất lực à. ta làm ra một mặt vô cùng bi phẫn hình dáng quay đầu chạy tần thời nguyệt cũng bối rối hoàng tam cô vậy bối rối hoàng tứ lang vậy bối rối trong miếu ngoài miếu tất cả hoàng tiền cũng bối rối ta ngư, o à n căn bản không quan tâm tần thời nguyện chửi mắng chạy vậy đều là một cái mau tất cả tiềm lực cũng kích thích ra mơ hồ ta nghe phía sau chuyển tới hoàng tam cô tiếng tê họ thần chớ chạy ngươi có phải là thật hay không thích ta thẩm mến ta đem lời chuyển lao nương nói rõ ràng tần thời nguyện không chạy là người ngu Cái thằng á c l i nhóc này hẳn đã ngủ ta đột nhiên phát hiện lớn như vậy thành phố lại không có ta đất dung thân tâm trạng lập tức lên thấp ta đậu xe ở tiểu khu chúng ta cửa chưa đi đến cửa nhà theo bên ngoài đường xe chạy đi bộ suy nghĩ nếu không tìm một nhà khách ngủ một đêm tràn đầy không mục đích đi đại ký hư nửa ngày ta cho mạnh hiệu ba phát cái tin tức mạnh tỷ bội kỳ không thấy không tìm được ta một người rất cô đơn ngươi là lao đại ta có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp cùng thường ngày tin tức phát ra ngoài liền đá chìm đ á y biển không có trả lời không có an u ủi không có gì cả ta không biết làm sao cởi khổ cho mình đốt điếu thuốc ngẩng đầu lên bốn mươi lăm góc độ ngửa mặt trông lên bầu trời p h u n một vòng khói tiếp tục đi về phía trước đi ra ngoài không tới năm mươi m từ phía trước một thân cây phía sau đi ra một bóng người đối với ta nói bất hút một chút thuốc lá ta kinh sợ khói cũng rơi xuống đất đi ra ngoài là cái q u ỷ ta đều không gặp được sợ có thể đi ra ngoài người này lại là mạnh hiệu ba nàng làm sao xuất hiện hôm nay mạnh hiệu ba chỉnh không t r ư ớ c kiệt như vậy tự nhiên nghe ta đề nghị mặc kiện màu đen dài áo lông hướng ta đi tới đối với ta nói đêm dài từ từ vô tâm ngủ cùng ta đi tới lui đi tới lui thôi ta vội vàng đi mau hai bước đền đón hỏi mạnh tỷ người sao tới đây ngày hôm nay không nấu canh ngày hôm nay chuyển thiếu biết ngươi tâm t r ạ n g xuống cùng ngươi đi bộ một chút mạnh hiệu ba cho tới bây giờ không như thế đ o n tin qua ta lập tức cảnh g i á hỏi ngươi không phải lại có chuyện gì để cho ta đi làm chứ vậy cũng được thật có bất quá cùng ngươi đi bộ một chút cũng là ta cái này làm lão đại chuyện nên làm tổng rút ra chút thời gian tới quan tâm quan tâm ngươi chứ ta nghiêm túc đối mạnh h i ể u b a nói quan tâm ta cũng không cần ngươi có thể giúp ta cầm bội kỳ tìm trở về sau ngươi đừng dừng lại à tới tới chúng ta vừa đi vừa nói mạnh h i ể u ba hướng ta với tay về phía trước từ từ đi bộ ta đi theo lên cùng nàng song song đi về phía trước giá rét mùa đông trơ trụi nhanh cây đèn đường mờ vàng đừng nói thật đúng là có như vậy điểm phim hàn bên trong đệ đường cái bầu không khí tiểu ngư à bội kỳ không phải thất lạc mà là đi ra ngoài lịch luyện đi nó là thần thú không phải phổ thông nhân dân trong nhà nuôi bắc kinh nó có sứ mạng của nó cũng có nó lịch luyện liền cùng h a i tử trưởng thành nhất định phải đi lên đại học đi lên xã hội là giống nhau cho nên bội kỳ cũng không phải là rời đi ngươi mà là nó trưởng thành có lẽ có một ngày nó còn sẽ trở lại cho nên ngươi căn bản không cần tìm nó ngươi yên tâm bội kỳ thật không có sao nghe được mạnh h i ể u ba như thế nói ta mới tính yên tâm lại còn là lo lắng hỏi nói nó còn nhỏ như vậy có người cho hắn mua sở nặng khoe sao nó nếu là muốn xem phim thần tượng liền làm thế nào mạnh h i ể u ba cho ta một cái thật to bạch nhãn không có ở đây phản ứng ta đột nhiên đổi một đề tài ngư nhi à, trước kia có bội kỳ phụng b ồ i ngươi ngươi còn không cô đơn hiện tại chỉ còn lại chín h ngươi có ý kiến gì không ý tưởng gì ngươi muốn làm gì sẽ không để cho ta cưới hoàng tam cô chứ ta cảnh giác hỏi mạnh h i ể u ba mày l i ê u đ ả o thụ xem bộ dáng làm u ố n đánh ta nhưng nhịn được thở dài nói ta ý là ngươi như thế cô đơn nên tìm người bạn gái b ồ i ngươi ta thích đích một tiếng nói ngươi nói dễ dàng bạn gái tốt như vậy tìm sao ta không có tiền không phòng không xe không công tác nghề nghiệp là địa phủ bên ngoài mời công việc tạm thời tiểu pháp sư ngươi cảm thấy ta nếu là đi c o i mắt làm sao giới thiệu mình ngươi tốt ta kêu t i ể u ngư ba vô sản phẩm nghề nghiệp là tiểu pháp sư công tác là bắt quỷ trừ t à mặc dù kiếm không tiền nhưng tùy thời có thể mất mạng đúng rồi ta còn có một cái ngưu bức nấu canh đại lão nhưng là nàng nấu canh không thể uống uống liền sẽ quên trước kia chuyện cũ ta còn phải tùy thời hoàn thành đại lão giao phó nhiệm vụ bởi vì ta sống số năm không dài được kiếm lấy giá trị công đức cho mình kéo dài tính mạng lao đại ta còn trừ ba mươi ngươi cảm thấy cái cô gái đó mù hợp kim tị tạ nghị ủng mắt chó có thể cùng ta chung một chỗ mạnh h i ể u ba hít một hơi thật sâu đối với ta nói ngươi nói rất đúng nhưng ta sao n g h ĩ như vậy đánh ngươi đâu lão đại à nói thật ngươi không phải một cái ôn nhu thể thiếp lão đại nói ngươi lanh khóc vô tình chưa đến nỗi nhưng vậy không ôn nhu đến vậy đi có chuyện gì ngươi liền cùng ta nói thẳng đi chúng ta không vòng vo mạnh h i ể u ba lắc đầu một cái đối với ta nói ngươi n h a cứ cầm ta muốn như vậy xấu xa ngươi lần đó xảy ra chuyện ta không giúp ngươi lần này ta cũng là thật tâm giúp ngươi nói thật với ngươi ta cho ngươi tranh thủ được một chuyện tốt biết dày đỏ không ta đặc biệt thống khoái lắc đầu không biết cái gì dây đỏ mạnh h i ể u ba n g u y ệ t lao dây đỏ quân cố định nhân duyên dây đỏ ngươi nếu là có dây đỏ vừa ý người nào cầm chân ngươi và hắn chân buộc chung một chỗ là có thể thành tựu một đoạn mỹ mãn nhân duyên trên thế giới thật có dây đỏ vật thần kỳ như vậy vẫn là n g u y ệ t lao dây đỏ mặc dù ta t r ư ớ c ở tam thất tiệm tạp hóa gặp qua tần thời n g u y ệ t bán dây đỏ nhưng ta cho rằng vậy chỉ là làm và hợp thuật dây đỏ chẳng lẽ ta tò mò hỏi nhân duyên không phải do thiên định sao nếu là vô duyên cưỡng ép buộc chung một chỗ sẽ không chiêu hòa sao có thể gặp nhau đã là duyên phận à không duyên phận làm sao gặp nhau. mặc dù không nhất định có thể thành t i ể u nhân d u y ê n nhưng ngươi thích ai liền b ự c a i chỉ sợ nhân d u y ê n không c ó ở đây ngươi nếu là dây đỏ hơn mà nói ngươi ở cột một cây không thì xong rồi sao còn có thể như thế chơi đây lão đại ngươi có dây đỏ cấp cho ta sao mạnh hiệu ba lắc đầu một cái không có ta cũng không phải là người lão nhưng là hiện tại có một cái như vậy cơ hội ngươi có thể làm điểm dây đỏ đi ra là như vậy gần đây mấy năm này nhân d u y ê n chuyện này đi nguyện lao có thể quản càng ngày càng ít cái này trên đời có một kiểu đồ định nhân d u y ê n so dây đỏ càng tắt dụng thứ gì định nhân viên so dây đỏ còn còn dùng nguyệt l ã o nhưng mà chủ quản nhân duyên thần còn có có thể vượt qua dây đỏ tồn tại có mạnh hiệu ba trả lời như đinh chém sắt là cái gì tiền chữ tiền vừa ra miệng ta lập tức liền á khẩu không trả lời được đúng là hiện tại vậy còn có cái gì cái gọi là nhân duyên à? có tiền thì có nhân duyên vô số nhân duyên chỉ sợ là t i ề n s á t cô tình cũng có thể cho ngươi chỉnh thành thê thiếp thành đoàn không có tiền đừng nói buộc dây đỏ dây kém vậy còn không ở à, đây chính là thực tế ta cười khổ đối mạnh hiệu b a nói l ã o đại ngươi cũng nói dây đỏ không hữu hiệu nếu không ngươi cho ta quá nhiều thật là nhiều tiền ta không có tiền nhưng ta có lấy được được dây đỏ con đường cộng thêm đoạn thời gian này người chạy đông chạy tây rất là vất vả cho nên ta muốn cho ngươi tìm điểm ung dung nhiệm vụ để cho ngươi vậy lấy được được điểm c h ỗ t ố t ném một cái như vậy vòng lớn rốt cục thì đâu trở về ta hư hoán nhìn mạnh h i ể u b a nói lao đại có nhiệm vụ cứ việc nói thẳng làm gì đâu lớn như vậy cái vòng à, ngươi không mệt mọi sao ngươi cũng không phải là cái diễn viên cần gì phải chỉnh ra những chi tiết kia mạnh h i ể u ba giả vờ ho khan hai tiếng nhỏ giọng đối với ta nói bởi vì có chút nhiệm vụ là không thể thể hiện ở áp bên trong cho nên ta mới đến tìm ngươi có như thế sự kiện gần đây ạ n g u y ệ t lao cùng thần tài gây rất không vui mau trước kia nhân duyên dựa vào n g u y ệ t lão hiện tại nhân duyên dựa vào thần tài cho nên thần tài muốn đem quản nhân duyên chuyện này bật lại n g u y ệ t lao không làm tìm thần tài đi n g u y ệ t lao càng nói lửa càng lớn cùng thần tài sẽ đi dậy rồi bị thần tài đánh n g u y ệ t lao liền kéo thần tài tố cáo đánh quan ti đi ta đều nói sinh hoạt so tiểu thuyết ly kỳ hơn nhưng mà có cần hay không ly kỳ như vậy à n g u y ệ t lao cùng thần tài đánh nhau còn tố cáo đánh q u a n ti ta hết ý kiến tiếp tục nghe mạnh hiệu ba nói mạnh hiệu ba nói đến đây dừng lại xem bộ dáng là để cho ta tiêu hóa một chút gặp ta tiêu hóa xong hết rồi tiếp tục nói cho nên nguyệt lao từ hiện tại không người chủ trì công tác cộng thêm sắp hết năm chính là thuốc g ụ c cưới coi mắt thời gian k h ô n g giờ vàng công tác được có người liền à cho nên được đ i ề u đi người đi giúp nguyệt lao nguyệt lao tìm được ta nơi này ta cũng không tốt không giúp ngươi liền vất vả điểm đi nguyệt lao từ giúp một tháng bận điệu mạnh hiệu ba gặp ta không lên tiếng nhỏ giọng đối với ta nói không trắng để cho ngươi hỗ trợ ta động chút tay chân cầm nhiệm vụ điều chỉnh thành bốn ngôi sao còn đưa ngươi thêm hai trăm tưởng thưởng quá mức ba năm tuổi thọ liền được lợi đi ra tiểu ngư lao đại ta đối ngươi không tệ chứ trên cái thế giới này h nói cảm tình đều là giả chỉ có lợi ích là thật mạnh hiệu ba nói đến một ngàn giá trị công đức người anh em lập tức liền cảm thấy không bị khuất ta bây giờ tuổi thọ là hơn năm năm lại thêm ba năm vậy chính là có tám năm tuổi thọ ít nhất có thể sống đến hơn ba mươi tuổi cái gọi là trọng thưởng d ư ớ i nhất định có d i n g phu ta lập tức nói phải nghe lao đại có phải hay không chỉ có một cái tháng chỉ một cái tháng một tháng sau nguyệt lao trở về nó vậy được ăn tiết không phải đúng rồi nói đến đúng rồi hai chữ mạnh hiệu ba thanh em đột nhiên liền hạ thấp nhẹ giọng đối với ta nói cho ta đây dành ra hai mươi cây chất lượng tốt dây đỏ đi ra chuyện này người biết ta biết không thể để cho người bất kỳ biết nhiệm vụ bên trong cũng sẽ không biểu hiện nên làm như thế nào ngươi tự nghĩ biện pháp làm xong ta sẽ rất vui mừng không làm xong kỳ hỉ ngư nhi hả ta mời ngươi uống cái anh mạnh h i ể u ba cái này tiện hề hề hình dáng ta đột nhiên liền nghĩ đến một cái từ lấy quyền n h u tư ta không khỏi được trận mắt hốc mồm không nhịn được nhìn trời một chút đều nói ngẩng đầu một mét có thần minh mạnh h i ể u ba không sợ sao nàng là minh thần vậy làm chuyện này không sợ ông trời sống đánh trẻ nàng ta rất mong đợi nghĩ gì vậy nếu ta cùng ngươi nói đắc thủ sau đó cho ta phát tin tức cầm dây đỏ thả vào trên bình đài cái bản gỗ trên là được biết không ngư n h ư nha ngươi như vậy thông minh nhất định là có biện pháp ta coi trọng ngươi được rồi ta theo ngươi thời gian không ngắn đi bộ cũng không xê xích gì nhiều ta cần phải trở về chúc ngươi thuận lợi cũng không cho ta phản ứng thời gian mạnh h i ể u ba vung tay lên không có người ta điện thoại di động r e o liền thanh â m linh đông nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở vang lên ta hướng mạnh h i ể u ba biến mất địa phương hung hãn t h ủ h ạ n g ngọn giữa